c h ư một trăm chín mươi lăm tam nữ vân quanh đây là cuộc sống thần tiên mà câu tư đặt trước c h ư một trăm chín mươi lăm tam nữ vân quanh đây là cuộc sống thần tiên mà câu tư đặt trước các ca đều tại ngươi chúng ta đều muốn đến muộn trên đường ngồi ở vị trí kế bên tài xế g ì t a mở ra tấm gương b ộ trang một bên đoán trách là nhất minh nhìn qua tấm gương sau càng là t h ở phì phò chỉ mình miệng ngươi nhìn đều có chút x ư n g lên ha ha bảo bảo ngươi quá đẹp mà la nhất minh cười cười vừa rồi g ì t a mặc một đầu v ớ đen liền đi ra cái này có thể nhịn nhịn được vậy còn gọi nam nhân không nhiều lúc hai người đã đến nước hẹn địa điểm may mắn la nhất minh sớm kết thúc tranh tài thời gian vừa vặn vừa xuống xe ngay tại tiệm cơm cổng đụng nhau kết bạn mà đến dư sương cùng lạc hâm để la nhất minh hai mắt tỏa sáng chính là hai cái tiểu tỉ tỉ không có g ặ n người thật sự là một người mặc một đầu vớ đen tới dư sương một bộ nếp xưa sắc sân xám phối hợp một đầu ách quan g vớ đen một cái liền phóng đại nàng bản thân liền có cái chủng loại kia cổ đen đẹp lạc hâm thì là phủ lấy một kiện đại mã vệ y tiểu hương dày ở giữa thì là viện gen đường vấn vớ đen thanh xuân lại vũ mị hai cái hoàn toàn khác biệt phong cách đại mỹ nữ lúc này lại đứng chung một ch cười hì hì đứng tại phía trước nhìn ven đường người đi đường trận cả mắt lên nha đây không phải một cái tay quét ngang l ở tờ l ở trung hạ tuyển thủ chuyên nghiệp giải thích c h i thần la nhất minh ca ca mà gặp hai người tới lạc hâm trước hết tiến về phía trước một bước hoặc bắt đáng yêu t r e o g ẹ o la nhất minh ca ca đầu này vỡ đen liền vẫn có thể để ngươi quét ngang a giờ vị vậy chúng ta nơi này còn có hai đầu nên làm cái gì bây giờ t a đây thật có chút nhức đầu nếu không đánh người a lạc hâm ba ai nha bảo ngươi đừng đuổi lạc hâm muộn nàng còn nhỏ đâu lạc hâm tân nói ai tiểu đâu làm sao mắng chửi người đâu dì tạ cùng la nhất minh phối hợp ngược lại là để lạc hâm bị choáng váng hì hì đùa dẫn rồi dì tạ cười hì hì hai người cánh tay nói xong đi thôi đi thôi ta đều đói không được chúng ta nhanh đi cơm khô làm sao trong nhà chưa ăn no dư sương liếc qua dì tạ t h a m thẳm nói ra sương tỉ ngươi nói cái gì đó hừ trộm nhà chuyện này còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu đợi lát nữa uống được ngươi cái này tiểu nắm s ắ p rau hì hì đến nha ca ca ta sẽ cho ta cản rượu ngươi thật là chó thân là duy nhất nam sĩ la nhất minh tự nhiên theo ở phía sau cùng tiệm cơm quản lý nói chuyện với nhau cuối cùng bốn người tới một chỗ hoàn cảnh không sai trong dạng rất nhanh trên bàn liền bày đ ầ y phẩm tướng cực d a i thức ăn nhìn xem liền để người khẩu vị mở ra ăn trước một hồi trò chuyện tiếp các ngươi cương trực truyền hình s o n g đoán chừng đều rất đói bụng nhanh ăn đi hoặc là nói dư sương là fan hâm mộ trong lòng hoàn mỹ nữ thần đâu liền phần này quan tâm liền là đủ thu hoạch lòng của nam nhân l à một minh h ò a gì tạ hai người liền buổi sáng ăn một chút đệm bụng này lại cũng s á c thực đói không được lập tức ăn như h ổ đói nửa ngày rốt cục lấp đệ bụng chậm lại hì hì ăn no rồi dư sương cùng l ạ hâm hai người thì là nhìn nhau cười một tiếng l ạ c lẽ từ cổng tiếp nhận quản lý đem tới bia dinh dưỡng thủng bỏ lên bàn vậy đến đây đi mở uống kaka hai người một đội sẽ không khi dễ chúng ta hai cái này tán binh a lạc hâm sao có thể nói như vậy đâu dì ta mội mội lại không được không thể tìm mình ca cả cản rượu nàng sống thế nào nha tới thì tới các ngươi hai cái nữ nhân xấu ta l i ề u mạng với các ngươi cơm no thiếu rượu dì ta bị dư xương cùng lạc hâm hai người hùn vốn vậy một cái hấn cũng là hô to một tiếng cùng hai nữ c h é m giết chỉ bất quá không bao lâu liền chóng mặt quỷ lá nhất mình trong ngực kaka ta uống bất quá các nàng dì ta bị nhãn như tơ thẳng vào nhìn thấy la nhất minh ngươi giúp ta một chút mà dư sương lạc hâm cuối cùng la nhất minh vẫn là gia nhập chiến cuộc bên này thay một chén bên kia thay một chén cũng không biết ai thua ai thắng cảm giác cái kia mẹ nó bịa dinh dưỡng thùng l o n g đầu liền cùng t r ư ơ n g tại trong miệng hắn một d ạ ai thật là sùng bái một mình ca ca nhà có thể tại tranh tài giải thích bên trên lợi hại như vậy qua ba lần rượu lạc hâm lôi kéo la nhất minh cánh tay thở dài không giống ta chỉ có thể đi theo la lộn ai đúng nha nữ giải thích thật vất vả dư sương cũng là chóng mặt chằm chằm vào la nhất minh nói rất hay là chúng ta hẳn là nói không tốt liền nói chúng ta là bình hoa thật vất vả nha ca ca đúng vậy nha ca ca ngươi không có tới trước đó ta có lần đều bị phun khóc Gì t a cũng là ghé vào la nhất minh đầu vai miệng một sẹp tê la nhất minh khỏe miệng giật một cái kinh điển say rượu khâu mỗi lần cùng tam nữ uống rượu xong liền phải ôn lại một bên kinh điển bất quá muốn nói lờ vợ lờ nữ giải thích vậy thật là không dễ lăn lộn đầu tiên nhan chị dáng người đều phải quá quan lúc này mới có thể tiến vào tầm mắt không có lưu lượng ngay cả trận thứ hai tranh tài giải thích cơ hội đều không có sau đó khán giả mới có thể tại cơ sở này đi lên tìm nữ giải thích khuyết điểm tiểu long mấy phần mấy giây soát khoảng cách bao lâu tiếp theo đầu là cái gì ven đường mấy cái binh đến hai cấp cái này đợt biết đánh nhau hay không nói đùa nữ giải thích một ngày lên đài đọc diễn văn sau trận đấu phỏng vấn vẫn phải đi thông báo còn có quảng cáo hợp tác các loại yêu cầu đừng nói tự mình tăng lên bản lĩnh liền là tại trực tiếp thời điểm có thể có đánh mấy bản thời gian liền đã rất không dễ dàng cho nên ở đây cơ sở phía dưới nữ giải thích có thể nói ra đến trả tốt một điểm nói sai đồ vật cái kia ngày thứ hai nóng lục soát đều có thể nhìn thấy bạn mạng nhóm rêu cật đề dẫn đến rất nhiều nữ giải thích hiện tại cũng rất ít chủ động giải thích đều là tại phối hợp cái khác chủ c phụ lên một cái bầu không khí đương nhiên nếu như ngươi nếu là hỏi loại này xu thế có thể hay không để cho người ta cảm thấy khó chịu la nhất minh sẽ chỉ nghĩa chính nghiêm từ nói không lao tử nhìn liền là sườn s á m vỡ đen chân trắng đừng cho ta cả những thứ vô dụng kia nếu ai đem người phun chạy các ngươi lên cho ta đi mặc ca ca ca ngươi đang suy nghĩ gì đấy dư s ư ơ n g con mắt tựa như là có móc một dạng chằm chằm vào la nhất minh này ta là cảm thấy những cái kia thối bạn mạng là thật đáng chết nha la nhất minh cầm chén rượu lên đỡ ngực một cái chỉ làm ta thật là quá đau lòng bọn mượn mội các ngươi mỗi ngày mỗi đêm vất vả ta lần này thế nhưng là để la nhất minh đáp ý đau nhức tứ tư miệng t h u y ề n tờ giấy dư sương lộ ra một vòng cười xấu xa đem tờ giấy sẽ chỉ còn lại có thật mỏng một chút xíu sau đó tràn ngập trêu chọc mà nhìn xem la nhất minh lời thật lòng đại mạo hiểm lạc â m thì là cả người vòng tại la nhất minh trong lồng ngực ngồi năm mươi cái sâu ngồi xồm quá trình bên trong hương diễm cùng mập mờ nếu như lưu vong đi đủ để cho lờ tờ lờ lang hữu nhóm đau lòng như góc đương nhiên trong quá trình này không ít chịu gì tạ năm đấm trắng nhỏ nhắn chính là đau thì đau à loại thống khổ này ta chỉ có thể nói nhưng cầu một chết la nhất minh nhìn xem thua trận cái sảng nếp miệng lên đại mạo hiểm bốn chương một trăm chín mươi sáu toàn lưới xôi chảo lựa lượt cả nước cầu tư đất r ư ớ c chương một trăm chín mươi sáu toàn lưới xôi chảo lựa lượt cả nước cầu tư đất trước liên hoan cuối cùng kết thúc tại trải qua một phiên hương diễm vô cùng say rượu trò chơi sau la nhất minh lắc lắc c ung dung một bên trong ngực một cái trên tay còn lôi kéo một cái toàn bộ nhét vào bèn giữ châu ngồi phía sau c h trở d g lúc này cũng là dẫm lên chạy bằng điện tiểu ván trượt đến đây xem xét người quen thảo anh em ngươi là thực ngưỡ bức đại giới d ơ ngón tay cái lên trực tiếp mắt nhìn phía trước ta hiểu không làm nhìn chỗ cũ đúng không tuyệt đối an toàn đem bốn vị đưa đến nhà nửa giờ sau la nhất minh nhìn xem trên giường lớn tam đôi tiểu dáng không đồng nhất vớ đen thở dài trực tiếp đem trong túi tiền su ném vào thùng rác đi hắn sao duyên phận hôm nay liền là nguyệt lao tới cũng phải chịu hai quyền lăn ra ngoài hai mắt bốc lên ánh lửa mạnh mẽ thân thể thuần thục ném đi quần áo xông tới ngủ ngon mã tạp ba thẻ bốn đêm đó la nhất minh trực tiếp bên trong các loại thao tác bị từng cái phòng làm việc bao quát đ ầ u c a chính thức bình đại biên tập trở thành video ngắn phát biểu đến trên bình đài toàn lưới trong nháy mắt đồ bảng trần kinh nam nhân kia lại xuất hiện vợ chồng ngăn cường cường liên hợp cười vang giết chó mạnh nhất giải thích không mạnh nhất người phát ngôn đại ngôn thương miệng đều cười sai lệch bà bảo đấu cá nhạc ư ợ c ủy số lô lại xuất hiện sử thượng kinh khủng nhất đại ma vương giết điên rồi thật giết điên rồi toàn bộ lờ tờ lờ a g tất cả đều bị thu phục giải thích chi thần lại bạo kim câu lấy phàm nhân thân thể vai so thần minh băng sơn hoặc là để hắn hòa tan hoặc là đem hắn làm nát kinh hiện mới hệ thống phương hướng lờ tờ l năm nay hoặc là cực lớn khả năng đoạt giải quán quân một năm yêu đương tổ sư gia hiện trường d ạ n g ư ơ như thế nào về muộn lờ ho lờ kinh hiện a g cờ thứ bảy trang bị hết thể đều là bởi vì cái này nam nhân vô số nóng tử các loại hút người nhãn cầu tiêu đề nhất là từng cái nghề nghiệp chiến đội a giờ tuyển thủ sau đó diện mục vặn m ẹ o các loại trang địa xin xót trong n g á y mắt liền vô thiên cái địa xuất hiện ở các đại v i d e o ngắn trong bình đài xinh xinh đồ bảng l ử a nóng tần suất làm cho cả mạng lưới đều s ô i trào này làm sao đây là ngoa tạo là nhất minh cái này bước tại sao lại làm ra tình cảnh lớn như vậy mã lờ tờ lờ đều bị hắn một tay sắp treo lên đánh xong chỗ đó xuất hiện q á i vật ta đấu cá chải đường toàn lưới chen trúc người anh em này thật sự là đem một cái giải thích ngạnh xinh, xinh làm đến cực h ạ n quá ngư bức cái khác ta không quan tâm vì sao sẽ có vớ đen a vậy ta nhưng phải xem thật kỹ một chút nhiệt độ lớn tiếng chất vấn cũng sẽ càng ngày càng nhiều nhất là những cái kia bình thường không thế nào nhìn trực tiếp thậm chí là ngoài vòng tròn người nhao nhao mang theo chất vấn cùng thái độ phê phán thái độ điểm đi vào sau đó liền không ra được ha ha ha ha, người này miệng làm sao như thế có thể nói a quá làm mặc kệ cái khác người như thế nào ta sẽ chỉ yên lặng ủng hộ người tốt như vậy kim câu hắn vậy mà dùng để lái xe thật sự là miệng nhỏ lau mật quá biết dỗ người rất lâu không nhìn lờ tờ so tài không nghĩ tới năm nay xuất hiện như thế một cái kỳ nhân khoái công hệ thống ngoa tạo thật sự có thuyết pháp đó a mã người này có chút đồ vật chú ý ngồi xem đến tiếp sau nếu như phía sau hắn năng lực không xứng với hiện tại loại này nhiệt độ lời nói ta c á i thứ nhất phun chết hắn thảo trận đấu này nhìn ta về nhà cũng đánh hai thanh đ i đám dân mạng không chớp mắt hoạt động lên điện thoại lật qua lại cái này đến cái khác đặc sắc đoạn ngắn biên tập phản e tránh đ i n h t ư ờ n g ngàn dăm nổ đầu ba búa không lướt đủ loại đặc sắc mà không hợp thói thường thao tác cùng gần như biến thái tơ lụa kỹ xảo để đám dân mạng ăn no thỏa mãn với n h、so、cuối cùng vô luận là có hay không dẹp dìn đi ra mỗi người đều là thần thanh khí sảng tiến nhập bậc đẹp la nhất minh người này tốt xấu bọn hắn tạm thời không đánh giá bọn hắn chỉ biết là bởi vì cái này nam nhân đã từng thanh xuân minh mông nhiệt huyết lại một lần nữa đốt lên bộ ngực của bọn hắn bốn ngày thứ hai nhiệt độ tiếp tục lên men phố lớn ngõ nhỏ đều tại tràn ngập đàm luận thanh â m cùng từng tiếng buồn cười tiếng cười lớn có người đang đàm luận trong video hài hước khôi hải có người tại phân tích trong đó tán gái tuyệt học nhưng nhiều nhất liền là bạn tốt ở giữa gặp mặt lần đầu tiên nói câu nói đầu tiên ngoại tảo ngày hôm qua cái video quá ngưu bức ngươi xem không có nói nhảm loại kêu nhìn nhau cười một tiếng đều ở trong lòng xuất hiện ở các loại địa phương cứ như vậy mấy ngày một cái biết là nói kim câu nhiều lần ra đồng thời có chuyên nghiệp bản lĩnh hình tượng cũng đã là bị vô số người biết giải thích chi thần la nhất minh lựa lượt o à n quốc bốn làm ngươi trong cuộc xế chiều hôm đó la nhất minh mới ung dung mở mắt chỉ bất quá khi thấy ba vị bóng hình x i n h đẹp vây quanh ở bên giường đôi mắt đẹp thẳng tắp theo dòi hắn thời điểm hắn rất thức thời lại nhắm mắt lại ấy đầu đau quá a h ô m qua lại uống nhiều quá ta làm sao trên giường a tính toán thật là khó chịu ngủ tiếp một hồi a chăn mềm mê đầu liền chuẩn bị lần nữa ngủ ca ca ngươi thật tốt sẽ chứa nha di tạ thăm thẳm nói ra lạc lạc lạc lạc một mình ca ca h ô m qua lại gặp nghĩa d ũ n ỉ đem chúng ta đưa đến trên giường nữa nha lạc â m ở bên cạnh h a h a trực nhạc đúng nha còn sợt chúng ta cảm lạnh chủ động chui đi vào đâu dư sương m ị nhãn nặng lớn n h é miệng lên tối hôm qua ta liền nói trên lưng một cái có cái tay tại sở l o ạ n nguyên lai、like、là minh ca ca đang giúp ta tổ truyền mát xa nhà có phải hay không nha ba ma quỷ di t ạ cắn chặt hai hàm răng trắng ngả nhảy tới trên giường liền làm một trận nắm đấm trắng nhỏ nhắn được rồi được rồi đừng đánh nữa lại đem tiểu tình làng của ngươi cho làm hỏng đi dư sương đem gì tạ kéo lên trên mặt mỉm cười vận vị vô cùng chúng ta vẫn phải đi bên trên ban đầu tại không thu thập liền đến muộn hừ nam nhân hư di t ạ một tiếng hư nhẹ sau đó cũng đi theo vội vàng thu thập trước lạ sau quen cái này đều đã là lần thứ ba tam nữ đều biết đêm qua cái gì cũng không có phát sinh chỉ là tại cùng la nhất minh đùa dân thôi tại thu thập xong quần áo cách ăn mặc tốt sau tam nữ thật xinh đẹp liền chuẩn bị ra cửa chỉ là đi ra ngoài trước đó dư xương lại là khẽ thở dài một tiếng ai cái này hôm qua mát xa về sau đau nhức toàn thân hiện tại vẫn phải đi đường bên trên ban thật vất vả nha đúng nha lạc hâm cũng không muốn đi đường đâu khu khu loại chuyện này ta cảm thấy đầu cũng không có đau đớn như vậy đi thôi ba vị tiểu tỉ, tỉ đưa các người đi bên trên ban trên giường la nhất minh t h n g h ắ n một cái sau đó liền một cái cá chép này tinh thần sung mãn sống lại di tạ xem xét lập tức cùng dư s ư ơ n g lạc hâm dùm bên nhà các ngươi ngay cả cái mới là nữ nhân xấu an ta thiên báo h à n h không liệt oanh bốn chương một trăm chín mươi bảy di tạ ta đi tắm rửa rồi c ầ u tư đ ặ trước t chương một trăm chín mươi bảy di tạ ta đi tắm rửa rồi c ầ u tư đ ặ trước t giữa trưa n ế n qua cơm c h ư a sau la nhất minh ngược lại cũng là nhản rỗi không chuyện gì liền đến lầu dưới đường dành riêng cho người đi bộ tùy tiện toàn bộ một hồi tiêu thực hai ngày thay phiên hắn vẫn không cần đi bên trên ban với lại d ì tạ hôm nay cũng không có giải thích nhiệm vụ chỉ là đi tiến hành thương vụ hiệp đ ả m cùng đến tiếp sau điều động công việc dù sao gần nhất theo trực tiếp phòng lửa nóng d ì tạ nhân khí cũng là nước lên thuyền cao không chỉ có chính thức ngự t a m gia nhãn hiệu thương chỉ rõ d ì tạ phía sau thương vụ đại ngôn đồng thời lờ tợ lờ giải thích tổ cũng là cân nhắc đến phương diện này ảnh hưởng ra ngoài tiền lương phúc lợi bên ngoài cũng là đang làm việc bên trên cho d ì tạ rất lớn có thể điều động tính những chuyện này xử lý xong cũng liền một cái b u ổ i chiều cho nên la nhất minh tản toàn bộ làm hao mòn một hồi thời gian liền có thể lái xe tiếp dị tạ ban đêm hai người tiếp tục cùng một chỗ trực tiếp trong thời gian này bình thường đều không sự tình gì dạo phố hôm nay cũng là bị rất nhiều người nhận ra không ít thoạt nhìn căn bản cũng không giống như là cái này điện cạnh v ò n g người đi đường luôn luôn tại có ánh mắt vụng trộm l i ế ớ nhìn về phần một chút tiểu huynh đệ cùng tiểu t ỷ tỷ càng là đi lên chủ động muốn ký tên x e t h ầ n có thể ký cái tên sao và minh ca hôm nay cũng tới dạo phố nha ca ca có thể hợp cái ảnh mà ta cùng bạn trai ta đều siêu cấp thích ngươi minh ca giải thích thật để cho ta nhiệt huyết sôi t r à o quá đẹp rồi đám p a n hâm mộ một bên nói kinh điện trích lời một bên thỉnh cầu có thể cùng la nhất minh c h ụ ảnh trung trong đó to gan nhất một người nữ sinh đúng là đưa ra mình b ợ trắng mắc cỡ đỏ mặt để ký tại trên đùi đem la nhất minh đều cho cả sẽ không h ồ cốc từng bước từng bước đến đều có danh k h í lên cao tóm lại là chuyện tốt la nhất minh cũng không có cự tuyệt bị người cùng đám f a n hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại một phiên hồi lâu rốt cuộc tạm thời kết thúc la nhất minh vội vàng chạy về f a n hâm mộ nhiệt tình là tốt nhưng cũng là thật mệt mỏi thoạt nhìn về sau đi ra ngoài cũng phải mang lên kính dâm lớn la nhất minh lắc đầu cười nói không nghĩ tới mình cũng sẽ có một ngày này cũng nên mua một bộ thuộc về mình phong lúc tiến vào nhà để xe la nhất minh không khỏi tự hỏi bây giờ tiền lương Ký lúc này trực tiếp phòng trong màn hình đã là tụ mãn bạn mạng uy xin hỏi ở chỗ này là minh ngày vợ chồng ngăn trực tiếp phòng sao minh ca làm sao còn chưa tới a liên là liên là cái này đều mấy giờ rồi đội sản xuất con lửa cũng không dám như thế nghỉ a các ngươi phải hiểu dù sao hôm qua minh ca đối mặt cũng không phải một người v u ờ n cây ngoa tạo mà tại sao muốn xét chuyện này lòng ta lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau nhìn thấy bạn mạng đã bắt đầu thúc giục di tạ chạy chậm tới mở ra camera trước đối màn hình đánh chào hỏi khéo l ồ chúc mọi người buổi tối tốt lành à buổi tối hôm nay lại gặp mặt đâu vô hồ phát sóng đi và di tạ chào buổi tối nha và bối thiên hạ đệ nhất đẹp ân minh ca đâu hôm nay không phải vợ chồng ngăn sao làm sao lại g ì tạ một mình ngươi ta dựa vào dẫn chương trình làm lừa dối báo cáo ngao ồ ồ ồ nữ nhân xấu minh ca ta minh ca các ngươi tại sao có thể nói như vậy g ì tạ tiếp tục như vậy nữa ta cần phải gia nhập các ngươi trực tiếp phòng nhìn thấy dì tạ nhao nhao treo lên chào hỏi thế nhưng là khi phát hiện bên người không có minh ca thời điểm không khỏi ồn ào hử dì tạ không khỏi ghen ghét đây chính là nàng trực tiếp phòng được không còn nói nàng là xấu nữ nhân bốn đột nhiên dì tạ trước mắt khoe miệng đột nhiên lộ ra một vòng cười xấu xa các ngươi nói minh ca nhà hắn đang tại toilet vội vàng ca h á t đâu ba hát cái gì ca nữ nhân xấu người đang nói gì đấy cái này trực tiếp cũng bắt đầu minh ca tại toilet ca h á t làm gì ta phủ trực tiếp phòng khán giả không rõ ràng cho lắm Gì tạ thì là một mặt vô tội trả lời không biết nha hắn nói mỗi lần trực tiếp trước hát một bài vô vô nam hải thành xuân thủ sách có thể tăng lên tốc độ tay ta cũng không hiểu bài hát này ta biết nhưng cùng tăng lên tốc độ tay có quan hệ gì đúng à, không phải liền là đi theo ta nghỉ tận tay phải một cái động tác chậm tay phải nghỉ tận động tác chậm phát lại ta đều sẽ ngoa tạo ta cờ m ở n ở giống như đã hiểu a ngoa tạo minh c a đến cùng tại t o i l e t làm gì a trực tiếp trước tay người sống có đạo lý a thông qua tần số cao ma sắt đến để thăng hai tay nhiệt độ gia tốc huyết dịch lưu động từ đó đạt tới xúc cảm nhanh c h ó n g tiến vào trạng thái học xong học xong về sau đánh trò chơi trước ta cũng tới trước một phát xác định sẽ không mềm cả người sao trực tiếp phòng bạn mạng mới suy nghĩ ra được có ý tứ gì lập tức sao động lúc này hô thật sự sảng khoái a chúc mọi người buổi tối tốt lành a các ngươi giải thích chi thần xuất khí đang chàng la nhất minh vừa vặn cũng tẩy xong mặc ngăn tay một bên xoa đầu vừa đi đi qua nam nhân tắm rửa vô cùng đơn giản tổng cộng liền vô dụng bao nhiêu công phu chỉ bất quá khi la nhất minh xuất hiện tại màn ảnh trước thời điểm thoải mái minh c a mới vừa nói thoải mái đúng không mà mẹ nó thật đúng là đi ca hát ta mẹ à có gì tạ như thế một đại mỹ nữ ở bên cạnh minh ca còn muốn làm tay người sống ấy huynh đệ người đây cũng không biết mình vĩnh viễn là nhất hiểu mình thoạt nhìn m i n h ca cũng là am hiểu sâu đạo này à đồng ý trên lầu lão bà của ta xinh đẹp như hoa nhưng ta liền đỡ thích mình đến các ngươi chơi là thật biến thái toạ lét ca hát thanh xuân thủ sách tay người sống la nhất minh xem lấy mưa đạn cả người một mặt mộng bức mà nhìn xem dì tạ bảo ngươi vừa rồi đều nói cái gì k ì hì chỉ cho phép ngươi lái xe ta hôm nay cũng thử một chút tôi h dì tạ thẻ lưỡi lúc này la nhất minh cũng kịp phản ứng bị cho cười tốt ngươi cái tiểu yêu tinh hiện tại cũng học xấu thư gần mực thì đen còn không phải đều tại ngươi dì tạ ta khoát tay áo cười hì hì liền cầm lên khăn tắm đi hướng phòng vệ sinh vậy ta cũng đi tắm rửa a chờ ta đến bà bảo ha ha không có vấn đề la nhất minh cười cười sau đó liền hồi đáp trực tiếp phòng bạn mạng a nhà ta bảo cũng đi t o i l e t ca hát nàng thích nhất là di di không chiều không cần bỏ ra tiền ta còn học qua vài câu xin ngươi xin ngươi muốn tới chỗ gõ gõ trào lưu cần móc móc không c ẩ n thận liền không có móc móc dùng sức khắp nơi gờ gờ c h ụ c năm cơ hồ chín thành tương tự tiếng nói cao hút thuần lượng lại không thiếu cường độ nhưng hát sau khi đi ra vừa mới đi đến phòng vệ sinh dị tạ một cái lảo đảo kém chút không có một đầu ngã trên mặt đất la nhất minh ba bốn chương một trăm chín mươi tám tiết mục hiệu quả bạo tạc dân mạng tập thể cởi phun câu tư trước chương một trăm chín mươi tám tiết mục hiệu quả b ạ o t ạ c dân mạng tập thể c ư ờ i phun cầu tư đặt trước ha ha ha ha ha thân mẹ nó c ờ i p h minh ca thật là hư giải thích c h i thần bánh xe ép ta liền lên t ố i ta d ì t a điểm ấy đạo hạnh còn muốn đùa dỡỡn minh ca quá ngây thơ rồi một cái nỉ tận tay phải động tác chậm một cái c ờ i p h sao tuyệt hai người kia không hổ là vợ chồng ngăn tiết mục này hiệu quả chẳng phải tới mà cũng không biết nguyên tắc giả lúc này là tâm tình gì ha ha ha che mặt di tạo trước một tay ca hát tiết mục đám dân mạng còn không có tỉnh táo lại đâu la nhất minh sau một tay phản kích liền trực tiếp để đám người cởi phun ra ừ tiểu tử cùng ta đấu la nhất minh niết miệng lên sau đó lại l a đột nhiên chằm chằm vang lên màn hình nghi ngờ nói tiết mục đều biểu diễn các ngươi còn đang chờ cái gì nghe ca nhạc không cần đưa tiền bebe các ngươi tốt lớn quan h i nha hiểu la nhất minh ngồi đầu biểu lộ muốn nhiều phách lối có bao nhiêu phách lối tương tự muốn lễ vật hoan không phải ta hoan là vũ cử lão gia hoan tiểu nhân cái này xử lý thẻ cho vũ cử lão gia chịu nhận lỗi không phải liền là xử lý thẻ mà xử lý ta hoàng lão gia đến trực tiếp kéo chỉ làm ba chuyện xử lý thẻ xử lý thẻ vẫn là ép t h ca xử lý thẻ minh ca thương lượng chuyện gì lần sau ngươi ca hát có thể hay không để cho ta thăm một chút ta mua vé tiểu tử ngươi muốn ăn một mình ba bạn mạng nhóm bạn bị lá nhất minh làm trách chọc trò không được ngay sau đó là một đợt màu và mưa theo chính thức phát sóng trực tiếp phòng nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao thường chú đại ngôn thương nhân viên công tác không nói hai lời liền đem lão bản phân phối hạn mức liền đánh ra ngoài chiến mã năng lượng đồ uống vì trực tiếp phòng đưa lên siêu cấp hỏa t i ễ n một phụ lời chân nam nhân uống chiến mã năm thận khu đậu bị đánh cũng không đau nạo g phong ed hoặc vì trực tiếp phòng đưa lên siêu cấp hỏa t i ễ n một nghìn phụ lời từ xưa thâm tình lưu không được chỉ có tư thế được lòng người mua nạo g phong ed hoặc giải tỏa ngươi chuyên môn tư thế mercedes benz vì trực tiếp phòng đưa lên siêu cấp hỏa t i ễ n một nghìn phụ lời chân nam nhân không tự ti mercedes benz siêu trường phụ xe để nữ thần chân dài tùy ý bày ra tương t ử đại nôn chính thức học xong a hiện tại cũng bắt đầu mình cải biến đại n ô n t ử hôm qua huống tám bình chiến mã chơi thận chết cười căn bản không chết được ngươi vậy coi như cái gì nạo phong ed hoặc mới là chân thần trực tiếp trước chính thức cả sống tựa hô đã trở thành trực tiếp phòng thường ngày tiết mục đám dân mạng nhao nhao phát động náo động các loại cải biến tầng tầng lớp lớp để cho người ta cởi vang trực tiếp phòng nhân khí cũng là điên cuồng tăng vọt ngắn ngủi một hồi thời gian liền từ lúc mới bắt đầu mấy trăm ngàn lập tức tăng vọt phá vỡ ngàn vạn thậm chí theo thời gian trôi đi càng ngày càng nhiều nhận được tin tức khán giả n h a o n h a o chạy đến số liệu cũng là tăng lên không ngừng một cái liền lẹn đến đấu cá chuyên môn đưa đ ỉ n h đấu cá cái khác dẫn chương trình xem xét nhân khí vụ một cái mạnh liệt ngã liền biết nam nhân kia phát sóng thế là từng cái chỉ có thể là thở dài bắt đầu tiếp sóng la nhất minh trực tiếp yêu ca hát tiểu đ ề chớ vì trực tiếp phòng đưa lên siêu cấp hỏa t i ế n mười quan hạ môn vì trực tiếp phòng đưa lên siêu cấp hỏa t i ế n mười tư mã lao sư vì trực tiếp phòng đưa lên siêu cấp hỏa t i ế t mười ngã thị ngốc tiểu mội vì trực tiếp phòng đưa lên siêu cấp hỏa t i ế t mười kiếm tiền mà không xấu xí bốn lúc này la nhất minh mở ra lọ phần mềm đổ bộ đi vào ca không giải thích sao hôm nay ta nhớ được là có tranh tài a là có chính thức đó là đại tá cùng lông dại ở nơi đó giải thích tranh tài không có ý nghĩa giải thích cũng nhàm chán cùng nhìn thôi miên kịch một dạng l i ê n là nhìn cái kia còn không bằng nhìn m ì n h ca thao tác cùng ca sống la nhất minh không có che giấu trực tiếp liền nói thẳng nói hôm nay hai trận tranh tài đều là nằm thẳng cục là không có gì tốt giải thích hắn lúc đầu một tuần năm ngày ban đều tại giải thích ngày nghỉ ngẫu nhiên thêm cái ban vẫn được nhưng mỗi lần đều nghỉ ngẫu n h n t i ban v c g mỗi lần đ h ỉ n g u n n thêm a c h ư n g m la nhất minh đối trực tiếp phòng bạn mạng nhóm mỉm cười hiện tại phổ thông à giờ hai cái vị trí đều đã cho các ngươi nhìn qua vậy hôm nay liền cho các vị bạn mạng đến một điểm hoa quả khô giá khu dạy học đi lên nói xong vung tay lên trực tiếp sáng lập một cái phòng huấn luyện gian phòng n g o tạo đánh giá dạy học không phải đâu minh ca ngươi còn biết đánh giá đâu có lầm hay không thật sự toàn năm thôi đừng a ca, bao nhiêu không hợp thói thường đây đối với vị tuyến cùng giá khu hoàn toàn liền là hai loại hoàn toàn khác biệt trò chơi ngươi đây cũng tinh h ô n g ta thật tin k h n g a đánh giá sẽ không hôm nay lại phải treo lên đánh giá khu tuyển thủ chuyên nghiệp a la nhất minh thao tác một cái để bạn mạng nhóm người tròn váng nhao n h a u biểu thị có chút không tin tưởng tuyển thủ chuyên nghiệp đánh giá la nhất minh l ắ t đầu ta thừa nhận hiện tại cá c biệt nghề nghiệp đánh giá tuyển thủ vẫn là vô cùng không tệ có trở thành dẫn đội hạch tâm hy vọng nhưng là cái khác đại bộ phận đánh giá chơi đến đều cùng phân một dạng ta xem video đều thấy buồn ôn nhất là bởi vì tầng cao nhất hiệu ứng dẫn đến đại lượng người chơi cũng đều chiếu vào học tập càng làm cho lò -l, l đánh giá cơ bản mập h ế m nát hôm nay các ngươi minh ca liên hào hào cho các ngươi dạy một chút cái gì mới gọi là ép vũ ca đánh giá vừa mới nói xong một cái cầm trong tay hai ống súng giảm thanh bá khí nam nhân liền xuất hiện ở màn ảnh máy vi tính bên trong ba minh ca lời này cũng không dám nói sẽ bị sông nát đó a minh ca sợ cái gì ta liền ưa thích minh ca loại này có cái gì thì nói cái đó tính cách l i ê n là xem trước một chút minh ca đến cùng làm sao cái dạy học cái gì mới thật sự là đánh giá thật bá khí ngoa tạo không biết vì cái gì ta đột nhiên tốt trở m o n g nhà đối với bạn mạng nhóm chất vấn cùng lo lắng la nhất minh không đoạt được nói hiện tại trò chơi chủ yếu là quay trùng quanh ven đường lư hương phiên bản Vô l u ậ nhưng là cái gì ệ thống, trung tổn t hậu phải quanh h cũng cần giờ kỳ vây ơ đến tiến hành án bài. Nhưng bài. là ta trước đó cũng đã nói muốn chân chính ở thế giới thi đấu cầm tới thành tích liền nhất định phải tìm tới đánh nát đối phương tiết h tấu điểm đột phá mà đánh giá vị liền là cái k i a mấu chốt trong mấu chốt hôm nay trận này dạy học không vì cái khác chính là cho mọi người phổ cập một cái thực sự hiểu rõ đánh giá chân chính ý nghĩa là cái gì xem thật kỹ học thật tốt chương một trăm chín mươi chín dân mạng cười điên tương tử ví von câu tư đặt trước chương một trăm chín mươi chín dân mạng cười điên tương tử ví von câu tư đặt trước sau khi nói xong la nhất minh liền trực tiếp tiến vào trò chơi bắt đầu thao túng nam thương tiến vào giã khu một bên khác các chức nghiệp chiến đội căn cứ tại đã trải qua mấy lần chỉ điểm về sau tất cả huấn luyện viên chính đều là phi thường ăn ý truyền đạt một cái nhiệm vụ chỉ cần là la nhất minh cùng ngày trực tiếp thời điểm không có tranh tài nhất định phải toàn viên quan sát trực tiếp học tập đối phương lý giải cho nên n à y lại từng cái tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm lúc này cả đám đều tại tự mình căn cứ màn hình lớn trước mặt quan sát la nhất minh trực tiếp chỉ bất quá bây giờ một chút tuyển thủ lại là đối tại la nhất minh theo như lời nói có chút không phục nhất là chiến đội đánh giá tuyển thủ phải biết lờ v lờ mặc dù lấy thắng sinh a g ờ cờ làm tên các loại nghe nhiều nên thuộc a g ờ cờ đại danh hưởng dự các đại nghề nghiệp thi đấu khu nhưng kỳ thật chăm chú nhìn chung mấy năm này tranh tài liền sẽ phát hiện kỳ thật đánh giá mới là lờ vợ l là cường thế nhất vị trí sưởng trường ngươi giã khu tài t r a n heo mợ lờ ít gờ không xoát giã chỉ bắt người ta toàn bộ đều m u ố n còn có khang đế thuận gió trảm thần nghịch cảnh cầm long đều là lờ vợ l đẹp như vẽ truyền thế kinh điển cũng chính bởi vì bọn hắn nhiều lần nghịch cảnh độc thần tài năng mang theo trong đội ngũ những vị trí khác mới có thể không ngừng từng bước một tiến lên hiện tại la nhất minh lại nói lờ đờ lờ đánh giá vị tì vết rất lớn bọn hắn có chút k h ô n g phục nếu như một hồi phản hiện la nhất minh chỉ là tiếp loại l ờ i này để xào trực tiếp phòng nhiệt độ như vậy bọn hắn sẽ phải nói một chút bốn lúc này tự định nghĩa hình thức màu đỏ phương la nhất minh điều khiển nam thương đi thẳng tới f sáu vị trí giã quái đổi mới phanh phanh phanh bình a kéo e tẩu vị nhanh chóng rút súng đổi đạn nhẹ nhàng soát xong xuống tới đánh xong đỏ bờ ú uff liền một cái e nhảy xuống lòng hố mấy phát liền đem vừa vặn đổi mới đường sông cua cho xử lý ngay tại đường sông cua tử vong trong n á y mắt đi tất n hình hình ba song n việc cái này dạy học dạy cái gì minh ta đừng làm ta thừa nhận ngươi thao tác tơ lụa một nhóm với lại vô hại lôi kéo đỏ bờ uff động tác cũng rất nhỏ nhưng cũng không có gì à cái nào nghề nghiệp đánh g i ã làm không được huynh đệ q u ò n đều thoát ngươi liền lấy cái này lừa gạt huynh đệ Ca, chăm chú điểm a ngươi cái dạng này thật ra o không kém giờ nợ mở trả lại tiền khán giả nguyên bản còn đắm chìm trong la nhất minh nước chảy mây trôi thao tác kết quả cái này đảo mắt liền kết thúc để bọn hắn có chút mơ hồ nhao nhao chất vấn nhưng lúc này khán giả không hiểu mới vừa rồi còn đồng dạng ôm lấy chất vấn tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm lại là từng cái bị chấn kinh đến t o á t ra đầu ý đỉnh ngoa tạo hai ba mươi hai ba mươi lăm ta không nhìn lầm a G-N-G-M-L-I-G, không nhìn lầm trước mắt cực hạn nhất lý luận tốc độ nhưng m à này còn là không ai hỗ trợ đánh S-C-L-G-7, ta có thể xác định vô luận minh ca trước đó nói cái gì liền đánh giá vị trí này minh ca tuyệt đối là cao thủ h ẹ ệ còn đi t ta có gan không tốt dự cảm sưởng trường bọn hắn đang nói cái gì a cái gì liền đã xác định liền nhìn như thế hai phút đồng hồ liền có thể xác định minh ca là cao thủ thật hay giả ta ngược lại không tin liền đúng vậy à thổi phồng cũng không thể dạng này thổi phồng ta thật sự là không nhìn ra chỗ đó lợi hại các minh đệ ta một khu chui đánh g ã Ta g i ố nhưng g n có c h minh b ạ ca h mình c tuy r đó lợi h giải thích, giải thích. thiện hai nhóm khác biển soát giã lộ tuyến toàn bộ đều là kẹt tại trước mắt trên lý luận cực hạng dạng này phải trả không tính là cao thủ vậy ta đây trình độ có thể trực tiếp tháo rỡ trò chơi đánh giá tuyển thủ cũng là thò đầu ra y đình tiểu huynh đệ nói không sai với lại cái này còn phải xem trạng thái ta bình quân xuống tới nhanh ba nhanh nhất hai bốn mươi etker l bảy ta hai trăm ba mươi tám h ệ còn đi hai bốn mươi zng mlx ba trăm ta giã khu bình quân đều tại đối diện đi đường đến lãng phí một chút thời gian ngoa tạo còn có loại thuyết pháp này sao ngoan ngoãn nói như vậy minh ca đánh giá vị trí cũng rất lợi hại rồi đánh giá vị lợi hại hay không không biết nhưng ở đánh giá phương diện này tuyệt đối là cao thủ cái kêu minh ca đến cùng muốn cho chúng ta dạy học cái gì đâu đúng vậy à cái này lợi hại a ta tạm thời thừa nhận nhưng cái này có thể có gì hữu dụng đâu đánh giá không thì có giã quái liền ăn ăn xong bắt người là được rồi sao tất yếu làm những này l o ạ l o ẹ n bạn mạng nhóm bị một giải thích như vậy mặc dù không tính toàn bộ minh bạch nhưng b ừ n g tỉnh đại ngộ giật mình tóm lại là có nhưng đồng thời đối loại này nhanh soát giã khu lại là sinh ra n g h i hoặc không minh bạch đến cùng có làm được cái gì mà lúc này l o ạ l o ẹ n ha ha các huynh đệ thoạt nhìn xác thực rất cần ta cái này đợt dạy học nha ta đơn giản đánh cái so sánh la một minh phóng dưới c h ê n trà m ỉ n bưởi chúng ta giả thiết giã khu là nhà các n g ư ờ i phòng ngủ đối diện là nhà cách vách l ã o vương phòng ngủ mỗi người phòng ngủ đều ở sáu tổ tư sắc khác biệt l ã o bà cậu thêm hợp đạo có hai cái chấp nhận nữ lãng như vậy vấn đề tới khi lão vương lấy cực hạn tốc độ cực nhanh cho ăn no tự mình sáu tổ kiểu t h ề đồng thời còn ăn hai phần thức ăn nhanh sau phát hiện đối diện n g ư ờ i này lại mới ngắn nhỏ vô lực cho ăn xong b ố tổ ngươi nói hắn có thể hay không tới giúp các ngươi nhà vườn hoa tới, tới nước bón bón phân đâu la nhất minh mở ra tay thân xác ngoạn vị nhìn màn ảnh hòa tảo tương tử ví von cam minh ca ngươi đang nói cái gì heo lời nói vị đúng vị đúng kinh điển ví von xuất hiện thân ép vũ ca cùng lao vương so tốc độ ta hiểu được minh ca có ý tứ là tất cả mọi người có hai mảnh ra khu ngươi soát ra soát được nhanh tự nhiên là có thể nắm giữ nhiều thời gian hơn cùng cường đại hơn đẳng cấp đi phản đối mặt ra khoái trái lại đối diện lao vương nếu là mạnh mẽ hơn ngươi xông vào ra khu chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản là cái dạng này a bất quá cái này ví von cũng quá kinh khủng che mặt có sao nói vậy minh ca ví von để cho ta dùng mình thật giống như ta thật bị lục một dạng các huynh đệ trong nhà của ta có chút việc ta về trước đi nhìn xem ta đi huynh đệ bảo trọng a trực tiếp trong màn đạn vô số mưa đạn dâng lên tựa hồ nhao nhao cảm nhận được lao vương kinh khủng các chức nghiệp căn cứ đám tuyển thủ lúc này hồi tưởng lại trong trận đấu bị người khác phản bạo ra khu kinh lịch trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người thảo la nhất minh ra hòa này vĩ von cũng quá hung hát đi bốn chương hai trăm dân mạng tập thể nội điên dẫn chương trình quá tú rồi câu tư đặt trước chương hai trăm dân mạng tập thể n ổ i điên dẫn chương trình quá tú rồi câu tư đặt trước kk ta tẩy xong rồi trực tiếp này lại thế nào nha trong phòng di tạ tắm rửa xong buổi tối một thân nhà ở á o ngủ màu hồng thoạt nhìn vũ mị lại thanh xuân chỉ là đi tới nhìn thấy trong màn hình đầy bình phong lão vương sau cả n g ư ờ i đều là ngươi dại nghi ngờ hỏi ca ca bọn hắn đây là thế nào a không có việc gì la nhất minh nết nước trà tự nhiên nói bạn mạng nhóm khả năng nhớ tới mình tốt hàng xóm có chút cảm động a tốt hàng xóm di tạ nháy nháy con mắt thần ép vũ ca tốt hàng xóm minh ca ngươi làm cá nhân a ta hiện tại đột nhiên đánh nhau giá vị trí này sinh ra hoảng sợ không hắc hắc anh hùng bắt đầu trực tiếp hắc hắc vị trí đúng không phản giã trở thành con tốt không thành tựu trực tiếp đỉnh đầu đều t á i rồi cái này khiến ta về sau đánh như thế nào giã ta nhớ tới lần trước lớp tranh tài năm v năm tự định nghĩa sát vách ban vương đại trụ đem ta ra khu đều ăn sạch ồ ồ ồ ồ ồ ta ra khu ta không sống được ca chật chật lại làm điên một cái nhìn thấy trực tiếp phòng không khí càng ngày càng bị thương la nhất minh thẳng h ắ n g một cái đều khó chịu cái gì a các ngươi quên là tại ai trực tiếp phòng sao la một minh thanh điệu nhất cao cả đám đều cho ta chi lăng thân là nam nhân có thể bị quá khứ thất bại chỗ đánh tới sao không thể thân là nam nhân nên biết hổ thẹn s u đó dũng m u ố n ý chí kiên định phải dùng nắm đấm của mình thủ vệ tương lai của mình lao vương phản ngươi giã khu ngươi ngay ở chỗ này khóc sức mướt để cho người khác ôm ngươi em bé phi lang phi lớn tiếng chế dếo ngươi không thể chẳng phải một lao vương sao không phải liền là đỉnh thương kỹ xảo so n g ư ơ i thuần thục một điểm ăn thức ăn nhanh tư thế cùng lộ tuyến so ngươi kinh nghiệm phong phú một chút sao vậy thì thế nào đứng lên cầm lấy trong tay ngươi trường thương để hàn cứng cầm lấy sát thương ba mươi sáu thức đem hắn hảo hảo rèn luyện một phiên đợi đến ngươi có thể thương như kinh hồng dao như dòng thời điểm hắn lao vương tính là cái gì chứ a phản kích hắn làm nát hắn đánh tới lao vương làm nát lao vương phạm ta ra khu người chết câu nói sau cùng la nhất minh cơ hồ là dùng gào thét thanh â m nói ra được thảo làm nát lao vương làm nát lao vương bùng cháy rồi các minh đệ ta không sợ ta không sợ không phải liền là đánh ra sao ta có thể đứng lên liền là lao vương có gì phải sợ thương như kinh hồng g i a o như rồng làm liền là lao vương ai về sau dám phản ta ra khu ta đặc biệt sao đổi theo bị giết ô ô ô, ô cảm t ạ minh ca Ta ngày mai liền đi ly hôn ta hẳn là đi ôm tốt đẹp hơn tương lai ngoa tạo anh em ngươi là chuyện thật minh ca công đức vô lượng a trực tiếp phòng mới vừa rồi còn đắm chìm trong trước kia các loại bi thảm đánh giá kinh lịch bạn m ạ n c đóm lúc này nghe được lá nhất minh s ụ p sôi thành âm nhao nhao đều cảm giác được sống lưng của chính mình đều đứng thẳng lên nghề nghiệp căn cứ đám tuyển thủ cũng là không hiểu cảm giác được trong lòng nổi lên một vòng k h ô nóng không biết vì cái gì nay lại bọn hắn có một loại phi thường muốn về đến thế giới thi đấu chiến trường hung hăng đem đối diện dã vị treo lên đánh một trận ca ca đây là thế nào mọi người t h o t nhìn đều tốt kích động nha di t a này lại cũng là hơi kinh ngạc ngay cả đang tại đập thoải mái ra nước tay đều ngừng lại tò mò nhìn về phía màn hình bảo ngươi không hiểu la nhất minh vuốt u ố t d ì tatóc ôn nu nhìn về phía màn hình bọn hắn không phải kích động bọn hắn là đang vì mình thức tỉnh mà hưng phấn ta nói đúng không các chiến sĩ đối đối đối la nhất minh thanh âm chuyền r a đại lượng mưa đạn trong nháy mắt tràn qua màn hình vậy ta hỏi các ngươi có muốn hay không đánh bại đối diện lão vương bảo vệ mình tiểu thê muốn có muốn hay không trở thành cường đại nhất lão vương xâm lấn người khác phòng ngủ muốn Có muốn hay không có được muốn không nhanh n hay h ấ theo trường ư vương n ăn sạch tất cả thức ăn nhanh? Muốn? muốn không, thành thiên ngã tôn, thành hoán trong nhất chân thần? Lớn tiếng g giã giả, sạch cả thức Có lục độc cốc hay khu hợp, hạp cho tất trở trở triệu ta biết. t Muốn năm? điệu duy duy nói tiết đ ấ u khán giả đã là đắm chìm trong la nhất minh miêu tả đi ra huy hoàng tràng diện bên trong theo hắn hò hét không ngừng mà tại trong màn đạn bộ phát thuộc về mình năng lượng một bên gì tạ lúc này cũng là trong mắt tràn đầy ngôi sao nhìn xem tự mình nam nhân toàn thân phát ra mị lực trong lời nói liền có thể điều động thưởng lớn cảm xúc chăm chú bộ dáng cả người đều say m a liên tại lúc này tốt vậy liền không có gì đáng nói thu tiền a mọi người trong nhà la nhất minh nhẹ gật đầu chỉ vào trên màn hình hai tấm s xin、so、nói vừa rồi đó là biểu thị video tiếp xuống nhưng chính là thu phí hạng mục các ngươi tổng không muốn để cho mình nam nhân tôn nghiêm cùng miễn phí một dạng giá rẻ a bất quá không quan hệ hai đầu thẳng tắp lông mày kích động la nhất minh một mặt thờ ơ nói ta tôn trọng mọi người nếu thật là cho rằng như vậy vậy coi như ta tự mình đa tình cái này giải tỏa tiếp xuống hạng mục thảo xem thường ai đây không cho phép truyền bá chờ ta nạp tiền tốt lại bắt đầu la nhất minh ngươi mơ tưởng được vũ nhục cơ hội của ta ta thuần ái chiến sĩ v i n h viễn không bao giờ lùi bước xử lý hiện tại sẽ làm đánh giá dạy học cũng không đáng kể trọng yếu là ta đối với tình yêu cái kia phần thủ hộ chân nam nhân thôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh n h ậ n phạm ta ra khu người chết ta trong nháy mắt phô thiên cái địa mưa đạn phía trên g i ấ y lên hoa mỹ hỏa tiễn pháo hoa màu vàng xử lý thẻ ngân sát xe thể thao sáng chói cọc kỳ còn có cái kia xông lên chân trời siêu cấp hỏa tiễn một cái liền đốt lên toàn bộ trực tiếp phòng ngoa tạo ngoa tạo xảy ra chuyện gì báo cáo dì tại trực tiếp phòng đột nhiên xuất hiện kịch liệt số liệu ba động xệ vợ không ổn định đều là làm ăn gì không phải nói là nhất minh ở thời điểm cho dì tại trực tiếp phòng tăng thêm một đài xệ vợ sao tăng thêm a tổng giám đốc nhưng là vẫn xuất hiện siêu lưu tình huống ngoa tạo nhanh lại thêm một đài không lại thêm hai đài nhất định không thể để cho trực tiếp phòng xảy ra vấn đề là đấu cá bộ phận kỹ thuật đột nhiên xuất hiện tình huống để nhân viên kỹ thuật kinh hoàng vội vàng khẩn cấp xử lý toàn bộ bộ phận kỹ thuật loạn thành bảy gắng sức đuổi theo rốt cục băng nhanh nhất tốc độ sửa chữa phục hồi hoàn thành tại thở dài một hơi khoảng cách bên trong trong đó một vị nhân viên kỹ thuật đảo qua một chuỗi số liệu sau con mắt lập tức chừng lớn mà mẹ nó mười lăm phút năm mươi triệu lễ vật cũng quá bất hợp lý đi ba an xuân dược cũng không có biến thái như vậy a cái này trực tiếp phòng đến cùng đang làm cái gì nha ba quá điên cuồng bốn chương hai trăm linh một d ì tạ ca ca ngươi cũng quá cờ rồi c ầ u tư đặt trước t r ư ơ n g hai trăm linh một d ì tạ ca ca ngươi cũng quá cờ rồi c ầ u tư đặt trước d ì tạ trực tiếp phòng đẩy trời pháo hoa cùng lượng lớn mưa đạn thật lâu không tắt thẳng đến la nhất minh ép, ép tay b ha ha, như ông nhóm trời ơi một bên gì tạ trưởng thành miệng nhỏ con mắt đều có chút cho váng ca ca ngươi cũng quá mạnh đi ấy những ngày này sau lại nói ta phải trước chiếu cố tốt các huynh đệ của ta la nhất minh nhìn xem gì tạ mê ly hai mắt cũng là có chút tâm động nhưng lúc này chủ thứ vẫn là phân rõ lập tức vung tay lên tiếp xuống bắt đầu thực chiến huấn luyện vì công bằng ta cũng không cần tài khoản của chính mình mọi người có thể thư riêng tài khoản ta ngẫu nhiên rút ra bên trong một cái đến cho mọi người tiến hành thực chiến biểu thị chân chính giáo hội các ngươi như thế nào tại giã trong vùng trở thành một tên nam nhân chân chính la nhất minh rời khỏi trò chơi đem l i e n cùng thư riêng không kéo đến phó bình p h ò n g khẩu lệnh một hô không dài dòng thượng đẳng ta dù ta minh ca ta tư pháp Cái này lịch phải này màn nhất định phải dùng sử một ba vừa dứt lời khán giả liền n h a o n h a o hưởng ứng vẹn vẹn trong nháy mắt thư riêng tài khoản lại đột nhiên toát ra mấy chục ngàn đầu thư riêng nhìn la nhất minh đều ngây ngẩn cả người may mắn gì t ạ i trực tiếp thiết bị cũng không tệ lắm không phải liền chiêu này tin tức đ o á n chừng ngay tại chỗ chết máy tốt liền quyết định là ngươi la nhất minh đem thư riêng không vung vẩy lựa chọn sử dụng đỉnh chỉ giao diện trong đó một đầu tài khoản ngón tay tung bay rất nhanh liền đăng lục tiến nhập trò chơi xem thật kỹ học thật tốt la nhất minh n é t miệng lên đem đã xứng đôi hoàn thành giao diện kéo lại anh hùng đức đệ s i ạ dạ vản bốn dạ vản đệ tứ màu đỏ phương song phương trận dung thượng đan dễ nẹ tổng vsc áo lạp phu đánh giã dạ vản bốn vsc y đ ề phù lâm trung đan thời gian vsc cướp ven đường l u c y ẩn đóng luân vsc v ư n cắt mạ ta đi đây là cái gì câu tám đội hình trung đan lao đầu phụ trợ luân không phải thanh đồng liền là bạc chúng ta t ê đây là cái nào h u y n h đệ hảo a có thể xứng đôi đi ra loại này lịch thiên đội hình không vội vặn thanh đồng mạnh ngân không phải liền là chúng ta tất cả người chơi bình thường đẳng cấp sao quất một cái vương g i ả đại sư hảo ngươi còn học cái gì ngoại t ạ o đây cũng là tại mình ca trong dự liệu sao và ta thật rơi lệ minh c a ta yêu ngươi đừng b á bá tranh thủ thời gian nhìn tranh thủ thời gian học trực tiếp phòng có chút bạn mạng đối tài khoản đẳng cấp đ ầ u đen do muống bất quá trước đó cũng đều nói là dạy học video rốt cuộc nghĩ đến đây chính là mình bình thường kinh lịch ra khu bạn mạng nhóm một cái liền vui vẻ cái này muốn thật sự có hoa quả khô học được chẳng phải là về sau cũng có thể tại giã trong vùng tùy tiện vùng súng c -c -c -c -c. một bên khác vận khí này La nhất minh cũng là có chút dở khóc dở cười. Bạn mạng tài khoản hắn nhìn đẳng cấp xác thực không cao không quan trọng, hiệu quả đều là giống nhau. La nhất minh không chút để ở trong lòng. chỉ cần mục đích có thể đ ạ tới t như vậy công cụ là cái dạng gì đều không trọng yếu. Cửa sổ trò chơi đi vào. nhìn xem phía trên anh hùng bảng. cái nhìn đại cục cùng đánh giá độ thuần thục song hướng tăng thêm dưới đại não cấp tốc vận chuyển. khi tiến vào hẻm núi trong nháy mắt đó, La nhất minh khỏe miệng liền b ạ c h ra một vòng tự tin độ con đối màn hình nói. Trận đấu này quả ép vũ đã nổ. Không phải, vừa tiến vào trò chơi a ngươi trang bị cũng còn không có mua đâu cái này biết xem bói tà thuật thỉnh thân nhập thân mời fu ca ai thân trên cũng biết trước không được tương lai a ca ngươi như thế dạy học đệ đệ là thật học không được khóc trực tiếp phòng người xem r ộ n không phải đã nói đánh giá dạy học sao làm sao lúc này mới vừa tiến vào trò chơi liền tuyên án nhân ra quả fu tử hình cái này khiến bọn hắn làm sao dám tin thế là từng cái nhao nhao ở trên màn ảnh đánh lên là một cái g ã trong vùng vương giả khi tiến vào trò chơi một khắc này hai mảnh hậu cùng cũng đã là tất cả nằm trong lòng bàn tay nếu như không có cái này tự tin còn thế nào làm nát lao vương lần sau đừng để ta lại nghe được các ngươi loại này hèn yếu lời nói la nhất minh con mắt liếc một chút camera thanh âm lăng liệt ba phút bên trong đối diện quả ép u liền sẽ biến thành một cỗ thi thể thảo thật là khí phách sai ca là đệ đệ sợ đệ đệ không nên chất vấn ca ca bên ngoài nhiều người đệ đệ ngay tại trong nhà quỳ xuống vừa rồi g i a o động là ta không đối minh ca ngươi tiếp tục ta hiểu chân nam nhân liền nên d ạ n g này không phải lý trí điểm các linh đệ chân ma run lên a điều đó không có khả năng a liền là minh ca cùng chúng ta nói đùa đâu bạn mạng nhóm bị một câu chặn lại trở về nhao nhao cảm thấy có chút xấu hổ có thể tưởng tượng la nhất minh mới vừa nói hoa trong lòng vẫn là có chút không dám tin tưởng bên này ta cũng không có cùng các ngươi nói đùa la nhất minh cười lạnh một tiếng đối mặt lao vương chiến đấu nếu như ngay cả điểm ấy tự tin đều không có làm sao có thể đánh bóng t r ư ờ n g thương không có quá nhiều giải thích đỏ bờ uff sinh ra la nhất minh điều khiển dạ vạn bốn bắt đầu ở ven đường trợ giúp dưới tiến hành công kích dạy học cũng chính thức bắt đầu thích hợp dạ vạn bốn nhanh ba thu hình lại vừa rồi đã nói với các ngươi trong đó nếu như không có người rút cũng có thể cải thành lam bờ uff ba sói độc em bé có được hai cái tiếp tế phẩm dạ vạn bốn cộng thêm e tốc độ đánh cùng e quy còn t h ư ờ n g có thể rất nhanh tại hai ba mươi hai trăm bốn mươi ở giữa thành công lên tới ba gốc đồng thời lượng máu là hoàn toàn khỏe mạnh theo la nhất minh tiếng nói rơi xuống dạ vạn bốn cũng là x o á t rơi mất s o n g bờ uff trực tiếp hướng về vọt vào đối diện ra khu tại tất cả người xem con mắt trường lớn thời điểm la nhất minh thanh ấm lánh lanh văng lên mà lúc này đây quả ép vũ cái này anh hùng sẽ ở chỗ nào đâu Thân sau đó i ngay tại thi thể của hắn phía trên hành hạ đến chết bất lực rên rỉ hương vi mà lúc này la nhất minh thanh âm mới ung dung rơi xuống lúc này hắn sẽ chỉ ở vị trí này chở chết trong nháy mắt toàn bộ trực tiếp phòng xôi trào bốn chương hai trăm linh hai chúng ta chơi thật sự là một cái trò chơi câu tư đặt trước chương hai trăm linh hai chúng ta chơi thật sự là một cái trò chơi câu tư đặt trước ta dựa vào làm sao làm được thật sự trực tiếp tới bắt người đâu thôi chúng ta c h o n g váng cái này cũng không có tầm mắt nha minh ca ngươi mở không hợp thói thưởng đơn giản liền là không hợp thói thưởng đây chính là đánh giá dạy học sao học phế đi học phế đi ca vừa rồi bên ngoài nhiều người đệ đệ vụn trộm cho người đập một cái trong trò chơi la nhất minh một tay ăn cơm uống nước thoải mái mà phán ã liền cùng khát đi tự mình vườn trái cây hái khỏa hoa quả ăn một dạng tư thái để đám dân mạng trực tiếp điên cuồng một bên khác ca ca cái này cũng được di tà miệng nhỏ khẽ nhít lần thứ nhất phát hiện cái này trò chơi giống như cùng nàng trong tưởng tượng có chút không đồng dạng ba cấp thời điểm đưa vào dấu hiệu có thể đi địch quân d ạ khu nhận lấy một cái đầu người cộng thêm một cái bờ úp f cái này học xong há không giết lung tung dạy ta nhanh dạy ta cái này ta cũng muốn học di tạ hai mắt tỏa ánh sáng lung lay cánh tay không ngừng hướng la nhất minh lũng liệu thứ này người không học được ta chỉ có thể dạy cho bạn mạng bọn hắn so ngươi càng cần hơn la nhất minh lắc đầu tại sao vậy di ta mơ hồ cái này còn có cá nhân hạn chế bởi vì bọn họ chỉ có thể dựa vào mình a la nhất minh cưng c h ề u nắm lấy gì tạ tay nhỏ chuyện đương nhiên nói bảo bảo ngươi có ta còn có cái gì tất yếu học đâu lần sau ưa thích ta đem đối diện đánh ra cùng giã quái bắt tới cho ngươi giết ta không phải liền là ngươi mà n h a di ta đỏ bừng mặt nhất miệng lên k h ì hì ca ca đối ta thật tốt nói xong liền tại la nhất minh trên mặt hôn một cái tương tử tú và minh ca ngươi là thật không làm người a ngươi thế này sao lại là bắt giã quái ngươi đây rõ ràng là đem chúng ta bắt tới giới nhà xong ta nữ thần hiện tại đối với minh ca thế công đã hoàn toàn luân hãm nàng hôn hôn dường như như nhà ô ô ô minh ca không nên tin nữ nhân xấu n g ư ơ i hôn ta không phải đã nói dạy học đánh giá sao minh ca ngươi làm hại ta giờ nợ mở trả lại tiền nói gì vậy nói gì vậy lùi tiền gì la nhất minh thao tác giả vạn bốn tới thuận tay đem đường sông cua x o á t rơi vừa hướng màn hình nói vừa rồi cái này một đợt xuống tới các ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện cái này cả một cái quá trình bên trong ta căn bản là vô dụng qua bất luận cái gì độ khó cao thao tác sao ba đạo lý gì Cái ngoa à y có quan hệ ì đã nhìn tạo h còn có loại thuyết pháp này đây chẳng phải là chẳng lẽ nói minh ca từ vừa mới bắt đầu đưa vào chính là chúng ta thao tác trình độ sao và ta thật khóc chết trực tiếp phòng bạn mạng bị tiểu nói này nhao nhao ngây ngẩn cả người sau đó chính là suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng rung động la nhất minh cũng là mỉm cười đưa ra một cái tay uống một b ụ n trà khoan thai nói chật chược các ngươi cái này nộ tính vẫn là phải dựa vào vi sư từng cái cho các ngươi giảng giải nha dạ vạn bốn cái này anh hùng ngay từ đầu ta đã nói phối hợp tiếp tế phẩm cùng kỹ năng đặc tính thang ba tốc độ nhất định là sò、so、quả ép u nhanh trái lại quả ép u thời điểm này sẽ chỉ có hai loại khả năng diện đi đỏ bờ uff tàn huyết không có diện đi tàn huyết cho nên chúng ta chỉ cần đi qua liền có thể ít nhất thu lại một cái đầu người rõ chưa liền giống với một cái đạo lý thân là người báo thù n g ư ơ i biết do đối diện lao vương thời điểm này tại phòng ngủ đã là mạnh mẽ chưa đến mà thân thể cường trắng ngươi chỉ cần đi qua liền có thể thu hoạch hai người la một minh phóng d ư ớ i c h é n trả ta hỏi ngươi có đi hay là không ta dựa vào phải đi a cơ hội này không lên không bằng cầm thú nha ta cuộc đời thống hận nhất hai chuyện lao vương tới nhà của ta không cho ta đi lao vương nhà giết lao vương đoạt hồng phi bất quá loại tình huống này là thích hợp với cường thế đánh giá đối yếu thế đánh giá nhà nếu như mình là yếu thế đánh giá thậm chí đều là cầm tới chẳng phải thành chịu chết đúng vậy a min ca đạo lý ta đều hiểu nhưng cái này dẹp d ỉ n tính cũng không phổ biến a a là cái dạng này sao bạn mạng nhóm bị lá nhất minh so sánh dụ nhao nhao l ô mũi bốc khí bạch nhãn hận không thể lập tức lái lên một ván hóa thân người báo t h ủ giết hết hết thẻ lá vương nhưng cái khác đẳng cấp cao một chút bạn mạng lại tại lúc này đưa ra nghi vấn để trực tiếp phòng đám f a n hâm mộ một cái tỉnh táo không í t không chỉ có như thế tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm cũng là đối với hiện tại dạy học lơ đễm e r căn cứ sưởng trường nhìn màn ảnh nói đây chính là rất bình thường phản g i á mà hơi có chút kinh nghiệm đánh giá liền có thể tính ra tới đơn giản liền là minh ca biểu hiện phi thường tự tin với lại cũng đụng phải cái k i a quả phụ thành thành thật thật bình thường soát ra thôi những tuyển thủ khác cũng là gật đầu hiện tại trực tiếp bên trong thể hiện ra đồ vật cũng không có để bọn hắn cảm thấy có cái gì kinh diễm địa phương mà liên tại lúc này một bên khác la nhất minh đi trở về tự mình ra khu công kích em b é phi nhìn thấy mưa đạn lại là lắc đầu ấy nông cạ đơn giản liền là nông cạ các ngươi đều tại học cái gì nha ta giao cho các ngươi chẳng lẽ chỉ có phản giã loại này đê đoàn sáo lộ sao sau đó như vậy đi giảng giải trước đó trước cùng các ngươi chơi cái tiểu trò chơi La tay Nhất Minh tiện có h chỉ khí nhiên ỉ văn đường, ngựa n tự i cái hiện ra, đánh cái đánh cực nhỏ, cực thể ạ i giây bên trong, i tại tiếp bao. tới hay không? Tới thì tới. Ta không tin, cái này lại không phải diễn viên, đối diện ệ n đường, nếu như không hồng không? không này không ta trực phát đút thì Ta t hạ hay h có, có bao, sao V làm n hôm ư thế thể, nghe h lời? Có thể, hôm nay có thể học được sáo lộ còn có thể kiếm tiền ta xì tố bắt đầu phiên giao dịch bắt đầu phiên giao dịch khán giả l ự c chú ý trong nháy mắt bị lan h ấ t minh lời nói hấp dẫn nào có trùng hợp như vậy sự tình cái này đợt l a nhất minh thất thua từng cái kích động không thôi ánh mắt hưng phấn mà c h ầ m chằm vào màn hình tiểu địa đồ nhưng theo góc trên bên phải thời gian thúc đẩy 1 0 s 9 s 8 s 4 s tại 4, ố n thời gian điểm một cái màu đỏ sậm mị ảnh đột nhiên liền xuất hiện ở ven đường lũ xì、sì、ân cùng đóng l u ô n hậu phương căm hận chi đâm trong nháy mắt xuyên thấu hai người thân thể phối hợp với vân cùng căm mạ nhẹ nhàng cầm xuống song sát ầy có chơi có chịu a la nhất minh méo một chút cổ thần s ắ c phi thường nhẹ nhàng thuận tiện còn một cái e ờ n h liên n â n g lên trên một đường thẳng sáu chim ai tiền này lựa thật là nhẹ nhàng trực tiếp phòng trong nháy mắt nổ tung dạng này biết trước sao minh ca đóng đi thật không có ý tứ ta dọn mẹ thứ quỷ gì à nói người ở nơi nào ngay tại chỗ đó ta cùng gieo v a n g ca chơi đặc biệt sao là một cái trò chơi sao và cái này đợt thua tê lucy ẩn n g ư ơ i biết n g ư ơ i ngược lại là mẹ nó đánh tín hiệu nhạc ca có lẽ minh ca là muốn chăn heo sáu bốn chương hai trăm linh ba thần cấp dự phán kim bài giảng sư r a lò c ầ u tư đạt trước chương hai trăm linh ba thần cấp dự phán kim bài giảng sư r a lò c ầ u tư đạt trước e r g căn cứ minh ca đánh giá thật có ít độ a cái này đợt quả phụ chết ở trên gia khu nàng cũng chỉ có thể đi soát ven đường mới xuất hiện ra quái chỉ bất quá vừa vặn thời điểm này l ũ sỉ ẩn bọn hắn ép tuyến thuận thế bắt người rất bình thường tuy nhiên cái này tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có thể làm đến nhưng cái này kéo theo bầu không khí công lực thật không phải chúng ta có thể so sánh ta nhìn đều muốn đi chơi hai thanh đánh giã hóa thân l á o vương không sai ta cũng muốn trải nghiệm một thanh lão vương quái hoạt ha ha ha ha ha nhìn màn ảnh bên trong la nhất minh dự phán lần nữa chứng thực nhưng tuyển thủ khác cũng là cảm thấy hứng thú nhưng mà lúc này một bên xưởng trưởng nhưng ánh mắt lại là chăm chú sau đó phân tích mới phát giác được đơn giản nhưng làm lâu dài tại ở vào đánh giá một đường đỉnh tiêm tuyển thủ hắn là biết la nhất minh thế nhưng là một bên đang cùng bạn mạng nói chuyện phiếm một bên làm ra dự phán với lại dự phán thời gian thậm chí tinh chuẩn tại năm giây bên trong căn cứ tình huống dự phán đối phương động tĩnh năng lực không nói tuyển thủ chuyên nghiệp phổ thông cao đoạn vị người chơi cũng có thể làm đến nhưng khủng bố như thế tin tức trong nháy mắt xử lý hoàn thành cái này lượng tính toán không phải bình thường lớn a minh ca đánh g i á còn lâu mới có được hắn vừa rồi tưởng tượng đơn giản như vậy bốn một bên khác khán giả nhao nhao tại trực tiếp phòng soát lên lễ vật có chơi có chịu chữ tung bay đẩy màn hình để trực tiếp phòng nhiệt độ lại lên một t ầ n g lầu có thể cảm tạo các minh đệ dọt lễ vật mọi người thái độ ta rất vừa ý la nhất minh ở thời điểm này nghiêm mặt nói là dạy học đương nhiên sẽ không để cho các ngươi không hiểu ra sao vô luận là đợt thứ nhất phản giã vẫn là vừa rồi cái kia được rằng kỳ thật cũng không tính là cái gì dự phán rất nhiều người chơi kỳ thật cũng có thể làm được không phải ta dự phán đến quả f u ở vị trí này la nhất minh một bên soát lấy giã một bên cho mọi người giảng giải mà là cụ thể phân tích các loại tình huống về sau nàng nhất định phải ở nơi đó giá khu đổi mới cái khác đường tình huống còn có quả é u tâm lịch lộ trình t o à nhưng bộ từng t giảng giải đi ra Úc, nguyên lai là giảng này. giải cái ước, đi lai ra là ậ t Ta t đúng là dạy học ca.、Ta、sở r ờ đánh giã người chơi. Ca nói đúng người Minh nói chơi, giã ca là giảng này, rất x e minh thêm g ố g n ư thần kỳ dự phán. Kỳ thật trong mắt phán, kỳ kỳ dự ca ủ chúng ta, chẳng ta, qua loại à là tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. nhiên sinh Nhưng Minh sẽ sự l ca loại này dùng kinh nghiệm thực chiến cho mọi người g i ả n giải g là quả thực có thể cho mem mới người chơi cùng không hiểu rõ các minh đệ biết chuyện này Ta hiện tại cuối cùng là mình mình ca từ vừa mới bắt ta tâm. ca vừa bao hiện minh mạch, Minh cho chúng ta giữ bao nhiêu cuối mới giờ giữ cùng đến đầu là bây Wow, m i nhưng ca k h những đối với kể từ cùng la nhất minh cùng một chỗ sau nàng la thật cảm giác được trước kia đối với lo rất nhiều không hiểu đồ vật đều có không đồng dạng để biết cho nên có cơ hội học tập gì tạ cũng sẽ không bỏ qua ân là như vậy bảo la nhất minh cười cười đối với bạn mạng nhóm có thể khiêm tốn tiếp nhận hắn vẫn là rất hài lòng thế là cũng chăm chú bắt đầu dạy học mấy cái huynh đệ nói quả thật không tệ đánh giá vị trí này kỳ thật cũng không muốn những vị trí khác cần rất nhiều nghịch thiên thao tác trí nhớ nỗ lực xa xa đại kỹ xảo vị trí đánh giá liệu là đẳng cấp là kinh nghiệm bất kỳ động tác gì đều là có mục đích tính vừa mở cục song phương bờ tờ kết thúc mùa s ắ na ngươi liền phải biết câu này ngươi hẳn là nhanh ba nhanh bốn vẫn là nhanh sáu mỗi loại mục đích soát giá lộ tuyến cũng là hoàn toàn khác biệt đ ơ nếu cử lạc của chất cấp, tử. rõ ràng liệt tử. Liên là Liên ngươi thân thể, tại 3 cấp, cấp vẫn là cấp trở nên liệt Tại tố thể.、So、với đối diện lao đối cấp so như người ba cấp lưu bức vậy n g ư ơ i đi nhanh ba lộ tuyến sau đó đi làm hắn nếu như n g ư ơ i bốn cấp lưu bức vậy liền nhanh bốn chơi hắn nếu như n g ư ơ i sáu cấp lưu bức nhanh sáu chơi hắn tóm lại một câu n g ư ơ i muốn bao giờ cũng phân tích n g ư ơ i cùng lao vương ở giữa trạng thái n g ư ơ i lưu bức liền làm lao vương lao vương lưu bức vậy người liền quanh c o lộ tuyến vụ trộm phát dục ngư bức tiếp tục chơi hắn ăn cỏ đánh giã ăn thịt đánh giã đó là cái g á m a không có nghịch thiên thao tác đây đều là biểu tượng ngươi liền xem như một cái không có trở về nhà sẽ dụ an nhi nếu như chờ cấp dẫn trước làm theo có thể đem chư tiên nhét vào nam thường b ỏ n g ự i những này lao vương miệng bên trong rõ chưa la nhất minh nói một hơi sau đó vỗ tay phát ra tiếng bà bảo đổ nước ấy được rồi ca ca d ì ta nghe được con mắt đều sáng lên vội vàng khéo léo giúp la nhất minh chén t r à thêm đầy cười he he nhìn xem la nhất minh ca ca uống nước hoa ta nghe tê đánh ra không dựa vào thao tác dựa vào đầu ó c học được học được minh ca là thật đem chúng ta làm huynh đệ a ta tại hướng lên hoa hai nghìn khối mua giáo trình đều không như thế thân mật vậy n g ư ơ i n h ư n g làm đâu nhà ai dạy học có thể có minh ca cái này giải thích công lực Ca, lần sau trực tiếp giảng lao vương thật như thế một giảng ta một cái liền đã hiểu bằng hưu của ta nói cái gì ưu thế đánh giá yếu thế đánh giá ta nghe được cùng thiên thư một dạng minh ca một giảng ta liền biết phải căn cứ mình lúc nào có thể không sợ già vương ngăn cửa miệng sau đó đi tìm tẩu thử thôi huynh đệ ngươi nơi này giải mạch kín ít nhiều có chút biến thái đẳng cấp cùng kinh nghiệm thì ra là thế ta liền nói trước kia ta chơi cái mù tăng chính bị tư tư phát d ụ n đâu kết quả một cái đại heo trực tiếp liền từ trong c ỏ lao ra đem chư tiên nhét miệng ta bên trong ta một cái cường thế anh hùng thật đúng là đánh không lại mà đi theo minh ca lan lộn ta cảm giác mình một cái thông minh không í t kim bài giảng sư như bức minh ca như bức một đợt g i ả n giải trực tiếp phòng khán giả chiều vô cùng chuẩn xác ví von để bạn mạng nhóm một cái đưa vào đến trong đó c h ắ n g cảnh trong nháy mắt liền hiệu l à nhất minh nói ý tứ nhao nhao tại bình luận khu xoát lên mưa đạn mà lúc này trò chơi vẫn còn tiếp tục các ngươi ánh sáng lý giải có cái cái g á m dùng đến thực chiến phân tích phân tích la nhất minh một bên ở phía trên g ã khu xoát g ã một bên chỉ chỉ tiểu địa đồ bình tĩnh nói quả ép thú hiện tại phổ thông ló đầu các ngươi hiện tại nói cho ta biết nàng sẽ đi cái nào lập tức nói cho ta lập tức ra kết luận chúng ta bước kế tiếp muốn đi đâu chúng ta hẳn là đi làm cái gì la nhất minh ngữ t ố c nhanh chóng như là đạn x ạ kích trực tiếp phòng bạn mạng nhóm cũng là trong nháy mắt hoảng loạn đại não bắt đầu quá tải bốn chương hai trăm linh bốn sưởng trường ta có chút chân n u n g r a câu tư đặt trước chương hai trăm linh bốn sưởng trường ta có chút chân nuôi da câu tư đặt trước mạ mẹ nó mạ mẹ nó minh ca ngươi đ ư n g nội cho ta chút thời gian q u ả ép u q u ả ép u có thể đi cái nào a mã ta cảm giác ta đầu góc trở nên nóng hổi có cảm giác đám dân mạng nhao nhao lên tiếng đại nao điên cuồng bắt đầu vận chuyển trên nửa giá khu là trên nửa giá khu ta đi ta thật sẽ trên nửa giá khu vừa rồi minh ca soát này lại đã sớm đổi mới tốt q u ả ép u tất nhiên sẽ đi soát g i á căn cứ chúng ta lão vương hiện hữu đẳng cấp đến xem cái này đợt tất nhiên hẳn là phóng tới giá khu làm chết lao vương a ngoa tạo ta hiểu thật có thể biết lúc nào có thể phản giã a lên lên, lên minh ca chơi hắn làm nát lao vương trực tiếp phòng bên trong trước tiêu căn bản không biết phản giã là vì vật gì bạn mạng nhóm kích động không thôi nguyên lai、like、phản giã đơn giản như vậy a từng cái lớn tiếng gầm thét nhất định cho rằng để la nhất m i n h một giây sau liền sẽ xông vào giá khu làm nát đ ị ợ h nhân gian phòng bên trong d ì t a cũng là vỗ tay nhỏ kk kk cái này để ta sẽ phản giã đúng không nhất định là cái dạng này ừ bảo bảo tiến bộ thật nhanh la nhất minh nói mọi người cũng làng nộ tính phi thường cao một cái liền có thể thấy rõ ràng thế cục không hổ là quan sát ta trực tiếp phòng phan hâm mộ nhưng mà các ngươi lý giải không sai nhưng là ta lý giải tại các ngươi phía trên quả phụ từ đó đường lộ mặt chúng ta lập tức hẳn là làm gì la nhất minh con c h u ộ t một điểm không sai chúng ta lập tức hẳn là đi lên đường thế nào ăn một đệm binh vừa mới nói xong trong trò chơi mọi người vốn cho là sẽ xông vào g i a khu đối quả ép tú đại s á t đặc s á t giả vạn ý đột nhiên từ em bé phi ba vị trí đầu sừng còn một cái ép gờ nhị liên vọt tới tháp dưới bình a cộng thêm ti a mát trực tiếp ngay lập tức thanh lý đối diện áo lạc phu thúc đẩy tháp phòng ngự một sóng lớn binh la nhất minh khỏe miệng bất ra hắc hắc liền rất dễ chịu cái này không có cách nào mà một bên quân thanh còn vừa chuyện đương nhiên giải thích binh tuyến tiến tháp chúng ta nhất định phải ăn ấy dễ chịu binh tuyến thanh k h ô n g một đạo quan g mang lấp lóe lên tới cấp sáu la nhất minh tiện tay đem đại chiêu thắp sáng khoan thai rời đi mà chỉ có năm cấp dề nẹ tổng đi đến thắp dưới nhìn xem tháp phòng ngự dưới c h ố n g rông một mảnh lại nhìn ăn uống no đủ còn đánh ở hơi dạ và muốn lâm vào lâu dài suy nghĩ sâu xa ngoả tạo minh ca ngươi vẫn là cá nhân ngươi đây để cho ta đoàn cái đắc trên thế giới này đi qua dài nhất đường liền là minh ca xáo lộ、và cá sấu nhỏ thật đáng thương à rõ ràng là một tuyến đường quả thực là đẳng cấp không có đánh giá cao hắn thật ta khóc chết sợ dễ nẹ tông ăn vào cái này ở tuyến còn dùng tì ạ mặt r a tốc cảm động triệu hoán sư hẻm núi minh ca binh tuyến tiến tháp không quan trọng ta sẽ ra tay ta đặc biệt sao thật đúng là nghiêm túc tại phân tích kết quả ngươi nói cho ta biết muốn một cái e c ờ nhị liên đi lên an b ì n h giờ nợ mở trả lại tiền đám dân mạng bị bất thình lình tao trực tiếp vặn gây eo từng cái ở trên màn ảnh hô to trả lại tiền ca ca ngươi cũng quá hỏng à cá sấu nhỏ nhìn xem thật đáng thương à di tạo miệm nhỏ xẹt xuống quan tâm dễ nẹ tổng là biểu tượng trọng yếu là nàng thật vất vả cảm thấy mình lý giải tiến bộ nhưng không nghĩ tới la nhất minh dạng này thao t á c ấy ta ăn lính của hắn là vì đại cục cân nhắc la nhất minh ra vẻ đ ả m b ả o ngươi còn nhỏ không hiểu dễ nẹ tổng kỳ thật hẳn là cảm tạ ta ba tương tự giải thích dễ nẹ tổng ta đặc biệt sao cảm ơn ngươi a lần đầu nhìn thấy đem bệnh đường sinh dục nói như thế người vĩ đại không hổ là minh ca ta lý giải tại ngươi phía trên không ra mặt của ta tại ngươi phía trên hắn cười bừa tí từng bộ dáng thật rất đẹp cái này cũng đẹp trai đúng a đẹp trai đến ta muốn đưa minh ca về nước suối cái chủng loại kia ha ha ha ha gây nên công phẫn minh ca ngươi gạt ta tình cảm ồ ồ ồ ồ trong phòng ấy nói tới nói lui náo h thì náo h ta cũng không phải cùng các ngươi đang nói đùa ta cũng không nói không phản ra a lên tới cấp sáu đây hết thể đều tại ta trong thiết kế la nhất minh từ lên đường rời đi đi vào đường sông nói hiện tại hiện tại sau phân hai mươi mốt giây mười giây đồng hồ bên trong ta đem mang đi quả ép vũ trên cổ đầu người thổi liền cứng r ắ n thổi bị chúng ta hủy đi phá hiện tại làm tiết mục hiệu quả là a ta mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều không tin còn mười giây liền lấy quả ép u trên cổ đầu người muốn thật như vậy ngưỡng bức ta mẹ nó tại chỗ trực tiếp ăn điểu ngoa tào huynh đệ đùa thật bao lớn đó a c a c a thật hay giả nha gì ta này lại cũng là có chút do dự cái này nói giết người liền giết người còn chính xác đến dây cũng quá tả dị không tin đúng không la nhất minh không quan trọng khoe miệng sai l ệ c đến ta cho các ngươi nhìn nào nói đi t h a o t ú n g dạ vạn bốn liền đi tới đường sông cùng f sáu tiếp lời chỗ sau một khắc kim rộng thắng hiện dạ vạn bốn thân ảnh vậy mà trực tiếp dần hiện ra đi một cái ép、e、gờ nhị liên trong nháy mắt kéo ra khỏi trọn vẹn một cái màn hình khoảng cách ngoa t à o minh ca ngươi làm gì thoáng hiệp ba ba khán giả điên cuồng nhưng mà một giây sau tất cả mọi người lại là khiếp sợ phát hiện bốn cái đã là tàn huyết chim nhỏ đang tại kỳ kỳ cha cha hướng trong bụi cỏ chạy điều tra video cắm vào một cái màu đỏ sầm tàn huyết thân ảnh trực tiếp bạo lộ tại trong mắt của tất cả mọi người hắn chết la nhất minh thanh âm lạnh nhạt đức đệ sĩ、si、ạ và hướng bầu trời chiến sĩ giáp vàng nổi giận gầm lên một tiếng trong tay cự cờ trong nháy mắt đập vào quả ép vu trên thân thiên băng địa liệt các minh đệ t cả ra đầu t cả ra đầu ta cảm giác cả người đều tại co giật đơn giản không hợp thói thường nổ triệt để nổ Từng、tiếng ừ n g t n g ọ a tàu từ cả nước các nơi trong phòng phát ra đám dân mạng nhìn xem giấm tại quả ép vú trên người c á i k i a hoàng kim thân ảnh con mắt chừng lớn bay lên đều là không dám tin tưởng cái này trò chơi còn có thể chơi như vậy điên cuồng chụp lên mưa đạn egg căn cứ tiểu chiêu trận mắt há hốc mồm mà vô vô trận mắt há hốc mồm mà sưởng trường hỏi ca cái này ngươi có thể làm sao ta không hiểu đánh giá ngươi cho ta giải thích giải thích ta mẹ nó cũng làm không được ca sưởng trường này lại người đều choáng váng để hắn đoán được quả phụ bây giờ tại trên nửa gia khu thậm chí đang đánh ép sáu hắn cũng có thể làm đến nhưng dạng này tại đường sông miệng trực tiếp thoáng hiện sau đó thật sự mười giây dẫm lên điểm đem người giết cái này đặc biệt sao làm sao có thể minh ca cái này đ i ề u người làm sao dám cái này nếu là tại trên sàn thi đấu cái này một cái thoáng hiện cơ hồ liền có thể nói đem nghề nghiệp k i ế p sống đều cho đánh được a thiểu chiêu ca s ư ờ n g trường đừng nói chuyện ta chân có chút mềm ngươi để cho ta t r ư ớ c quỷ một hồi chậm d ã i bốn chương hai trăm lẻ năm di tạ ca ca ngươi thật làm đến rồi câu tư đặt trước chương hai trăm lẻ năm di tạ ca ca ngươi thật làm đến rồi câu tư đặt trước ca ca ngươi thật làm được a lúc này di tạ tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy rung động thân sắc cả n g ư ờ i đã n g â y dại nàng nhập hành lọ cái này trò chơi ngành nghề đã nhiều năm thấy qua cảnh tượng hoành tráng cũng là không ít thật không có gặp qua như thế thần thời k h á c nha phía trước mấy lần la nhất minh treo lên đánh tuyển thủ chuyên nghiệp đó là bởi vì thao tác không hợp thói thường cùng kính cùng nhưng bây giờ cái này cùng dự chi tương lai thần khác nhau ở chỗ nào vừa rồi không tin tưởng ta ân la nhất minh nhữ mày chằm chằm vào gì ta ấy hắc hắc ca ca nhân ra cũng không phải cố ý mạ di ta ngượng ngùng t h lưới nắm lấy la nhất minh cánh tay xin lỗi ta sai rồi ca ca gọi lao công lao công Gì t ạ tốc độ cực nhanh liền k ề u tự mình nam nhân lợi hại như vậy kêu một tiếng thế nào không xấu xí lao công lao công lao công minh c a t a cũng xin lỗi lao công lao công trực tiếp phòng bạn mạng nhóm lúc này cũng là phát động mưa đạn đầy trời lao công phiêu đãng ở trên màn ảnh không biết người mới người xem còn tưởng rằng tự mình đi tiến chỗ kỳ quái gì đâu các ngươi kêu cái gì lao công nữ phấn còn có thể tiếp nhận những cái kia nổi lên lông ngực chiến sĩ kêu cái gì lao công quản lý bất động sản đem những cái kia khóc lóc van mài nam phấn xin ra ngoài la nhất minh điều khiển dạ và muốn hiện tay đem tới trợ giúp cấp phối hợp thời gian xử lý giọng nói vừa chuyển hư lệnh một tiếng không phải mới vừa không tin ta sao ta thoáng hiện trực tiếp cho các ngươi nhìn nói thế nào la nhất minh khỏe mắt hướng phía dưới nhìn chăm chú lên màn hình ca đệ đệ đã quỳ nói chuyện ngươi còn muốn như thế nào nữa mới vừa rồi là đệ đệ đường đột ta cũng quỳ này nha minh ca ngươi nhìn ngươi chúng ta là đang cùng ngươi nói đùa đâu mà lao công a a không nói đệ đệ có chơi có chịu có kỳ đưa lên vừa rồi cái kêu đợt ta là thật phục minh ca này làm sao làm đ ư ợ ca trực tiếp liền dự chi tương lai đúng vậy à liền ngay cả ăn dễ nẹt tổng binh tuyến lên tới cấp sáu thoáng hiện e gờ kéo khoảng cách trực tiếp vừa vặn còn lại đại chiêu liền đem đầu người lấy đi thiếu một cái đều không được cái này sức phán đoán quá kinh khủng a đây là ta có thể học được sao minh ca ngươi thật quá để mắt ta che mặt không nói minh ca n g nhu bức minh ca n g nhu bức đám dân mạng chê cười tại bình luận khu xin lỗi vô số lễ vật đặc hiệu cũng là trong nháy mắt chất đầy màn hình vừa rồi phản bội nay lại trực tiếp đánh vào trên mặt của mình Từng cái trong nháy mắt trận nháy lần nữa làm phản cái làm dự o a n h đại l c chút lên liệt l tiếng ủng quang mặt một đối hộ hào ấ phán lué, la n ấ cấp rất t mặt. mắt tiết thích vật ta mình mục chăm nhóm cũng Không quan nhiều hắn vẫn là sẽ chăm chú cấp nước bạn này, nói đơn giản. hệ hiệu hiệu chỗ, chú có giải là là loại vui vẻ về vừa quả quả, đều qua, rồi ra sẽ Dự phán những vật này chẳng qua là thần kỳ bên trong tất nhiên ngươi đánh giá một khi nắm giữ đẳng cấp cùng kinh nghiệm mang theo mục đích tính đi phản giã đi g ặ n g nhiều như vậy đến hơn mấy mập ngươi liền có thể giống như ta rất nhẹ nhàng liền nắm giữ những vật này khi các ngươi bắt đầu dùng đầu não chơi trò chơi sau các ngươi liền sẽ phát hiện cái này trò chơi đặc biệt đơn giản đừng quản cái gì gì b a cao thủ nói cái gì đánh giá nhìn đẳng cấp ngươi có thể làm được tiểu học đề toán ngươi liền hoàn toàn có thể chơi hiểu cái này trò chơi tin tưởng mình nắm giữ trong đó giảng đạo lý các ngươi cũng có thể làm đến ta không phải thần tự tin các ngươi mới là mình chân thần hiểu chưa la nhất minh rất chân thành nói xong tại nội tâm hắn cũng nghĩ như vậy mặc dù hắn là bởi vì có ý thức cái nhìn đại cục cùng đánh giá độ thuần thục ba loại tăng thêm mới có thể ngay cả mỗi một giây đều có thể tính toán như thế tinh chuẩn nhưng nói thật bây giờ tại trực tiếp phòng bên trong giảng giải đều là đại bộ phận người chơi có thể lý giải cũng có thể nắm giữ m ạ c h suy nghĩ lò cái này trò chơi là rất nhiều tiểu đồng bọn thanh xuân cũng là rất nhiều mem mới người chơi lựa chọn trò chơi nhưng thường thường đang đánh giá trên vị trí này không hiểu ra sao không hiểu hoàn toàn khác biệt vận doanh phương thức giá khu loạn đi dạo mà những cái kia nắm giữ lấy m ạ c h suy nghĩ người lại sẽ chỉ là trào phúng mem mới thậm chí phúng người cuối cùng dẫn đến đại lượng vốn hẳn nên vui vẻ trò chơi người chơi thất lạc lui du lịch cái này quá thao đản cho nên tại trực tiếp sau khi c ấ p nước bạn nhóm giảng giải một cái tiện tay liền có thể học được đồ vật cớ sao mà không làm đâu thảo minh ca ngươi là thật xem trọng ta ta khóc tự tin các ngươi mới làm mình chân thần minh ca lời nói này quá tốt ta liền thường xuyên chơi trò chơi bị bằng hữu của mình phun ta cũng không muốn như vậy món ă n à, có thể thắng ai không muốn thắng ta lui trò chơi cũng là bởi vì tâm tính bị đồng đội m n g sập nhưng kỳ thật ta rất ư a thích cái này trò chơi nếu quả như thật chịu kiên nhẫn dạy ta ta khẳng định sẽ tiến bộ giống như trên ta cũng là một các minh đệ thật, thật xin lỗi ta trước kia phun hơn người bây giờ nghĩ tới mình vừa mới bắt đầu làm sao không phải cái gì cũng đều không hiểu ta sai rồi minh ca kỹ thuật tốt như vậy còn như thế khiêm tốn chân thành ta thật yêu hắn thật quá hiểu chúng ta những n à y tầng dưới chót người chơi quả thật đang vì chúng ta thấp trình độ người chơi đang dạy học hôm nay trực tiếp xem xét ta chỉ có thể nói là thật học được đồ vật trước kia không hiểu bị minh ca kiểu nói này rõ ràng rất nhiều rất nhiều cảm giác đ ố i trò chơi lý giải đều không đồng d ạ n g không nói ta sau này sẽ là minh ca sát phấn ta cũng là người khác nói cái gì ta đều mặc kệ ta chỉ biết là minh ca hôm nay cho ta trước đó chưa từng có tự tin ta muốn cùng minh ca cùng một chỗ khi mình thần minh ca n h ư bức chân thành thường thường sẽ đổi lấy đồng dạng chân thành mưa đạn bên trong tràn đầy bạn mạng nhóm cảm tạ thanh âm gửi đi mưa đạn đại bộ phận đều là đã từng nhận qua ngôn ngữ công kích me mới đồng đội vĩnh viễn chửi rủa từng để cho bọn hắn vô cùng hoảng sợ bó tay bó chân nhưng bây giờ cũng khác nhau tại cái này trực tiếp phòng bên trong bọn hắn tìm về đã lâu tự tin cá ca dị tạ đôi mắt đẹp nhìn xem gương mặt anh tuấn bình tĩnh la nhất minh con mắt cũng là có chút tư tát bạn mạng nhóm có dạng này kinh lịch làm lưu lượng không nhỏ nữ giải thích áp lực của nàng cùng bị qua nhục mạ cùng công kích sẽ chỉ là càng nhiều nhưng cho tới bây giờ đều không có người bộ dạng này vì các nàng những ngày người chơi phát ra tiếng qua tự mình người ca ca này thật tốt ấm nha bạn mạng nhóm thoạt nhìn đều rất cảm động đúng không lúc này la nhất minh đột nhiên khỏe miệng dâng lên một vòng tiêu dung đương nhiên chính mình học tập chỉ cần nhìn nhiều xem ta trực tiếp liền có thể từng bước tăng lên nhưng hiệu quả khẳng định là không bằng ta tự tay bồi dưỡng đến nhanh là một cái nhiệm tâm hiền lành dẫn chương trình ta có thể miễn phí giúp n ư ờ i tám hai mươi tuổi tiểu thị hoàn thành tăng lên mình kỹ thuận đương nhiên vì công bằng mọi người có thể đem mình hài lòng nhất đồ tắm phát cho ta ta hảo hảo mà chọn lựa ra có căn cốt b ạ n mạng giúp tiểu tỷ tỷ trở thành mình duy nhất thần la nhất minh khoát tay á o có phải hay không rất tâm động đâu vậy liền nhanh tới đi g ì ta mày liễu dựng lên nhà la nhất minh ngươi chết cho ta nhà bốn chương hai trăm linh sáu dân mạng thiên thọ rồi minh c a lại nạ pháo cầu tư đặt trước chương hai trăm linh sáu dân mạng thiên thọ rồi minh c a lại nạ pháo cầu tư đặt trước minh ca ngươi đem nước mắt của ta đưa ta thật sự nam phan hâm mộ không xứng thôi、à. a quả nhiên ta liền biết minh ca mỗi lần cảm động về sau tuyệt đối sẽ khởi hành bản tính này đánh ta tại yên quốc đều nghe được không hổ là ngươi ha ha ha ha ha vị đúng cái này mới là là cả sống trực tiếp phòng a minh ca ca ta phát ngự có khỏa nốt rồi tấm kia nhớ k ỹ dạy ta a thẹn thùng ba bạn mạng nhóm cười điên rồi trong phòng gì ta nắm đ ấ m trắng nhỏ nhắn điên c u ồ n g t r y giới tìm tiểu nội mội đúng không đồ tắm đúng không tay cầm tay dạy người đánh ra đúng không ấy bà bảo ngươi hiểu lầm ta la nhất minh trong nháy mắt khôi phục chứng trả đảng hoàng thần sắp ta đây là vì tỉnh hóa mạng lưới hoàn cảnh mà đang cố gắng a chưa bao giờ lúc nào rõ rệt hẳn là hoan thanh tiếu ngữ bên trong mọi người ngươi tới ta đi đấu chi đấu dũng triệu hoán sư hẻm núi n g ư ơ i tiên cơ giết ta ba sói ta trở tay trộm ngươi sáu chim mọi người vui sướng tại công bình phong bên trên đánh ra một cái cao thủ cao thủ ở mức kính ở mức k í n h nhưng bây giờ ngay cả làm sao ra trang bị đều sẽ bị ngón tay người chỉ điểm điểm ba phần chấm á y bảy phần é m một lời không hợp liền mở bày cái này hợp lý sao bao nhiêu bọn nội mọi, mọi bị thương rời đi cho chơi bao nhiêu cái huynh đệ không hiểu trong trò chơi nam nữ tỷ lệ vì sao càng lúc càng lớn đây đều là mạng lưới lệ khí mang tới hậu quả vậy ta là một cái chính năng lượng dẫn chương trình không nên phát huy sức ảnh hưởng của mình kéo theo mọi người trò chơi lý giải khiến cái này bất lực mê mang tiểu bội bội trưởng thành trở thành không sợ gian nan v ấ t và chất vấn sầm thiên đại cây trò chơi hoàn cảnh thay đổi tốt hơn bọn m g ộ i bội trên mặt có nụ cười thi đấu khu các huynh đệ cũng không tiếp tục là cây kim so với c ọ dâu đây là cỡ nào quang minh và mỹ hảo hình tượng a ta có lỗi sao ta cũng là vì mọi người vì trò chơi tương lai vì toàn bộ lờ tờ lờ đúc lại vinh quang liền nhìn cái đồ tám không nên sao la nhất minh lời nói k h ẳ n g bang mạnh mẽ kiên nghị ánh mắt cùng trang nghiêm t h ầ n sắc để gì tạ trong nháy mắt tiểu tâm tạng bịch bịch liền nhảy dựng lên ca ca thật rất đẹp nếu như ngoài miệng nói là sự thật lời nói bốn ha ha ha ha ha ha, minh ca kinh điển vô nghĩa cái này miệng thật sự là đem đen nói t h à n h trắng nếu như không phải một câu cuối cùng đồ tám ta thật tin sự thật chứng minh không phải chúng ta nam sinh sẽ không nói chuyện là thứ này thật xem mặt minh ca gương mặt này một khi nghiêm chỉnh lại thật sự phê lời nói đều cảm giác tràn đầy chính năng lượng d ì ta nhúng mày nhìn về phía la nhất minh ca ca người vĩ đại như vậy nhà thật là làm cho mội mội đều cảm động đi lên đứng như thế cao sẽ không lạnh không ấy ngoài ta còn ai la nhất minh phi thường tự nhiên ta không vào địa ngục ai vào địa ngục hẳn là tốt ta vừa mua á o tám hiện tại liền thay đổi cho trực tiếp phòng bạn mặc nhìn d ì ta đột nhiên nói ca ca đại nghĩa như vậy như vậy mội mội cũng không thể ném mặt của ca ca trong nháy mắt n g o ạ tảo t ẩ u tử là thật không có cầm các huynh đệ làm ngoại nhân a cái này đợt nhất định phải có và đây là cái gì thần tiên vợ c h ồ ngăn cho ta tú tê các linh đệ ta là li xin xin hỏi nơi này là cảm động lòng quốc thập đại tiết mục trực tiếp phòng sao không biết vì cái gì ta đột nhiên cảm giác được thân thể dâng lên một dòng nước nóng người cái kia n h i ệ t lưu là hướng phía dưới đạo a có nhục nhã nhặn đơn giản liền là có nhục nhã nhặn loại chuyện này làm sao có thể tại trước mặt mọi người trực tiếp đâu tẩu tử thêm ta với hai ta tự mình trò chuyện thảo tiểu tử ngươi ăn một mình đúng không người tới đánh đi ra d ì tạ thao tác trực tiếp để dân mạng cười rút bà bảo bà bảo tỉnh táo la nhất minh khỏe miệm giật một cái lúc này bắt lấy dị tạ tay ta làm sao lại nhìn người khác c áo tắm đâu cái kia chính là một cái thuyết pháp thay mặt chỉ rõ ngu sao mà không liền là dùng áo tắm ví von l ọ vinh quang h ả o tiểu tử dị tạ là càng ngày càng sẽ c à sống một cái trước mắt kém chút căn cứ tự bạo cái này còn có thể đi la nhất minh cái chán hiện hiện một đạo mồ hôi lạnh ánh mắt thành khẩn nói lại nói tài khoản đều là người ta chỗ đó có thể nhìn thấy mà đúng không bà bảo thật thật so chân kim còn thật lạc lạc lạc, lạc. vậy ta liền tin tưởng ngươi rồi dị tạ lật ra cái đáng yêu bạch nhãn sau đó c ư ờ i tới gần la nhất minh bên thay nhẹ nói ca ca áo tắm thật mua nhưng là ta chỉ cấp một mình ngươi nhìn a thảo thiếu yêu tinh này lại tại hỏng ta đạo tâm la nhất minh nhìn sang gì ta áo ngủ màu hồng dưới kinh người đường cong lập tức hung tật thể dưới truyền bá nhất định phải hung hăng phản kích trở về ha ha ha ha, minh ca cầu sinh dục trực tiếp kéo căng vẫn phải là tẩu từ a không hổ là lờ đợ lờ thứ nhất chúng đan cũng chỉ có nàng có thể chế tài minh ca thân ép t ú ca áo tắm đại biểu lò vinh quang thì ra như vậy chúng ta vừa rồi tự tin nửa ngày vinh quang là màu vàng xài nhà ma ơi quá đùa đám dân mạng nhìn xem đây đối với tuấn nam tỉnh n ữ đều là bị trực tiếp phòng cả sống chọc cho không được đi hôm nay dạy học nội dung liền đến nơi này giảng quá nhiều các ngươi cũng tiêu hóa không được nói tóm lại đánh giá liền là can đảm cẩn trọng nhãn quan lục lộ không sợ bị phun làm chết lao vương bị gì t a một phiên lôi kéo la nhất minh trực tiếp đem lửa g i ậ n bỏ vào trong trò chơi không đến m ộ ư ơ i năm phút tám mươi bạo lực lưu một cái thiên băng địa liệt liền mang đi đối diện việt nam cùng phụ trợ dẫn đầu đồng đội a n h bạo địa phương thủy tinh m ư ơ i bốn phút nữa kinh khủng là thật vậy kinh khủng quá thảm rồi Việt thảm Nam cùng các ngay ma các cả kêu đúng a hôm nay có hay không chuyện gì nhìn minh ca bộ dáng cũng không phải muốn dưới truyền bá các minh đệ tại sao ta cảm giác có đại sự muốn phát sinh a một bên khác Tại t hôm ắ n giọng nói ngươi chẳng quên g lời lẽ dưới phía h các nay ngay ta ừ đầu l ờ ngay ta s ở chỗ này từng bước từng bước đánh nổ bọn hắn nói cho bọn hắn một sự thật nếu như tiếp tục đắm chìm trong mình đánh giá rất nhiều bức trong ảo tưởng năm nay l làm theo lấy không được bọn quân ngoa tạo thiên thọ rồi minh ta lại nã pháo rồi các ngươi đều như thế khẳng định minh ca có thể sẽ nhiều như thế vị trí cùng anh hùng sao ha ha không tin minh ca nhìn thấy trên sân thượng vị kia không có liền là lần trước không tin tưởng minh ca đem tất cả vây cá toàn đánh cược ra hỏa tê khủng bố như vậy sao trân quý sinh mệnh tin tưởng mình ca ngư bức la nhất minh n ắ pháo trực tiếp phòng khán giả lại là trong nháy mắt này đến sôi trào lên không chỉ có như thế từng cái nghề nghiệp chiến đội trụ sở huấn luyện cũng là phát ra kinh ngạc tiếng la cái này bất quá lần này đám tuyển thủ nhưng đều là cấp tốc cầm lên điện thoại tiến nhập đến một cái tên là xếp hàng khu vở ít bầy đây là từ các chiến đội huấn luyện viên chính kéo lên giám sát cũng đốc xúc đám tuyển thủ cùng la nhất minh giao lưu so tài bảy hết hệ có năm cái phân biệt đối ứng từng cái vị trí mục đích đúng là vì ngay tại lúc này có thể đúng lúc giao lưu mà bây giờ đánh giá xếp hàng khu bảy trò chuyện đã là đang điên cuồng lấp lóe y đ ỉ n h ngoa tạo người này thật ra tay giã khu a huệ còn đi lần trước có liền có gan không t ư ở n g dự cảm không nghĩ tới chuyện này quả nhiên phát sinh e c g a r l bảy nói thế nào ai lên trước zng mlx i -g, không thể trực tiếp liền lên mặc dù ta cảm thấy minh ca rất lợi hại nhưng nói chúng ta không được dù sao cũng phải cho điểm lý do không phải zng phong ca ta cảm thấy có đạo lý là như thế này chúng ta dựa theo sớm định ra trước xếp hàng ta đi hỏi một chút chúng tuyển thủ chuyên nghiệp một trực tiếp phòng bên trong các ca chúng ta có thể hay không quá phách l ớ i nha dì ta nhìn xem trong màn đạn một mảnh h ồn ào không chê chuyện lớn bạn mạng nhóm cân nhắc trong lúc này ảnh hưởng có chút bận tâm nhìn xem la nhất minh dù sao vô luận là tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn là thân là giải thích la nhất minh tất cả mọi người là lờ đợ lờ trong vòng người làm làm cho quá l u n g túng sẽ không tốt ta bạo bảo nếu là bởi vì cái này liền sẽ trở mặt cái kia không hãy cùng nào đó vận động tuyển thủ không một cái bộ dáng ngươi cũng quá xem thường chúng ta tuyển thủ chuyên nghiệp la nhất minh mỉm cười nói nếu quả như thật như thế cái kia đại biểu lờ vờ lờ thật sự không có gì hy vọng yên tâm hoa minh ca là thật vậy dám nói nào đó vận động là bóng loại sao không thể nói rõ không phải trực tiếp phòng liền không có vườn cười minh ca nói rất đúng nha nếu là bởi vì thất bại liền trở mặt cái kia còn có cái gì tiến bộ khả năng còn có cái gì tương lai hy vọng ngược lại ta đứng minh ca bên này liền là minh ca thực sự lấy ra điểm hoa quả khô nha không phải tuyển thủ đám f a n hâm mộ cũng không phải ăn chay không quan hệ ta liền muốn nhìn xem minh ca đem tất cả vị trí đều đánh một lần cỡ lơ bảy mít lờ cộ đi bên trên nha nếu ai có thể đánh nổ minh ca ta chính là hắn sát phấn tốt ta xem như đã nhìn ra chúng ta bên trong có tiểu hát tử a k ì a hỉ trực tiếp phòng bạn mạng nhóm náo nhiệt không được đã không kịp chờ đợi nhìn tiếp xuống tiết mục ngay tại lúc này g ng như gió nam nhân vì trực tiếp phòng đưa lên siêu cấp hỏa t i ễ n một trăm phụ lợi minh ca các đại chiến đội đám tuyển thủ đã bắt đầu xếp hàng sau đó liền tốt nhưng chúng ta có cái nghi vấn liền là liên quan tới đánh nhau giã đám tuyển thủ đánh giá minh ca có thể giải đáp một trước không hòa tiến thắng không phong ca chuyên môn mưa đạn trong nháy mắt xuất hiện tại mọi người trước mắt t a đám tuyển thủ cũng bắt đầu xếp hàng Chờ mong、ý. không hổ là lờ t ờ lờ mạnh nhất vị trí quả nhiên không sợ bất quá phong ca hiện tại đặt câu hỏi minh ca có hay không chuẩn bị nhà đường thật cũng chỉ là bởi vì tiết mục hiệu quả minh ca đánh giá dạy học lợi hại như vậy khẳng định là có cái nhìn của mình giáo chúng ta cùng giáo tuyển thủ chuyên nghiệp cái kia có thể giống nhau sao phong ca đặt câu hỏi khán giả sau khi thấy nhao nhao nghị luật lên la nhất minh cũng không có do dự trực tiếp liền trả lời không có gì không thể nói các người huấn luyện viên tổ vấn đề ta cũng không muốn nói nhiều mình đem bờ tờ nghiên cứu dứt bỏ đối vị tình huống kinh tế phân phối gần thời cơ các loại những này nhiều vô số kể ngoài định mức nhân tố chỉ nói đánh giá soát ra vấn đề hiện tại lờ tờ lờ đánh giá đám tuyển thủ thật rất mạnh la nhất minh thoại phong nhất truyền nói tiếp mạnh cùng học sinh tiểu học một dạng đơn thuần hoa nã pháo trần trụi nã pháo trực tiếp ngay tại phong ca trên mặt nã pháo a mạnh cùng học sinh tiểu học một dạng lợi này là đang khen tưởng sao làm sao có thể cái này nếu là khích lệ chẳng phải là nói ta cùng tuyển thủ chuyên nghiệp đồng dạng sao khán giả bị la nhất minh loại này không lưu tình chút nào lời nói trong nháy mắt giật mình một cái cảm giác cả người đều bùng cháy rồi bọn hắn hạ ban tan học sang đây xem trực tiếp không phải là vì cầu một cái kích thích cùng v u i không bây giờ tại cái này trực tiếp phòng hai loại đồ vật một cái t o à n có một chữ thoải mái từng cái chiến đội trong căn cứ hỏi vấn đề phong ca phụ cái khác tuyển thủ cũng là phụ cái gì gọi là rất mạnh nhưng là mạnh cùng học sinh tiểu học một dạng đơn thuần a cái này kêu cái gì giải thích đ á m tuyển thủ t r ă m mối vẫn không có cách giải sau đó liền dâng lên một cỗ phát ra từ nội tâm hỏa d i ễ m ta tới trước phong ca dân ở trong căn cứ mlxg dâng lên ánh mắt nghiêm túc Bọn hắn có thể thừa nhận là nhất minh anh hùng độ thuần thuộc cùng thể thừa thuộc thuật thao có tác lá độ kỹ so vậy ớ i lợi hại, nhưng tuyệt đối không thể tiếp bọn hắn nhưng không n thể h tuyệt n bọn hắn đang đánh giá đạt thành tiểu cao bị pha. nhất minh muốn chiến, bị pha. đạt cao giã Lá tiểu dẻm v ậ liền chiến. Tốt, vậy thì ố t t vậy ngươi tới trước đi phong ca nhẹ gật đầu đã đối phương giải thích như thế huyền học vậy liền so tài xem hư thực là rau l à c ư ờ n g một trận chiến liền biết bản thân cái này cũng là bọn hắn kéo bảy mục đích G-N-G-M-L-X-G phòng lên tiễn vì trực tiếp phòng đưa lên siêu cấp siêu hỏa đưa 20 mẹ a g i ạ vương đây là muốn giữ gìn đánh giá t ô n nghiêm chủ động ứng chiến không hổ là ta thích nhất đánh giá tuyển thủ ta liền nữa thích trên người hắn cô này huyết tính và hai người đều là ta thích tốt xoắn suýt nên ủng hộ ai mặc kệ nó làm liền xong rồi đối cam liền xong rồi bên này đi vậy thì ngươi lên đây đi la nhất minh đem gian phòng mật mã quăng tới hai người trực tiếp tiến nhập gian phòng tuyển anh hùng đồng thời la nhất minh cũng là đối ca mê ra nói trả lời các ngươi một vấn đề lờ đờ đánh giá tuyển thủ rất mạnh là ta rất nghiêm túc tại khen bọn họ vị trí này vô luận là dạ vẫn là thế giới thi đấu lờ tự lờ thi đấu khu đều là tổng hợp năng lực mạnh nhất một nhóm nhưng cường cùng học sinh tiểu học một dạng đơn thuần cũng đồng dạng là quan điểm của ta về phần quan điểm chính xác hay không tiếp xuống đối cục các ngươi liền có thể biết bốn chương hai trăm linh tám không có khả năng tuyệt đối không khả năng cầu tư đặt trước chương hai trăm linh tám không có khả năng tuyệt đối không khả năng cầu tư đặt trước minh ca thật thật là tự tin ta rất thích hắn ngồi lợi minh ca sâu truy ngồi lợi ml x g sâu truy ngồi lợi các ngôi lợi cấm chỉ sáu a tuyển anh hùng bắt đầu bắt đầu trực tiếp phòng lúc này mưa đạn bay đ ầ y trời tất cả mọi người hưng phấn không thôi hai bên đều có ủng hộ người xem mọi người mặc dù đều biết la nhất minh rất n g ư ỡ bức nhưng này cũng chỉ là online mà thôi đánh giá lại không có cơ hội online lợi dụng thao tác gáp chế đối diện la nhất minh biến thái tốc độ tay cùng thao tác sẽ gặp phải ở mức độ rất lớn suy yếu cho nên khán giả kỳ thật thật cảm thấy hai người đều có cơ hội nhất là lúc này anh hùng lựa chọn đi ra cửa sổ trò chơi đi vào hai người người mặc kim giáp anh hùng trong nháy mắt xuất hiện tại hình tượng bên trong đức đệ xì hạ dạ vàn bốn dạ vàn đệ tứ la nhất minh màu đỏ phương vsc ma lạt mlxg màu làm phương dạ vạn bốn ta đi đây là muốn chính diện gáy minh ca mà sao minh ca lúc này mới vừa mới dạy học dạ vạn bốn cái này anh hùng nha mlxg vẫn là vừa thật trên mặt là tuyệt không hư các người biết cái gì dạ vạn bốn cũng là mlxg thành danh anh hùng tốt ta ố t t năm đó một tay thiên băng địa liệt vào sân dính liền f g ra sân lập đoàn liền làm mlxg đánh trước đi ra hoa ngược lại rất có đáng xem ta đã nâng lên bắc giang rất tốt vậy ta cũng nâng lên bạn gái của ta、ba. Khán kích Không nhìn thấy hai thánh nhân hiện, nhìn chăm chú phía cái giá lát, vàng nam động lên. người giả tại mọi cả xuất một tất y đầy là đều dưới Song phương trang đều mua tốt bản ị hướng về riêng phần mình khu đi tới. Dưới tới. riêng về giã đi b đồ phương màu l a m bên này ma lạc mở l ít g từ căn cứ đi ra đi tới trên nửa dã khu đường sông t r a xét một cái khỏa điều tra chi hoa về sau liền đi phía dưới chờ đợi dã quái đổi mới la nhất minh lại là tại màu đỏ phương trên nửa dã khu đi vòng vo sau khi từ bụi cỏ đi ra trực tiếp dẫm lên đường sông trung ương liền đang chính đứng tại điều tra chi hoa phía trên lập tức màu vàng thân ảnh không đơn giản trực tiếp phòng khán giả thấy được liền ngay cả ma lạc mlg bản thân cũng nhìn thấy tất cả mọi người một cái phủ đây là muốn làm gì trộm rác quái nhưng dẫm tại mlg mắt vị bên trên a cái này không được đầy đủ bại lộ sao khán giả trong mối vẫn không có cách giải giờ n g căn cứ tuyển thủ cùng ma lạc mlg bản thân cũng đều không hiểu nếu như hắn muốn đi trên nửa giá khu phản giã vậy liền trao đổi tốt ngược lại cũng không có cái khác đối vị tuyến trao đổi cũng không ai bộ p h ò n g ma lạc mlg nghĩ như vậy trong phòng kk ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì là cái gì mới đánh giá kỹ x à o sao d ì tạ tựa như một cái hiếu học n g o a n bảo bảo mở dạng nháy một đôi mị hoặc con mắt nhìn chăm chú màn hình hiếu kỳ hỏi thăm không b ả o bảo đây là một cái ma thuật la nhất minh n é t miệng lên giã quái đổi mới trước đó ta trước đưa n g ư ờ i một đoá hoa nhỏ có được hay không hoa tốt d ì tạ ánh mắt sáng lên la nhất minh còn không có tặng q u a mình hoa đây thế nhưng là hoa này ở chỗ nào minh ca đang nói cái gì đánh thẳng trò chơi lại nói tặng hoa không phải là muốn nằm thẳng đi đừng mẹ nó đưa hoa minh ca ngươi tranh thủ thời gian rơi vị a bây giờ bị nhân ra tầm mắt phát hiện quần lót đều bị người xem tấu h không quan trọng ta hiện tại chỉ muốn biết ca ca làm sao đem hoa biến ra đúng a ta cũng rất tò mò minh ca nằm thẳng liền nằm thẳng ta làm theo ưa thích hắn vừa rồi đặt xuống nhiều như vậy n g o a n thoại hiện tại nằm thẳng sẽ bị sông chết nha ta do mẹ lúc này còn tàn gái phục minh ca ủng hộ la nhất minh phan hâm mộ gấp không được hô to yêu nữ lầm nước nhưng rất nhiều cái khác người xem lòng hiếu kỳ cũng là bị câu đi ra đều là hết sức tò mò làm sao đột nhiên có thể biến ra một bã hoa ngay tại lúc này bà bảo nhìn ở chỗ này đây la nhất minh con chuột điểm một cái màn hình sau đó sau một khắc trong trò chơi la một bây giờ sắc thân ảnh phía trên liền đột nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ quét hình màn sáng tựa như là một tầng la trướng bình thường đem dạ vạn bốn chung quanh bảy trăm năm mươi mã phạm vi toàn bộ bao phủ đồng thời một cái hoa hướng dương đồng dạng hoa nhỏ cũng là đột nhiên từ ẩn hình bên trong xông ra hiện ra mình ba cái thanh máu cùng một cái bị che đậy che m ắ t tiêu chí chờ đợi h á i h á i nó cắm xuống vị trí cùng la nhất minh vừa rồi con chuột điểm kích vị trí giống như lúc không sai chút nào ta chắc minh ta ngươi đang làm gì tương tử tặng hoa ba quét hình hắn vì cái gì mang chính là quét hình a đúng a rõ rệt đều không có đối kháng đường quét hình có cái gì ý ta không hiểu vấn đề là cái này quét hình bây giờ tại mình ca thủ bên trên là thật ép u ca có ý nghĩa a hoa chúng ta t ê hắn là thế nào biết vị trí kia có mắt minh ca đóng đi không có ý nghĩa trực tiếp phòng bạn mạng nhóm như là thế quỷ n h a u n h a u hô to ngoạ tảo ma lạc m l ờ ít g ờ cũng là con mắt đều trừng ư lớn căn bản không nghĩ ra vì sao lại xuất hiện như thế không hợp t ố i thường tình huống càng đau đầu hơn chính là hiện tại hắn biết là nhất minh xuất hiện ở trên nửa g i á khu lại không biết la nhất minh đến cùng có hay không lưu tại trên nửa giá khu như vậy hiện tại hắn là phải chạy tới từ lam đến đỏ bảo vệ mình giá khu vẫn là phải từ đỏ đ ế n lam bình thường soát giá hoặc là phản giã trong lúc nhất thời mờ l t g đúng là đột nhiên bị chiêu này làm cho hôn mê bên này bà bảo đoá hoa này thích sao la nhất minh cười nhìn về phía dì tạ trò chơi đưa một đoá đợi lát nữa rơi c h u y ể n bá lại đi mua cho ngươi một đoá có được hay không không ca, ca cái này ta liền rất ưa thích dì tạ nhìn xem la nhất minh màn sáng màu đỏ dưới hoa nhỏ trong mắt tràn đầy kinh diễm nàng coi như trò chơi lý giải lại kém nhìn nhiều như vậy tranh tài cũng biết một màn này đại biểu cho cái gì đối diện thế giới đỉnh tiêm dạ vương mlg hoàn toàn bị xem thấu tự mình cái này nam nhân cũng quá lợi hại a bá ca ca đây là làm sao làm được dì tạ con mắt ở ý kỳ mà nhìn xem la nhất minh hưng phấn mà hỏi chẳng lẽ ngươi ngay từ đầu liền biết mlg ở chỗ này cắm mắt cái này quá thần kỳ ha ha đây coi là cái gì la nhất minh nhanh chóng bình a nhận lấy kim tệ cùng kinh nghiệm cười vớt vớt dì t ạ đầu không đơn thuần là hắn ở đâu c ắ mắt liền ngay cả hắn ở đâu soát giã ta đều biết ngươi tin hay không ngươi liền thổi a ngươi minh ca đúng à cái này lại không phải chính thức tranh tài có nhiều như vậy đồng đội giúp ngươi cắm mắt làm sao có thể biết ta thật không tin nhưng minh ca vừa rồi thật thật là lãng mạn à ta một người nữ sinh vừa rồi lòng ta đập bịch bịch cái này ta nhận minh ca hống nữ hải một mực có một tay đám dân mạng n h a o nhau biểu thị không tin tưởng la nhất minh lời nói đoán đúng một tay chơi cái lãng mạn g đây quả thật là nhìn xem phong nhã nhưng người khác ở nơi nào soát giá đều có thể biết không có khả năng tuyệt đối không khả năng bốn chương hai trăm linh chín toàn cầu g i ã vương đều khóc h ắ n tại sao có thể như thế thần câu tư đặt trước chương hai trăm linh chín toàn cầu g i ã vương đều khóc h ắ n tại sao có thể như thế thần câu tư đặt trước các ngươi thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a la nhất minh lắc đầu chỉ vào màn hình từ cái này một viên điều tra đồ đằng bị ta phát hiện về sau mở lít gờ soát giá lộ tuyến cũng đã là toàn bộ bại lộ ngươi có thể sợ hãi t h á n phục nhưng vĩnh viễn không cần hoài nghi một tên kim bài giảng sư công lực sáu minh ca hiện tại trang bức thủ pháp là càng ngày càng tự nhiên trôi chảy từ một viên mắt liền có thể nhìn ra chuyện này cũng quá bất hợp lý đánh chết ta ta đều không tin ân làm sao cảm giác loại nhịp điệu này giống như đã từng quen bây ta bắt đầu phiên giao dịch bạn mạng nhóm đột nhiên phát hiện hôm nay vừa mới bắt đầu trực tiếp thời điểm vây cá của bọn họ không phải liền là dạng này không có sao trong lúc nhất thời cho dù là đối mặt như thế không hợp thói thường hào n ô n cũng đều không dám nói ngoan thoại ai ta đối với các ngươi rất thất vọng a một trăm ngàn khối tiền h ư n g bao sửng sốt không phát ra được đi cái này khiến người khác biết còn tưởng rằng ta la nhất minh là cái nhiều người hẹp hòi đâu la nhất minh lắc đầu cho các ngươi cơ hội các ngươi không còn dùng được ca thảo hắn đây là phép khách tướng ta mặc kệ lao tử liền dính chiêu này bắt đầu phiên giao dịch cực thì cực ta cũng không tin có thể có thật đã không hợp thói thường thao tác ta từ phía trên dưới đài tới lại cực một lần không được lại nhảy ngoa tào huynh đệ ngươi là thật cứng rắn bà bảo ngươi đánh cược hay không la nhất minh nghiêng đầu sang chỗ khác một mặt vui vẻ nhìn xem dị t ạ không ta không cá cực d i tạ hì hì cười một tiếng ta mới không mắc nhu đâu ta vĩnh viễn tin tưởng ta nhà ca ca là lợi hại nhất có thể vậy liền nhìn ta đem bọn hắn thông sát sau đó dùng tiền thưởng cho bảo bảo mua lễ vật ca ca ngươi thật tốt ha ha là bạn mạng nhóm đưa tiền không có cách nào minh ca ngươi là thật đáng chết ta huynh đệ kia nhóm tiền đùa t ẩ u tử ngươi thật là đi d i tạ cười vui vẻ như vậy s o ta giết ta đều khó chịu ha thắng thua còn khó nói sao liền là hôm nay cái này một trăm ngàn khối hồng bào chúng ta thắng chắc giật cũng lưu không được ta nói ra quái đổi mới mau nhìn lúc a nhau nhau tựa Nhất Minh cùng gì mắt đi mày lại, trực tiếp đem đám dân mạng nhìn nổ, này ăn như dạng bọn hắn、mặt. Nhưng thấy thức cho chó khắc, quất tả mắt trực tiếp một tại mặt. một mày đem đám cảm mới. đi lại, cái roi giá quái đã đổi dì đã l sau này khán giả mới phát hiện không biết lúc nào la nhất minh đã là xuất hiện ở màu l a m phương f 6 vị trí đối cao nhất đại điệu liền là nhất kỳ tử giá khu chủ nhân mở l ư i g lại là tại cách nhau một bức tường đỏ bờ uff chỗ không chút nào biết thế nhưng là tại gng căn cứ suy tư liên tục về sau mlxg vẫn là quyết định dựa theo kế hoạch ban đầu xoát giã đến lúc đó tháng hai đi màu đỏ phương lam bờ uff bên kia nhìn một chút chẳng phải sẽ biết cho nên than l ằ n trưởng lão đổi mới về sau mlxg liền dâng lên một cây chiến kỳ cắm vào đối phương trên đầu bắt đầu tiến đánh cái thứ nhất g dạ quái theo đỏ bờ uff lượng máu càng ngày càng ít hắn đã làm tốt tháng hai chuẩn bị trong lòng ổn đến một nhóm nhưng hắn không biết là lúc này một cái đã là lên tới cấp hai dạ và bốn lại là quỷ quỷ tuy trốn ở đỏ bờ uff vách tường bên ngoài im lặng chờ đợi ta chắc hắn đang làm gì a tương tự phán g ã một cấp trường trị sáu chim nhanh hai như thế kích thích vấn đề đây là nhà khác sáu chim a minh ca ngươi đang làm cái gì đồ vật quá bất hợp lý đi thế này sao lại là p h ả n giã quả thực là phạm tội t ố i ta vấn đề là minh ca đều trộm chim thành công tại sao còn chưa đi hắn tại vách tường bên kia tạp thập tha đâu ngoa tạo hắn cũng không phải làm u ố n bạn mạng nhóm con mắt chừng đến lớn nhất không dám tin tưởng nhìn xem trong tấm hình người hoàng tử kia trộm địa phương sáu chim còn không rời đi cái kia mục đích chỉ có một cái a hắn còn muốn phán giã ngoa tạo quá điên cuồng đám dân mạng trong lòng đều hiện lên ra ý nghĩ thế này nhưng càng quá đáng chính là lúc này lôi kéo đỏ bờ uff mlxg không chút nào hiểu rõ tình hình nhưng trong tấm hình la nhất minh dạ và bốn tựa như là có thể nghe đối phương bước chân bình thường mlxg hướng f 6 phương hướng lôi kéo một bước la nhất minh thân ảnh liền hướng lui lại một bước thủy trung ở vào mlxg tầm mắt trong bóng tối cái này mẹ nó là quỷ a tầm mắt mù dạng này tẩu vị giờ n g căn cứ u gì bắt lấy mình hai bên gương mặt miệng đều run run đội viên khác cũng là ánh mắt hoảng sợ một bên nhìn xem trực tiếp phòng màn hình một bên quay đầu nhìn về phía đối diện gian phòng nhỏ mlxg muốn nhắc nhở lại là không thể loại chuyện này một khi tuôn ra bọn hắn toàn bộ chiến đội liền đều xấu trong phòng nhỏ mlg mười phần trôi chạy kéo động lấy r á quái ánh mắt hưng phấn hắn phát hiện la nhất minh trước đó dạy học bên trong loại kia kéo rã tần suất là thật có thể tăng tốc tần suất công kích cùng tốc độ đường nhìn chỉ có như thế một điểm tính g ộ c lại vậy hắn liền sẽ so cùng trình độ đánh giá tuyển thủ thêm ra mười mười lăm giây thời gian cái này phi thường khủng bố nếu như chân chính thuần t h ủ vậy lần này thế giới thi đấu bên trong hắn không được rực rỡ hảo quang thiếu dung tại mlg trên mặt trồi lên hắn đã quyết định đợi lát nữa coi như thắng minh ca cũng muốn mười u ố n xoát m mấy phát siêu lửa cảm tạ một cái a a lôi kéo a mg lời ít mặc niệm lấy tần suất đem đã là tàn huyết đỏ bờ uf kéo đến cựu hận phạm vi vùng ven sau một khắc đỏ bờ uff liền sẽ đang đánh giá đao hiệu quả dưới bị nóng bỏng trí tử mà hắn sẽ trước tiên e cờ nhị liên đánh bay phía trước f sáu tốc độ ánh sáng x o á t giã thế nhưng là ân làm sao không thấy được chim nhỏ ngoa tạo ta f sáu đâu mg đi đến biên giới thời điểm đã cảm thấy có chút không đúng kết quả hướng phía trước lại đi một bước lần đầu tiên thấy được f sáu tổ chim đã là giông t u y ế t nhìn lần thứ hai thật ấ cấp y được đã là cấp 2 la n h sự ngay trước mặt của người ta đem đỏ giết chết cái này cùng dạy học không đồng dạng a、Và、đầu ta ra tóc ngay dân mạng đều sợ ngây người ngay cả mlxg cũng là cả người hôn mới mất hắn tại sao lại ở chỗ này không phải vừa ì gì cái dám hắn như thế phản. v rồi trong nháy mắt hắn nhưng là thấy được la nhất minh thế nhưng là hai cấp đại biểu cho đối phương tuyệt đối là đã dùng qua trừng trị cái này không sợ đem mình chơi nổ sao mở lg i ít ở đại nao cấp tốc vận chuyển nhưng làm sao cũng nghĩ không thông đạo lý trong đó nhưng hết thể hiện tại đều không trọng yếu hai cấp hai ba lượng máu giả và bốn cùng một cái một cấp còn đang dựa vào tiếp tế phẩm hồi máu nửa huyết hoàng tử đánh như thế nào trực tiếp phòng bên trong la nhất minh khỏe miệng hướng lên con chuột thao ta dưới trong trò chơi dạ và bốn liên trung điệp đánh vào mở lg trên thân nóng bỏng nguyên rủa đã giáng lâm bốn chương 210. lvl tập thể nổ t u n g tâm tính sập nhà cầu tư đặt trước chương 210. lvl tập thể nổ t u n g tâm tính sập nhà cầu tư đặt trước xong g i ngờ căn cứ mờ l ít vờ nhìn xem la nhất minh bình a xuất thủ trong nháy mắt đó cũng đã là bóp lại thoáng hiện nhưng vẫn là đã chậm một bước đỏ bùff giảm tốc độ hiệu quả đã là treo ở trên người hắn điều kỳ quái nhất chính là la nhất minh thoáng hiện tựa hồ so với hắn còn muốn sớm hơn một chút tại hắn thoáng hiện đến đủi cỏ thời điểm la nhất minh đã là trước một bước rơi xuống cái chỗ kia không chút lưu tình thân thể k ố n nẽo đánh ra phát thứ hai bình a z n g căn cứ uzi xong mlg không lẹ mẹ không ngừng đánh giá lộ tuyến ngay cả mlg tâm lý đều nắm chắc gác gao đây cũng quá kinh khủng tiểu hổ may m à ta là tại tuyến bên trên bị đánh nổ không phải đổi ta thực tình tạng không chịu nổi cùng phim kinh dị mở dạng Mừng, ta hiện tại có chút tin tưởng mình ca nói lời mấy cái thủ phát đội viên nhìn nhau nhao nhao thấy được lẫn nhau hoảng sợ huấn luyện viên chính phong ca thì đã thay đổi thần sắc sắc mặt nghiêm túc phân tích ra la nhất minh trước đó theo như lời nói một cái để hắn cảm thấy kinh khủng ý nghĩ dần dần nổi lên mặt nước thử lại lần nữa chỉ cần có thể xoay rơi h ắ n đánh bay trong phòng nhỏ mlxg xuất m ồ hôi chán con mắt nhìn chằm chặp màn hình hiện tại la nhất minh ecd hẳn là còn có bảy giây chỉ cần cuối cùng không bị e g đánh bay hắn là hoàn toàn có thể tại tháp phòng ngự bảo vệ dưới chạy trốn muốn chạy trốn trước màn hình la nhất minh khẽ cười một tiếng lắc đầu lưu lại đi tại tất cả mọi người chú ý xuống la nhất minh dạ vạn bốn dựa vào giảm tốc độ không ngừng mà đánh vào mlxg trên thân cái k i a mang theo giảm tốc độ bình a để ép sáu đến tháp phòng ngự đoạn này khoảng cách phản phất trở thành một đạo trời rơi chỗ chết người nhất chính là ma lạc mlxg đều đã đi vào tháp phòng ngự pha vi la nhất minh vẫn không có ném ra kỹ năng mặc cho mlxg điên cùng bật mẹo tháp phòng ngự hồng quang lấp lóe cũng hoàn toàn bất vi sở động tiếp tục đập lên cuối cùng tại mlxg lựa máu lâm nguy thời điểm đạo thân ảnh kia mới ném ra trong tay chiến kỳ c ử long t r ù n g kích phi thân mà ra trong nháy mắt nện vào mlxg đong đưa kế tiếp vị trí không phải la nhất minh đánh tới mà là mlxg mình thắng tắt đục vào ek nhị liên cộng thêm một cái bình a nhẹ nhàng mang đi mlxg cuối cùng một tia lượng máu nên ngang rời đi z i ngg mlxg bại vong kết k ế thúc t lúc này mới vài phút hai m ư ơ i năm chúng ta c h ó á n g váng các h i n h đ ệ cái này bình thường đối tuyến phổ thông khả năng đợt thứ nhất tiểu bình còn không có ăn xong đâu à. tự tin điểm là tuyệt đối không ăn xong mới vừa rồi còn nói mlxg điều tra đồ đằng đem mình ca quần lót chiếu sáng kết quả không n g h i tới từ vừa mới bắt đầu mlxg q u ầ n lót bao quát thẻ ngân hàng mật mã đều đã bị minh ca xem xấu tấm mắt mù tạ vị tơ máu đỏ, đỏ. còn có vừa rồi dự phán thoáng hiện cùng ek nhị liên người này tay của hắn làm sao tuyệt không run a thật sự không có chút nào bối rối sao ta đến bây giờ mới dám thở quá bất hợp lý trực tiếp phòng đều không phải là xôi chảo mà là hoảng sợ đến bạo tạc từng tiếng n g ọ a t à o từ từng đạo màn hình trước đó phát ra mỗi người đến bây giờ đều không ngẫm lại minh bạch vì sự tình gì sẽ tới loại tình trạng này ek lơ bảy cái này đợt nếu như các ngươi có thể tránh thoát đi sao Vậy còn đi nếu như la mở m lời nói có thể nếu như hắn cũng đồng dạng thao tác ba sói soát lên lời nói không thể y đỉnh này làm sao đánh a người này là có siêu năng l ự ca ta đột nhiên cảm giác phát hiện đại lục mới cái này trong lúc nhất thời không đơn giản đơn giản g ờ căn cứ rơi vào trầm mặc những nghề nghiệp khác chiến đội quan sát trực tiếp đám tuyển thủ cũng đều là bị trận này giã khu s o l o chấn kinh đến không kềm chế được mà làm ra đây hết thể l à nhất minh bảo một hồi chúng ta liền xuống lâu đi mua hoa lá nhất minh dắt d ì tạ tay nhỏ vớt ư vớt ư yếu đuối không xương mềm một tốt ca ca d ì tạ lúc này trong ánh mắt đã tràn đầy tiểu tình tinh ta ngay cả g ã quái cũng chưa ăn đến liền không mợ l ít g lúc này ngồi tại gian phòng nhỏ cả người con mắt đều xuất hiện tan giã n g ọ a tàu n g ọ a tàu nội ca không đến mức không đến mức hít sâu hít sâu minh ca người kia quá mức biến thái đừng nói ngươi không rõ ràng chính là chúng ta trực tiếp nhìn thị giác đều không nghĩ ra đạo lý trong đó a liên là tỉnh táo tỉnh táo u gì mấy người nhìn thấy nửa ngày không có động tĩnh vội vàng xông đi vào đem mlitg ở í mang ra ngoài ở cực mấy ngụm nước nóng uống về sau rốt cục để mlitg ở í dịu đi một chút người này quá kinh khủng ta hết hệ tất cả phảng phất đều bị xem thấu bình thường mlitg nằm chén nước trong mắt vẫn lưu lại đối loại kia bị bóc ra đồng dạng hoảng sợ nếu như ở trong trận đấu đối diện là minh ca đánh giã ta khả năng ba cấp không tới liền sẽ bị đánh sợ giờ nờ gờ những người khác ngươi nhìn ta ta nhìn n g ư ơ i cũng đều là không biết nên nói cái gì cho phải đây chính là để thế giới cũng không biết h o à n g sợ tuyệt thực hình đánh giá người khai sáng thế giới giã vương m ở l ờ i ít g ờ bị đánh thành dạng này la nhất minh người này thật vậy không hợp t h o i thưởng trực tiếp phòng bên trong các minh đệ còn đứng n g a y đó làm gì nha la nhất minh n ế u mày sẽ không có người muốn dừng nợ chứ không thể nào không thể nào ta trực tiếp phòng bên trong không có quịt nợ người a a hãn thúc trưng m hãn thúc trưng m chạy mau a không phải hướng sân thượng chạy huynh đệ mau xuống đây minh ca thật sai ai có thể nghĩ tới ngươi cùng mở thiên nhãn một dạng a ngươi đây thật hiểu lầm h ạ c ta mở ra h ạ c ta đều làm không được ngoại hạng như vậy thao tác từ đầu đúng chỗ m ở l i ít g ờ sửng sốt không có phát hiện a tính toán có chơi có chịu minh ca chiêu này ta là thật chịu phủ ta cũng soát minh ca ta nguyện ý nhận thua bất quá có thể hay không nói cho chúng ta biết đây là làm sao làm được a đúng vậy a ta cũng muốn biết cung hỏi đầy trời lễ vật lại một lần nữa bao trùm trực tiếp phòng hình tượng kinh khủng tần suất để đấu cả cá cái khác trực tiếp phòng đều là không đoạn địa xuất hiện cái này nhảy c h u y ể n kết nối truyền tống môn nhưng nhiệt độ lần nữa dâng lên đồng thời trực tiếp phòng khán giả cũng đồng d ạ n g lúc đưa ra nghi ngờ của mình vừa rồi trận kia c ù n g ta cùng các ngươi g i ả n g kỳ thật đều là một cái đạo l ý a la nhất minh u ố n g trả rất tự nhiên đối màn hình nói đơn giản chính là ta hiểu rõ vô cùng mở l ờ i ít g các loại soát giã thói quen cùng tâm lý tựa như đã biết đối diện lão vương lúc nào dùng cái gì tư thế m ộ dạng sau đó quá khứ thao tác một cái cứ như vậy rồi cái này sao có thể minh ca ngươi cái này không cần thiết mở lỡ ít gở thế nhưng là thế giới cấp đánh giá tuyển thủ không phải vừa rồi những cái tia người chơi có thể so sánh nhất định là có cái gì đặc thù kỹ xảo với lại minh ca ngươi thế nào khả năng hiểu như vậy mở lỡ ít gở các ngươi cũng không phải đồng đội bạn mạng nhóm n h a u nhao biểu thị không tin mà vừa lúc này la nhất minh lại là ánh mắt nghiêm túc nhìn gương đầu nói vậy nếu như ta nói mở lỡ ít gở tất cả tranh tài thu hình lại mỗi một trận ta đều nhìn qua đồng thời làm qua phù m ậ p hắn mỗi một cái động tác lúc nào mấy phần sẽ làm chuyện gì đánh giá sẽ có dạng gì t h i có nhỏ các ngươi còn cảm thấy không thể nào sao đám dân mạng gây ngẩn cả người hiểu rõ một người tuyệt đối không phải bằng hữu của hắn mà là địch nhân của hắn cái này không minh bạch sao bốn chương hai trăm mười một lờ lờ c ư ờ n g đại không người có thể nghi ngờ câu tư đặt trước chương hai trăm mười một lờ lờ c ư ờ n g đại không người có thể nghi ngờ câu tư đặt trước tất cả tranh tài minh ca nói là sự thật sao ta không thể tin được nhưng nhìn minh ca ta lại cảm thấy hắn nói là sự thật nghĩ kỹ lại minh ca từ ngày đầu tiên bắt đầu giải thích cái kia trò chơi lý giải cũng không phải là bình thường giải thích có thể so sánh n còn có trong lúc đó nhiều lần chỉ điểm chiến đội huấn luyện viên bọn hắn thậm chí còn đào móc không ít người mới thi tài hắn giống như vẫn luôn đang yên lặng cố gắng ấy hiểu rõ một người tuyệt đối không phải bằng hữu của hắn mà là địch nhân của hắn minh ca là chúng ta lờ vợ lờ người nhà nói lời này có phải hay không còn có ý tứ gì khác trực tiếp phòng khán giả tại là nhất mình sau khi nói xong đều lặn như có điều suy nghĩ từng cái nghề nghiệp chiến đội huấn luyện viên chính cùng đám tuyển thủ cũng đều là ngơ ngẩn yên lặng nhìn xem màn ảnh bên trên cái này nam nhân nghiên cứu ml ít vờ tranh tài liền đánh ra kinh khủng áp chế hiệu quả vậy nếu như cũng nghiên cứu bọn hắn đâu đám tuyển thủ tâm lý đột nhiên lắc lư cái này khả năng sao lúc này không cần phải nói nhiều như vậy hôm nay cho các ngươi dạy học thời điểm ta thật vui vẻ nhưng lúc này lại không vui la nhất minh lên tiếng không lãng phí thời gian kế tiếp thượng đẳng xếp thành hàng các loại đem bọn hắn qua một lần lại nói còn lại ngày mai ta nên công tác sớm chút đánh xong sớm chút kéo áp minh ca nghe tới trong lòng giống như có chút không thoải mái nha không biết vì cái gì ta này lại cũng là luôn cảm giác minh ca đối đám tuyển thủ kỳ thật rất ưa thích nhưng lại có một loại sức sống cảm giác đối ta cũng có loại cảm giác này đúng vậy a lúc trước hắn giải thích cùng trực tiếp bên trong còn khen đám tuyển thủ xem trước một chút a khán giả đều có thể nghe được la nhất minh ngự khí biến hóa không tiếp tục ồn ào mấy cái nghề nghiệp chiến đội đánh ra đám tuyển thủ thì là trong lòng căng thẳng e rg căn cứ sưởng trường nhìn xem a bố hỏi thăm huấn luyện viên còn đánh sao đánh a bố cao mày bất kể như thế nào dù sao cũng phải đánh xong lại nói như thế ta tài năng xác định chính mình suy đoán Đi. lần này la nhất minh không có chút nào rông dài trực tiếp liền đem s ư ở n g trưởng kéo gần lại gian phòng hai người tuyển chọn ăn c u hình đánh giá sẽ dù ạ nhì đồng dạng là s ư ở n g trưởng chiêu bài anh hùng thứ nhất nhưng kết quả lại là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình ngoại trừ đợt thứ nhất dưới nửa khu giã khu ăn bên ngoài s ư ở n g trưởng liền rốt cuộc không có đụng phải bất luận cái gì một cái vô luận là tự mình vẫn là đối diện la nhất minh điều khiển s ẻ dù ạ nhì luôn luôn có thể trước hắn một bước thanh không hắn lộ tuyến bên trên giã quái đợi đến đường sông một đợt tao nội chiến la nhất minh năm cấp sẽ dù ạ nhì đứng tại hắn ba cấp sẽ dù ạ nhì trên mặt ăn hết cua đồng về sau. Sưởng không có ngoài ý mớn một đợt không tầm mắt lại xuất hiện la nhất minh gián tưởng xuất hiện ở s ư ở n g trường hậu phương phá hỏng tất cả thoát đi phương hướng cuối cùng thậm chí ngay cả thao tác đều vô dụng ngạnh sinh sinh dựa vào đẳng cấp ưu thế mang đi s ư ở n g trường nhưng dạng này vẫn không có kết thúc ý gờ tha ra sân anh hùng m ũ tăng đặc biệt cải biến mình soát giá đường đi nhưng tại người xem trước mặt lại là một cái giẫm tại tầm mắt bên trên người mù khang đế thùng rượu không ra có thể quét bốn cấp bại vong hai cấp liền bị đuổi theo chặt cuối cùng không r ã có thể quét ba cấp tử vong cái này đến cái khác tuyển thủ chuyên nghiệp đi vào phòng sau đó nhao nhao bại lùi dài nhất sáu phút nhanh nhất dã quái đều không thể đổi mới loại này không thể tưởng tượng trắng cảnh nếu như trước lúc này có người nói đi ra tuyệt đối sẽ lọt vào tất cả mọi người chế dây ước nhưng bây giờ ngay tại trực tiếp phòng phát sinh lờ lờ lờp một đường đánh d i ã lần lượt ngã xuống hàng hai hoặc là người mới ra sân càng là ngay cả cơ bản xoát d a tốc độ cũng không sánh bằng ba tổ dã quái còn không có xoát xong la nhất minh bên h i a đều đã nhanh bốn bắt đầu xâm lấn căn bản không có đánh cuối cùng tại chức nghiệp đám tuyển thủ hoài nghi nhân sinh trong ánh mắt la nhất minh cũng là đóng lại gian phòng đình chỉ số lộ hiện thể mười ba trận toàn thắng đây là sự thực sao sự thật đã bày ở trước mặt không tin cũng phải tin a kế trung đan a giờ minh ca đang đánh giá vị trí bên trên cũng hoàn thành quét ngang ta cảm giác lần tranh tài này so trước hai trận cộng lại còn làm cho người ngạt thở là như vậy ta vẹn vẹn quan sát màn hình đều sinh ra một loại không thể làm gì cảm giác bất lực cũng đủ để tưởng tượng đám tuyển thủ là tâm tình gì minh ca thật không có thổi ngữ bất ca cho nên ngay từ đầu minh ca nói lờ tờ lờ đánh giá vấn đề rất lớn là thật rồi lúc này trực tiếp phòng đã là không có bất kỳ người nào chất vấn la nhất minh đang đánh giá vị trí địa vị mưa đạn bên trong ngoại trừ ngay tại không còn có bất luận cái gì chứ bao quát tuyển thủ chuyên nghiệp tất cả mọi người bị đánh choáng váng hôm nay tranh tài liền đến nơi này ta đến nói một chút ta lúc này trực tiếp phòng la nhất minh cũng là lên tiếng làm lợp đỡ lờ một thành viên có một ít không thành thục đề nghị nhỏ hy vọng các vị tuyển thủ chuyên nghiệp cùng đám huấn luyện viên có thể hao tâm tổn trí n g h e một cái lời này vừa ra huấn luyện viên chính cùng đám tuyển thủ ngược lại trước một bước luôn uống g i ngơ như do nam nhân minh ca ngươi nói chúng ta cam đoan chăm chú nghe e rg người bên trong tiểu la bố đúng vậy ta đã sớm biết hôm nay mình ca là có cái gì nói cho chúng ta biết đã lấy được q u y ề n vợ nhỏ vê đ ú t ekk người không sao chứ trong phòng gì t a nhìn xem la nhất minh t h ầ n sắc cũng là không khỏi có chút đau lòng không có việc gì một hồi chúng ta đi mua hoa la nhất minh mỉm cười nhưng ngay sau đó n g ư ỡ khí lại là c h ầ m t h ấ p xuống nhìn gương đầu mở miệng hôm nay trận này solo ta không phải là vì chứng minh ta có bao nhiêu lợi hại mà là muốn cho thấy một sự kiện lò cái này cho chơi liền những cái tia ra quái cứ như vậy nhiều lộ tuyến s á u lộ cứ như vậy nhiều một mình ngươi mạnh hơn mạch suy nghĩ lại mới lạ nhưng nếu như chỉ say mê tại mình độc nhất vô nhị nhãn hiệu bên trong vậy liền s o n g ta một cái chỉ là đi tiểu nói đều có thể mỏ thấy các người đánh giá phong cách như vậy lờ cờ c ơ loại kia cả một cái đoàn đội phân tích chuyên gia đâu các ngươi thật có thể cam đoan mình tại thế giới thi đấu cùng đối phương đối chiến thời điểm không bị bọn hắn xem thấu sao la nhất minh thanh âm dần dần từ trầm thấp lên cao càng ngày càng cao càng ngày càng cao lúc có một ngày một cái các ngươi đều cảm thấy rác r ư i vô cùng đội ngũ đứng tại các ngươi trước mặt nhưng bọn hắn liền là đối các ngươi vô cùng hiểu rõ thậm chí ưu điểm của các ngươi ở đâu khuyết điểm ở đâu cái gì chiến thuật đều biết sau đó đưa các ngươi về nhà các ngươi nên làm cái gì lần này là ngoài ý muốn như vậy ta muốn hỏi lần tiếp theo liền sẽ không có ngoài ý muốn sao sau cùng một câu nói kia cơ hồ đã là đang thét g ạ o mà ra mà sau một khắc hết thảy lại trở về tại bình tĩnh la nhất minh nhìn xem màn ảnh nhẹ nhàng nói lờ tờ lờ cường đại không người có thể nghi ngờ nhưng khi hết thảy đều dừng ở cái điểm kia sau bị nhìn xuyên bị người xem thấu mâu ngay cả giấy đều đâm không mặc thanh âm rơi xuống toàn lưới đều trầm mặt bốn chương hai trăm mười hai Toàn thể đúng ứ đứng n lên, cung tiễn giảng toàn lên, cung tiễn kim bài giảng sư. Câu đặt trước cái này mình ca giận thật à? Nói g Câu trước. Trước Câu trước cái ca tư đặt thể tư đặt thật rất kim bài kim bài sư. sư. hay h vậy à nội chiến huyết thần ngoại chiến kéo khố các loại tại lờ t ợ lờ vô cùng lợi hại xáo lộ đến thế giới thi đấu liền bị hướng chết nhằm vào tiếp tục như vậy nữa thật ngay cả lẹt đều đánh không lại ta cảm thấy mình ca nói rất đúng đây cũng là ta vẫn luôn có ý nghĩ bị người xem thấu mâu ngay cả giấy đều đâm không mặc l i ê n cái kia tam b ả n p h ụ một khi bị khám phá còn thế nào đánh ai đừng nói nữa thật là khó chịu cũng không biết tuyển thủ chuyên nghiệp có thể hay không nghe l ọ t được đừng nói có thể hay không nghe vào ta lo lắng chính là minh ca hôm nay đánh liên tục bạo thêm phê bình trực tiếp đem tuyển thủ tâm thái cho làm nát vậy liền xong con b ngoa tạo ngay cả điểm ấy phê bình đều không tiếp thu được còn làm cái dám nghề nghiệp đúng vậy a chẳng lẽ minh ca nói sai sao một đá kích thích ngàn t ầ n g sóng la nhất minh phát biểu trong nháy mắt để trực tiếp phòng đám dân mạng bắt đầu nghị luật lên có công nhận có cảm thấy mắng có chút hung ác nhưng đối với la nhất minh chỗ phân tích sự thật lại là không có một người phản đối nguyên nhân liền làm ấy năm này thế giới thi đấu kết quả s á t thực như thế huấn luyện viên có thiên phú tuyển thủ có thực lực nhưng thường thường liền làm ộ t đống bài tốt tụ cùng một chỗ cuối cùng đánh nát n h ư để cho người ta đau lòng lại bóp cổ tay cùng nay đồng thời đông đảo nghề nghiệp chiến đội trụ sở huấn luyện bên trong lúc này cũng là lạng ngắt như tờ đám tuyển thủ bao quát huấn luyện viên chính từng cái nhìn phía trước trực tiếp hình tượng đều là cúi đầu nếu như nói trước đó la nhất minh nói những lời này bọn hắn còn biết cho rằng đối phương không căn cứ tình huống thực tế nói mỏ các giải thi đấu khu nhiều như vậy tuyển thủ nào có tốt như vậy phân tích nhưng đến hôm nay la nhất minh liền dùng sự thực đánh mặt của bọn hắn mười mấy con chiến đội đánh giã ngay cả mấy phần mấy giây sẽ ở chỗ đó dùng cái gì anh hùng sẽ có mình thói có nhỏ đều là nhất thanh n h ị sở bọn hắn hoàn toàn phục tựa như hắn nói một cái giải thích cũng có thể làm đến như thế vậy bọn hắn đ ư n c nhân bọn hắn những cái kia muốn cùng một chỗ cạnh tranh vậy đại biểu vinh dự cao nhất thế giới thi đấu cúp đối thủ chẳng lẽ lại so với công phu này tiểu sao chúng ta thật không có hy vọng sao cái nào đó căn cứ tuyển thủ phát ra một tia không cam lòng n h ỉ non đồng thời cũng nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người rõ rệt bọn hắn đã bắt đầu cố gắng bọn hắn cũng nguyện ý cải biến thế nhưng là bốn các ngươi đang thở dài cái gì ta nói nhiều như vậy các ngươi sẽ không cảm thấy ta là nói lờ tờ lờ không được ca lúc này la nhất minh thanh em đột nhiên vang lên tất cả mọi người ngây ngẩn cả người mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trực tiếp phòng không biết lúc nào trong tấm hình sắc mặt trầm thấp la nhất minh đã là một lần nữa phủ lên tiếu d u n g n g o t à o minh ca đây là náo cái nào ra lặp đi lặp lại hồi n h ả y v o a vừa rồi ca ca tức giận bộ dạng đều đem ta sợ quá khóc vẫn là cái dạng này tốt một chút xem ra có đảo ngược a các minh đệ ghế đầu đã vào chỗ khán giả cũng là con mắt lóe sáng nhìn chằm chặp trực tiếp phòng a n h a mọi người trong nhà không nên hiểu lầm mới vừa nói nhiều như vậy chẳng qua là biểu đạt một cái đối với trước đó thế giới thi đấu một chút ý nghĩ mà thôi mấy năm trước đem láo tử trọng tức thảo nói ra thoải mái hơn la nhất minh cười ha ha đối tuyển thủ đánh giá là thật nhưng ta muốn nói lại là năm nay lờ lờ nhưng thật ra là có hy vọng nhất một năm khán giả kinh ngạc huấn luyện viên chính cùng đám tuyển thủ cũng kinh ngạc có hy vọng nhất một năm k người mới vừa rồi còn đem chúng ta nói không đáng một đồng đâu này lại thế nào liền có hy vọng nhất nào đâu tất cả mọi người đều là có chút r ở khóc r ở cười ta cũng không phải nói lung tung nào la nhất minh khỏe miệng bước lên mang tuyển thủ là bởi vì liền ta quá ép vũ ca ưa thích bọn hắn nhưng khen bọn họ là bởi vì bọn họ đích sắc là phi thường mạnh ta có thể nói năm nay tuyển thủ là bao năm qua đến nay trạng thái mạnh nhất trọng yếu nhất chính là huấn luyện viên chính nhóm đã bắt đầu b i ế n báo bắt đầu nối tiếp thế giới phiên bản lý giải đám tuyển thủ cũng bắt đầu rèn luyện kỹ xảo của mình làm sâu sắc anh hùng của mình nào sáo lộ thủy trung có h ạ n đám tuyển thủ lại là vô hạn khi một cây bặt mệnh trường thương học xong biên chiêu như vậy nó sắc bén mũi thương còn có cái gì trở ngại đâm không mặc khi chúng ta bập tờ chiến thuật mạch suy nghĩ đều trở thành thế giới đỉnh t i ê m như vậy chúng ta bản thân liền là thế giới chi đỉnh đ á m tuyển thủ còn có cái gì không thể chiến thắng hiện tại tuyển thủ là non n ớ t nhưng bây giờ tuyển thủ đồng dạng là cương đại có thực lực cương đại còn có không ngừng tiến bộ thành thục cương đại thiếu niên khí phách cường không bị trói buộc h ổ hiếp cắm cánh ban ngày bay một khi công thành liền treo núi hùng sư thức tỉnh chấn bách thú mãnh hổ hàm tỉnh dít gạo sơn lâm ta l một khi thức tỉnh chính là vô địch la nhất minh s ắ c mặt bắt đầu hưởng luận thanh âm cũng là càng phát ra sụp sôi năm nay là lờ đợ lờ có hy vọng nhất một năm nhưng ta có thể nói tương lai mỗi một năm lờ đợ l sẽ chỉ là càng ngày càng mạnh chỉ cần chúng ta chuyên t r ú đấu trường toàn lực thi đấu sự t ì n h như vậy có ta lờ đợ l chính là vô địch lờ đợ l chỉ có thể chúng ta mắng người khác muốn nói liền đi tờ mờ、giờ. đi tờ mờ lờ cờ c ờ cam liền là hắn lại tại chúng ta trước mặt bức bức vô lại vô lại chúng ta trường tiên sẽ trực tiếp đâm xuyên bọn hắn nghe hiểu sao nghe hiểu tiếng vô tay la nhất minh thường thường thở ra một hơi chậm rãi tựa vào điện cạnh trên g h ế nhưng toàn bộ trực tiếp phòng lại là trực tiếp nổ tung cỏ b ù n g cháy rồi giờ nợ mờ minh ca ngươi nói quá tờ mờ giờ đúng thiếu niên khí phách cường không bị trói buộc hồ hiếp cắm cánh ban ngày bay nói không sai chúng ta lờ đờ tuyển thủ vốn chính là thế giới đỉnh tiêm còn kém một cái chân chính phát huy cơ hội của mình ta vĩnh viễn ủng hộ lờ đờ đi hắn sao lờ cờ cờ cam liền là hắn tuyển thủ cùng đám huấn luyện viên cố lên à chúng ta một mực đối lờ, lờ ôm lấy hy vọng cố lên cố lên lờ đờ lờ. Lờ, lờ vô địch lờ đờ ngư bức minh ca ngư bức quá, các cũng ngươi k hiện ô n đến g có chú c ý u ố c tại la nhất minh nói ra tất cả mọi người cũng cảm giác mình loại kia một mực gần chứa dưới đáy lòng cảm xúc bị khai của da trực tiếp phòng triệt để đốt phát nổ đều nghe hiểu đúng không đi ngày mai vẫn phải lên ban bài học hôm nay đường liền đến nơi này tan học la nhất minh mỉm cười cùng dị tạ cùng một chỗ đối trực tiếp phòng lên tiếng chào hỏi toàn thể đứng lên cùng tiễn kim bài giảng sư khán giả tiếng cười vui bên trong đánh ra mưa đạn minh ca hắn thật là tại tận hết sức lực vì lờ tờ lờ làm tuyên truyền n h à chiến đội căn cứ tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm cũng đều là nhìn nhau đều là thấy được lẫn nhau trong mắt cái kia ngang dương đầu trí mọi người làm một mực là đối bọn hắn ôm lấy kỳ vọng đó a vậy liên chiến cam tờ mờ bốn chương hai trăm mười ba lần nữa giải thích quý s a thi đấu top tám câu tư đã trước theo r ư lần nữa giải í thích c Cầu trước. chồng trực thúc, h thi Hai khi Nhất Minh tranh h quý sau đấu sau thúc, La đấu La nữa tốt tư đặt tiếp kết tới trường, tài. t lại giải lần ngày ngăn vợ về thời gian trôi đi từng cái tiểu tổ chiến đội điểm số tính g ộ c lại chiến đội ở giữa tranh tài đã là phi thường kịch liệt mỗi cái đội ngũ đều là nhao nhao móc ra vũ khí bí mật của mình dùng cái này đến chiếm được tiên cơ người tới ta đi ở giữa mùa xuân thông thường thi đấu đánh chính là hừng hực khí thế càng làm cho khán giả hai mắt tỏa sáng chính là từ khi ngày đó trực tiếp về sau các đại nghề nghiệp chiến đội vô luận là từ b ậ tờ chiến thuật, vẫn là từng cái có thuật, thủ tranh tài trạng thái đều là có biến hóa kinh tài biến vẫn từng tuyển trạng n đều là là g đám ư ờ i viên Huấn chính nhóm luyện b ờ ờ không còn n g là một ư ờ i cái rơi lại lại riêng phối. chiến đi, phi cái một mình Mà trước thì theo, nhặt bắt thuật thống. tàn còn có Bốc cà chí hàng phía anh hùng, phần phân không hệ h là ban đồng dạng ẩn, lìn n n sau xê xì vị lù sở đầu đó ly, dạ, dô, ổ ữ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ t ờ ờ ờ ờ ờ ờ trở nên càng thêm có tiếng công tính cùng thường thức tính để khán giả nhao nhao ăn no thỏa mãn nhất là khi những ngày trong trận đấu chủ xe giải thích là la nhất minh thời điểm màu lam vương bắt đầu tuyển người hắn tuyển hắn tuyển cái gì hắn dĩ nhiên là lựa chọn một cây trường thương giết đến giải phản pha rên gì không ngừng ngân thương triệu tử long hoa cái này đợt tết nở người đ ã đánh ra hiệu quả à, này lại toàn cầu thi đấu khu m ạ n phật đại não đều bị a bin mượn đi đúng không kinh đ i ể n giờ giờ m n đồ đánh giặc giá khu gặp mặt không phục liền làm ngươi từ trong đúng quần móc ra vật kỳ quái ném trên mặt ta vậy ta cũng đem chất lỏng màu xanh lục nhét vào trong những ngươi hai người cứ như vậy ngươi lui tới hai ống máu đánh ra tám quản máu hiệu quả cuối cùng chọc tới mắt ngay cả tự mình phi tử cũng không cần bắt đầu vật lộn va không có mắt thấy không có mắt thấy tiểu bằng hữu đều muốn bỏ mặt ven đường bên này chỉ sợ ta nạ đánh cạnh l ị n người điểm ta đúng không ta một cái phi long cưới mặt tại sao thua phi long ngươi sợ không phải không có kiểm chắc đến hạ bộ đã bị ta nhắm chuẩn kích thích thích ậ t sự là k thích. đây chính là lờ đờ lờ sao mười mấy trận đấu xuống tới la nhất minh thanh em vĩnh viễn có thể tại xảo diệu nhất trong khi thời cơ nói ra khít khao nhất lời nói coi như tranh tài tiến nhập rằng có giai đoạn khán giả cũng vĩnh viễn sẽ không cảm nhận được nhàm chán ha ha ha ha sao minh ca ra hỏa này quá làm t ử long nếu là biết sẽ khí leo ra chém chết minh ca a thân ép v ca mạn phật dùng chung một cái đại não ngươi nói như vậy mạn phật sẽ khóc chết tốt lắm sao Và, giờ giờ mơ ân đồ đánh chắc khắc lăng là bị miêu tả thành mười tám tuổi trở lên tài năng quan sát hình tượng chúng ta tê lưu cho minh ca anh hùng thật không nhiều lắm hắn là hiểu giải thích khán giả làm không biết mệnh đi theo người lá nhất minh đậu đen rau muống mà đậu đen rau muống từng cái cười không thể chi đổ vào trên ghế ngồi cười ha hôm bụng cơ hồ mê mội người lá đứng đây tiến đến đi là nằm đi một phần vẽ vào cửa nhìn hai trận biểu diễn thật sự là chết cười bốn rốt cục thời gian nhoáng một cái theo lng cùng b lg hai cái này đội ngũ bởi vì điểm tích lũy hát chót tiếc mối đào thải sau lng mùa xuân thi đấu t ố t tám lửa nóng ra lò zng ezg vn e ig omg hsl f d i tes h kinh đ i ể n ngự tam gia cường thế tân cấp h ắ c á m thế lực o m g một lần nữa c ó khởi có khác ý g hsl f d i tes h cái này bốn nhà mới phát chiến đội một đống gương mặt trẻ tuổi mang theo khí thế một đi không trở lại đồng dạng vọt vào đấu vòng loại tứ lao bốn mới tám con chiến đội tựa như lờ tợ lờ bây giờ khí thế bồng bột bình thường đã có người trải qua bách chiến nội tình cũng có d u không thể đỡ tinh thần phân chấn uy tín lâu năm đám tuyển thủ khinh thường mà lập phong phú thi đấu sự tỉnh kinh nghiệm cùng thế lực cường đại để bọn hắn có lực lượng đối mặt bất luận cái gì cường địch tân tân các thiên tài cánh chim r á n ra trời cao chiếu cố tuổi tác ưu thế cùng không sợ bất kỳ x ô n vào để bọn hắn có can đảm đem trước mặt lao nhân từng cái t i ê u phiên mùa xuân thi đấu đấu vòng loại long tranh hồ đấu sắp bắt đầu bốn sau khi tan việc trong khoảng thời gian này thu hoạch không y ta la nhất minh lật ra hệ thống bảng tốc chủ la nhất minh thao tác 824 t r à u vị 645 dự phán 514 t ố c độ tay 658 phản ứng 497 t h ả diều 532 ý thức 287 cái nhìn đại cục một t ổ n thương tính toán 466 t h ư ợ n g đan độ thuần t h ủ 812 t r u n g đan độ thuần t h ủ 527 m r a g c độ thuần t h ủ 564 đánh giá độ thuần t h ủ 376 phụ trợ độ thuần t h ủ 147 t ổ n g hợp đánh giá làm tuyển thủ có thể nhẹ nhàng sâu chuỗi toàn bộ đội ngũ tiến công tiết tấu bên trên bên trong a g vị trí đi ế t qua cái này mười mấy trận đấu la nhất minh các hạng số liệu lại có biến hóa không nhỏ đại lượng tăng lên để hắn đối với toàn bộ trò chơi lại có tiến thêm một bước lý giải bất quá gần nhất số liệu tốc độ tăng bắt đầu nhỏ đi nhà la nhất minh ma sát cái cảm cũng không phải nói hắn giải thích không ra sức mà là thông thường thi đấu đến phía sau giai đoạn ngoại trừ sinh tử cục cái khác phần lớn chiến đội kỳ thật điểm tích lũy đã sớm ổn định ra biên loại này tranh tài giao thủ mọi người cũng đều sẽ thu lực sẽ không đem quá nhiều đồ vật phóng tới phía trên bởi vậy kỳ thật liền cùng huấn luyện thi đấu không sai biệt lắm tính chất có thể mang tới tâm tình chập trần tự nhiên cũng liền không lớn không quan hệ ngày mai bắt đầu liền là đặc sắc kích thích t ố p tám đấu vòng loại ta cũng không tin lúc này còn dám có người che giấu la nhất minh khỏe miệng lộ ra tiểu dung năm nay các loại hoàn toàn thể đỉnh phong thể đều hành không xuất thế dám khinh thị những này liền đợi đến thất bại à. k a k a nghĩ gì thế lúc này sau trận đấu phỏng vấn hoàn tất sau gì tạ cũng là một đường n ệ n bước loạn trọn vọt vào la nhất minh trong ngực không có gì đang suy nghĩ buổi tối hôm nay ngủ cái nào ngày mai còn muốn đi làm đâu vậy ta đi nha ta lại không nói không được ha ha vậy thì đi thôi la nhất minh vuốt vuốt gì ta tóc hai người liền đi hướng một đầu kiểu d i ễ m con đường bốn ngày thứ hai khi la nhất minh tinh thần sung mãn đi vào tranh tài hội trường lúc sân bãi bên trong đã là người ta tấp nập có thể có độ hấp như vậy bởi vì bởi vì làm mùa xuân top tám thi đấu, trận đấu thứ nhất chính là có phan hâm mộ thể lượng to lớn g i n g giao đấu tân tấn hảo cường chiến đội ý g tranh tài còn chưa bắt đầu bầu không khí cũng đã là lửa nóng vô cùng bốn chương hai trăm mười bốn ý g giao đấu g n g cường cường quyết đấu câu tư đặt trước chương hai trăm mười bốn ý g giao đấu g n g cường cường quyết đấu câu tư đặt trước khán giả thật đúng là nhiệt tình đâu la nhất minh hướng giải thích hậu trường đi đến trên mặt cũng là treo ý cười nhiệt tình luôn luôn nhất cảm những người hắn cũng không ngoại lệ hôm nay g n g giao đấu i g tranh tài hắn đồng ăn cũng có thể phi thưởng chờ mong minh ca tốt lắm vừa mở cửa một người mặc màu đen viền áo ngực váy dài con mắt sáng tỏ có thần mỹ nhân liền trực tiếp đi tới đ ố i la nhất minh chào hỏi nhưng mà la nhất minh nhìn thấy về sau lại l à hút mạnh một luồng lương khí ngoại tạo cái này mẹ nó không c ờ giờ sao la nhất minh đột nhiên nhớ tới hôm nay giải thích hợp tác ngoại trừ quản đại tá bên ngoài một cái khác liền là vừa vặn đi vào lờ tờ lờ không lâu tân nhiệm mỹ nữ giải thích c ờ giờ minh ca c ờ giờ là lần đầu tiên giải thích quý sau thi đấu dựa theo kinh lịch kỳ thật cũng coi là người mới cùng ngươi cùng ngươi nhập trước thời gian không sai biệt nhiều một bên quản trạch nguyên lúc này gặp la nhất minh sửng sốt cũng là nhiệt tâm vì đó giới thiệu chỉ nói là nói người mới hai chữ thời điểm không khỏi kéo ra khỏe、miệng. vội vàng đ ổ i giọng mới mấy tuần thời gian la nhất minh cũng đã là trước mắt làm lửa nóng giải thích ngay cả hắn đều cơ hồ xem như la nhất minh người sùng bái còn mới người cái dám đâu nếu như bị người biết hắn nói như vậy cùng ngày liền phải bị người bị phun chết minh ca ta thật phi thường sùng bái ngươi ngươi giải thích thật quá lợi hại hôm nay ta nhất định sẽ hảo hảo cố gắng giải thích cờ dợ con mắt l o e ánh sáng một mặt ngưỡng mộ hướng la nhất minh vươn tay minh ca cùng một chỗ cố lên nhà Khủ, cố lên cùng một chỗ cố lên la nhất minh khỏe mắt kéo ra năm đó cờ dơ hẻm núi kinh điện t u y ế t tương đối có thể nói là nghe nhiều nên thuộc liền ngay cả la nhất minh mình đánh trò chơi có đôi khi nhìn thấy sợ nạ cho r a tốc thời điểm la nhất minh cũng sẽ ở mốn u tương đối mà nói đối diện liền là giảm tốc độ điểm ấy cờ dơ có thể nói là không thể bỏ qua công lao đương nhiên sau đó cờ dơ bị bọn nhổ nước bỏ sông phá phòng cũng là kinh điển bên trong kinh điển la nhất minh liếc nhìn mặt mũi tràn đầy đều là nhiệt tình cờ dơ nội tâm cảm khái hy vọng người đang giải thích về sau còn có thể lạc quan như vậy a bất quá có sao nói vậy la nhất minh liếc nhìn mặt mũi tràn đầy đều là nhiệt tình cờ dơ nội tâm cảm khái cờ dơ ngoại trừ bản thân nhan trị khi đánh thân chính đầu thuận bên ngoài người cũng là rất không tệ la nhất minh vừa mới ngồi xuống, đối phương liền lập tức cho la nhất minh đem trà xanh pha tốt minh ca uống nước một hồi đừng quá mệt mỏi cờ d ở con mắt chớp chớp thoạt nhìn mười phần quan sách chỉ bằng ngươi cái này đợi lát nữa hết sức giúp ngươi tròn một cái đi la nhất minh nội tâm dở khóc dở cười cảm tạ kết quả này nước trà mà lúc này quản đại tá cũng là đàm l u ậ n lên hôm nay thi đấu sự tình minh ca ngươi cảm thấy hôm nay hai chi chiến đội ngươi xem trọng ai đây giờ ng hôm nay có thể nói là mạnh vô địch cho đến bây giờ thông thường thi đấu là một trận không có thua nhưng lần trước minh ca ngươi nói ig có át chủ bài hiện tại đỉnh cũng đi ra giả cỡ lộ vợ cũng đồng dạng thay phiên đến thủ phát vị trí càng đánh càng lợi hại như vậy có thể hay không cùng giờ n g và vào đâu q u ả n trạch nguyên một mặt tò mò đụng lên đến hiện tại chỉ cần cùng la nhất minh hợp tác giải thích hắn đều sẽ sớm hỏi một chút ý tứ miễn cho một trận tranh tài xuống tới mặt của hắn đều bị quất sưng v à vào tuyệt đối là có thể liền nhìn ý g có thể hay không để một mực tại băng ghế trên ghế nam nhân kia ra sân la nhất minh cười một cái nói đương nhiên coi như như thế cũng không thể cam đoan cuối cùng ai thắng ai thua lần này ta cũng nói không chính xác n g o a i tạo minh ca ngươi cũng nhìn không ra đến quan trạch nguyên con mắt chừng lớn hắn cùng la nhất minh đã hợp tác qua không ít trận đấu cơ hồ mỗi một lần kết quả la nhất minh đều có thể dự phản đối hôm nay vậy mà nói hắn cũng đoán không được cái này làm sao không để quản trạch nguyên ngạc nhiên bởi vì hai tri đội ngũ đều rất cường a với lại mạnh còn không phải cùng một loại phong cách muốn thật có thể toàn đoán được ta còn làm cái gì giải thích mua rau cải sôi không tâm a la nhất minh t r e o kẹo nói bất quá dạng này tranh tài mới là có ý tứ nhất không phải sao ha ha cũng là quản trạch nguyên con mắt chuyển động tưởng tượng cũng là lộ ra tiểu dung lo mị lực liền là ở chỗ nó vĩnh viễn có được vô hạn khả năng b ọ chú người hắn thể n có thế y xem các bằng hữu mọi người tốt hoan nghênh đi vào hai nghìn một mươi bảy mùa xuân thi đấu đấu vòng loại trực tiếp hiện trường ta là giải thích la nhất minh ta là quản tránh nguyên ta là cơ giờ ba người đối màn ảnh biểu diễn một phiên sau khi giới thiệu la nhất minh liền cấp tốc tiến nhập chuyên nghiệp trạng thái b ắ theo đầu vì đám vì mạng dân p â khâu. lâu n đang tiến hành bởi khâu. Mà lúc này, các đại trực tiếp trong bình đài chính phòng, gần người nhiều. tích tờ trực tiếp thức trực tiếp phòng đã từ lâu tụ gần 50 triệu t lúc các hội h đại đài đã bởi Mà tranh tài thời gian tiến hành nhân số cũng là càng ngày càng nhiều không ngừng soát tân lợp vợ lờ trực tiếp quan sát lịch sử nhân số hạn mức cao nhất la nhất minh chuyên nghiệp mà thú vị trực tiếp giải thích lựa ra vòng siêu cường nhân khí cộng thêm cái này trận đấu mùa giải đặc sắc xuất hiện chiến đấu sớm đã là để rất nhiều đã lui bơi người chơi già dặn kinh nghiệm lần nữa trở về đồng thời cũng là hấp dẫn liên tục không ngừng với người xem đến quan sát cái này một thị sự đến rồi đến rồi tới minh ca Lính số một đã vào các h ỗ t h t c vị người xem mọi người có thể nhìn thấy song phương đã bắt đầu bởi tờ ig bên này là mẫu làm phương có được trực tiếp đoạt ban quyền bất quá lần này cũng không nhằm vào giờ nng v ê n đường ngược lại là một tay trực tiếp cấm rơi mất điên cuồng truyền kỳ lạ sau hai tay thì là thùng rượu cùng dị dở hai cái anh hùng tiểu minh siêu cường bảo hộ cùng siêu viễn cự ly lập đoàn vẫn là cho từng cái chiến đội một cái cảnh cáo dẫn đến hiện tại tất cả đánh r n g chiến đội cũng sẽ không thả cái này anh hùng một bên khác càng khiến người ta kinh ngạc chính là r n g ban vị đúng là ngoại trừ đại n h i ệ t chọn vạ rút bên ngoài hai cái anh hùng vậy mà toàn bộ đều cho đến lên đường ban rơi mất tạ ạ chuột cùng c ả m hiệu lệ ha <cười> ha <cười> thoạt nhìn rng đối với ig chiêu này mới đi lên bên trên đơn t u y ể n tay dành cho đầy đủ tôn trọng a la nhất minh nhanh chóng giới thiệu song phương giai đoạn thứ nhất ban tuyển nhưng trong lời nói ý tứ lại là để khán giả đã nhận ra không đồng dạng hương vị ngoạo hôm nay ý g lên đường không phải đủ kẻ rốt cục có mắt nhọn người phát hiện hôm nay ý g thượng đan xác thực thay người bốn chương hai trăm mười lăm mới tới giải thích thần ngươi không biết câu tư đã trước chương hai trăm mười lăm mới tới giải thích thần ngươi không biết câu tư đã trước mới thượng đan t h ẹ t thì lúc này thay người tại la nhất minh sau khi nói xong trực tiếp phòng người xem bao quát hiện trường đám f a n hâm mộ đều là chú ý tới hôm nay ý g thượng đan đã là một cái khuôn mặt mới ngoả t ả o minh ca không nói ta cũng không có chú ý đến người này a y vậy g i á n g dấp ngược lại là thật đẹp trai nhưng bây giờ là thi đấu a đúng a ngươi nói thông thường thi đấu luyện một chút binh còn dễ nói hiện tại cũng đấu vòng loại đây không phải tìm cho mình kích thích sao ta t r a được cái này t h ẻ t ỷ tuyển thủ trước đó là eg chiêu mộ được trong nước sau đó tại vê đúp e t h à n h huấn đợi qua một đoạn thời gian năm nay mùa xuân vừa mới bị ig mua lại cho tới bây giờ còn chưa từng lên qua đấu trường mà mẹ nó không có vào sân cái này không hồ n h á o đó sao song chúng ta ta ta đ ạ ig ta viện trưởng a cái này không lại bị hồ sao đám p a n hâm mộ vốn đang chỉ là kinh ngạc đang đợi được nhiệt tâm bạn mạng h ò a tốc đào bước phát triển mới thượng đan tư liệu sau càng là trực tiếp chuyển biến thành k e u t ê n thoạt nhìn mọi người có chút không quá tin tưởng vị này tuổi trẻ tuyển thủ nha ghế bình luận bên trên la nhất minh mỉm cười nhưng ta muốn nói cho mọi người chính là tuyệt đối không muốn bởi vì thị sĩ tuyển thủ lý lịch mà khinh thị hắn ta có thể minh xác nói cho mọi người nếu như nói năm nay ig có ba tấm lá bài tẩy lời nói như vậy đình cùng a thủy là tờ thứ nhất cùng tấm thứ hai mới bên trên đơn tuyển tay thẹ t h ì mới là ig tấm thứ ba cũng là lớn nhất tấm kia v ư ơ n bài la nhất minh thanh âm tự tin ngữ khí khẳng định liền ngay cả bên người quản trạch nguyên cùng cơ d đều là một mặt kinh ngạc nhìn đến không phải giải thích đừng làm đùa gì thế nha người này đều không có vào sân được không cho tới bây giờ cái nào một nhà chiến đội dám để cho dạng này người mới đánh đấu vòng loại uy phía trên là người mới sao các người đang chất vấn minh ca ánh mắt vẫn cảm thấy y g cùng rng đều là ngớ ngẩn đúng a cười y g không tin tưởng có thể trực tiếp thủ vòng liền để thẹ tì ra sân rng có thể một cái đem trước hai cái bên trên đơn vị đều cho một người mới đối nhìn nhìn nhìn minh ca trực tiếp à, không phải đến lúc đó mặt sưng ơ phủ đừng quản minh đệ không có nhắc nhở ngươi cái khác không quan trọng ta hiện tại liền nhìn chúng chính là cái này đệ đệ rất đẹp dù kỳ đáng yêu giác anh tuấn thẹt t xuất khí bảo lam n u thuận cái này chiến đội bình quân nhan trị thật tốt cao a n i n h thì ra như vậy ta các ngươi là không nhắc tới một lời đám dân mạng mưa đạn có thể nói trong nháy mắt liền soát đầy toàn bộ chính thức trực tiếp phòng đều đối tại cái này mới tuyển thủ sinh ra cực lớn hiếu kỳ nhưng càng nhiều vẫn là đại lượng người xem đã là công nhận la nhất minh ánh mắt cho là hắn chắc chắn sẽ không bắn tên không đích minh các ca tự tin như vậy nha cơ g i mắt hạnh trầm tròn lần thứ nhất cùng la nhất minh hợp tác rất khó không bị trên người đối phương loại kia muốn nói liền dám nói khí chất hấp dẫn minh ca cho đại gia hỏa nói một chút thôi quảng trạch nguyên thì thời điểm cũng là hóa thân vai phụ ha ha sở dĩ nói như vậy là bởi vì tên này tuyển thủ ta cũng nghiên cứu qua hắn một chút tranh tài la nhất minh nhẹ gật đầu chỉ có thể nói tại khi thịt thản đ ư ờ n g đạo phiên bản s nờ bin dùng phi ô dạ chém ra một đầu đường nhỏ lời nói như vậy thẹ tỷ tên này tuyển thủ liền là đủ ở trên đường mở ra một mảnh mới trời ngoa tạo đánh giá cao như vậy sao lần trước minh ca như thế đánh giá bin Trận thứ bin lúc i kiếm ề n trường cầm đem lấy đ vết một này cạc giết lung tung. Vậy cái này một ngồi đợi, ngồi đợi. t không không song phương Ta giai đoạn thứ nhất mở tờ cũng đã hoàn thành chúng ta có thể nhìn thấy mậu lam phương ig bên này lựa chọn ạ ca ly ạ cung tháp mô tăng mà giờ ng bên này thì là lựa chọn đú gót sẽ hạ cùng lý dịn rng bên trên đơn tuyển tay lẹt mẹ cùng đánh giá tuyển thủ mlxg đều cầm tới mình am hiểu anh hùng sẽ hạ trong khoảng thời gian này nghe nói b ú gì cũng là luyện được rất không tệ minh ca ngươi thấy thế nào đâu quản trạch nguyên giới thiệu một phiên sau nhìn về phía la nhất minh vẫn là vô cùng không tệ hiện tại các nhà chiến đội đều đã bắt đầu có ý thức cho tự mình xê sớm lựa chọn anh hùng đây là một kiện cực kỳ tốt sự t ì n h tối thiểu nhất mức độ lớn nhất sẽ bảo đảm tranh tài một cái thường t h ứ c tính đương nhiên liên hiện tại tiểu ban song phương đều đang vì tự chọn tay làm lấy lớn nhất bảo hộ rng ba đầu cường độ anh hùng bảo đảm ba con đường ổn định nhưng e g e r copthemas r thì là bảo đảm ven đường phát dụng dù sao đối mặt znng chỉ cần có thể cam đoan ven đường không băng liền đã rất tốt trực tiếp hai bên tiến công tính cùng sinh tồn tính đều có bảo hộ như vậy căn cứ ta phỏng đoán đằng sau hai tay znng bên này hẳn là sẽ tiếp tục bốn bảo đảm một hệ thống trung đan gạ l ì y ổ cái này thường thanh tây znng giai đoạn thứ hai một tuyển tuyệt đối sẽ không bông tha phụ trợ vị trí lời nói tiểu minh bị nhằm vào một tay còn lại ali sợ tạ cùng bỡ dồn cũng không thể lắm nhưng dựa theo đối diện nít xanh t h ê m a s vợ rồn liền có chút bất lực cùng các xạ phối hợp cũng không lý tưởng như vậy có ạ lìn sở tạ tuyển ạ lìn sở tạ vũ em cũng là không sai khắc chế nếu là như vậy như vậy ig bên này vẹn vẹn một cái thượng đan vào sân tuyệt đối là hữu tử vô sinh thứ tư tuyển tuyệt đối sẽ cho tự mình đánh giá lựa chọn một cái đột tiến anh hùng đến phối hợp xong chợ về phần du kỳ ván đầu tiên đoán chừng muốn bị bách lựa chọn trợ giúp anh hùng la nhất minh cười giải thích ta dựa vào vòng thứ hai bờ vợ còn chưa bắt đầu đâu ak người cái này dự phán xong huynh đệ mới tới ngồi xuống đi chúng ta đã sớm thành bình thường bất quá tại gần nhất mở tờ cảm giác bên trên ta cảm thấy minh ca nói rất có lý ấy xác thực từ khi từng cái chiến đội bắt đầu có ý thức cho tuyển thủ am hiểu anh hùng thời điểm tranh tài thật là tốt đã thấy nhiều đúng tối thiểu nhất ngươi tới ta đi mới có đáng xem bất quá ý g chiêu này ạ c ả lì ta không chút xem hiểu giai đoạn trước cũng không có tổn thương trung kỳ cũng không thể làm hàng phía trước đây chính là minh ca xem trọng tuyển thủ sao khả năng này là ý g chiến thuật nào đó a viện trường muốn lại phải hộ quốc đường a loại này đội hình ta cảm giác nước tử ca tuyển cái cũng là khác ép thật sẽ không trống cậy vào đơn đến đánh tổn thương a hôm nay trận đầu này bờ tờ có chút quỷ dị nhà bốn chương hai trăm mười sáu một bút tỷ cả ca ngươi thật tốt cầu tư đặt trước chương hai trăm mười sáu một bút tỷ cả ca ngươi thật tốt cầu tư đặt trước tranh tài hiện trường bên trong khán giả hôm nay có chút mê hoặc là nhất m ì n h giải thích lúc bảng bên trong bờ tờ lại là lấy một loại tốc độ cực nhanh hoàn thành ban tuyển liên c u n g đã sớm có chỗ chuẩn bị giống như ý g cấm tuyển tiểu minh cùng tiểu h ổ phân biệt tam h i ể u ạ lịch sở tạ cùng lị sản giờ ra mà giờ ng bên này thì là s a hai tay ban vị toàn bộ ép đến đối phương đánh giá vị ban tuyển ô lạc ù n g g ặ c cuối cùng song phương năm tên anh hùng ra lò màu lam vương vsc màu đỏ phương thượng đan ạ c ạ lì vsc ủ gọt đánh giã xin r i ả o vsc lì dìn trung đan lũ lù vsc g ạ l ì o v ẽ đường ạ tháp mũ vsc hà vũ em ta mẹ nó cái này cái gì nha đây là lũ lù trung đan viện trưởng thật là một cái trợ giúp anh hùng giờ ngờ vị thứ tư trực tiếp một tay giành lại g ạ l ì o tiểu minh châu bị b a n sau cũng lựa chọn vũ em cái này mẹ nó cùng reo vang ca nói giống như l u c a tương tự dự phán huấn luyện viên chính nhanh nhanh cho người đến ta đi lên bất quá ta thật sự là xem không hiểu a ig ven đường đều đã như thế kháng đệ ép còn để viện trưởng chọn một l ũ l ũ cái này không thuần bại nào sao viện trưởng đây là thực lực chẳng lẽ liền không xứng một cái cường thế pháp hạch liên là hai đường đều bị đệ lên đánh cái này tiết tấu không được để rng thoải mái chết nhìn thấy loại này đội hình khán giả nhao nhao kinh hô đang kinh ngạc la nhất minh dự phán chính xác đồng thời cũng là không hiểu vì cái gì hôm nay ván đầu tiên tranh tài bở tợ quỷ dị như vậy minh ca thật có thể đoán được a đây cũng quá thần cơ dở tiểu xảo khuôn mặt nâng lên nhìn chăm chú lên la nhất minh trong mắt tràn đầy x u n g mái này đây coi là cái gì minh ca cơ bản thao tác thôi quản trạch nguyên cười nhìn về phía la nhất minh minh ca cho ta làm ra vẻ phân tích thôi chỉ cần la nhất minh ở đây q u ả n đại tá là tuyệt đối liền sẽ không ở thời điểm này ra mặt chuyện chuyên nghiệp vẫn là người chuyên nghiệp đến mới tốt ha ha vậy ta đến cho mọi người phân tích phân tích g n g sau hai tay không có vấn đề gì trước đó ta cũng phân tích qua gat li ô lấy đoạt thay m ặ ban còn có thể cùng lì dìn đánh phối hợp mà vũ em thì là cực đại tăng cường ngũ năng lực bay liên tục ngươi kháng ép đúng không vậy ta liền triệt để đẻ chết ngươi ngược lại ngươi một cái tháp mẫu ra ạt sức chiến đấu cũng không cao mặc cho ngươi đầu lưới lại dài hai chúng ta miệng giếng sâu còn có thể sợ ngươi sao nhưng liên quan tới y g đội hình kỳ thật mọi người có một cái rất sâu hiểu lầm liền là lũ lù cái này anh hùng là cái phụ trợ anh hùng kỳ thật không phải nếu như thanh này thứ năm tuyển cho dù kỳ lựa chọn một cái thông thường pháp sư như vậy ta chỉ có thể nói rất ú i nhưng nếu là lựa chọn là lũ lù ta nguyện xưng là mập sống toàn bộ đội hình la nhất minh giọng nói nhẹ nhàng liền muốn nói chuyện phiếm bình thường dựa vào thần mẹ nó hai cái giếng sâu k lúc này mới bắt đầu a ngươi để cho ta còn thế nào xem so tài ai mà ơi có hình tượng ta cho là hắn đang giải thích kết quả la lù lù lù lù, nhất minh thuận đã miệng một câu trực tiếp là để người xem kem chút mù hai mắt căn bản là không có cách nhìn thẳng tàm kén nhưng cũng may lòng hiếu kỳ cho phép giới vẫn là đưa ra nghi hoặc kỳ thật rất đơn giản ý gỡ trước mặt là cùng tạm kèn khác ép hoàn toàn liền là bông khói là kim tinh thủ huấn luyện viên nhất quán phong cách Tổng thể nhìn xem vậy cái này một tay lũ lũ lại thế nào nói khán giả kinh hô lên cuối cùng một tay lũ lũ kỳ thật mới là thần trí nhất bút la nhất minh phi thường tự nhiên triển khai giảng thuật chỗ tốt có ba điểm thứ nhất rõ ràng nhất có thể cho hạ c ạ lụy cùng xin rào hai tên sông trận nhân viên một tay bảo hộ thứ hai bây giờ l ư ơ hương phiên bản có hỗ trợ mềm cùng không có hỗ trợ mềm hai bên a giờ tổn thương liền căn bản cũng không phải là một cái lượng gấp lũ lụ liền có thể đền bù trọng yếu nhất điểm thứ ba mọi người coi là lũ lụ là một cái phụ trợ sai căn cứ hiện hữu số liệu thống kê lũ lụ làm trung đan hắn áp chế lực cơ hồ n h i ề n ép hơn phân nửa thông thường ap anh hùng thanh tuyến di tốc h ậ thuẫn hoàn toàn có thể áp chế g ạ lũy ố nhanh chóng q u n thanh trợ giúp phe mình chống lên quy mô nhỏ đ o à n chiến bên trên có thể bảo vệ hộ bên trên d ã vào sân bên trong có thể đối tuyến tự nhiên dưới có thể phụ tá a dở xương vương xương bá có thể nói cái này l ư l ư mới là hoàn toàn sâu c h u i lên toàn bộ i g đội hình lớn nhất hạnh tâm có l ư l ư i g trước t r u n g kỳ hoàn toàn liền là không chút kiên kỵ loại kia lưu manh hệ thống nhìn thấy ai đánh ai ai không phục liền đánh người đó la nhất minh nết miệng lên biểu thị giải thích hoàn tất ba tương tự phân tích l ư l ư mới là lớn nhất h ạ n tâm n g o tạo nơi này luận thật lật đổ ta đối với trò chơi lý giải mấu chốt là có lý có cứ m i n h ca kiểu nói này ta cũng cảm thấy ig chiêu này lù lù cầm thật tờ m ở tốt người này còn chưa bắt đầu liền đã đem hai tên huấn luyện viên chính quần lót đều cho xem thấu vẫn phải là minh ca a đám dân mạng đương thời liền kinh ngạc quảng trạch nguyên cùng c ờ dở cũng đồng dạng mở to hai mắt đều không nghĩ đến một cái lũ lụ còn có thể giải thích ra nhiều như vậy bông hoa đến nhất tao chính là ngay cả phía sau đấu pháp đều cho khán giả nói rõ ràng lợi hại a ca ca chúng ta lờ tờ lờ giải thích cũng quá lợi hại a ca dở tay nhỏ gỗ súng á y cho la nhất minh một cái kém chút không cho la nhất minh cả tới đất đi lên loa thật có lỗi a minh Ta không phải c ố ý. Cờ giờ vô tội người h Nhất Minh ách, h ì n n xem La k ô có việc có việc có việc có chuyện, vào tay ta có chút nói vào gì, không gì, không thể nhịn lần sau tay ta đ ợ c còn tự tin biểu lộ, này lại chỉ có thể nói là giờ khóc c La lộ, lại là vừa Nhất Minh tin này nói thể tự mới rồi biểu giở giở ư Cờ giờ người rất tốt với lại một bộ tiêu chuẩn mặt trái x o a n đã có cổ điện vật đẹp lại có đô thị xinh đẹp có thể nói đứng ở nơi đó liền rất hút con người liền la đầu đường c o n hơi lớn như vậy ném một cái ném bất quá tại nhan trị phân thượng la nhất minh vẫn là tự động chuyển hóa thành xuẩn manh hai chữ một minh kk thật tốt cơ giờ ôn n u cười một tiếng ân vẫn là nhìn rất đẹp mà bốn chương hai trăm mười bảy bảy thành là nhân gia ba thành vẫn phải dựa vào cố gắng câu tư đặt trước chương hai trăm m ư ơ i bảy bảy thành là nhân gia ba thành vẫn phải dựa vào cố gắng câu tư đặt trước đội hình xác định hoàn thành trò chơi cũng bắt đầu ghi vào đám dân mạng nhao nhao cũng bắt đầu náo nhiệt nghị luận cùng một thời gian ghế bình luận bên trên la nhất minh trong hai cũng là vang lên hệ thống thanh âm nhắc n h ỏ k e n chúc mừng túc chủ nôn luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng thao tác hai mươi mốt tàu vị m ộ ư ơ i tám phản ứng hai mươi ta đi rốt cục lại đi tới a la nhất minh rơi lệ cái này đều gần mười trận đấu không có nghe được cao như vậy con số thông thường thi đấu cuối cùng mấy ngày nay dù hắn liều mạng giải thích náo động bầu không khí cũng chỉ có thể khó khăn lắm phá cái mười hiện tại trò chơi vừa mới bắt đầu liền lên đến hai mươi la nhất minh cảm thụ được trên thân thể xuất hiện lần nữa biến hóa trong lòng vui mừng nhưng đồng thời hắn cũng biết đây là bởi vì tiến vào đấu vòng loại vô luận là đội ngũ chú ý độ vẫn là thi đấu sự tình không khí đều không phải là một cái lượng cấp tiếp xuống sẽ chỉ là càng ngày càng cao như thế la nhất minh đ ố i hôm nay công tác lại nhiều một chút nhiệt tình minh ca nếu đều phân tích xong xáo lộ vậy ngươi xem song phương đội hình ai lợi hại hơn một chút ta q u ả n trạch nguyên đáp lời khán giả cũng là dựng lên lỗ thai ba mươi bảy m a la nhất minh nghĩ nghĩ nói làm sao mới bảy thành a minh ca ngươi không mới nói lũ lũ chiêu này đem ý g đều cho mập sống giai đoạn trước có thể tùy tiện áp chế rng đánh sao quảng trạch nguyên mở to hai mắt nhìn bảy thành là nhân ra rng cái này còn lại ba thành có thể hay không nắm bắt tới tay vẫn phải nhìn rng có cho hay không cơ hội la nhất minh lắc đầu cái gì đang nói cái gì minh ca vừa rồi ngươi cũng không phải nói như vậy a đúng à, lại là thượng đan người mới có thể mở một mảnh bầu trời lại là thần chi nhất thủ mập sống toàn đội làm sao đột nhiên lại đổi giọng thì ra như vậy nửa ngày ngài đuổi chúng ta làm trò cười đâu anh em ngươi nói chuyện vẫn rất giảng cứu sinh khí còn mang cái ngài cũng không phải chủ yếu bởi vì là minh ca ta lưu con đường lui một hồi bị đánh mặt cũng nhẹ một chút thảo ngữ bức minh ca tranh thủ thời gian cho các huynh đệ giải thích một chút ta thật không hiểu mở ộ một nhóm mưa đạn trong nháy mắt liền nổ đám dân mạng vào đầu b ứ ớ c t h a i làm sao cũng không nghĩ minh bạch bọn hắn là từ đâu một bước bắt đầu bị quản g xuống minh ca đừng làm rộn quản trạch nguyên người đều bị nói phủ nghĩ nửa ngày đều không lý giải chỉ có thể là cười nhìn về phía la nhất minh uy cầu giải thích liên là minh ca nói một chút cơ dở cũng là t r ừ n g mắt mắt hạnh một mặt cầu giải dáng v ẹ trong này đến cũng không có quá nhiều lời nói la nhất minh chỉ là cười cười liền đơn thuần là đội hình hệ thống thôi hai bên kỳ thật nói cho cùng đều là bốn bảo đảm một hoặc là gọi ba bảo đảm một ig có được lập đoàn quyền giai đoạn trước đánh nhau quyền nhưng là kết thúc năng lực quá thấp song x ê hạn mức cao nhất cũng không cao trái lại zng bên này ngoại trừ lập đoàn quyền không cao bên ngoài toàn bộ cái khác đều phù hợp bọn hắn am hiểu nhất bốn bảo đảm một hệ thống liền một câu ba thành là ig giai đoạn trước liền có thể nghiền ép zng đột phá kinh tế lỗ hồng không phải thậm chí đều không cần đến hậu kỳ tại trung kỳ thời điểm liền đã không có chủ đạo tranh tài quyền lợi la nhất minh lời nói t r ị c h địa hữu thanh nói năng có khí phách n g a khí khẳng định đem khán giả đều nghe ngây người ta đi này bằng với vừa mới bắt đầu minh ca liền đã đem hai bên cho an bài và đây không phải là ta ý gờ đệ nhất cục nguy hiểm ta cũng không muốn nhưng chủ yếu là ta còn không có biện pháp phản bác ván này nếu là đủ kẹt tại liền tốt tốt xấu có quán quân thượng đang chống đỡ nói thế nào phía trước cũng càng thêm có lực lượng cái này không có cách nào a chúng ta cũng không phải huấn luyện viên chính không nhất định đâu minh ca không mới nói mới thượng đan rất lợi hại phải không nhìn xem nói lên mới thượng đan hôm nay cái này nữ giải thích trước kia cũng chưa từng thấy qua nhà cảm giác vẫn rất đáng yêu cũng không biết giải thích trình độ thế nào đáng yêu không được sao có minh ca tại còn cần những chuyên nghiệp khác giải thích sao cũng là đám dân mạng đối la nhất minh lý luận nhau nhau nghị luận lên gửi đi lấy mưa đạn lúc này trò chơi trong tấm hình hai bên đánh giá đều lựa chọn trên nửa dã khu mở ra đối kháng đường bình tuyến cũng đã hội tụ tranh tài bắt đầu quản trạch nguyên tuyên cáo một tiếng đạo diễn hình tượng cắt tới phổ thông đúng vậy a thoạt nhìn đạo diễn giống như ta hết sức quan tâm ý gờ hạch o tâm tuyển thủ tử bị đại toán la nhất minh thuận thế tiếp lời đề giải thích muốn nói lấy một trận tranh tài vẹn vẹn nói trúng đường ngay từ đầu giờ nờ cơ tiểu hổ liền hết sức khó chịu dù sao thân là một khối ngàn năm thạch tự ủy thật vất vả tỉnh lại muốn uống chút máu người b ổ một chút hao tổn tinh khí thần kết quả xem xét ngoa tạo đối diện dĩ nhiên là một viên tử bị đại toán còn chưa đánh cũng đã là ngử thấy cơ hồ khiến hắn ngất hương vị cái này khiến tiểu hổ như thế nào chịu được vội vàng cắn răng quá khứ một cái quy kỹ năng đại bàng dương cánh p h i ế một cô giới nách chi ph Cũng lúc à phối hợp một cái đại một bức i đem ba á i tiểu i xếp sau này h l làm là làm là Lúc à, muốn mắt mưa, ngơ ngơ ngác như muốn thăng tiên. binh nước mắt rơi như mưa, ta chính là cái làm công rơi ác, cái Tiểu ta ta rất là vô tội. vô đó tử bị đại toán cũng nhìn không được trực tiếp liền từ trên đầu lột xuống một khối tỏi cánh hô to một tiếng ta một cái r a người môi giới nhét vào trong m i ệ n g ngươi tiểu hồ kinh hãi một tiếng vội vàng lui đi nhưng tử bị đại toán đúng lý không thang ư ờ i cầm lấy tỏi pháp trượng liền bắt đầu đối tiểu hồ thân thể phun ra tỏi giã đem tiểu hồ tôn này ngàn năm thạch tượng quỷ đánh chính là ngao ngao gọi vậy chỉ có thể là ngoan ngoãn chạy trốn tới tự mình tiểu binh đằng sau dù n g tính mạng của bọn hắn để ngăn cản tỏi hương vị ra châu a t ử bị đại toán ngươi được làm đấy la là nhất minh một mép n h n h chóng nhưng mỗi một chữ lại là vô cùng rõ ràng thậm chí nửa đường còn mang theo tiểu binh biểu diễn một đợt thạch tượng quỷ đại chiến tử bị đại toán ha ha ha ha, thân ép u ca thạch tượng quỷ sợ sẽ t tỏi cái kia hấp huyết quỷ làm sao xử lý a ách mặc dù nhưng là đều là phương tây quỷ giống như sợ đồng dạng đồ vật cũng có thể nói t h ư n g a kinh điển ta minh ca kinh điển ví von lại tới h a ka ka không cần a ta đáng yêu lù lù làm sao liền thành t ử bị đại toán bất quá t ử bị đại toán là thật hùng a một cấp liền để ép thạch tượng bị mánh liệt truy cùng minh ca lúc trước nói giống như lúc cái này anh hùng hung hăng như vậy sao dù sao anh hùng khắc chế m à ha ha ha ha ha. đạo lý thật đúng là có thể làm cho minh ca trò tới liền không hợp t h o i t h ư ờ n g không hổ là hắn bốn chương hai trăm mười tám thăng lên điên cuồng ban thưởng phong phú cậu tư đặt trước chương hai trăm mười tám thăng lên điên cuồng ban thưởng phong phú cậu tư đặt trước không được sắp chết cười tỏi dã công kích cái này tiểu hồ một trận tranh tài đánh xuống không được bị ướp mâm miệm mỗi khi minh ca giải thích một lần tranh tài liền sẽ có một cái lũ lũ biến thành tử bị đại toán trân quý sinh mệnh rời xa minh ca ha ha ha ha ha đám dân mạng lập tức bị phổ thông tỏi hàng tà ma hình tượng cho c ư ờ i phun ra hoa minh ca ngơi q u á được rồi như thế ví von đều có thể sao cơ dở chứng nông đồng dạng mặt nhỏ tràn đầy xuống b á i nhìn chăm chú lên la nhất minh ấy ta không phải tại ví von ta chỉ là đem nguyên chấp nguyên vị hình tượng công nhân bốc b á c la nhất minh mỉm cười cái gọi là tà bất thắng chính hôm nay tỏi chiến thắng ma quỷ cố sự chắc chắn bắt nguồn xa dòng chảy dài để ngươi ta ghi khác biết không đổ nhi u -u -u. cờ giờ ngây thơ gật gật đầu ha ha ha minh ca ngươi lại tại đùa mới giải thích quá xấu rồi nhân gia rõ rệt như vậy sùng b á i ngươi ngươi đã vậy còn như thế lừa gạt nhân gia ấy minh ca danh giới cuối cùng vốn chính là tại đường chân trời dưới tuân xây hắn lừa gạt không tính lừa gạt tính bình thường phát huy sáu đám dân mạng cười không được cũng là chú ý tới hôm nay cái này mới giải thích ngoại trừ đáng yêu bên ngoài còn rất thành thật ta mọi người chú ý tà ma chi chiến cũng không gặp kết thúc thạch tượng quỷ một phương mở lq hóa thân mắt mù hái hoa tặc muốn thừa dịp cái này đợt bóng đêm vụ trộm hái phổ thông rủ kỷ trên cổ tỏi nhưng hắng chính nghĩa đồng bạn trường thương triệu tử long đã sớm chuẩn bị xong chuẩn bị trốn ở hắn thích nhất đâm người trong cỏ chính nghĩa chi sĩ không hỏi thủ đoạn đợi mlxg đi vào trong bụi cỏ linh vương liền đem chính mình hơn hai mét trường thương một cái đâm vào mlxg thân thể đ a u đến mlxg ngao một tiếng liền nhảy dựng lên tốt ngươi tên t i ể u tử cùng ta dở cho đúng không hả ta một tay tồi hoa ra tay ác độc trưởng cùng ngươi đùa dẫn đâu mlxg hét lớn một tiếng hôm nay cái này miệng tỏi ta ma l ạ t mlxg ăn chắc nói đi liền một tay bưng bít lấy câu nói một tay móc hướng về phía triệu tử long dưới ba đường mang theo đỏ bờ ưu ép nóng bỏng tăng thêm đối phương liều âm quyền tối hóa trưởng đúng là có chuyện về cục diện xu thế nhưng nói thì chậm m à xảy ra thì nhanh nơi xa tử bị đại toán nghe được tiếng hô liền lập tức dấm lên cọ n g hoa tỏi pháp trượng lao đến một bình tỏi giã p h ư ơ n g ra liền đem m l ít g ờ dán một mặt thích ăn tỏi đúng không ăn ta để ngươi ăn đủ phổ thông tiểu hồ lo lắng không được nhưng lại không dám quá khứ chỉ có thể là đối với mình m l ít g ờ nói ra kaka cái này tỏi cực kỳ hưng mãnh rút lui trước rút lui trước chúng ta nổi lẩu lần sau lại tụ họp m ở l ít g ợ chỉ có thể bất đắc di gật đầu cuối cùng một phát tiêu kỳ đánh vào xa xa cua đồng trên thân khinh công thủy thượng phiêu bên ngoài cộng thêm trừng trị thêm thoáng hiện thêm sớm mắt vậy mà ngạnh sinh sinh tại chính nghĩa tổ hai người thủ hạ đào thoát tốt một cái hái hoa đạo tặc quả nhiên chạy trốn có một tay truy sát thất bại t ử long chỉ có thể là hung hăng một thương đánh bay cua đồng đem nó đi sát vào nồi nổ hai mặt và nóng xốp giòn no bụng để tiết mình mối hận trong lòng cuối cùng cuộc chiến đấu này lấy chỉ có cua đồng trên tay kết cục chính thức kết thúc không hổ là ngàn năm đối thủ quả nhiên là chạm đến là thôi la nhất minh suy nghĩ sâu xa bình thường nhẹ gật đầu ta là đang nhìn lờ tờ lờ giải thích sao mơ hồ không phải mới vừa tại phát ra võ hiệp kịch truyền hình sao nhà ai hái hoa đạo tặc chạy xa như thế liền vì hái một viên tỏi đ ỏ a khả năng chính là vì cái này cánh tỏi tiểu h ồ cùng m ở l ờ ít g ờ mới ăn lẩu các ngươi đều cử chỉ điên rồi đi thế hai mét trường t h ư ờ n g đâm đi vào có thể hay không đau a ngươi cứ nói đi không thấy được m ở l ờ ít g ờ rút lui tốc độ một giây không đến bay một cái màn hình xa như vậy cái này không thương có thể chạy nhanh như vậy sao có phải hay không bởi vì tỏi g ã phun đến trên vết thương quá ngủ đông、ba. bất quá nói thật thật làm cho minh ca nói đúng i g cái này đội hình thoạt nhìn yếu thế kết quả một đợt hai v hai trực tiếp đánh rng không còn cách nào khác nha đúng vậy à tiểu hổ ngay cả đến cũng không dám tới không có binh tuyến cũng không có tổn thương triệt để bị lù lù đối vị áp chế còn tốt không người chết là được c a đồng liền ta đang chết đúng không vô số đại mạc điên cuồng xoát ra một phương diện bị phổ thông đường sông chiến đấu hấp dẫn một mặt khác thì là bị la nhất minh giải thích hình tượng cho cây con mắt hô to ngoại tảo ghế bình luận bên trên cỡ dở cũng là hai mắt tỏa ánh sáng rất không được cầm một cuốn sách nhỏ tại chỗ đem la nhất minh trích lời cho nhớ kiken chúc mừng tốc chủ nôn luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng thả diêu mười tám dự phán hai mươi tốc độ tay mười tám có thể đắc ý vẹn vẹn vừa mới mở màn khán giả liền cống hiến ra một sóng lớn bên hai truyền ra hệ thống thanh âm để la nhất minh tâm tình rất là mỹ diệu lúc này minh ca hiện tại tử bị đại toán cùng người nói một dạng thật áp chế thạch tượng bị đánh n a quản trạch nguyên phân tích chiến cuộc mợ l ít gỡ trực tiếp bị đánh trở về nhà ven đường bình thường khắc ép lên đường mới tuyển thủ thẹ tỷ giống như thật có í đồ ạ ca l ù ca mấy cực hạn tạp vị đánh lẹt mẹ rất khó chịu chiếu cái dạng này chẳng phải là rất nhanh liền có thể bắt đầu mặt khán giả cũng là dựng lên lốt hai ai cũng không nghĩ tới vừa mở cục uy tín lâu năm chiến đội gng liền bị ig đè lên đánh chẳng lẽ lại còn muốn trực tiếp tan tắc không thành không phải vậy la nhất minh l ắ t đầu trả lời nếu như nói vừa rồi đem mlxgz ở cái kia còn tính được là là đánh ra ưu thế hiện tại người đều không chết ngược lại là l ũ l ũ cùng xin r à o đều giao ra thoáng hiện đến cùng ai thua thiệt cái này đợt cũng liền đánh cái khí thế nhìn xem rất mạnh kỳ thật thua thiệt về đến trong nhà trên dưới hai đường đồng dạng là đạo lý này nhìn như theo kế hoạch chấp hành nhưng kỳ thật một điểm hiệu quả đều không thu được dạng này cùng bọn hắn ngay từ đầu cầm hệ thống ý nghĩ hoàn toàn là đi ngược lại ig mặc dù đã có k h ó i công hệ thống ý nghĩ nhưng thoạt nhìn vẫn là rất lạnh n h ạ ta t vài câu hoàn toàn khác biệt phân tích trực tiếp để quản t r ạ c h nguyên phụ giống như là như vậy minh ta không nói ta còn cảm thấy ig thực như bức một trận tranh tài liền truy ở phía sau đánh gng kết quả hiện tại vừa phân tích cái này hoàn toàn là thâm hụt tiền mua bán a t thì ra như vậy cái này đợt hai v hai ngược lại là ig thua ngoa tàu ngoa tạo chúng ò n có t ể điển. như thế phân tích. Ta thua, nhưng ta kiếm lời. Người thắng, nhưng người thua. Và, mình ca cái này đầu góc là thế nào nghĩa? Kinh điển. Sẽ không thế tích. thua, thua. thế thật thế yếu đi. Chúng Ta ta kiếm yếu ca cái góc c đầu lời. đi. là Và, y Sẽ ta t khán giả nhao nhao kinh hô đem chính mình không hiểu đánh vào công bình phong bên trên kết quả còn chưa nói xong trong trò chơi lại lần nữa xuất hiện biến hóa bốn chương hai trăm mười chín dân mạng tập thể cười nắm sấp cái này giải thích thần câu tư đ trước chương hai trăm mười chín dân mạng tập thể cười nắm sấp cái này giải thích thần câu tư đặt t r ư ớ c vừa rồi gặm c u a đồng chân trở về triệu tử long càng nghị càng giận cuối cùng trường thương vung lên liền đâm vào giờ nờ g ra khu nờ nờ giờ ngươi muốn ăn nhà chúng ta tỏi ta ăn ngươi một cái lam bờ uff bánh dự định không quá phận a từ trong nhà trở về mlg quát to một tiếng ngươi nói ăn thì ăn ta bể mặt để nơi nào lúc này liền muốn cùng tử long nói d ố c nói d ố c nhưng tử long eo cuốn dài bảy thức thương sắc mặt dữ tợn ngươi lại đến liền lại để cho cái mông của ngươi đau nhức đau xót để mlg là vừa sợ vừa giận sanh lam sự tình dễ nói hôm nay đừng nhắc lại cái mông sự tình thử long cười lạnh một tiếng ta liền sách ta chẳng những sách ta còn muốn làm n g ư ờ i mặt đâm n g ư ờ i lam dầu bánh đ ỉ n tím mờ l ít gờ lên cơn giận dữ hoa nhà nhà nhà nhà nhà hai phút rơi thời gian ít gờ lần nữa xâm lấn r a khu la nhất minh cũng là sắp tình huống giải thích ha ha ha ta có thể không đề cập tới cái mông c h u y ệ n sao song mờ l ít gờ rõ ràng là kiếm lời nhưng cái mông ném đi nói như vậy hai cái này thoáng hiện là mờ l ít gờ dùng cái mông đổi Ấn thân là hoàng hữu tạc ngươi còn như vậy nói ta cần phải mắng chửi người lao minh ca quá gắt nhưng lúc này mờ ít gờ nguy hiểm nhà trên tay hắn không có c h ứ n g trị đối binh xuống tới khẳng định là đánh không lại ninh vương cái này lam bờ uff một khi bị cướp cái k i a u dã khu coi như sập bàn khán giả nhao nhao kinh hô ghế bình luận bên trên quảng trạch nguyên cũng là hô to cái này đợt muốn xảy ra vấn đề a i g cường n g ạ n h tư thái làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ đến chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem xin rào sâm lần sau không i g cái này đợt nổ la nhất minh lắc đầu cái gì quảng trạch nguyên sửng sốt trực tiếp phòng khán giả cũng là sửng sốt này làm sao lại nổ một minh kk tại sao vậy lì gì này lại không phải đánh không lại xin rào sao cơ giờ không hiểu hỏi các ngươi chú ý nhìn chúng đường tình huống la nhất minh chỉ chỉ ta đi g ạ lì ổ ba cấp quảng trạch nguyên con mắt chừng lớn là vừa rồi cái k i a một đợt g ạ lì ổ không có trợ g i ú p này lại ngược lại là trước lù lù một bước thang ba a tất cả mọi người kinh ngạc mà l i ê n tại lúc này không chỉ có như thế lúc này các ngươi quên ven đường sao ý g muốn nổ la nhất minh nhận lấy câu chuyện bắt đầu sụp sôi giải thích huynh đệ thế như nước với lửa đại ca làm sao thấy chết không cứu nhìn xem tự mình lam phi chăn mền lòng tàn phá bừa bãi mờ lửa g chảy ra hai hàng huyết lệ n ử a mặt lên trời hô to cầu ca n g ư ơ i ép u ca lại không sức ép lên lao tử cái mông đều muốn bị đâm xuyên cái này triệu tử long đâm không phải ta cái mông là mặt của ngươi a ngươi nhưng phải n g ấ m lại rõ ràng ven đường u dĩ đột nhiên cảm thấy mình mặt đột nhiên toát ra một cỗ hương vị quá sợ hãi một cái minh bạch đây là huynh đệ cái mông xảy ra vấn đề lập tức triệt để bạo phát thật sự cho rằng ở trước mặt ta có thể chịu ép nhìn ta đâm hay không đâm ngươi liền xong rồi u dĩ nóng vội trực tiếp là từng thanh từng thanh trên người mình bao đều cho hao xuống dưới bắn về phía đối diện làm điệu làm bộ as tiểu minh vú em cũng là hét lớn một tiếng ta xem sớm nàng k ó chịu nhìn ta đem nàng cầm cầ làm sao cũng phải để cái này đóng băng sơn ra lớp nước một đạo thần bí lực lượng yên lặng nước t ử ca kỹ năng tú dì hưng phấn hô to m a u đến mới vừa rồi bị xuyên qua ạt trong cơ thể lông vũ đúng là lại một lần nữa móc câu trở về cực nhanh tốc độ tay đem á thủy đánh chính là dòng nước liên tục bảo lam thấy thế không ổn một ngụm liền lên trước ngậm lấy nước chạy á thủy một bên chạy trốn một bên hô to tu dì tức giận nhanh trượt ngoạ tàu anh em ngơi ư lưu nước hơi nhiều a tù ngục ụ c lô bốn la nhất minh lấy một loại cực nhanh ngựa thông báo đi ra mình ca ngươi đang nói cái gì heo lời nói a g ừ n g tay g ừ n g tay a đó là của ta a thủy ngươi như thế miêu tả hắn còn thế nào sống a t h â n ép v ca hệ thống bị đánh liền sẽ nước chảy đây chẳng phải là p h ở heo rót bao quát b ờ r ồ m đều có thể chảy nước tê mắt mù a ta hiện tại chỉ quan tâm cóc là ngậm lấy là cảm giác gì ngoa tạo im ngay miệng ta bên trong có mùi minh ca van cầu không có nhiều anh hùng toàn ép v ca để ngươi cho hoác hoác xong u gì cũng khó đ ỉ n h a huynh đệ cái mông đột nhiên liền thành mặt mình thì ra như vậy nếu không phải c ố này v ì u gì còn bộc phát không được ai nói không phải đâu vì giúp huynh đệ mau đều cho nhổ xong u gì cũng là liều mạng ha, ha, ha, ha. hiện tại tiểu minh tới gần m ỉ n h gặp nguy hiểm muốn nổ thật muốn nổ khán giả xôn s a o một mảnh rõ rệt la nhất minh đang lái xe nhưng là đám người quả thực là nghe được một loại kinh tâm động phách cảm giác nhịp tim đều nhanh mấy phần nhưng mà chiến đấu còn chưa kết thúc la nhất minh tiếp tục g i ả n giải g ven đường rút lui tin tức lập tức để đàng tại đâm lam phi tử lòng cảm thấy không ổn chỉ có thể là cắn răng chuẩn bị rút lui nhưng lúc này mờ ở l i ít gợi lại là không vui tiểu tử ngươi thọc cái mông của ta còn muốn chạy nào có chuyện tốt như vậy sờ từ bản thân đạo mù gậy liền đội kịp miệm bên trong đồng thời hô to nhị ca tới gọn hắn nha tới lão đệ tiểu h ổ lúc này đã là lên tới ba cấp đối tỏi sức miễn dịch nhanh chóng tăng lên lúc này ngay tại tử bị đại toán trước mặt đi tới bao bọc tử long tử bị đại toán quá sợ hãi dùng tỏi giã phun ra phối hợp t ử long điện quang độc long t o à n muốn trước c h ạ m tiểu h ổ nhưng tiểu h ổ chỉ là cười lạnh một tiếng ta đã sớm không phải đã từng ta một đạo hộ thể c ư ơ n g khí chân phát ra đúng là ngạnh sinh xinh dùng hoa cúc kẹp lấy tử long đầu thương tử long kinh hãi cái gì h ả o huynh đệ m ở l ít gỡ vỗ vỗ c á n mông hưng p ấ n mà liền từ trong cơ thể bắn ra một đạo tiêu ký đánh trúng tử long kinh công thủy thợ phiêu một cốc phi thân tới gần t ử lòng trong l ự c một trận tiểu quyền quyền m á n h liệt cái b a lòng ngực lần này là ta hội hợp a huy mười tám tức một m ạ n h vung mạnh xuống d ư ớ i đúng là nhưng t ử lòng mạnh tăng tại chỗ p h t bận đủ. ha ha ha ha ta nhìn hôm nay h a i còn có thể ngăn cản ta ăn đ ỏ i m ở l i ít gờ thần thanh khí sảng vô vô cái mông hai tay hướng về phía trước truy kích nghe tỏi vị ngạnh sinh sinh liền đem tử bị đại toán cho tại chỗ đảo trở thành tỏi giã đu kỳ hiệu khai hỏa vào nổi xuyến mạo đô giờ n g lấy một đợt đặc sắc hai đội không đánh thắng lần này quy mô nhỏ đòn chiến g i i cái l i ê n là nồi lẩu lực lượng sao la nhất minh đối m ị p rộ phồn hò hét nó giống như lúc đến n g ư khí đúng là thật để người xem các bằng hữu n g i được một c ô nồi lẩu hương vị c á i mông c á i mông đừng ép tú ca sách c á i mông mẹ ta p h ụ minh ca người này thần một trận kịch liệt kích thích xâm lấn phản đánh quả thực là bị miêu tả thành một kiện bởi vì đoạt tỏi mà náo ra tới với tán nhất tao chính là mờ lỡ ít vờ lần này thắng đoàn chiến thua cái mông a ta rất hiếu kỳ hắn hạ tràng biết sau sẽ là biểu tình gì lần này ta thắng nhưng ta thua cái này ta là tiệm lẩu kiếm lớn bốn chương hai trăm hai mươi thật sự vì hống tiểu tỷ tỷ cái gì đều tròn c ầ u tư đặt trước chương hai trăm hai mươi thật sự vì hống tiểu tỷ tỷ cái gì đều tròn c ầ u tư đặt trước qua minh ca người này cũng có làm một trận chiến đấu có người mất mạng có người ném đi cái mông còn có người ném đi trên c ổ t ỏ i hình tượng đơn giản huyết tính a nồi lầu ta tăng thêm nồi lầu bất quá n ó i tranh tài cái này đợt ý gờ rất đau đớn a nước tử ca ăn thiệt thòi không ít thoáng hiện d a o còn bị đánh cho tàn phế chỉ có thể dùng truyền thống về đến ăn kinh nghiệm ý gờ cái này đợt thật sự là không lý trí rõ ràng là giai đoạn trước đội hình hiện tại ngược lại bị rng đánh cái không đổi hay cái này không ổn thỏa nổ mà không đổi mới thượng đan cũng không gặp đánh đi ra hiệu quả nhà vừa rồi ngược lại còn bị để đế đánh một con thoi ưu thế cũng bị san bằng d bắt đầu mới ba phút liền bạo phát đầu người loại kích thích này chiến đấu để khán giả n h a u n h a u ăn no thỏa mãn đương nhiên ig bên này f a n hâm mộ liền có chút khó chịu cảm giác tự mình chiến đội cái này vẹn vẹn bắt đầu liền tình huống không ổn à. một minh kk thật bị ngươi nói chúng ig cái này đợt vỡ ra g h bình luận bên trên cơ dở con mắt tràn ngập sợ hay t h a n phục lợi hại như vậy sao nàng vì hôm nay bên trên ghế bình luận cố ý chuẩn bị thật nhiều tư liệu thế nhưng là đợi đến chân chính tranh tài hoàn toàn liền là không hiểu ra sao toàn bộ hành trình đều tại đi theo la nhất minh mạch suy nghĩ đi không cùng đều theo không kịp u ò n đại tá còn có thể nối liền hai câu nàng là lời nói cũng không biết làm sao tiếp chỉnh đều nhanh cùng người xem đồng dạng tiếp tục như vậy công tác không được vàng a nghĩ tới đây cờ giờ xinh đẹp miệng nhỏ lập tức xẹp xuống tới bất quá là một chút tiểu kỹ sao thôi ngươi học xong ngươi cũng có thể làm đến la nhất minh uống một hớp nghĩ đến trước đó phòng chờ cờ g i biểu hiện rất tốt quyết định cho nàng một cái cơ hội thật một minh ca ca cờ dợ con mắt t r ừ n g lớn trong nháy mắt nét mặt tươi cười như hoa một bên quản g t r ạ c h nguyên m ặ c dù mặt không biểu tình nhưng lỗ thai lại là cào cào dựng lên minh ca hiện trường giáo giải thích cái này học thượng một tay về sau thăng chức tăng lương không ổ n thỏa phân tích trên chiến trường biến hóa tựa như là tìm một đám lông tuyến đầu sợi một dạng tìm được nó ngươi liền có thể biết trận chiến đấu này bởi vì ai sẽ đánh bởi vì ai mà có thể quyết định thắng lợi la nhất minh cười nói vừa rồi giã khu s â m lấn lì dì mặc dù lôi kéo nhưng thì thật đã là có tùy thời rút lui ý tứ bởi vì xin rảo chỉ cần đoạt g i thành công coi như lủ lù hai cấp như vậy tăng thêm ba cấp x đồng dạng là không sợ lì dìn cùng gạ lì ổ lên đường lúc này cũng tại r ằ n g co không có khả năng truyền t ố n g cho nên cơ giờ hồi tưởng ta vừa rồi giải thích quyết định trận chiến đấu này có thể hay không đánh nhau là bởi vì cái gì đâu la nhất minh đem một đầu công thức bên trong không biết nhân tố toàn bộ ghi rõ chỉ còn lại một cái ít l ư u cho cơ giờ chỉ cần đối phương thuận nói ra như vậy tại người xem trước mặt lộ cái mặt hút một đợt phấn là tuyệt đối không có vấn đề quản trạch nguyên tại nội tâm hô to u gì a là u gì a bởi vì u gì trong nháy mắt bộc phát đánh cho tàn phế y g ven đường này mới khiến không có c h ừ n g trị lì dìn không có sợ hãi cái này để ta sẽ a q u ả n đại tá muốn đ o ạ t đáp nhưng biết đây là la nhất minh cố ý trợ r ú t hắn cũng không thể mặt dạng mày dạy đoạt một người mới cơ hội a cái này cơ giờ nhìn xem trước mặt hai người một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng một mặt một bức cái này để rất đơn giản sao ta không tạo a nhưng lúc này mình ca đều cho cơ hội cứng rắn cũng phải bên trên bởi vì bởi vì cơ giờ cố gắng suy nghĩ hồi tưởng đến la nhất minh trước đó giải thích đột nhiên linh quang nói lên ta đã biết bởi vì a s nước rất nhiều la nhất minh cùng q u ả n trạch nguyên người choáng váng thế nào đúng hay không một mình ca ca cờ giờ một mặt đắc ý n g ử a mặt lên nhìn lại bổ sung giải thích vừa rồi liền là ca ca ngươi nói ạt dòng nước rất nhiều nước sau l ý dì n mới bắt đầu phản đánh ta nhớ được rất rõ ràng đúng hay không ạch đ ố i a la nhất minh nhìn chăm chú lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng hoàn toàn không biết đến mình nói lời gì cờ giờ đột nhiên muốn cho mình một cái đại bức túi ngươi nói ngươi hêm đẹp phát cái gì thiện tâm đâu trêu chọc ca thần l a thật nhẹ nhàng a ngươi la nhất minh ha, ha ha ha ha ha thần ép vu ca ạt nước rất nhiều ta ép vu ca người đều trò chó cười choáng Ta ta đều phủ, c ò người n h Minh thích ĩ đến đối đi, trực tiếp đem đáp đ tiếp cũng án mới giải ca trực tốt quá a ta as tới kết tới trong mắt, thấy nàng nói rất có lý, lý gìn phát đạt tại đất t nước miệng, cái cái nói phải liền bên này. như ngáy nàng gìn cũng không dòng mà cảm quả Có có là vậy vậy đầy h lý, lý điểm đánh sao. Người sao. chăm chú nói nhảm đương nhiên là giả cái này ép vũ ca giải thích nhanh chết cười ta ha ha ha ha ha, sửng sốt mở ra cọt kỳ không hàng đến minh ca trên xe lửa minh ca đều không nghĩ đến mở nhiều năm như vậy xe năm nay ngã quỵ cái này tiểu tỷ tỷ nơi này cơ g i không ta nguyện ý xưng nàng là ca thần minh ca tính cái câu tám nhìn minh ca cũng liền cầu vui lên chân chính phân tích vẫn phải nhìn ta cả thần a khán giả đều nhanh cười đ ê n rồi bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới ghế bình luận bên trên cái kia đẹp mắt tiểu t ỷ t ỷ nghĩ nửa này g liền nghĩ đến cái cái này ạt nước rất nhiều mã t u y ệ t một minh ca ca ta nói sai sao cờ giờ nhìn xem trong màn đạn nửa tổn hại người nửa thổi phông m ư a đạn trong lúc nhất thời cũng là khó mà phân chia chỉ có thể là mở to một đôi sáng lóng lánh mắt hạnh nhìn qua la nhất minh người vui vẻ là được rồi la nhất minh vừa định nói câu nói này kết quả keng chúc mừng túc chủ luôn luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng dự phán hai mươi thuần thương tính toán hai mươi hai phụ trợ độ thuần thục hai mươi lăm ngoa tạo ngay bên thai truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở la nhất minh kinh ngạc dạng này cũng được hắn vừa rồi một đợt ra sức giải thích cũng không có cờ rơ lần này tới mánh n ư ờ i ta ba loại lại toàn bộ phá hai mươi mặc dù đại bộ phận khả năng hay là bởi vì mình cửa hàng rất nhiều nhưng tăng thêm cờ rơ hiệu quả giống như càng tốt hơn một chút ta lập tức la nhất minh con mắt liền l á sáng lên một mặt chân thành nhìn chăm chú lên cờ rơ ngươi phân tích quá có đạo lý vừa rồi liền là as bị đánh đến chạy trốn mới đưa đến xin rào mất đi lòng tin hốt hoảng rời đi cơ giờ a không c a thần không nghĩ tới ngươi phân tích tốt như vậy chuẩn sắc còn có thể như thế hài hước thật sự là lợi hại cùng ngươi hợp tác ta thập phần vui vẻ cố lên cơ giờ ngây n g ẩ n cả người a ta nói đúng mà quản trạch nguyên ngây người cái này cũng được khán giả càng là người đều choáng váng tương tự tròn thật sự vì hống tiểu tỉ tỉ dòng nước một chỗ đều có thể tròn trở về thôi bất quá kiểu nói này đến cũng có thể nói còn nghe được nào hắn giảng hòa luôn luôn có thể thật sự là minh cam i ệ m dùng tại chỗ đó đều có thể tạo thần a minh ca thật vì đồng sự tân nhiệm không bị công kích vậy mà chủ động giảng hòa Hắn q có có lúc này chính thức trực tiếp phòng đã là bị vô số mưa đạn soát bình phong khán giả quả thực bị cở dở thần tiên phân tích cho kinh diễm đến trong lúc nhất thời tính cả hiện trường đám phan hâm mộ từng cái cười ngựa tới ngựa lui một bên khác ý gờ huấn luyện viên chính kim tinh thủ lúc này lại nhữ mày chúng ta khoái công hệ thống còn chưa đủ thành t h ủ là một cái hàn viện binh huấn luyện viên hắn tiếng trung vẫn là rất không tệ a cái này hai nhóm đoàn chiến thắng thua hắn cũng không phải là rất để ý trận đấu chỉ là thử lỗi mà thôi để hắn để ý là la nhất minh tại đợt thứ nhất hai v hai nói tới đánh giá hiện tại lờ tất cả huấn luyện viên chính bên trong hắn kỳ thật mới nhanh nhất nghiên cứu ra được bộ này hệ thống người lâu g i i tiếp xúc thế giới một đường phiên bản lý giải cùng đối với lờ cờ vận d o a n phát dục chiến thuật hiểu rõ hắn biết hẳn là bắt tay vào làm phát lực điểm ở n nhưng rèn luyện thật lâu vẫn là không có tìm tới có thể đưa thân nhất lưu khoái công hệ thống hiện tại là la nhất minh trải qua phân tích liền trực tiếp đem cho đến trước mắt hắn vấn đề gặp phải toàn bộ điểm ra để hắn sao có thể không kinh ngạc đánh đoàn không có thu hoạch tác dụng chẳng khác nào đảo ngược thất bại phi thường có đạo lý a như vậy muốn như thế nào mới xem như hoàn thiện khoái công hệ thống đâu kim tinh thủ ánh mắt lâm vào thật sâu suy nghĩ bốn trò chơi bên này đã là đi tới gần chín phút tại cái này trong lúc đó ý gờ bởi vì chi hai phút rơi thời gian chiến đấu thất bại trực tiếp là bị đè lên đánh hết sức khó chịu mọi người có thể nhìn thấy cảm giác h ý gờ không tốt đánh a quản trạch nguyên đối trước mắt tranh tài tình huống tiến hành giải thích đúng vậy a ý gờ vậy cái này loại đội hình không có đánh đi ra ưu thế hiện tại sẽ chỉ là càng ngày càng khó hai phút đồng hồ thời điểm quá vọng độc rồi không phải nói thế nào này lại đều là ưu thế rất khó đợi lát nữa ủ gì trang bị về sau thế thì còn đánh như thế nào ta cảm giác đi xa a cùng ý nghĩ không biết minh ca là thế nào nghĩ đúng a minh ca lại phân tích phân tích thôi khán giả hiện tại nhao nhao không coi trọng ý gịt p a n hâm mộ càng thêm là ủ dũ luôn cảm giác tự mình chiến đội một bộ này đội hình căn bản không đánh đi ra hiệu quả mà lúc này ý g đến còn không đến mức là thế yếu b ấ t quá là hai cái đầu người mà thôi la nhất minh l ắ t đầu làm kèm theo kinh tế tăng thêm tiểu long cùng hai nhóm minh tuyến đến bây giờ cũng b ấ t quá là kéo ra không đến một nghìn thậm chí giả cỡ lộ vợ còn có truyền tống đến b ộ tuyến i g cũng không có thua thiệt quá nhiều dựa theo đội hình công kích ưu thế này lại gng còn không có tư cách cùng i g cứng đối cứng thật đánh đoàn tuyệt đối là bị treo lên đánh kết quả la nhất minh rất tự nhiên phân tích a i g là ưu thế cái này kinh tế không phải tại lạc hậu sao với lại từng cái tuyến đều tại bị áp chế cái này cũng có thể tính ưu thế cái này ta hiểu minh ca trước đó nói qua là đội hình đại biểu giá trị i g hiện tại là giai đoạn trước đội hình tại giai đoạn trước thời điểm ngoài định mức dẫn trước g nghìn kinh tế càng đi về phía sau cái này kinh tế kém lại càng nhỏ cuối cùng bị rng đội hình giá trị cho phản siêu ngoa tạo tiểu nói này ta đột nhiên yên tâm ấy không nhất định rồi đội hình ưu thế là đội hình ưu như thế nhưng bây giờ các đường nét đều băng thành dạng này làm sao lợn đám dân mạng nghe la nhất minh phân tích đều là có cái nhìn bất đồng bên nào cũng cho là mình phải nhao nhao gửi đi lấy mưa đạn ghế bình luận bên trên quản trạch nguyên cũng là hiếu kỳ hỏi minh ca là cái dạng này sao nhìn xem liền biết tình huống hiện tại ý g đã nhanh phải nhẫn k ô n g ở ninh vương đậu thủ la nhất minh cười cười lập tức nhận lấy câu chuyện bắt đầu giải thích hiện tại thời gian trôi qua nhanh chóng giai đoạn trước cuộc chiến chính tả cuối cùng từ thế lực tà ác gng tạm thời r ấ n trước đánh ig liên tiếp lui về phía sau tiêu khổ không nghiêm nhất là đã nếm đến nổi lẩu dầu đĩa tư vị lý dịn thường thường liền hướng phổ thông đi một vòng nhìn xem có thể hay không đào hai viên tỏi ăn nhưng chính nghĩa một phương lại bởi vì giai đoạn trước thất bại liền để chính nghĩa mẫn diệt sao không t ử long đứng d ậ y đối v gng bên này muốn mưu tỏi sát hại tính mệnh li xin lớn tiếng hò hét phía trước nơi ăn nhà chúng ta tỏi hôm nay nói cái gì ta cũng phải tìm một chút lời đi vào ly x i n dưới nửa giá khu đang cùng hoa phi lưới c u ố n mờ lờ ít g nhìn thấy t ử long tới long miệng nhai răng cười một tiếng làm sao lại tới lĩnh giáo ta a uy mười tám tức sao phí lời gì t ử long không nói hai lời trực tiếp nâng thương học đi lên mờ lờ ít g há có thể sợ sệt trở tay liền học gạ li ổ dùng n ô n g đại cơ kẹp lấy trường thương tới một cái đầu kim đối m ạ n h mang chuẩn bị cường thế phản đánh không nghĩ tới lúc này một cái cam gia con cóc lớn lại là đột nhiên từ lam bờ uff đằng sau bè đến ta liếm vương bảo lam ở đây ai dám động đến huynh đệ của ta nói thì chậm khi đó thì nhanh một đầu so hoa phi còn dài hơn đầu lưới ngay lập tức vùng ra đánh vào m ở l ít g trên thân đem hắn giật nảy mình không tốt có mai phục rút lui một cái đầu trộm đuôi cướp liền vượt qua vết tường hốt hoảng mà chạy t ử long đắc ý cười to t hừ thính ngươi thức t h ở i không phải chỉ đít đến cho ngươi đằng sau đến bên trên hai phát bất quá hoa phi nhưng chính là của ta t ử long cười hắc hắc lúc này cùng hảo huynh đệ đối giá khu run lẩy bẩy hoa phi d ở trò À, cóp thật là lớn đầu lưới đúng là một ngụm cuốn lên h a phi ở trong miệng xuyên xuyến trừ độc sau cầu n ổ cho từ long để nó lướt vào thật sự là hảo huynh đệ a không hổ là có thể nhận n h i ề u như vậy nước nam nhân lợi hại la nhất minh ngữ tốc không ngừng đem y g xâm lấn giã khu tình huống kỹ càng giới thiệu đi không nói cái mông nói đầu lưỡi đúng không lúc này một đầu có hương vị hoa phi bảo lam giúp ninh vương xâm lấn một đợt trực tiếp trở thành t à ác cốc giúp tiểu đệ trắng trận cướp đoạt dân nữ đến cùng bên kia mới là thế lực t à ác c á bi lại là đâm người hoa cúc lại là liếm người hoa phi đây chính là các người chính nghĩa chi sĩ dám ra đầy sự tỉnh phái hoa sơn thế nào chúng ta đối phó tạ môn ma đạo luôn luôn đều là sóng vai bên trên thần ép t ú ca cây kim so với cọ dâu xin rào có trường h ư ơ n g l ý g ì n đâu thật lấy chính mình cùng đồ thật làm a nhưng ý gờ hiện tại thật vẫn rất mạnh a a thủy có thành phố một mực có thể lại tuyến kết quả lật đến là ưu dị cùng tiểu minh về thành một đợt vừa rồi căn bản trợ giúp không đến ta đi đây không phải là chứng minh ý gờ còn có hí không ngừng ta cảm giác cái này đợt muốn đánh a khán giả cười mắng la nhất minh chơi ác tuyển thủ đồng thời lại đối tràng diện bên trên đột nhiên xuất hiện biến hóa cảm thấy hưng phấn bởi vì cái này thời điểm vừa mới xâm lấn giã khu sau xin dạo căn bản cũng không có lựa chọn dừng tay tại lam bờ uff đổi mới về sau lại một lần nữa vào, vào thẳng đến lì dịn thoạt nhìn hai phút bị tức ig không có ý định kéo tới mười phút về sau lại báo a la nhất minh cũng là cầm ông nói lên nhìn chăm chú lên hình tượng bắt đầu giải thích bốn chương hai trăm hai mươi hai cái này được nha là tình yêu làm choán váng đầu góc câu tư đặt trước chương hai trăm hai mươi hai cái này được nha là tình yêu làm choán váng đầu góc câu tư đặt trước mọi người có thể nhìn thấy lúc này liên minh công lý đã là quyết tâm muốn xử phạt đối diện lấy ninh vương tử long cầm đầu chính nghĩa chi sĩ không nói hai lời trực tiếp xông vào màu đỏ phương dưới nửa giá khu muốn ngay trước mở lg mặt bắt đi hoa phi m ở l ờ i ít gờ bất đắc dĩ chỉ có thể là vội vàng chào hỏi các huynh đệ tới trợ giúp có thể nhìn thấy thạch tượng quỷ cùng nổ lông hệ c ả d ì m không ngừng v õ liền chạy tới lấy vây quanh hình thức hướng bên này tiếp cận trò chơi chiến thế đột biến la nhất minh nhanh chóng giải thích ngoại tạo như thế lại là nơi này ninh vương cẩn thận à, bọn hắn vây quanh đến đây lần trước là hai v hai lần này là bốn v bốn cảm giác thật muốn thua cả c h i đội ngũ liền nổ xuyên qua a ta đi ta đi ta mẹ nó tốt hoặc a tất cả người xem tâm đều nhấc lên ý gờ cái này đợt không tốt đá g á li ổ cái này đại chiêu t r ợ giút tới thế nhưng là rất lợi hại đó a quảng trạch nguyên cũng là bổ sung giải thích chiến đấu tình huống thật là như vậy sao chúng ta rửa mắt mà đợi la nhất minh nết miệng lên mặt hướng màn ảnh bắt đầu giải thích các huynh đệ tới mờ ở l i ít gờ cái eo cũng đứng thẳng lên đưa tay bay qua một cước đá bay tử lòng lợi dụng trừng trị đoạt lại và phi cái mông nói đùa có huynh đệ của ta nhóm tại cái mông này liền xem như từ bỏ thì thế nào tử long xem xét tính tình cũng là đi lên trường thương dơ cao liền là thọc quá khứ liên tục ba phát to lớn tổn thương để mờ l ít gờ là tiếng kêu gen liên hồi bất đắc dĩ hô to huynh đệ cứ mạng ngay tại lúc này bầu chơi một tiếng vang thật lớn thạch tượng quỷ loé sáng đ ă n g tràng một chiêu quan âm tỏa liền chấn vỡ mặt đất nhường cho con long bỏ phí bầu trời cao lớn uy manh thân thể một mặt k i ê n định nhấc tay hô to không cần đâm hinh đệ của ta cái mông muốn đâm liền đến đâm ta a nhưng ngay lúc này cung tử long đồng cam cộng khổ tím ra tỏi chân đạp tỏi giã liền trở tới trong nháy mắt đem chính mình góp nhặt tất cả tỏi làm d ó t vào t ử long trong cơ thể t ử long còn sống truyền thống quang mang sáng lên lên đường t h ì x ì hóa thất kỳ dần đồng dạng thành phố xuống một đợt không trung massa đệ tiểu minh sữa đều không có tới kịp dốc vào liền tại chỗ bị mang đi song t ử long một tiếng nghe răng cười hôm nay các ngươi hai cái cái mông ai cũng đừng hòng chạy trường thương như là cự mãng tại lụy dìn cùng thạch tượng quỷ trên thân bảy vào bậy ra thân thể yếu ớt lụy dìn ngay cả ai hào đều không phát ra trực tiếp bưng bít lấy cái mông liền ngã gác lị ổ kim quang lấp lóe muốn thoáng hiện đào tẩu nhưng không nghĩ tới bảo l a m từ lâu để mắt tới thạch tượng quỷ cái mông không phải nếm thử không thể một đầu dài bảy thức lưới liên tục vung vẩy trực tiếp là liếm phát nổ thạch tượng quỷ cái mông có thể huynh đệ ngươi rất nhuận nhưng ngươi nhuận tại huynh đệ ngươi phía trên bảo lam l o miệng hết sức hài lòng lúc này liên tiếp tổn thất ba tên huynh、đệ. còn sót lại ủ gót cùng nhổ lông nữ cũng làm mồ hôi lạnh liên tục bưng bít lấy cái mông liền là thoáng hiện chạy trốn không nghĩ bước nhà mình minh đệ theo gót quá thảm rồi không đổi ba cái này đợt chiến đấu thắng lợi thuộc về liên minh công lý tỏ i n g ư bức la nhất minh hô to được linh vương hôm nay thật phải bị ướp mất miệng lại là tỏi giã lại là tỏi làm cái này mọi người thời điểm ngủ đông không ngủ đông con mắt ta tỏi n g ư bức mợ l ít gờ cùng tiểu h ộ thật thê thảm a bị trường thương thọc bảy vào bảy ra ta rõ ràng là đang nhìn tranh tài cũng hầu như cảm giác mình cái mông đau quá trường thương theo tại hoa cúc lấy ra hôm nay cái mông của người nào cũng không thể chạy cái mông của ngươi cũng không được ha ha ha ha bảo lam quá khó khăn lại là tiếp nước lại là liếm cái mông cái này mẹ nó anh hùng còn có thể nhìn sao đừng nói nữa bản thân người chơi nữ đ ờ i này đều khó có khả năng đụng tạm kèn cái này anh hùng cái thứ hai ta x o n g sắp xếp ta chơi tạm kèn liếm ngươi có thể chứ ba người xem cười t ê một đợt đoàn chiến đánh kịch liệt như thế ngạnh xinh xinh là để bọn hắn cái mông cũng có cảm giác thật sự là tràng diện mô tả quá mức hình tượng mưa đạn liên tục xoát bình phong tốc độ đơn giản không nên quá nhanh cùng một thời gian, la nhất minh trong đầu cũng là truyền đến phản hồi ken h chúc mừng tốt chủ nôn luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng thả diêu mười tám tàu vị hai mươi mốt ý thức hai mươi có thể lại nhỏ l ử a một đợt la nhất minh khỏe miệng phủ lên m ỉ m cười hoa ý g cái này s o n g lớn ngự bự thắng thuận tiện còn đem hẻm núi tiên phong cầm giai đoạn trước thế yếu một cái liền vặn trở về đồng thời kinh tế cũng là đồng dạng phản siêu cái này đợt giờ nng bệnh thiếu máu quảng trạch nguyên phân tích thế cục ý g như bức ninh k h n tốt trường thương nơi tay ngươi nhìn ta đâm không đâm ngươi liền xong rồi chính là như vậy mà đem khí thế đánh đi ra đợt thứ nhất đánh đều là thứ quỳ gì mở ra ghế bình luận bên trên một minh ca ca, vậy cái này đợt là bởi vì cái gì mới đánh nhau giờ ng lại là bởi vì cái gì thua đâu cơ g i ở cũng là học thông minh không biết đáp án trước tiên đem vấn đề nói ra cũng có thể đi kỳ thật trận này đoàn chiến giờ ng bên này là hoàn toàn không cần thiết nhận coi như tiếp cũng có thể nhưng ở l ì g ì n cùng gạ l ì ô đại chiêu dùng đến túi như vậy sau trận này đoàn chiến giờ ng cũng đã là tất thua kết cục la nhất minh cười phân tích mlxga cái này đợt là bởi vì tình yêu mà bị làm choáng đau ó c một cái lam mff tống táng đồng đội tính mệnh là như vậy sao mlxg làm không có vấn đề à đại chiêu đá bay xin dạo bảo vệ lam muff gã lì ổ xuống tới cũng hai lần đánh bay bảo vệ lì d ị n đúng vậy à hoàn toàn là cái khác đồng đội trợ giúp không kịp lúc cái này cũng có thể có nổi đây là ig huấn luyện viên cái bấy không thể nào khán giả không hiểu ta có thể minh xác nói cho mọi người cái này đợt ig mục đích căn bản cũng không phải là vì một cái lam bọn hắn xông vào g i a khu căn bản vốn là vì giết người la nhất minh trực tiếp nói thẳng gng giai đoạn trước có ưu thế nhưng cũng bất quá là một nghìn kinh tế mà thôi hai cái đại chiêu không có vào sân đánh đoàn ngược lại là dùng linh tinh đây đã là không có tư cách cùng ý g đối kháng giai đoạn trước s xạ cùng vũ em có thể để ép hà cùng c ó c không giả nhưng thời kỳ này treo lên đoàn chiến đó là kém xa tít tắp ý g ven đường hữu dụng dám đánh đỡ hoàn toàn là bị ngay từ đầu thắng lợi biểu tượng cho cho á n g váng đầu góc song phương đội hình đã chú định tại 15 phút trước kia ý g đoàn chiến là có tuyệt đối tính áp đảo quyền nói chuyện ngươi giam tiếp đoàn liền phải thua ngươi giam đánh đỡ liền phải chết tựa như trước đó nói vứt bỏ một cái lam nhưng ý g vận dụng như vậy đại lực lượng hoàn toàn là không có lời thắng cũng tương đương、thua. nhưng đoạt lam ném mạng như vậy đối với d n g tới nói cái này đợt thắng nhưng thua đến nhà bà ngoại ta đều có thể nói mờ l ít gỡ cướp được xanh lam trong nháy mắt đó l i n h vương đoán chừng miệng đều cười sai lệch la nhất minh giang tay ra biểu thị sự tình chính là như vậy bộ dáng đám dân mạng một cái nổ bốn câu tư đặt trước chương hai trăm hai mươi ba người xem tập thể mắt trật tròn hắn cũng quá thần câu tư đặt trước ngọn lai là rằng này dng bị lừa dối a ta còn tưởng rằng này là d n g n g là ưu thế đâu không nghĩ tới minh ca kiểu nói này giống như thật đánh không đấy t đây chính là i g sức chiến đấu sao kim giáo luyện có chút đồ vật cái này đợt đúng là dạng này xin r ạ o sông đi vào căn bản chính là không có sợ hãi bởi vì lúc này lì dìn cùng gạ o lì ổ dây không được hắn à còn có lù lù bảo hộ i g bản thân liền đứng ở bất bại chi đ i ệ m mlxg ờ i hồ độ a vì một cái lam thanh này tất cả ưu thế đều phun ra ngoài đến cùng vẫn là lam phi quá nhuận mlxg ở ờ i nhịn không được khán giả bị la nhất minh như thế vừa phân tích cũng là mắt sáng rực lên ý g quan chiến trong phòng kim giáo luyện khuôn mặt tràn ngập đắc ý hắn nghiên cứu qua giở ng tác chiến hình thức giá khu bị xâm lấn đụng phải loại thời điểm này gng nhất định là sẽ muốn tìm cơ hội phản đánh nhưng hắn muốn liền là loại hiệu quả này thời điểm này đánh nhau bọn hắn bên này không có bại đạo lý giải thích c h i thần lần này chiến thuật của ta hệ thống tổng không có vấn đề a kim tinh thù nhìn xem đạo diễn trong màn ảnh là nhất minh ghế bình luận bên này cái này đợt ý g đại thắng a kinh tế một cái liền lại vượt qua hơn một ngàn cầm xuống giai đoạn trước ưu thế a ý g lại cầm xuống một đầu thủy long gn g căn bản vốn không dám lên trước lựa chọn được ra v lần này ý g xem như thế đi khí thế triệt để đánh tới quản trạch nguyên kích động giải thích lấy đồng thời quay đầu nhìn về phía la nhất minh minh ca vậy bây giờ loại tình huống này ý g cùng rng chiến thắng s á t suất có phải hay không liền có chỗ biến hóa la nhất minh đưa ra cái b ả y thủ thế b ả y thành cái này ý g một cái liền lấy đến b ả y thành ưu thế quản trạch nguyên bị kinh đến không la nhất minh l ắ t đầu ta nói là rng ưu thế là b ả y thành ý g vẫn chỉ có ba thành ta đi làm sao vẫn là ba thành cái này đều giết người cầm hẻm núi tiên phong cùng tiểu lòng làm sao mới ba thành a cái này minh ca có chút bất công đi g hiện tại ngay cả cánh cửa cũng không dám ra ngoài cái này có thể có b ả y thành khán giả kinh ngạc hoàn toàn không minh bạch loại này cho điểm là từ đ â u tới q u ả n trạch nguyên cũng là chăm mối vẫn không có cách giải mà liên tại lúc này trong trò chơi ig bên này đem hẻm núi tiên phong bỏ vào phổ thông hẻm núi tiên phong một đầu đụng vào trực tiếp là n ổ xong gng phổ thông một đài bên này từ dưới nửa giá khu vòng qua tới gng tiểu hồ cùng mở lxg giống như đang tìm cơ hội đánh nhau u góp tiên cơ chạy đến xin dạo hai người muốn trước dây mất ninh vương a không đối ý gờ lên đường tuyển thủ thẹ t h ì cũng tại cái này đợt lại phải đánh năm v năm đoàn chiến a quản trạch nguyên kinh hô một tiếng cấp tốc thông báo trên sân tình huống thoải mái chập trùng tình huống để quản trạch nguyên ngữ tốc liên tiếp không thể không nửa đường nghỉ một chút nhưng mà hình tượng còn đang tiếp tục la nhất minh tiếp lời đầu tiếp tục tiếp lấy giải thích đây là tới từ thế lực tà ác phản kích khâu lại trách rủ gọt cùng hái hoa tay lì dìm muốn đem tử long cầm xuống lấy báo mối h ậ n trong lòng nhưng lúc này chính nghĩa cái d ư n cùng tím ra tỏi như thế nào liền cho phép bầu chơi một tiếng vang thật lớn tỏi g ã lóe sáng căng tràng tím ra tỏi một ngụm tỏi làm n é t vào miệm b có đem t ử lòng thanh máu cho dơ lên đi lên tiền cũng là nhắm ngay m ở l ít g cái mông trong tay kiếm bay lên trực tiếp trong không trung liên hoa đem m ở l ít g chém ở không trung ngay sau đó eo thô cánh tay tròn đủ gọt cũng không thể thoát khỏi t ử lòng cùng cây dấn giác ô n g nuốt hận ngã xuống đất cuối cùng cũng là dao ra da cái mông của mình bên kia rù t ì gặp huynh đệ tới đất chỉ cảm thấy mặt to đau nhức giật lên trên người lông vũ liền là muốn bắn đối diện lúc này toàn bộ hành trình bị đánh nước t ử ca rốt cục n h ị không được liền ngươi thích nổ lông đúng không thật coi ta nước chạy xạ thủ là dễ chê lập tức dưới thân đúng là móc ra một cây vô cùng cự lớn lên đồ vật trong nháy mắt đ ố i tại hữu gì liền trên mặt để hữu gì tại chỗ t r ò n váng ta đi thật là lớn đồ vật cháy mau tiểu minh xem xét con mắt đều t r n g lớn không lo được phụ trợ mang theo đã là bị đánh ra vết nước thạch tượng quỷ nhanh chân liền chạy hữu gì cũng m u ố n lưu nhưng lúc này g ắ c nơi nào sẽ cho cơ hội vừa rồi lưu nước toàn bộ đều một mạch biến thành b ă n g m áng bắn vào hữu gì thân thể tại chỗ để hữu gì biến thành b ă n g điều không đổi ba cái này đợt vẫn là thuộc về liên minh công lý thắng lợi tỏ nhu bức thử long lại còn sống nương theo lấy la nhất minh kích tình giải thích vô số dân mạng cũng là hưng phấn mà tại phía trước màn ảnh hét dầm lên đâm hắn cái mông đâm hắn cái mông ta dựa vào còn muốn đánh lén thật coi ta tím ra tỏi dễ chê ự cự tỏi xuất hiện Và, cái này rng không có đánh mà tiên cơ lập đoàn đều bị ig đánh cái ba đ ổ i không cái này còn có tất yếu xem tiếp đi sao cái này đợt cầm xuống đối diện cái mông của các ngươi rất nhuận nhưng ván này tranh tài nhất định thuộc về liên minh công lý ta muốn nhìn xem minh ca nói thế nào cười trộm đúng à mới vừa rồi còn nói bậy thành cái này đảo mắt ý g liền đánh thắng đoàn mặt đánh đau n h ấ t ca ha, ha ha ha lần thứ nhất gặp minh ca kinh ngạc nha trận đấu này đáng giá ý g ngưỡng bức cái này đợt đoàn chiến trước mắt đánh ra kết quả đặc sắc chém giết cùng kinh khủng sức chiến đấu để khán giả hưng phấn không đồng nhất càng làm cho rộng rãi khán giả vui v ẻ là cho tới nay được vinh dự giải thích chi thần la nhất mình lần này dự phán vậy mà sai lầm rồi để đám dân mạng nhao nhao kinh hô ý g quan chiến phòng ta liền nói chúng ta chiến thắng tỷ lệ làm sao có thể chỉ có ba thành muốn ta nói bảy thành hẳn là chúng ta thậm chí còn chưa hết cái này đợt là minh ca sai lầm rồi t ha ha. Có có một bên khác ghế ta m u bình luận bên trên minh ca cái này quản trạch nguyên có chút lúng túng hắn chỉ là nghĩ cùng la nhất minh nhiều đánh một trận phối hợp không nghĩ tới để la nhất minh thần thoại cho phá cái này nếu là ảnh hưởng tới giải thích chi thần cái chiêu bài này vậy hắn coi như có tội Thế là trạch là quản n gờ u y ê n t r ư cái mắt, có có t này hai thời i g n nhóm ca n ớ i vừa n ó đoàn đánh hoàn toàn chính xác thực không sai giờ ng phối hợp cũng có chút tối h la nhất minh nhẹ gật đầu nhưng sau đó lại dội ra ba cây đầu ngón tay bất quá tỷ số thắng lời nói vẫn là ba thành không hai thành ý g lập tức liền muốn đánh b ấ t quá khán giả người choáng váng bốn chương hai trăm hai mươi bốn giờ nờ g đại hoạch toàn thắng thật là mạnh a câu tư đặt trước chương hai trăm hai mươi bốn giờ nờ g đại hoạch toàn thắng thật là mạnh a câu tư đặt trước minh ca ngươi đang nói cái gì a cái này mẹ nó kinh tế đều kéo mở bốn nghìn ngươi nói cho ta biết tỷ số thắng ba thành không minh ca nói hiện tại đã là hai thành dựa vào cái gì a cái này thắng liên tục hai trận đ o à n chiến phổ thông hai tháp đều cho rút z i ờ nờ g còn có cái gì tư cách đánh liên là tuyển cái ủ gọt thượng đan Phổ thông thạch hai anh tựa vẫn hùng là cái thạch quỷ, hai cái quỷ, đ ầ n như n n vậy ặ g mỗi chiêu lần bị a thành. Dua á minh n ó lời à y cũng c ỉ ca ó Minh c Thật sự mạnh sự miệng đ ế n c ù n g thôi. Minh Đừng đừng ao Ca, bởi vì một trận tranh tài công danh hủy hoại chỉ trong chốc lát trên khán đài một mảnh xôn sao đừng nói ý g đám f a n hâm mộ bắt đầu không hiểu liền ngay cả rng f a n hâm mộ cũng không dám thừa nhận trận này rng còn có hy vọng trực tiếp phòng mưa đạn càng là phô thiên cái địa tìm kiếm một cái thuyết pháp ghế bình luận bên trên q u ả n trạch nguyên cũng đã là trên đầu b ư c lên mồ hôi trong lúc nhất thời cũng không biết muốn hay không tiếp tục giúp la nhất minh giảng hòa mọi người không nhìn ra rất bình thường bởi vì đơn vòng kinh tế và bình quân sức chiến đấu đích thật là ý g càng hơn một bậc la nhất minh biểu lộ tự nhiên chuyện đương nhiên nói nhưng trọng điểm là ý g hiện tại có một cái phi thường sai lầm trí mạng cái này nhất định sẽ vì bọn họ tiếp xuống đoàn chiến trôn xuống phục bút phi thường sai lầm trí mạng không thể a cái này đoàn đánh rất tốt ta nơi nào có phục bút minh c a ngươi nói rõ ràng một chút nha khán giả phủ ý g quan chiến phòng kim giáo luyện cũng phủ liền ngay cả thân là huấn luyện viên chính hắn đều không nhìn ra đội ngũ của mình có cái gì trí mạng phúc bút làm sao la nhất minh liền đã nhìn ra không có khả năng tuyệt đối không khả năng kim tinh thù lắc lắc cho rằng la nhất minh tại nói chuyện giật dân lúc này ca thần ngươi cảm thấy nam nữ sinh nói yêu thương thời điểm nữ sinh tại bình thường tiểu đà tiểu nháo nam sinh đều sẽ bao dung như vậy là không phải đại biểu cho nam sinh sức chiến đấu không bằng nữ sinh đâu la nhất minh không có phản bác ngược lại là nhìn về phía cờ dơ a cái này cũng là sẽ không chúng ta loại này tiểu nữ sinh bình thường cũng chính là vung n g n g n g h u đánh nhau làm sao có thể đánh thắng được nam hải từ đâu cờ dơ khuôn mặt nhỏ ngộng mộ. mặc dù không biết la nhất minh là có ý gì nhưng vẫn là thành thật trả lời ân vậy được rồi la nhất minh mỉm cười hiện tại ý g tựa như là cái tia nũng nịu tiểu nữ sinh kỳ thật ưu thế của hắn là ở chỗ quy mô nhỏ đoàn chiến vùng nũng nịu là có thể khán giả cũng đều nói giờ ngờ một khi bị chia cắt chiến trường như vậy thì rất c ồ n g kềnh chỉ có thể lựa chọn tha thứ nhưng nếu là ý g liên tiếp thắng hai nhóm đoàn cảm thấy bọn hắn kỳ thật đánh đoàn cũng đặc biệt nữ g bức giờ ngờ căn bản vốn không dám hoàn thủ một m ự c tiếp tục tìm đoàn đánh đâu cơ giờ đang yêu miệng nhỏ khép mở ý g liền sẽ bị đánh đối rồi người thành thật nghẹn lâu đều nhịn không được một khi đem chức hôn nhân tài sản toàn bộ rời đi vậy liền trực tiếp ngả bài thú n g chi là giờ ngờ loại này thần kinh bách chiến hải vương cặn bã nam đâu chỉ chờ tới lúc thực lực góp nhặt đầy đủ như vậy đợt tiếp theo đ o à n chiến chắc chắn trọng quyền xuất kích cho nên ở chỗ này cũng muốn nhắc nhở các vị tiểu t ỷ t ỷ tương lai tìm bạn trai nhất định phải cảnh giác cao độ tìm xong nam nhân cũng muốn đôi nam nhân tốt tốt một chút cự tuyệt bạo lực gia đình từ người ta làm lên còn một cái xã hội sáng sủa ấm áp ngày mai la nhất minh ngữ khí chân thành liền phản phổ cập khoa học bình thường tương tử vĩ von thân ép t ú ca người thành thật n h ẹ n gấp sẽ đánh người ai nha nói xong ta lựa này đều đi lên không được ta cao thấp quá khứ cho ta bạn gái hai quyền tỉnh táo á huynh đệ đừng nghe minh ca sắm nôn ngươi cho thật sự không có bạn gái thì ra như vậy đánh đoàn chẳng khác nào bạo lực gia đình nha đây cũng quá kinh khủng bá z i ngờ ta thành thật ba nam ta hiểu minh ca ý tứ rất sớm đã nói qua z i ngờ đội hình bản thân liền là trung hậu kỳ đội hình đánh đoàn nhưng thật ra là rất lợi hại đợi đến trang bị đi lên rất có thể ig liền một cắm có chút đạo lý không đến mức ca hiện tại cũng bốn khối ưu thế ta k h ô nếu g như ZNG nàng t ì n cũng ả m mục tiết t học xong đây chẳng phải là công lực phóng đại cái kêu minh ca đáng phan hâm mộ giống như không phải rất tán thành ig nhất định vừa cái này lại nói thế nào cơ giờ bổ sung hỏi đương nhiên không nhất định thất bại cái này còn không có hai thành mà la nhất minh trả lời a minh ca đây là muốn cho mình để đường rút lui sao một bên quản trạch nguyên liếc nhìn bất cứ chuyện gì đều có ngoại lệ ngay tại khán giả coi là muốn đổi giọng thời điểm la nhất minh thở dài nhìn về phía cơ giờ người với người thể chất không thể cơ đua cả nắm cũng tỉ như ta từ nhỏ đã thân yếu nhiều bệnh thể chất phi thường kém không tin ca thần ngươi hôm nay tới nhà của ta thử một chút ta cam đoan ngươi đầy ta đã đến nếu như ngươi không mang theo trang bị lời nói ta càng là mình liền có thể ngã không mang theo trang bị ngược lại lợi hại hơn một chút đây là cái gì thuyết pháp cờ giờ mặt mũi tràn đầy ngốc manh hỏi thăm nàng lúc này đầy trong đầu đều là làm sao tốt hơn giải thích la nhất minh lời nói bên trong ý tứ nàng làm ộ t chút cũng không nghe ra đến ha ha ha ha, minh ca quá tao lại vụng trộm lái xe nhất tao chính là ca thần căn bản liền không có nghe được còn một mặt cầu vấn minh ca làm sao nhân tâm thần mẹ nó không mang theo trang bị mình liền có thể ngã người đó là bởi vì thân thể yếu sao vì ta đều không có ý tứ điểm phá ngươi minh ca bản tính em thanh ta tại malaysia đều nghe được kỳ thật có câu nói minh ca nói không hoàn toàn đối ta cảm thấy không mặc trang bị mặc dù rất tốt nhưng có đôi khi đeo một chút chuyên môn trang bị ngã xuống đất thoải mái hơn một chút là bởi vì thêm tốc độ đánh sao ta đi các ngươi lại nói cái gì vật kỳ quái báo động nhất định phải báo động khán giả nhao nhao cười phun a minh ca ngươi cũng quá hỏng a lúc này c ờ giờ mới hậu chi hậu giác một mặt đỏ bừng d ơ lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn làm bộ muốn truy ấy ta làm sao lại gạt ngươi chứ la nhất minh nghiêm trang chỉ vào trò chơi hình tượng cho ngươi đánh vi von tất cả đều là hoa quả khô ta dám nói hiện tại giờ nờ nhận rõ tình thế về sau đợi đến lần tiếp theo g á m tiếp đoàn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 lúc này trong trò chơi i g cầm tới ưu thế không ngừng mà tiến hành giã khu xâm lược binh tuyến thúc đẩy nhưng g từ bên trên đợt về sau liền rốt cuộc không tiếp đoàn i g xâm lấn g ngự l lại i g đánh long g n g không tranh giã khu tầm mắt làm c h à n đ ẩ y phát hiện i g mấy người tới đầy tháp cho nên ngay cả thủ đều không tuân thủ trực tiếp đem lên đường một tháp đưa ra ngoài có thể nói là bị i g ép tới gắt gao liên minh công lý rét đỏ cả mắt trừ ma vệ đạo chiến sĩ cũng là bị huyết dịch ă n mòn tâm trí a ý g cái này đợt là sát tâm tràn đầy hôm nay nhất định phải trừ ma vệ đạo một phiên gần m ộ ư ơ i phút đồng hồ không đoàn chiến ghế bình luận bên trên l à nhất minh liền bắt đầu tự do phát huy thế lực t ạ ác biết tự mình năng lực không đủ l ư i giữ quang minh đỉnh danh nghĩa bốn đạo nhân mã cũng là nhao nhao giải tán lưu đủ lương thảo tu chỉnh n h i ê m thanh đã cầu ngày sau đại kế trái lại liên minh công lý bên này lại là không đông thà đối ma giáo thả ra t ô n k é p không có hứng thú liên tiếp vây công quang minh đỉnh muốn nhất cử tiêu diệt ma giáo thành tựu võ lâm bá nghiệp binh tuyến cho ta ta muốn nhưng ta càng muốn đánh hơn đoàn dã quái cho ta ta lấy nhưng ta vẫn là muốn đánh đoàn thắp cũng không cần không được ta nhất định phải đánh đoàn nước tử ca trái rắt tỏi phải g ơ cao cóc không chút kiên kỵ truy sát t ả ác chi đ ổ phân liệt tiến phối hợp dây nát đúng là ba đầu ngấn nước liên tiếp mệnh trung lý dìn cái mông để nó không thể không hốt hoảng chạy trốn đắc thế nước tử ca cười to điên cuồng gào thét không phải nói ta nước nhiều không đến a chạy đến để ngươi uống cái đủ mợ l i ít g ợ chạy nước mắt chạy đại ca u tì trong ngực thống khổ nhưng u gì nhìn xem đối diện hai kiện lửa phía sau cái mông còn theo cái tím ra tỏi sau thấm thiên ó i tam đệ không nói trước cái mông sự tình ta trước phát d ụ n phát d ụ n một phân hai bên buồn k ẻ đánh rằng có đúng là bị mô tả sinh động như thật ha ha ha ha ha ha van cầu đừng đề cập cái mông chuyện m ở l ờ i ít g lại là bị đâm lại là bị liếm hiện tại còn bị băng tiến trát cái mông này còn có thể có mơn không ưu d ì biểu thị ngươi cái mông không có đ ừ n g kéo lên ta ta hiện tại cũng không dám gây đối diện à. nước tử ca trận này cũng thành nước rất nhiều thật hiếu kỳ hắn hạ chẳng về sau sẽ là biểu tình gì Ít g trận này là thật hung đúng vậy à thông thường thi đấu giờ nờ g thế nhưng là toàn thắng tấn cấp lúc nào bị như thế đệ lên đánh a ý g ngữ bức ta liền đưa thích loại này thích đánh nhau đội ngũ khán giả một bên vui ngựa tới ngựa lui một bên khác cũng là đối hung tàn ig đưa lên mạng lớn f a n hâm mộ năng lượng nhưng ghế bình luận bên trên khí thế không sai nhưng kéo 10 phút đồng hồ ig đã là khó khăn hiện tại ig nếu như lợi dụng thượng đan đại ưu thế lôi kéo 41, còn có cơ hội tìm tới sơ hở trộm đại long ngăn chặn ưu thế kỷ la nhất minh nhìn lướt qua số liệu bảng lắc đầu nhưng nếu là tiếp tục như thế bất đoàn ig thanh này liền không có không phải đâu này làm sao liền không có a mới vừa rồi còn có hai thành càng nói càng thái quá hiện tại ig ưu thế lớn như vậy kinh tế đều nhanh dẫn trước năm n đánh đoàn làm sao lại thua u dị kinh tế là đuổi theo tới nhưng những người khác rất bình thường a ig bên này a thủy hai kiện nữa tăng thêm đồng dạng hai giảm phân nửa trung đan lũ l ũ tăng thêm uy lực làm sao có thể so sánh được liên là coi như đánh đoàn có thể thế nào rng dám tiếp s a o hoa minh c a sẽ không phải là r n g f a n hâm mộ a như thế thôi ta không hiểu ig đám f a n hâm mộ một cái liền nổ cho rằng la nhất mình đang nói linh tinh phần lớn người xem cũng là biểu thị không tin tưởng mà liên tại lúc này trò chơi trong tấm hình phổ thông xuất hiện tình huống ig bốn người báo đoàn phổ thông thượng đan ạ ca ly ở bên cánh rã khu gần nút n g liên tiếp lui về phía sau nhưng l ạ i a thủy tại lũ lụ ra chỉ dưới chạy nhanh chóng mang theo giảm tốc độ hàn băng tiễn vậy mà điểm vào phía trước nhất lì dìn cùng gà ly i trên thân giảm tốc độ lì dìn bị giảm tốc độ c á n h ạ c à ly trực tiếp thoáng hiện vào sân ta lưu b í áo nghĩa trong ngoài rét hối loạn đột hướng về phía mlxg ý g đây là m u ố n đánh a quản trạch nguyên kích động hô to khán giả cũng đều là ánh mắt toàn bộ tập trung vào màn hình c á i mông c á i mông không có lần trước nếm đến ngon ngọt c h dùng cũng là lần nữa dùng trong tay kiếm đâm hướng mlxg c á n mông nhưng tử long làm sao lại từ bỏ một cái cự mãng xuất động bay vào trực tiếp thu hoạch lì dìn c á i mông t a ác liên minh lần này lại phải thua sao không cự tượng sẽ ra tay u gót hóa thân thành gạt lỉnh đột đột đột đột đột đ e m trong cơ thể luyện kim đạn bắn vào xin rào cùng ạ cạ lì thân thể sau lưng g ã lì ổ cũng là hóa thân kim p h ậ t phi thân vọt lên từ trên trời giáng xuống chiến trường ngược lại là bị rng chia cắt kiến thức không ổn a thủy tại tím ra tỏi tăng thêm giới thoáng hiện tìm được không ngừng khai hỏa u di muốn quyết một trận thắng thua mang theo vớt ve ạ độc tiến để hữ i lượng máu trong nháy mắt dáng lâm đến nửa máu nhưng là hắn đang cười. u gì trong nháy mắt này thân thể tất cả lông vũ vậy mà toàn bộ từ trên thân thể bắn ra tiểu minh mắt tứa lệ đem chính mình lư hương tri lực phụ ma mà lên Á thủy bị xuống đất ăn tỏi rồi ba mạng thiên phi vũ đang tránh né thành tấn tổn thương đồng thời vậy mà theo u gì rơi xuống đất bay trở về trực tiếp đâm xuyên giả cỡ lộ vợ thân thể đúng là cóc ngay cả nuốt vào cũng không kịp tại chỗ bị mang đi cái mông cái mông lại là cái mông năm lần bảy lượt để lấy đi huynh đệ của ta cái mông hôm nay ta muốn thay huynh đệ báo thủ hắn tại giết hắn tại giết kháng trụ bốn người tổn thương hai tên cự tượng tại u gì bên kia chuyển đến tin chiến thắng về sau vậy mà càng vốn không chú ý nguy hiểm đến tính mạng xoay người vọt lên trở về thạch tượng ủy mông đại cơ xếp chặt thoáng hiện x u n g vào dĩ nhiên là kẹp lấy ba người u gót cũng là hai tay như có thiên quân nâng lên cóc chi dưới liền đem nó c o n trở về u gì hét lớn một tiếng g i ế trên t mặt đất lông vũ lại một lần nữa bằng không bay lên không ngừng mà xuyên thấu liên minh công lý thân thể tất cả mọi người để bọn hắn máu tươi liên tục liên minh công lý bại liên minh công lý chạy tán loạn cóc dao ra da thoáng hiện tím ra tỏi đem tất cả tỏi dạ cũng đều là phun về phía đồng đội bốn người hốt hoảng mà chạy rốt cục bảo vệ tính mệnh một cái này một đợt i gờ cường thế l ậ p đoàn cuối cùng ngược lại là tan tác mà chạy lần này thắng lợi thuộc về người trong ma giáo dài đến mười phân nằm gai đến mật quang minh đỉnh bên trên người rốt c ụ c biểu hiện ra bọn hắn vô thượng ma công muốn đánh đoàn vậy liền gọi cho các ngươi nhìn một thân liên chiến ba ngàn dặm một kiếm từng cản một triệu sư cự tượng phía trước t i ễ n thủ ở phía sau mặc cho ngươi khí thế hung hùng ta vui mừng không sợ một chữ zip giờ ngờ dùng cái này một đợt đặc sắc đem đoàn chiến nói cho chúng ta biết chúng ta đánh đoàn liền là ư u bức la nhất minh khản g ọ n kiệt lực đem cuối cùng chiến quả hô lên toàn t r ư ờ n g sôi trào bốn chương hai trăm hai mươi sáu kiếm đến ý gờ muốn lập đ o à n rồi c ầ u tư đặt trước chương hai trăm hai mươi sáu kiếm đến ý gờ muốn lập đ o à n rồi c ầ u tư đặt trước a này làm sao đánh thắng được cho ta nhìn t ê rõ rệt lì dìn đã t r ư ớ c bị xuống đất ăn t ỏ i rồi đoàn chiến làm sao còn thua ta ép vú ca không hiểu dựa vào cái gì a thủy hai kiện nửa đánh không lại một cái hai kiện bộ sẽ ạ cái này đợt thật thua a đoàn chiến đánh xong khán giả nhao nhao đối kết quả cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhất là ig phan hâm mộ càng là không hiểu nhưng trái lại g n g bên này từng cái mới vừa rồi còn tại đầu bữa ủ r ũ f a n hâm mộ bây giờ lại đều là hồng quang đầy mặt r ắ t cuống họng đứng lên ngoa t à o ngư bức g n g ngư bức f u k không phải liền là năm ngàn kinh tế sao có cái gì không đánh được minh c a đã sớm biết g n g là có thể đánh thắng thật f u k thần muốn đánh đoàn vậy liền gọi cho các ngươi nhìn một thân liên chiến ba ngàn dặm một kiếm từng cản một triệu sư nói qua f u k tốt ta trực tiếp giấy lên đến cự tượng phía trước tiến thủ ở phía sau ngươi khí thế hung hung ta vui mừng không sợ một chữ giết đốt bùng cháy rồi thật sự cùng gieo v a n g ca nói một dạng chỉ cần ngăn chặn lần tiếp theo tiếp đoàn rng chắc chắn chiến thắng chúng ta đánh đoàn liền làng như bức rng như bức minh ca như g n bức đám f a n hâm mộ kích động tiếng hô vang vọng tại tranh tài hội trường trực tiếp phòng mưa đạn phô thiên cái địa soát ở trên màn ảnh đủ để có thể thấy được đám f a n hâm mộ kích động tâm tình y g quan chiến phòng vì cái gì a kim giáo luyện cùng trợ giáo đặt mông ngồi xuống ghế thật lâu không thể trở về hồi phục lại tinh thần mặc dù cái này đợt đoàn chiến một đổi một bọn hắn cũng không tính thua thiệt nhưng dẫn trước 5.000 kinh tế lại là hốt hoảng mà chạy cái này khiến bọn hắn căn bản liền không có nghĩ đến trọng yếu nhất chính là bọn hắn phát hiện trên sân tình huống giống như có chút không đúng ghế bình luận bên trên minh ca cái này cũng tại dự liệu của ngươi bên trong sao quảng trạch nguyên trận mắt há hốc mồm mà nhìn về phía la nhất minh ánh mắt ngạc nhiên ý g lớn như vậy ưu thế à vì cái gì không có đánh qua một minh ca ca ngươi quá lợi hại vừa rồi giải thích khí thế loại này thật rất đẹp cơ dở trong mắt tràn đầy sùng bái nhìn xem trước mặt bình tĩnh tự nhiên nam nhân cảm thấy bốn phía tia sáng đều bị hấp dẫn ý g thật bị đánh ấy nhưng c m đối t nôn với hai người vấn đề nhưng lời nói lại khí tự nhiên giải thích ý gờ trận đấu này mặc dù là dựa vào, ninh vương cùng thẻ thì hai người vào sân đến đột tiến liên lụy nhưng chủ yếu đánh chuyển vận liền là ra cờ lộ vờ nhưng cái này đợt song đột tiến đều dùng đến chém giết một cái lì dì đi ngược lại là a thủy tìm tới u gì đơn đấu hai mươi lăm phút A đi tìm xe a đơn đấu vẫn là kinh tế không có k é m quá nhiều xe a người đánh những người khác thì cũng tôi đi thật coi u gì không giáo dục người a giác khẽ đ ả o dựa vào xin rào cùng a tạp lệ lai đẩy lên phía trước hai chắn c ự tượng càng là thiên phương giả đàm cái này là ta là bản thân đánh đoàn liền không có ưu thế còn ngược lại là bị rng chia cắt chiến trường nơi nào còn có thắng khả năng i gờ trầm mê ở trước đó ưu thế biểu tượng kéo cả chính mình vào a từ giờ trở đi sau cùng hai thành cũng mất ý g ván này đã là đi xa la nhất minh l ắ t đầu đem kết quả này nói do không phải đâu cái này không minh ca ngươi đ ừ n g dọa ta mới thua một đợt mà thôi song phương là một đội một ta các ngươi nhìn đầu thứ ba thủy long y g đều nhẹ nhàng cầm xuống giờ n g cũng không dám tới đoạn y g kinh tế có hay không bị lật về đi a thủy về nhà cũng đem vô tận làm được đợt tiếp theo bỏ sinh ai thua làm sao có thể nói chuẩn y g f a n hâm mộ đều là không tán thành cái thuyết pháp này ghế bình luận bên trên minh ca y g thật một tia hy vọng cũng không có sao cơ dở hiếu k ỳ khi người thành thật phản kháng sau phản hiện mình đã chi lăng đi lên ngươi cảm thấy hắn vẫn sẽ lựa chọn tiếp tục nén giận sao la nhất minh lại mỉm cười đáp lại luận tổn thương đều là ba kiện bộ à dờ kỳ thật xử lý hàng trước tốc độ không sai biệt nhiều nhưng vấn đề là từ vừa mới bắt đầu ig có thể thắng đoàn chiến nguyên nhân là cái gì quảng trạch nguyên lần này đã hiểu vội vàng trả lời là chiến trường c h ư a cắt s o n g đột tiến độ i hình đối rng xếp sau uy hiếp quá lớn dẫn đến đủ gì căn bản không xử lý phát an tâm c h u y ể n vận minh ca ý của ngươi là nói ân hiện tại ig thượng giã kỳ thật đã không đủ để uy hiếp được cụ gì? la nhất minh nhẹ gật đầu một khi điểm ấy bị xác định như vậy ngươi cảm thấy là song c ự tượng g ng đánh đoàn lợi hại vẫn là ig loại này dòn ra đội hình lợi hại đâu khi ở trong tay lưới dao không đủ để cùng chém dụng địch quân thượng tướng đầu người lúc ig liền đã đánh mất đoàn chiến quyền chủ động không phải là bởi vì ig không cường mà là bởi vì quyết sách của bọn họ để bọn hắn đi tới cái này địa vị thắng lợi thiên bình đã bắt đầu nghĩa về la nhất minh tiếng nói vừa ra quản trạch nguyên như có điều suy nghĩ cơ giờ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại thảo tựa như là a hiện tại chỉ dựa vào xin dạo cùng hạ ca lùy t u y ề n vận cảm giác có chút khó chém giết thù di với lại ig bên này không có hàng phía trước gng lại là có hai cái c ự tượng u gọt cùng gạ luy ổ chỉ cần đem đ ạ i chiêu dùng tốt thật có thể kháng siêu lâu thời gian cái này không phải liền là gng kinh đ i ể n bốn bảo đảm một mạnh nhất đoạn thời gian sao hiện tại mới bao nhiêu kinh tế áp chế song thật chẳng lẽ để minh ca nói chúng sao khán giả đều là bị lá nhất minh cho thuyết phục liền ngay cả ig f a n hâm mộ này lại cũng là trong lòng không có đáy mấu chốt nhất là trong trận đấu tình huống thật sự cùng trước đó phát sinh lòng trời lở đất khác biệt mặc dù ig đoàn chiến sau nhẹ nhàng cầm xuống đầu thứ ba tiểu long nhưng từ này về sau vô luận là xâm lấn giã khu vẫn là muốn kéo kéo đại lòng trước đó một mực khung núng giờ n g vậy mà không lùi thậm chí nhiều lần bị đâm xuyên trên mặt đất l ì dịn cũng là đứng ở hàng trước không ngừng lắc lư dùng thiên âm đợt tìm kiếm cơ hội xuất thủ giờ n g chẳng những không tránh thậm chí muốn đánh hình ảnh như vậy nhìn ngay người đám người điều kỳ quái nhất chính là i g bên này ngược lại là thật bị lôi kéo lại là năm phút trôi qua vậy mà không còn có lấy được bất luận cái gì có giá trị ưu thế giai đoạn trước đội hình bị kéo đến ba mươi đa phần chung thời gian điểm lúc này cũng không cần là nhất minh bọn hắn phân tích khán giả cũng cảm thấy ý g nguy hiểm mà liên tại lúc này, ý g sắp không nhịn được nữa chính nghĩa hóa thân không thể ngồi xem không để ý tới chính nghĩa sứ giả a thủy nhịn không nổi nữa càng ngươi đại gia hôm nay cái này đoàn ta còn không phải đánh không thành nhìn tiễn la nhất minh cao giọng hô to ma pháp thủy tinh tiễn một tiễn vẽ xuyên trần trời mệnh trung muốn kéo kéo ủ u gót ý g muốn lập đoàn bốn chương hai trăm hai mươi bảy tu ta chiến kiếm sát thương chính này vậy ta nhiệt huyết thẳng tiến không lùi câu tư đặt trước chương hai trăm hai mươi bảy tu ta chiến kiếm sát thương chính này vậy ta nhiệt huyết thẳng tiến không lùi câu tư đặt trước ma pháp thủy tinh tiễn ẩm vang mệnh trung ma giáo hai đại hộ pháp thứ nhất cự tượng ù gọt bị đ í n h tại tại chỗ chính nghĩa tỏi ánh mắt sáng lên lập tức hô to chạy mau mau lư hương nổi lầu hai đạo tỏi mùi thơm lực lượng lập tức tràn vào hạt trong cơ thể trong nháy mắt bạo tẩu ra cơ lộ vỡ hóa thân phun ra chiến sĩ một ngựa đi đầu xuống tới đi a đi a vô tận dòng nước sông thân thể chạy ra hóa thành ba đạo mũi tên điên c u ồ n g điểm xạ địa phương ba người có được rách nát ra chỉ kết xù tổn thương đánh liên tục mang hút đúng là để phía trước nhất hai tên cự tượng lượng máu bay hàng nước tử c a một bên bắn một bên hô to khi thủy tinh tiến bắn về phía ngươi thời điểm xin đừng nên sợ sệt chỉ là vì để ngươi một lát ngừng chân để cho ta đuổi kịp cước bộ của ngươi sau đó bắn nổ ngươi lại ra d i u d i u d i u cho láo tử chết đi ngươi ghế bình luận bên trên la nhất minh bắt đầu nhanh chóng giải thích ngoại t ạ o mở a thủy tổn thương tốt cao a có thể đánh ý g có thể thắng bọn hắn hàng phía trước bị giảm tốc độ dính đến không cần mấy giây liền sẽ hòa tan thật coi ta ba kiện sáo trang nước tử ca cùng các ngươi nói đùa đâu ha ha ha ha minh ca quá tao thần é u ca để ngươi ngừng chân chỉ vì bắn ngươi muốn thắng muốn thắng ý g s u n g vịt nhìn thấy ý g thành công lập đoàn nhất là giả cờ lộ vỡ bạo tạc tổn thương ý g đám f a n hâm mộ lập tức hưng phấn lên không thể nào minh ca không phải nói đánh đoàn có thể đánh sao làm sao toàn bộ lại sau này co lại nha cái này khiến đế cùng tiểu hổ định không được bao lâu chết liền thật không có a trái lại g n g f a n hâm mộ lại là lo lắng nhưng ngay tại lúc này trò chơi tranh tài hình tượng phong vân đột biến gng không phải đang rút lui bọn hắn là tại lôi kéo ma lạt mlxg trốn ở hữu gọt đằng sau vậy m à tìm tới cơ hội thiên âm đợt mệnh trung nước từ ca hắn sẽ lên sao hắn bên trên mở lở ít gở bên trên quản trạch nguyên con mắt t r ừ n g lớn kinh hô mà ra lâu dài chịu khổ nam nhân kia rốt cục đứng ra bịt kín cặp mắt của mình chỉ muốn nhớ kỹ cuối cùng xem ngươi cái nhìn kia chọc mù cặp mắt của mình chỉ vì nhớ kỹ cái gì đã trôi qua hồng nhan ta l ý dìn cũng có huy hoàng của mình cho ra trở về ta ác liên minh bên này l ý dìn tựa hồ là thỉnh thần m ờ i đến tám năm trước mình một cái không c h u n g e giờ tránh hồi t o à n c ư ớ c trực tiếp đem chính bắn phi thường vui vẻ ra cỡ lộ vờ một cướp đá trở về đây chính là tìm về cái mông nam nhân kia ngư bức la nhất minh kích động hô to ngọ tạo bùng cháy rồi n g u y ê n lai lụy dìn còn có loại này cố sự sao m ở l ờ i ít g đứng ra a lên a lên a ngươi là lợi hại nhất cái này e giờ tránh ép vũ c ả cũng quá nhanh đi rác trực tiếp bị đá trở về cái này đợt muốn phản đánh rng sông lên a thảo m ở l ờ i ít g ngươi là thần của ta khán giả cũng là triệt để xôi c h ả o toàn bộ hội trường khán giả trực tiếp đứng lên trực tiếp phòng mưa đạn cũng như biển động bình thường dâng lên la nhất minh bên này còn tại giải thích hoàn thành kinh tế một cước lụy dìn trong nháy mắt thu được liên minh công lý ba người với công nhưng không sợ huynh đệ phía trước các ngươi như thế nào là hầu bầu t r ờ i một tiếng vang thật lớn đại phật l ó e sáng đăng tràng gác lì ổ hóa thân nhạc sơn đại phật từ trên trời giang xuống tới một tay phổ độ chúng sinh đánh bay liên minh công lý vây g i ế t lùi dìn ba người toàn bộ trở thành không trung bụi mù một bên khác bị đá đến trong đám người dắt trong nháy mắt thu vào tà ác liên minh tập kích bảo lam thấy thế k h ô n g ổn thoáng hiện bay vào một ngụm liền đem đã toàn thân là nước á thủy n u ố t xuống không để ý mình kém chút bị sạt chết liền muốn đánh động rời đi nhưng lúc này h u gì bọn người làm sao lại để huynh đệ cố gắng uồng p h hết cóp nhỏ đúng không đánh liền là ngươi u gọt nâng cao, cao tinh mẹ tại chỗ cầm túc tù gì nổ lông đâm xuyên đúng là tại một giây đồng hồ không đến thời gian tù gọt cũng đã đem chém giết treo ở bảo làm trên thân bắt đầu kéo động từ triệu tinh tại giáng lâm liên minh công ly đám người rốt cục luông uống tử long cùng kể dùng song song v ô n g xuống chấp nghiệm c á i mông một người t r ư ờ n g thương rất gần huy động tất cả khí lực đem ủ gọt quét đến phía sau mình một người khác thì là mang theo thẳng tiến không lùi s á c ý muốn chém giết địch quân xếp sau hai người nhưng bây giờ chúng minh đệ đều đứng ra người nam nhân nào sẽ tình nguyện cô đơn sao sẽ không tu gì đứng ra la nhất minh kích động hô to tu ta chiến kiếm giết đến tận chín ngày vung ta nhận huyết thẳng tiến không lùi a thủy g đồ ý gờ chuyển vật đổ kiên trước chạm tinh mẹ lại rét lì dịn hai tay dính đầy huyết dịch hắn vốn hẳn lên cao hứng nhưng nhìn đến sau lưng chuyển đến liền giắc tinh chết trong nháy mắt đổi sắt mặt chiến trường trong nháy mắt vạn hơi thở vừa rồi hai phe đội hình bây giờ đã là trao đổi vị trí nhưng còn lại tàn cuộc lại hoàn toàn khác biệt mà nói x o n g c ự tượng phía trước u ụ i không kiên kỵ mang theo các h u y n h đệ cùng một chỗ vật lên muốn vì huynh đệ đã chết báo thủ đứng ngũi chịu xào kê dân còn chưa tới kịp thi triển một thân võ nghệ liền đã h ò a tan tại chỗ hắn tại giết còn tại giết u gì không có cô phụ mình đối với huynh đệ hứa hẹn hôm nay thủ này nhất định phải cho huynh đệ báo triệu t ử long chết cho ta trên thân kim quang hiện lên đúng là phi thân hướng về phía trước đem chính mình tất cả lực lượng đều vung v ề ra ngoài mang đi t ử l o n g cuối cùng một tia lượng máu bốn đội hai liên minh công lý thua、a. vẹn vẹn chỉ có tím ra tỏi đảo vong liên minh công lý tại quang minh đỉnh phía trên bị ma dao đánh bại à? la nhất minh k h à n giọng hò hét tuyên c á o trận chiến đấu này kết quả cuối cùng chơi ạ thật lật ra mẹ của ta ơi a cái này mẹ nó làm sao làm được a m a n h tăng thần tiên e r ờ tránh hồi to à n c ư ớ c gã lì ổ đánh bay ba người cú góp chém giết bảo l à m cú gì phi thân m i ệ u sát đ a thủy cái này ép ru ca phạm là có một bước không làm được liền sẽ triệt để không đồng dạng cái này cũng được sao bọn hắn đánh thật là quá quả đoán tu ta chiến kiếm giết đến tận chính này vung ta nhiệt huyết thẳng tiến không lùi đây chính là g i ng giũ khí sao minh ca trước kia cũng đã nói gng căn bản cũng không sợ đánh đoàn hiện tại góp nhặt đủ thực lực liền tuyệt đối sẽ là thắng lợi kết quả thật ta thật phục minh ca hắn làm sao ngay cả một bước này cũng có thể coi là đến a hoặc là nói là giải thích chi thân đâu thảo cái này đợt đoàn đánh quá tốt rồi gng n h ư bức minh ca n h ư bức xông lên a một trận bốn đ ổ i hai đại thắng tại la nhất minh kích tỉnh giải thích dưới toàn bộ hội trường đã là toàn thể s ô i t r ả o bốn chương hai trăm hai mươi tám kinh đ i ể n vấn đề nữ nhân xinh đẹp như hoa nam nhân đâu cầu tư trước chương hai trăm hai mươi tám kinh điện vấn đề nữ nhân xinh đẹp như hoa nam nhân đâu cầu tư đặt trước xong tại sao có thể như vậy a rõ rệt ta thủy tổn thương như vậy cao đối diện vũ em cùng lì dìn cũng bị dây làm sao lại đánh thua đâu cái này đợt đoàn chiến là ig bên này mở à, lại cho hai dây giờ ngờ hàng phía trước liền bất lực phản kháng như thế sẽ quan chiến trên thế ig đám f a n hâm mộ nhau nhau thất lạc vô cùng ngồi ở trên thế đều là không dám tin tưởng cái này đợt đoàn chiến kết quả dẫn trước năm ngàn kinh tế khi thế một đi không trở lại nhưng đợi đến chân chính đánh đoàn thời điểm lại là dễ dàng sụp đổ đổi lấy một cái bốn mươi hai thảm bại kết cục đây là bất kỳ một cái nào i gờ p a n hâm mộ cũng không thể tiếp nhận i gờ quan chiến trong phòng huấn luyện viên chính kim tinh thủ cùng trợ giáo cũng đều là trên c h á n lưu lại mồ hôi rng đoàn chiến vì cái gì có thể như thế quả quyết chẳng lẽ cùng la nhất minh nói tới một dạng bọn hắn một mực chờ đợi cơ hội này công cây n g u gót c ù n g g ã li ô tại trận này đoàn chiến bên trong vậy mà thật sinh ra vô cùng ý lực không có hai cái này hàng phía trước rng căn bản không có khả năng tối thiểu nhất không có khả năng đại bại chúng ta kim giáo luyện nhìn xem trò chơi hình tượng suy nghĩ xuất thần một bên khác ghế bình luận bên trên trời ạ rng thật lật bản cái này đám người đầu cộng thêm bên trên con này đại lòng để rng kinh tế trong nháy mắt kéo lại đã là cùng i、e、g ngang hàng thoạt nhìn minh ca trước đó dự đoán là hoàn toàn chính xác rng một mực chờ đợi cơ hội này quảng trạch nguyên sắc mặt kích động làm lấy đến tiếp sau giải thích va một minh ca ca vô địch cơ giờ lúc này cũng là đôi mắt đẹp lưu truyền mặt mũi tràn đầy sùng bái hỏi la nhất minh cái kêu minh ca phía sau tình hình chiến đấu sẽ như thế nào đâu ý、e、g còn sẽ có cơ hội sao cái này ta không thể dùng phán đoán của mình đến định nghĩa một nhà chiến đội thắng bại làm giải thích la nhất minh tự nhiên là biết bản c h ứ c công tác giới hạn nhưng đồng thời cũng là lắc đầu nói bất quá lúc này đánh tới giai đoạn này ig bên này đoàn chiến đã là không có gì có thể cùng g n g so sánh cho sai quá thấp muốn đánh thắng rất khó a không có hy vọng sao hiện tại kinh tế cũng chỉ là ngang hàng a thủy cũng có thủy ngân hẳn là còn có sức liều mạng a thật là khó chịu a rõ rệt lớn như vậy ưu thế đánh đoàn lại đánh thành cái dạng kia bây giờ lại trực tiếp bị người lẻ ra thật tức giận ta đến bây giờ đều không hiểu vì cái gì ván này ig đánh tốt như vậy hiện tại ngược lại là bị đẩy ngược đi qua ta cũng là căn bản xem không hiểu minh ca cho chúng ta nói một chút thôi đúng à, tháng thua chúng ta cũng nhận nhưng như thế không minh bạch thật là quá khó tiếp thu rồi lúc này ig fan hâm mộ liền cùng tiêu chạy một dạng mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ chính thức trực tiếp phòng khán giả bao quát giờ nng fan hâm mộ cũng đều là phi thường tò mò la nhất minh là vì cái gì ngay từ đầu liền đã nhìn ra hết thảy nhao nhao gửi đi lấy mưa đạn hy vọng la nhất minh giải đáp nghi hoặc một m ì n h các ca muốn học xin chỉ giáo cơ giờ thuật lại mưa đạn là một cái hai tay ôm quyền làm trách đ ộ tác đáng yêu lại có thai cảm giác nhìn đắm người buồn cười ig đoàn chiến đánh thua kỳ thật không trách t u y ệ t thủ mà là bản thân quyết sách xuất hiện sai lầm la nhất minh cười cười giải thích nói liền đơn vòng c h u y ể n vận vừa r ồ i r á c ninh t h ẻ t ỷ ba người chỗ đánh tổn thương kỳ thật cũng không so giờ nở g thấp bao nhiêu đánh không thắng hoàn toàn là bởi vì cái này đợt đoàn chiến bản thân ngay từ đầu thậm chí là cái này trước đó mười phút đồng hồ chỗ làm sự t ì n h đều là sai quá trình đều là sai như vậy kết quả lại thế nào khả năng chính xác a cơ giờ miệng nhỏ mở thật to mười phút đồng hồ làm sự tỉnh tất cả đều là sai như thế không hợp t h thường sao ta trời cái này không phải là ưu thế kỳ tất cả động tác toàn bộ không đối không thể a khán giả cũng đều là sợ ngây người lúc này cơ giờ ta hỏi ngươi một nam một nữ hai người cuối cùng thành thân thuộc kết hôn như vậy nữ nhân phụ trách xinh đẹp như hoa nam nhân hẳn là phụ trách cái gì la nhất minh hỏi hướng cơ giờ nam nhân phụ trách cái gì cơ giờ người có chúc t ộ n g không biết la nhất minh muốn hỏi gì nhưng vẫn là dựa theo bình thường ăn khớp trả lời nữ nhân phụ trách xinh đẹp như hoa nam nhân hẳn là phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình la nhất minh lắc đầu không nam nhân hẳn là phụ trách cắm hoa cắm hoa cơ giờ thuận mạch suy nghĩ vỗ tay một cái con mắt loe sáng lên đúng à đều có bỏ ra đương nhiên là muốn trước đem đế cắm hoa mới là liền cùng ý g quyết sách một dạng minh ca ngươi là ý tứ này đúng hay không a đúng đúng đúng ta chính là ý tứ này ca thần không hổ là ca thần quả nhiên tiến bộ nhanh chóng ân đó là vẫn là minh ca sư phó giáo tốt la nhất minh dựng lên cái ngón tay cái phi thường tán thưởng vô vũ cờ d ở cái đầu nhỏ cờ d ở cũng là phi thường hưởng thụ ba ca thần ca thần ngươi tại đắc ý cái gì a minh ca ép vũ ca thế này sao lại là hỏi vấn đề cái này đặc biệt sao tốc độ xe cũng bay đến bầu trời được không khởi hành khởi hành tất cả ngồi đàng hoàng thần nghi mạ nữ nhân xinh đẹp như hoa nam nhân phụ trách cắm hoa cái này cắm là ta nghĩ cái k i a cắm sao không cần suy nghĩ liền là tầng này bao quát minh ca toàn bộ khảo đi cảnh sát lập tức tới ngay chiếc xe k i a cũng đừng hòng chạy ta còn tại chăm chú phân tích gg đến cùng quyết sách chỗ đó sai lầm khá lắm ngẩng đầu một cái bánh xe đều áp đảo trên mặt ta tới đáng thương ca thần còn một mặt ngưỡng mộ minh ca ngươi thật đáng chết ta cẩn thận lắng nghe khán giả trực tiếp liền phun ra nhà minh ca ngươi vẫn là cá nhân ta rất chăm chú tại đặt câu hỏi ấy cơ giờ cũng là nhìn xe mưa m đạn lần này kịp phản ứng mình bị la nhất minh xe lửa đục neo lúc này thử lấy tiểu bạch nha liền truy lên la nhất minh ta cũng rất chăm chú nha cơ giờ ngươi có thể hoài nghi ta nhân phẩm có thể hoài nghi ta tiết t á o có thể hoài nghi ân giống như cũng không có gì có thể lấy hoài nghi bất quá ta nói đều là thật ta la nhất minh nghiêm trang giải thích ý gờ cái này đội hình rõ rệt đi là nhanh công hệ thống nhưng lấy được ưu thế về sau lại là không ngừng mà tìm cơ hội đánh đ o ạ n rõ rệt có được có thể lôi kéo g i nơ gơ để bọn hắn mệt mọi át chủ bài lại trái lại mười phút đồng hồ đều không làm đến sự tình Nhìn、như ì n n h xâm lược ra khu cầm tiểu long cùng tháp phòng ngự nhưng loại ưu thế này có thể đáng là gì hoàn toàn liền là bỏ gốc lấy ngọn trái lại lại dựa theo lờ vợ l ở nguyên bản phiên bản đấu pháp chấp hành trung hậu kỳ cái này cùng để đó xinh đẹp như hoa thế tử ra ngoài làm công một cái ý tứ sao cuối cùng i gờ hiện tại liền là đánh lấy khoái công hệ thống cờ làm lấy bốn bảo đảm một sự tỉnh cái này không mù bận rộn a cùng giờ n g so bốn bảo đảm một nào đâu la nhất minh giang tay ra đem tất cả phân tích nói ra quản trạch nguyên cùng cờ dở đều bị nói phủ tất cả người xem bao quát quan chiến phòng thêm luyện cùng đám tuyển thủ cũng đều là phủ người này nói rất ép vú ca có đạo lý a bốn chương hai trăm hai mươi chín cương a người trẻ tuổi giờ ngờ thắng câu tư đặt trước chương hai trăm hai mươi chín cương a người trẻ tuổi giờ ngờ thắng câu tư đặt trước minh ca giống như nói có đạo lý a đúng vậy a cái này điều người mặc dù suốt ngày siêu tốc lái xe nhưng trò chơi lý giải tuyệt đối là không lời nói hai mươi lăm phút đánh đoàn thất bại ba mươi hai phút đánh đoàn bại lui cũng không phải liền là cùng gieo vang ca nói giống như lúc sao ý gờ k h ó i công hệ thống bỏ gốc lấy ngọn các người hồi tưởng ván này tranh tài 15 phút đến 25 phút cũng không phải liền là có tốt đẹp ưu như thế nhưng chuyện gì đều không làm sao đường biên cũng không mang tháp phòng ngự cũng liền rút hai cái bên ngoài tháp lấy thêm một đầu tiểu lòng đây đối với muốn kéo dài thời gian cùng phát dục giờ ngờ tới nói cũng không phải liền là gãi đúng châu ngựa miệng đều cười sai lại sao thật đúng là ý g ván này tranh tài tuyển thủ phát huy đều là còn có thể như vậy chỉ có chiến thuật cái vấn đề này có thể giải thích đi qua thảo cái này mẹ nó tính cái gì sự tình a cũng quá bất hợp lý bởi vì la nhất minh phân tích xem tranh tài hiện trường p a n hâm mộ cùng trực tiếp phòng khán giả đều là nghị luận ở mỹ xôn xao nghị luận mà lúc này cái khác mấy cái xem tranh tài chiến đội cũng đồng dạng lại như có điều suy nghĩ h n huấn luyện viên chính liền đội vàng đem tự mình các đội viên kêu tới khuôn mặt nghiêm túc tuyên bố hôm nay trận đấu này về sau nhất định phải phục m ậ p ig trước mười lăm phút tiến công tình thế đáng giá chúng ta học tập nhưng phía sau chiến thuật sai lầm cũng hoàn toàn chính xác phi thường trọng đại nếu như chúng ta muốn khai phát g i a thuộc về mình khoái công hệ thống hôm nay tranh tài nhất định phải chăm chú quan sát mỗi người về sau viết một phần phục mập tổng kết trình bày mình phải làm gì minh bạch không có eg a bố không nói hiện tại chỉ nói giai đoạn trước đã phát hiện rng là rất có thể bị bắt lại chân đau nhớ kỹ thời điểm này cùng xu thế chúng ta tuyệt đối có cơ hội để f bốn bảo đảm một hệ thống đánh ft í chiến mã chúng ta hệ thống cùng song phương đều không đồng dạng nhưng vẫn có thể nhớ kỹ nhược điểm của bọn hắn lần sau tranh tài liền là chúng ta lựa ư kiếm thời khắc tes bài xảo ca xạ người đánh ra trình độ là thế giới nhất lưu ma lạt mở lg mấu chốt lập đoàn ta tin tưởng ngươi cũng có thể làm đến tương lai chiến đội tiết đấu vẫn là phải do ngươi đến phụ trách sâu chuỗi từng cái chiến đội đều đối trận này mùa thi đấu thủ trận tỉ thí triển khai độ cao coi trọng nhìn xem hai bên đội ngũ thế cục liên tiếp biến hóa tất cả mọi người tin tưởng tương lai cuối cùng quá quân nhất định lúc nắm giữ tại cái kia có được hoàn thiện nhất chiến đấu hệ thống đội ngũ trong tay tuyệt đối không thể ở thời điểm này như xe bị tuột xích lúc này trong trò chơi cũng là xuất hiện lần nữa biến hóa g i e nơ gơ cầm tới đại long về nhà làm sơ chỉnh đ ồ n sau đúng là thay đổi trước đó lôi kéo lui lại thái độ trực tiếp hướng về ig bên này tháp phòng ngự vào tới nhượng bộ không kịp ig đám người tại giã khu bị bắt đến lập đoàn ig a thủy đang đánh đỏ mượn l ít g vậy mà không tầm mắt đ ư ợ tiến khi nhìn đến r ắ c trong nháy mắt trong nháy mắt sờ mắt đến á thủy sau lưng thần long bái vĩ -G muốn mở lg mở u ố n m lần này là g n g lập đoàn a quảng trạch nguyên nhìn xem trò chơi hình tượng hô to không có chạy đến á thủy con cóc lớn lần này không có do dự gặp l ì d ỉ n đối t ự mình nước tử đưa ra m a chảo trực tiếp đưa ra che kiến dịch n h u n đầu lưới đem nước tử ca vòng tiến vào bụng nhưng lúc này mở lg tìm tới cái mông sau sớm đã là trở lại tự tin đ ỉ n h phong thiên âm đợt tại lướt đi trên đường liền đã bóp lại thần long bái vi đá trúng con cóc lớn bụng đem phía sau cựu nhân kia triệu từ lòng đánh cái xuyến thấu nhạc sơn đại p h ậ tới tiểu hồ hưng phấn mà không được phi thân quan âm tọa liên tiếp theo khống chế tinh mẹ thoáng hiện trầm mặc ưu gì hóa thân không lông người đem trên thân tất cả lông vũ đều bắn ra ngoài khống chế dính liền ma giáo bốn người rốt cục đã luyện thành trong truyền thuyết ma diễm tuyệt sát trận trọn vẹn dài đến bốn giây khống chế tuyến tiếp ý g liên minh công lý trực tiếp hỏa tan a bảo lam đổ bị phun ra giả c ờ lộ v ở vừa mới đi ra liền bị lông vũ xuyên qua ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có liền đã bị ma diễm tuân vệ ý g bại chạy trốn la nhất minh lớn tiếng hò hét xong ý g không nay làm sao đánh đò a làm sao cho tới nay khí thế một cái mắt giáo hoàn thủ cơ hội đều không có dngng đột nhiên thật h ô n g à mlxg thật sự giống báo thù một dạng đôi lấy người liền giết u z ị hiện tại tổn thương thật là khủng khiếp bảo lam thuần thị trang bị ngay cả một giây đều không chống đỡ mấu chốt là bộ này dính liền không chê à, bốn giây nhiều lên đều dậy không nổi còn đánh cái cái dám xong dng nuôi lớn long bờ uff thúc đẩy muốn một đợt d ig phan hâm mộ tâm trực tiếp mát đổ đáy cốc dng sông vịt một đợt một đợt dng ngữ bức đánh đoàn đánh tốt sáu mươi sáu sáu sáu sáu thảo quá lưu bức loại này đoàn chiến cũng liền rng đánh cảnh đẹp ý vui căn bản không cho đối diện bất cứ cơ hội nào minh ca giải thích thái đặc c a nhuộm chúng ta hôm nay liền ép vu ca là ma giáo làm liền là liên minh công lý ma diễm bốn sát trận liền hỏi ngươi có sợ hay không dễ như trở bàn tay lên lên lên trái lại bên này r n g f a n hâm mộ lại là toàn thể đứng lên dơ cao tiếp ứng bài giống như một đạo màu vàng thủy chiều xuất hiện tại t h í n h phòng chính thức trực tiếp phòng cũng là trong nháy mắt bị đám p a n hâm mộ kích động mưa đạn chỗ phủ kín r n g tiến quân thần tốc ma giáo đám người không thèm để ý chút nào tím ra tỏi quấy dối bảo hộ lấy đại ca hữu di không ngừng mà điểm xạ lấy tháp phòng ngự hai tháp cao điểm thủy tinh giang cửa hôm nay không ă n tỏi đánh chính là các người thủy tinh ba mươi phút tẩn nhẫn vì đến liền là giờ phút này rửa sạch đục nhã đợi ta rút đau thế gian vô địch znng dùng kết quả là nói cho tất cả chiến đội toàn chiến tích thắng liên tiếp bọn hắn không phải dễ c h ơ i c thủy tinh bạo phá để cho chúng ta chúc mừng znng tại lần này lờ đ lờ mùa xuân đấu vòng loại thủ vòng đấu bên trong trước tiếp theo thành thu hoạch được thắng lợi gờ khí thế thẳng tiến không lùi không ai có thể ngăn cản trực tiếp liền đỉnh lấy ig còn thừa người quấy dối từ chối đi chủ thủy tinh la nhất minh sục sôi thanh âm cũng đem kết quả này cùng chúc mừng truyền đạt cho tất cả người xem ngư bức gng ngư bức thắng thắng trận đầu cầm xuống đợi ta rút đ a o thế gian vô địch gng không phải không dám đánh đoàn là một mực chờ đợi trang bị thành hình thành hình liền là vô địch đánh đoàn gng am hiểu nhất liền là đánh đoàn ig rất lợi hại nhưng tuyệt đối không muốn xem nhẹ một cái liền thắng tiến vào quý sau thi đấu cường giả a người trẻ tuổi không an tỏi An Thủy Tinh. Ha ha ha ha ha ha, Tinh. Thủy quý sau thi đấu ván đầu tiên rng thắng lợi toàn bộ đấu trường đã bị khán giả tiếng hò hét nơi bao bọc thanh em dung trời bốn chương hai trăm ba mươi tam xoa kích chân chính ý nghĩa bọn hắn hoàn toàn thể cầu tư đặt trước chương hai trăm ba mươi tam xoa kích chân chính ý nghĩa bọn hắn hoàn toàn thể cầu tư đặt trước thảo rng thắng cái này cũng có thể lật 666666, ì n g đánh đoàn thật ép vũ ca lợi hại minh ca một mép cũng lợi hại à cái k i a ba ô tư rút nao báo thủ cho huynh đ ệ ta đặc biệt sao nhìn nhiệt huyết sôi trào Và, ta mười lăm phút thời điểm đều cảm giác muốn dê không nghĩ tới thật đánh trở về điều kỳ quái nhất chính là liền cái k i a đợt một đội một đoàn chiến về sau ig liền rốt cuộc không đứng dậy nổi thật không hợp t h ó i thường chẳng lẽ nói khoái công hệ thống thật không thích hợp cái này phiên bản sao ta cảm thấy phía trước đánh rất tốt nha tranh tài kết thúc khán giả nhao nhao nghị luận trận đấu này quá trình cùng kết quả rnr năm người cũng c là bừng bừng thế nào thế nào. a phong, phong ca có chút do dự muốn hay không để mấy tên đội viên nhìn không có việc gì phong ca bị minh ca nói cũng không phải lần một lần hai cả một cái quý trước thi đấu đều đánh xong chúng ta sớm đã thành thói quen làm đội trưởng mờ l l lúc này cởi gió hêm dịu ca nói đánh xong phục mập mới tốt tiếp xuống tranh tài huấn luyện viên ngươi nói đúng không a đối chính mình muốn nhìn đó a phong ca nhìn xem chủ động thỉnh cầu mờ l l ánh mắt mười phần quái dị nhưng cuối cùng vẫn là đem đã thu tốt tranh tài tiết điểm p h ó n g ra vài phút qua đi quan chiến trong phòng g n g các đội viên đã làng â y ra như phóng vừa rồi kiên trì phục mập ma lạc mờ l l cái thứ nhất gào thét ta chắc minh ca làm ta ả cái gì gọi là cái mông đều bị người đâm không có ta một cái ly dịn giai đoạn trước bị xin dạo thêm lù lù đánh không phải rất bình thường sao tiểu hồ cũng mắt t r ò n tròn ta đi thạch tượng quỷ vì sao lại sợ tỏi a bị bắn một thân tỏi giã ta nôn hiện tại ta cảm giác mình trên thân đều có một cái tỏi vị a các h u y n h đệ u gì càng l à thét lên thân ép vú cai nổ lông chim ta sẽ há như vậy trôi đi làm sao lại đem trên người mình mau rút bắn đi ra a cái này không loại thể sao còn có vì cái gì mở l ờ i ít gờ cái mông là mặt của ta a minh ca người quá độc gác ba người quái dị gọi lẹ mẹ cùng tiểu minh thì là may mắn mình ra sân không nhiều không có t h n g tao độc thủ ở một bên vụ trộm vui đâu bất quá nháo thì nháo xem đến phần sâu đánh đoàn mấy người vẫn là kích động một thân liên chiến ba ngàn dặm một kiếm từng cản một triệu sư tu ta chiến kiếm g i ế t đến tận chín ngày vung ta n h i ệ t huyết thẳng tiến không lùi đợi ta rút đau thế gian vô địch lệnh ra ngày minh ca người này làm sao có tài như vậy à nhiều như vậy kìm câu há mồm liền đến thảo ta ép u ca ta cảm giác rất đẹp à mờ ở l i ít g ờ thấy không là ta báo thù cho ngươi ngâng chiến kiếm vẩy nhiệt huyết đem người đều g i ế t sạch tới ngươi à, không phải là ta thẳng tiến không lùi liên tục hai cước thần lòng bãi vĩ lập k ô n g sao nói câu công đạo hẳn là trong chúng ta bên trên hai cái vô địch cự tượng đính trụ áp lực không phải các ngươi tính cái đắc phụ trợ đáng chết ha ha ha ha như bức như bức thảo chúng ta đánh đoàn cũng quá đẹp trai đồng ý mấy người nhìn xem cao quang đoàn chiến hình tượng cùng la nhất minh giải thích dù là thao tác khiến cho bọn hắn đánh đi ra này lại cũng là cảm giác một trận nhiệt huyết sôi trào hẳn không thể lại đi qua cho đối diện tuyển thủ bàng bàng hải quyền đi đều lắng lại một cái ván kế tiếp một hồi lại bắt đầu phong ca cười phủi tay đối diện khoái công hệ thống ngay từ đầu là vẫn là dọa ta nhưng phía sau bọn hắn đánh rất mê hẳn là khai phát vẫn chưa hoàn thiện ta muốn kim tinh thủ tiếp xuống hẳn là sẽ không tiếp tục dùng k h o i công mợ ít gật đầu lại là phía trước ý gờ đánh như vậy hùng ta cũng không nghĩ tới nếu như cái kia hai nhóm không có đánh khả năng thắng sẽ thoải mái hơn chó con gật đầu bất quá sau đó phải là lao đội hình đánh nhau chúng ta thì càng không sợ lẹ mẹ cái kia thẹ tỷ là rất lợi hại bổ đ a o cùng áp chế lực đều rất c ư ờ n g nhưng lao đội hình lời nói hắn sẽ không từ trên tay của ta lấy đi một điểm đi vậy liền bố trí một trận chiến thuật a phong c a mặt mỉm cười bắt đầu bố trí một người khác ý gờ quan chiến phòng lúc này bầu không khí lại là có chút trầm thấp đấu vòng loại trận đầu thất bại đây đối với đội ngũ sĩ khí là một cái sự đà kích không nhỏ nhất là tại giai đoạn trước có lớn như vậy ưu thế tình huống dưới bị phạt mập trận tiếp theo trước dùng thông thường thi đấu đội hình quyết đấu ta phải lại suy nghĩ một cái lại cho ta một ván thời gian kim tinh thủ dù sao cũng là gặp qua gió lớn sóng người cũng không có đem thất bại để ở trong lòng mọi người bình thường phát huy là được các ngươi làm rất tốt là chiến thuật của ta có thiếu hụt tiếp xuống vô luận thắng thua cũng không cần quan tâm chúng ta thiếu không phải thắng lợi mà là chân chính phù hợp chúng ta chiến đội chiến thuật hệ thống nếu không coi như thắng cũng đi không lâu dài tiếp xuống đều cho ta thả lòng đánh hiểu chưa hồi tưởng đến ghế bình luận bên trên la nhất minh nói tới đủ loại phân tích kim tinh thủ trong đầu một mực có một vệ ánh sáng tại xuyên qua nhưng chính là bắt không được hắn hiện tại phi thường cần một chút thời gian kim giáo luyện n cầm đầu trực diện đủ rũ cúi đầu các đội viên la lớn để rủ kỳ đám người con mắt đều phát sáng lên một lần nữa có đấu trí là đám người cùng kêu lên hô to bắt đầu xuống một trận bố trí chiến thuật lúc này ghế bình luận bên trên minh kk phân tích của ngươi thật là lợi hạ nha cơ dợ lúc này mấy cũng là quên trước đó lái xe sự kiện một mặt kinh ngạc chằm chằm vào la nhất minh ván này tranh tài giờ ngờ thắng phấn nộn khuôn mặt tại ánh đèn chiếu xuống giống có thể xuất thủy bình thường mình ca cái kêu ig liền không có thắng được khả năng sao quảng trạch nguyên h i ế u kỳ bởi vì gần nhất đi theo la nhất minh hợp tác hắn thật học tập đến không ít đồ vật cho nên mỗi lần la nhất minh trực tiếp thời điểm hắn cũng sẽ toàn bộ hành trình quan sát phải biết khoái công hệ thống sẽ là chiến thắng lờ cờ cờ một thanh lợi kiếm loại thuyết pháp này vẫn là la nhất minh nói ra hiện tại ig sử dụng lại là thảm bại cái này không khỏi có chút ý vị sâu xa không ig thắng khả năng nhưng thật ra là rất lớn la nhất minh lắc đầu ta nói ba bảy là nhưng từ đội hình đánh đoàn phương diện đến đánh giá bất quá bản thân cái này liền là hậu kỳ đội hình mang theo ưu thế nhưng một phương diện khác nói cũng đúng thời gian tỷ lệ ba thành ý là ig muốn ở phía trước ba thành thời gian bên trong triệt để xé mở rng muốn phát dục tiết tấu đem ưu thế chuyển hóa làm thanh thế như vậy thì sẽ trong nháy mắt đảo ngược chỉ đánh nhau xâm lấn nhưng không cắt đứt rng bốn bảo đảm một phát dục tiết tấu h a y tâm như vậy thì tính cầm đầu người cũng bất quá là lấy dò trúc mà m ú c nước không phải k h o i công hệ thống không được mà là ig hiện tại k h o i công hệ thống căn bản chỉ là một cái xác không thôi Tam vẹn vẹn đâm vào địch nhân bụng là không được muốn hung hăng xé mở máu của địch nhân thịt thôn vệ xuống dưới để cho địch nhân không có chút nào l ự c p h ả n kích lần này là tam xoa kích cũng chính là khoái công hệ thống chân chính ý nghĩa la nhất minh ánh mắt nghiêm túc phân tích hoàn tất ghế bình luận hai người xem tranh tài người xem cùng đám tuyển thủ đều là triệt để c h ấ n kinh bốn chương hai trăm ba mươi mốt dễ như t r ở bàn tay i g muốn thua câu tư đặt trước chương hai trăm ba mươi mốt dễ như t r ở bàn tay i g muốn thua câu tư đặt trước chân chính tam xoa kích ý nghĩa ý g khoái công hệ thống chỉ là một cái sát rỗng minh ca thật dám nói à trận đấu này vừa mới đánh một thành không sợ bị f a n hâm mộ vây c ô n g sao sợ cái dám minh ca thật muốn sợ cũng sẽ không đi đến trên vị trí này hắn vẫn luôn là tại vì mỗi cái chiến đội phân tích ưu khuyết điểm không có minh ca hiện tại ngươi còn tại nhìn loại kia thẻ nhạt vô vị nẹn nước tiểu cục đâu a ta sai rồi ta xin lỗi bất quá chân chính khoái công hệ thống đến cùng phải nên làm như thế nào nha đây cũng là sẽ mở máu của địch nhân thị thôn vệ cảm giác có chút mơ hồ minh ca nói chiến thuật mục đích chiến thuật bản thân loại vật này vốn chính là tùy từng người mà khác nhau mỗi cái đội ngũ đều không đồng dạng nếu như tay cầm tay toàn nói cho ngươi biết sao còn muốn cái g i á m huấn luyện viên còn không bằng mình ca mình bên trên đâu ngươi kiểu nói này ta ngược lại thật ra có chút mong đợi ha ha ha minh ca cảm giác vô luận là làm tuyển thủ vẫn là huấn luyện viên đều cảm giác không tệ a không được a ta liền nữa thích minh ca giải thích hắn cái miệng này ta thật cách không được la nhất minh lời nói quả thực kinh đến trên sàn thi đấu đám f a n hâm mộ còn có trực tiếp phòng khán giả tất cả mọi người là vây quanh chiến thuật hệ thống điểm này triển khai điên cùng thảo luận từng cái tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là nhao nhao kinh hô e g gờ xưởng trường minh ca người này cho ta cảm giác là thật kinh khủng Đã vẫn là tiết tấu vấn đề minh ca mặc dù không có nói rõ nhưng căn bản nhất vẫn là mỗi cái đội ngũ tiết tấu khác biệt nhất định phải tìm tới thích hợp bản thân hơn nữa có thể công phá địch nhân cái kia tiết tấu tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm nhau nhau tại tự mình căn cứ cùng đồng đội huấn luyện viên thảo luận cái nhìn của mình mà đội thành một bên đang tại bố trí chi chiến thuật kim tinh t h ủ nghe được về sau lại là đột nhiên bắt lấy trong lòng tia s a n g kia ta đã biết ta biết phải đánh thế nào kim giáo luyện chụp lại trên bàn do tất cả mọi người nhảy một cái trận đấu này ta sẽ cho các ngươi thông thường thi đấu quen thuộc nhất đội hình các ngươi dùng toàn lực đánh liền có thể vô luận thắng thua cũng không cần lo lắng cho ta một ván thời gian ta muốn phục mập ván đầu tiên chúng ta sai lầm cùng lỗ thủng nếu như tìm được như vậy chúng ta đem đẩy lên g n g tòa này thắng liên tiếp đại sơn kim tinh thù hưng phấn mà hô to có thể chứ các đội、viên. không có vấn đề ý g đám tuyển thủ cũng đừng cố khí thế này của vũ đều là lớn tiếng đáp lại trọng yếu nhất chính là khi bọn hắn nghe được la nhất minh phân tích sau trong lòng đồng dạng dâng lên một loại bọn hắn vốn có thể tâm tình kích động như vậy liền đánh đi tất cả ý g tuyển thủ trong mắt đều toát ra một cỗ h ỏ a diễm kk n g ư ơ i chăm chú bộ dáng thật rất đẹp vịt cơ giờ cười hì hì ngưỡng mộ nhìn về phía la nhất minh tuổi trẻ xinh đẹp khuôn mặt phối hợp t i ế p thân mị hòa váy để một đám lang hữu đều là hô to người mới gây gân keng chúc mừng tốc chủ nôn luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng thao tác hai mươi chín tẩu phản ứng hai mươi sáu vẫn được vẫn được ca thần ngươi cũng không tệ la nhất minh đang nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở lại sáng tạo cái mới cao về sau miệng đều liệt nhìn về phía cờ dở ánh mắt cũng là càng phát ra hiền lành ca thần không phải liền là ngẫu nhiên bạo cái kim câu sao tốt bao nhiêu đều không cho phun ta la nhất minh cứng rắn tròn đều muốn tròn trở về tốt như vậy tiết mục hiệu quả bị phun đi ta tới nơi nào để tìm hì hì minh ca thật tốt cờ dở đôi mắt hiền nước giải thích k í c h tỉnh lý giải ngữ bức trọng yếu nhất còn biết mang nàng liên tiếp lộ bộ mặt thật dạng này tiền bối cũng quá tốt xong có một người mội mội ngã xuống minh ca bị lực hạng không cần nha ta mới phát hiện cái này bảo tàng người mới mặc dù ca thần lý giải có chút trực tiếp nhưng là có chuyện nàng là thật nói a ta thật là ưa thích bên trên cái này nữ giải thích đúng vậy a ngược lại đồng loại so nữ giải thích đều không sai b ậ h nhiều không bằng tới cái làm tiết mục hiệu quả ta nhìn cũng vui v ẻ y a đi các ngươi cũng đừng nghĩ minh ca ồ ồ ồ ồ người này làm sao như thế sẽ vậy muộn a ta không phục a minh ca bị nhiều người như vậy ưa thích ta áp lực thật lớn ta cũng muốn bị minh ca cắm hoa nha huynh đệ ngươi chơi là thật biến thái ba khán giả cũng là bị ghế bình luận bên trên hai người chọc cho hết sức vui mừng bất quá theo một trận thời gian nghỉ ngơi hai bên chiến đội đám tuyển thủ cũng là lại một lần nữa xuất hiện ở tranh tài trên bàn tiệc vợ tờ lần nữa bắt đầu giờ n g cố lên ý gờ cố lên các ngươi còn thêm cái gì d ầ u m a về nhà à ta vợ con chó bắn c á c ngươi dòng nước một chỗ khôi hại bất quá là hậu kỳ không có xử lý tốt thôi phía trước không biết nhà ai cái mông bị chúng ta thả vương đấm nát giờ n g tất thắng ý gờ mới tất thắng hai bên trên khán đài đám p a n hâm mộ nhau nhau vì tự mình chiến đội cố lên đồng thời tận hết sức lực đúng đúng mặt phun rác d ư ở i lời nói nhưng lúc này bờ tờ vừa mới hoàn thành ghế bình luận bên trên là nhất minh lại là có chút tiếc nuối lắc đầu m à u lam phương rng vsc màu đỏ phương i g thượng đan i cn vsc ủ gọt đánh giá dạ vạn bốn vsc sẽ dụ ạn nghi trung đan d g dở vsc rô ven đường sẽ ả lũ l ũ vsc à s t ạ m kent ván này tranh tài i g không có ý định đi nhân công song phương đều là bốn bảo đảm một hệ thống nhưng đối mặt rng loại này tinh thông người g phi thường bất lợi à quy tái tái tỷ số thắng Ig cũng không có thể từ gng trong tay cầm tới quá phận số quảng trạch nguyên tướng đến kỳ số liệu lật ra đến đồng thời cũng là nhìn về phía la nhất minh minh ca n g ư ơ i cảm thấy i g có hy vọng sao hy vọng không lớn liền đội hình mà nói không có cái gì ưu khuyết phân chia nhưng đối với tuyển thủ hệ thống tới nói i g đội hình cũng không thể phát huy ra mỗi cái tuyển thủ ưu thế la nhất minh cũng là thành thật trả lời đám f a n hâm mộ tâm cũng là nắm chặt tranh tài bắt đầu sau mặc dù mọi người đều cho rằng đội hình không sai biệt nhiều nhưng không thể không thừa nhận bộ này đội hình dưới gng là thật quá thông thạo i g as cùng có tổ hợp vẫn còn đang u z i thủ hạ kháng trụ áp lực nhưng vừa đến đánh đ o ạ n Ig vẫn là không đấu lại giảng cổ dù có trói sáng thao tắc cùng xinh đẹp quy mô nhỏ đoàn chiến nhưng cuối cùng thắng lợi thiên bình vẫn là nghiêng vệ xuống dưới cuối cùng tại thời gian 36 phút Uzi lục thần trang sẽ hạ dẫn đầu dưới g n g chiến đội lấy dễ như t r ở bàn tay đoàn chiến lần nữa cầm xuống đấu vòng loại trận thứ hai tranh tài toàn bộ đấu trường người mặc màu vàng tiếp ứng phục gng f a n -G fan hâm mộ nhiệt liệt ho hét nhưng một bên khác Ig đám p a n hâm mộ lại là tuyệt vọng bình thường chầm rãi túi thấp đầu xuống sọ、Eager. thật chẳng lẽ phải thua sao bốn chương hai trăm ba mươi hai dẫn đầu b ạ o phá phan hâm mộ ngược lại không có ý tứ cầu từ đặt trước chương hai trăm ba mươi hai dẫn đầu b ạ o phá phan hâm mộ ngược lại không có ý tứ cầu từ đặt trước đánh đây là cái gì à? thật sự cho không hai trận sao trận thứ hai đánh còn không bằng lần thứ nhất trận đâu toàn bộ hành trình tiết tấu đều đừng với m ặ t cầm thấy thật nén giận viện trưởng rộ tìm n h i ề u như vậy cơ hội đều bắt không được đến đúng vậy à cái kêu ba ô tư đều bị dây cầm tới đại long tốt như vậy trả thái kết quả đánh đoàn v ấ n t h u a chẳng lẽ liền thật đánh không lại nờ lên đường không có tác dụng a minh ca còn nói là lờ tờ lờ mạnh nhất thượng đan ta không chút nhìn ra có bao nhiêu lợi hại cũng liền trận đầu g i ế t mấy đợt vu em trận thứ hai không có gì trói sáng thao tác màn ảnh đều không mấy cái dù sao cũng là lẽ mẹ chúng sinh bình đẳng ngươi cho rằng đùa dẫn đâu vì cái gì không lên đủ kệ a tối thiểu nhất quán quân thượng đan phát dục bốn mươi một phân đẩy cũng là rất lợi hại được không không hiểu không làm rõ ràng được huấn luyện viên chính đang suy nghĩ gì minh ca còn như vậy xem trọng ý g còn có cái kia người mới thượng đan kết quả là cái này viện trường năm nay lại là phụ trọng một năm đương a lúc này mới trận thứ hai kết thúc còn có cơ hội đâu làm sao người muốn cho nhị truy tam khôi hải rng liên dưới hai ván tranh tài hiện trường rng f a n hâm mộ đã là gieo h ò nổi lên một phía nhưng ăn hai trận bại quả ig đám f a n hâm mộ sắc mặt coi như không tốt như vậy trực tiếp phòng bình luận khu lệ khí cũng là không ngừng mà lên cao tất cả mọi người cho rằng cái này hai ván tranh tài ig cùng rng ở giữa tranh lệch tranh lệch quá lớn nhao nhao đối tuyển thủ cùng huấn luyện viên cảm thấy thất vọng mà liên tại lúc này ghế bình luận bên trên minh ca cái này ig hẳn là còn không có rèn luyện tốt hệ thống a kỳ thật từ tranh tài trên tình huống tới nói ig năm tên tuyển thủ đều đánh cho rất không tệ các loại cơ hội liền cũng là tìm rất tốt thua liền hai trận chỉ có thể nói là thực lực tổng hợp cùng năm nay cường thịnh nhất gng so sánh kém một chút có chút đáng tiếc quản trạch nguyên mở miệng bắt đầu vì ig trở về b g bọn hắn làm giải thích vì bại trận đội ngũ vãn hồi một chút phong bình cũng làm ì n h công tác chức trách bên trong sự tình một mặt khác kỳ thật cũng có cho la nhất minh dưới bậc thang ý tứ hắn là thật cảm thấy la nhất minh nói thật đúng lần thứ nhất trận k h o i công hệ thống kỳ thật đã đem gng lỗ hổng xé mở đồng thời cái t i ê bên trên đơn tuyển tay thao tắc cũng là ph đây đều là thân là chuyên nghiệp giải thích đủ khả năng nhìn ra được đồ vật nhưng thua liền là thua những vật này tất cả về nhà bị vùi lấp xuống dưới không có người sẽ để ý những này cho nên quản trạch nguyên liền muốn cho la nhất minh nhấc cái lỗ hổng mọi người cười nói nói chuyện chuyện này liền đi qua đ ợ i đến mùa hạ tái ig thật thích tiếng tốt đến lúc đó lây thêm ra đến la nhất minh dự kiến trước liền lại có thể thể hiện bây giờ la nhất minh làm lờ tờ lờ giải thích mặt bài danh tiếng của hắn càng lớn càng ổn kỳ thật bọn hắn giải thích chỉnh thể đều sẽ đạt được rất nhiều cho hấp thụ ánh sáng lượng cùng thượng tầng tầng quản lý coi trọng cho nên quản trạch nguyên hành vi đối mọi nhưng mà lúc này la nhất minh lại làm ở miệng ý gờ thật đáng chết ta ngoa tạo quản trạch nguyên ngây ngẩn cả người ngoa tạo minh ca làm sao nổ tung kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn thật đ á n g chết mạ mẹ nó thật nói ra tiếng lòng của ta minh ca vẫn là dám nói khán giả cũng là ngây ngẩn cả người cả đám đều không nghĩ tới liền la nhất minh dám trực tiếp chỉ mặt gọi tên dạng này không nể mặt mũi phê bình một minh ca ca cớ gì nói ra lời ấy nha c giờ cũng là bị hù dọa nàng mới ngày đầu tiên lên kính nha cũng không muốn ra cái gì trực tiếp sự cố một bên đạo diễn cùng tầng quản lý tâm cũng là nhấc lên a không có gì lúc này la nhất minh chỉ là phi thường bình tĩnh tự nhiên nói ý g thật đáng chết nha đối mặt một đường toàn thắng g n g vậy mà không thể đánh bại dễ dàng ta quá thất vọng rồi a cơ giờ cái to nhỏ miệng con mắt đều có chút mơ hồ cái này không phải rất bình thường sao đúng vậy à minh ca ý g cái này trận đấu mùa giải vừa mới gây dựng lại tuyển thủ đội hình cùng chiến thuật đều tại rèn luyện có thể đi vào mùa thi đấu đều rất lợi hại a quảng t r á c h nguyên lung túng cười cười tranh thủ thời gian giải thích với lại g n g cũng không phải dễ chê ơ cái này trận đấu mùa giải thông thường thi đấu ngay cả tiểu bị phân đều không thua qua một đường thắng liên tiếp thắng được cái này mấy trận tranh tài bị ig kéo tới trọn vẹn gần bốn mươi phút ig đã là rất lợi hại minh ca tỉnh táo cái này đoàn s á t thực mở qua a cái này ta là g n g f a n hâm mộ nhưng cái này hai ván ig kỳ thật ta cảm thấy đánh rất tốt ách ta là ig f a n hâm mộ nghĩ như vậy kỳ thật giống như chúng ta tuyển thủ là đánh vẫn được a há lại chỉ có từng đó là vẫn được lần thứ nhất trận kém chút thiêu phiên gng được không hai ván mặc kệ là nhanh công vẫn là vận danh hệ thống ig một mực tại đánh nhau nhà nhất là trận thứ hai đầu người song phương cộng lại đều nhanh bốn mươi cái này ở đâu cái đội ngũ tranh tài có thể nhìn thấy dạng này tuyển thủ cùng đội ngũ các n g ư ờ i không vui sao mẹ nó ai lại phun ý g lão tử liền trợ mặt tốt như vậy đội ngũ phun đi các n g ư ờ i đi lên đánh nhà n g o t t ạ o tựa như là như thế cái đạo lý vô luận thắng thua ý g đều đánh cho rất đặc sắc n h à ta đột nhiên thầm nghĩ xin lỗi ngươi nói xin lỗi hiện tại không dùng được a vấn đề là minh ca đều lập đoàn tranh thủ thời gian khuyên đ ủ minh ca ngay từ đầu người xem cùng đám f a n hâm mộ cũng đều là cùng la nhất minh một dạng tức giận thuận ý nghị của hắn liền đi kết quả bị quản trạch nguyên kiểu nói này đột nhiên tỉnh táo lại bọn hắn giống như có chút cấp trên ghế bình luận bên trên tất cả mọi người là quý sau thi đấu đội ngũ i g không nên ba mươi gng sao la nhất minh vẫn là tiếp tục mở pháo ếch ca thật không quá dễ dàng quản trạch nguyên ngủ gng cái này trận đấu mùa giải thua ai n h a cái nào dễ dàng như vậy ba không i g đánh ra hai trận tranh tài đã là rất đặc sắc chúng ta vẫn là phải bảo d u n g một chút đại ca hoa có mở lại ngày người không ít hơn nữa năm cho cái cơ hội em thật la nhất minh khiêu mi một mặt không tin tưởng mà nhìn xem quản trạch nguyên thật ca so chân kim còn thật q đại ca. Đại ca thật thật,、so、đúng vậy aka vừa mới trùng kiến đội ngũ đừng cho sông nát nha cầu không lớn đám phan hâm mộ cũng là lưu lại mồ hôi lạnh nhao nhao tại trực tiếp phòng gửi đi lấy mưa đạn thuyết phục la nhất minh à cái kia không sao ta nhất định phải tin tưởng ngươi a đại tá còn có người xem bằng hữu ghế bình luận bên trên la nhất minh trên mặt bầu không khí kinh nghi toàn bộ trong nháy mắt biến mất đổi lại một bộ cao hứng bừng bừng b i ể u lộ n h i ệ tình t hô như vậy không nói nhiều tiếp xuống liền để chúng ta r ử a mắt mà đợi ig cùng gng hai tổ chiến đội cho chúng ta mang đến đặc sắc tranh tài a quản tranh nguyên ba người xem ba bốn chương hai trăm ba mươi ba người xem đều choáng cái này giải thích tương tự tú câu tư đặt r ư ớ c chương hai trăm ba mươi ba người xem đều choáng cái này giải thích tương tự tú câu t ư đặt trước tại sao ta cảm giác bị xáo lộ nữa nha không cần cảm giác liền mẹ nó là ngoa tạo minh ca ngươi dọn lương tâm đại đại tích hỏng khi thế hung hăng chỗ sung yếu y g ờ thì ra như vậy là cho chúng ta diễn kịch đ u a trên đầu đến chân dưới tối thiểu nhất tám trăm cái tâm nhãn từ a ha ha ha ha ta phục minh c a quá mẹ nó tao biết chúng ta sẽ không nghe quyền cho nên minh ca liền lấy lui làm tiến làm chiêu này sáu m ư ơ sáu sáu sáu t sáu sáu tại hiện trường người không tức giận c h â t cũng bị lắc lưu k khá lắm cái khác giải thích cẩn trọng không dám ra sai nhà ta minh ca há miệng bạo phá tại tuyến hố người đi không nói lý trí xem thi đấu ta cũng không muốn lại bị xáo lộ che mặt la nhất minh một phiên thao tác để khán giả đều là có chút dợ khóc dợ cười nhao nhao gửi đi mưa đạn cười mắng la nhất minh tuyển thủ trong phòng nghỉ ý gờ các loại tuyển thủ cùng huấn luyện viên chính cũng đều là trận mắt hốc mồm ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng là tự mình tranh tài để la nhất minh thất vọng cho nên mới như thế táo bạo khiến cho bọn hắn lại tự trách lại sợ hãi kết quả bây giờ mới biết la nhất minh căn bản vốn là vì trợ giút bọn hắn lắng lại người xem lựa giận dẫn đạo tranh tài không khí trong lúc nhất thời phong n g h ỉ tất cả mọi người là có chút cảm động mọi người không cần đủ rũ trận đấu này mặc dù thua nhưng là đánh đều c ũ n g không sai với lại liên quan tới mới nhất khoái công hệ thống ta đã nghiên cứu ra được kim tinh thủ phủi tay nợ nụ cười nhìn xem i g năm tên tuyển thủ trận tiếp theo tranh tài trừ qua chiến thuật ta sẽ cho các người lớn nhất quyền lợi đi tiến hành chiến đấu chúng ta muốn trở thành một thanh chân chính âu đâm xuyên rờ nở g tòa này núi cao có lòng tin hay không có dù k h i bọn người là hương phấn m à hô to hoa có mở lại người người không ít hơn nữa năm giải thích đều đang vì bọn hắn động viên bọn hắn còn có cái gì rất sợ hãi vừa mới tranh tài thất bại mang tới huệ h ả i cùng thất lạc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có thẳng tiến không lùi đ ấ u trí g i ngờ phòng nghỉ minh ca có phải hay không có t r ê n l ệ n h chút ít đàn ý gờ nhà lẹ mẹ nhìn xem ghế bình luận hình tượng nội tâm có chút ghen ghét chớ nói lung tung phong ca lúc này liền quát lớn thân là một cái giải thích có thể vì nghề nghiệp chiến đội cùng tuyển thủ thất bại mà chấn an người xem có loại này tư chất người không nên đáng kính này sao chẳng lẽ các ngươi có một ngày thất lợi chẳng lẽ không hy vọng sẽ có minh ca hạng người sao như vậy phong ca lời nói để mấy tên tuyển thủ đều là nhẹ gật đầu trong nháy mắt biết la nhất minh cách làm đối với bọn hắn ý nghĩa từng cái cũng đều là kính nghề hắc hắc minh ca vẫn luôn rất tốt rồi dù sao cũng là sư phụ ta u gì nằm ở tiểu minh cổ c ư ờ i ha hả nói không khuyết điểm lợi lời nói ta muốn hẳn là sẽ không cho ta sư phụ cơ hội này lần tranh tài này chúng ta tất thắng đúng vậy a chúng ta tất thắng mấy người khác nhau nhau phụ hòa ân có lòng tin là chuyện tốt nhưng tiếp xuống quyết thắng cục cũng đồng dạng không nên khinh địch chủ quan phong ca nhẹ gật đầu đối với tự mình tuyển thủ trạng thái vẫn là rất hài lòng ván kế tiếp chúng ta tiếp tục bảo trì tốt bốn bảo đảm một hệ thống i g mặc dù khoái công hệ thống có chút đồ vật nhưng cây đao này đâm không mặc chúng ta tiếp ấ u cam đoan tốt các lộ chuyện phải làm chó con phát d ụ c ván thứ ba cũng liền vững vàng cầm xuống quân trạch ván kế tiếp lên đường vẫn là từ ngươi kháng ép có vấn đề sao phong ca nhìn sang không có vấn đề phong ca lẹ mẹ phi thường tự tin hồi phục đối diện người mới thượng đang thao tác xác thực có thể rất hung nhưng chỉ cần ta muốn ổn tuyến hắn không có biện pháp bắt ta tốt vậy cứ như thế phong ca sắc mặt chăm chú đưa tay rối ra hết ba mươi cầm xuống quyết thắng c ụ xông vào vòng bán kết cầm xuống quyết thắng c ụ xông vào vòng bán kết mấy tên tuyển thủ cũng đồng dạng đưa tay thả đi lên ủng hộ hò hét mỗi người trong ánh mắt đều có không thể địch nổi tự tin lúc này giải thích trên đ à i nha một minh ca ca ngươi vừa rồi nhưng làm ta sợ muốn chết cờ giờ lôi kéo la nhất minh ống tay áo một mặt bị khuất lọt c t r ạ n g ta còn tưởng rằng ngươi thật chỗ sung yếu y gờ đâu ha ha cái này không thể trách ta à vấn đề vẫn phải xuất hiện ở ca thần trên người của ngươi a la nhất minh cười cười a cờ giờ ngây ngẩn cả người chỉ, chỉ mình cùng ta có quan hệ gì ai la nhất minh thở dài nói như vậy thiện lương người đơn thuần thường thường đều rất dễ dàng bị trong lúc lơ đáng l ừ a gạt đến tựa như là một viên thủy tinh cầu một dạng trong suốt sáng long lanh ta vừa rồi chỉ là vô cùng đơn giản cùng mọi người chỉ đùa một chút thật không nghĩ tới ca thần dung mạo n g ư ờ i đẹp mắt như vậy còn đơn thuần như vậy a ta xin lỗi ta nhất định phải xin lỗi a đến cũng không có đến cũng không có rất sinh khí cờ giờ không nghĩ tới la nhất minh đã vậy còn như thế nghiêm túc cho nàng xin lỗi cả người mặt một cái liền đ ỏ lên vội vàng khoác tay nàng la bị giật này mình nhưng lúc này minh ta nói nàng đơn thuần lại tốt nhìn đấy lại có một cái tiểu t ỷ t ỷ bị dao đậu q u ẻ minh ca lại bắt đầu c h ă m thử không ngắn nha lại là một chiêu lấy lui làm tiến đáng thương ca thần lại túi chữ a n h ậ t đường t i ế n v à o ca thần quá đơn thuần nha không có cách nào minh ca hống nữ hải vẫn luôn là có thể nhìn xem minh ca l ừ a g ạ t thành công thợ mợ giờ so giết ta đều khó chịu a các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao minh ca nhìn như nói ca thần nhưng thật ra là đang nói chúng ta mỗi một cái người xem đều giống như thuần khiết không tỉ vết thủy tinh cầu bình thường thiện lương đơn thuần hắn thật ta khóc chết còn có thể hiểu như vậy ngoa tạo ngươi kiểu nói này ta liền phải khen ngươi hai câu khán giả nhìn xem la nhất minh dăm ba câu đem cờ dơ dô đến đầu góc trong váng lập tức đều vui vẻ ghế bình luận bên trên minh ca bọn hắn đều nói ngươi là tại hống ta là như vậy sao cờ dơ mặc dù ngoài miệng đang chất vấn nhưng nhưng trong lòng lại nghĩ liền xem như hống cũng không tệ ác không ta một chút cũng không có ở hướng ngươi ta nhưng thật ra là dịch k i n h trải qua thứ chín mươi hai thay mặt truyền nhân am hiểu nhất liền là nhìn mặt người tướng trời có ba pháp có tam tượng người có tam tài rất nhiều thứ ta kỳ thật hơi chút dò xét liền có thể biết cái đại khái cái này kỳ thật cũng là ta vì cái gì hiểu như vậy những này tuyển thủ nguyên nhân la nhất minh chầm rãi mà nói cho nên ca thần tại pháp nhãn của ta bên trong thể chất của ngươi liền là thuộc về loại kia vạn người không được một băng tinh trí thể đại biểu chính là thuần khiết vô cấu không thể nào không thể nào dịch kinh trải qua thứ chín mươi hai thay mặt truyền nhân nghe thật là khí phái ca minh ca mặt ngoài là một cái giải thích nhưng thật ra là một cái dịch kinh đại sư đại tin t ứ ca thật hay giả a các ngươi muốn a minh ca trước đó để cử nhiều như vậy người mới bị các đại câu lạc bộ đào quá khứ kết quả phía sau thông thường thi đấu thật đều rất lợi hại ngoại trừ loại thủ pháp này còn có cái khác giải thích sao ngoại tạo chứng t r ạ c đang hoàng d á n g v ẹ để cờ d ở cùng một bên quản trạch nguyên bao quát người xem đều ngây ngẩn cả người vấn đề là liên hệ trước kia đủ loại hiện tượng giống như thật nói còn nghe đ ga bốn chương hai trăm ba mươi bốn nói lời k i người h n các phương chờ mong c ầ u tư đặt trước chương hai trăm ba mươi bốn nói lời k i người h n các phương chờ mong c ầ u tư đặt trước lúc này khoảng cách tranh tài còn có một hồi thời gian nhưng đấu trường cùng trực tiếp phòng nhiệt độ lại là không chút nào hàng bởi vì ghế bình luận bên này nói chuyện phiếm thật quá mẹ nó hấp dẫn người a dẫn đến có ít người ngay cả nhà vệ sinh đều không đi nín tiểu muốn nghe la nhất minh nói xong ghế bình luận bên trên minh ca ngươi thật sẽ nhìn tướng mạo nha đây cũng quá lợi hại a bá cơ dơ nhìn về phía la nhất minh ánh mắt đã là cùng nhìn thần tiên đồng dạng đó là đương nhiên ngươi phải tin tưởng ta tại pháp nhãn của ta dưới ngươi bản mệnh pháp tướng thuộc về thủy tinh cầu không thể nghi ngờ quá đơn thuần bất quá la nhất minh một mặt chăm chú sau đó ngự khí lại là đột nhiên nhất chuyện cơ dơ nội tâm có chút khẩn trương không phải là mệnh bên trong có kiếp nạn cái gì a đừng dọa ta nha ngoa tạo ta có chút khẩn trương cái này minh ca nói thái huyền hô ta cảm giác ta khả năng cũng là thủy tinh cầu mệnh cách người đặc biệt đơn thuần mệnh cách này sẽ không không tốt ta ố t t mã ra đầu bắt đầu tê dại các minh đệ ta là li xin xin hỏi cái này trực tiếp phòng là đoán mệnh trực tiếp phòng sao ta cảm giác đại sư nói không sai a minh ca mau nói đừng d ọ a người khán giả tiểu tâm tạng phanh phanh nhảy dựng lên la nhất minh vẻ mặt nghiêm túc cùng thanh âm đầy truyền cảm đem bọn hắn từng bước từng bước dẫn vào mã một cái giữa trận nghỉ ngơi so nghe chuyện ma đều đã nghiền mấy cái tầng quản lý cùng đạo diễn cũng là bị hấp dẫn lấy vông xuống trong tay sự tình chăm chú nghe la nhất minh mặt sau này có cái gì nói ra lúc này a cũng không có gì k i ế p nạ la nhất minh đem cờ dở đưa qua tới trắng non tay nhỏ nắm chặt sau đó bấm ngón tay chìm lông mày nhìn về phía cờ dở liền là ca thần thủy tinh cầu ngươi biết không trời sinh nó liền hẳn là bóng l o á n g không che trạng thái ngươi cái này chẳng khác nào là đem hơn phân nửa mệnh cách đều chặn lại cho nên rất ảnh hưởng tình yêu cùng tài vận bất quá không quan hệ hôm nay hạ ba ngươi tới nhà của ta trở về nguyên thủy nhất trạng thái ta cách làm ngươi cho mở ánh sáng hẳn là cũng không có cái gì chuyện la nhất minh chăm chú hai mắt thâm thúy vô cùng không cần lo lắng cho ta tiết lộ thiên cơ vì đồng sự ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây là ta phải làm ha ha ha ha thảo minh ca ngươi mẹ nó thật sự là đủ bản tính này hạt châu cũng bay đến trên mặt ta thiệt thòi ta phía trước còn nghe được như vậy chăm chú nếu không phải ngươi một câu cuối cùng ta tờ mở thật sẽ tin không mặc quần áo không phải liền là thủy tinh cầu nguyên thủy nhất trạng thái sao minh ca vì đồng sự vậy mà nguyện ý ăn lớn như vậy thua thiệt hắn thật quá tốt rồi đầu chó có lý có cứ có lý có cứ ha ha ha ha ha thần ép vu ca muốn cho thủy tinh cầu khai quang người đó là khai con sao hắn là thật chó ngay cả đồ đần a không ngay cả ca thần đều lừa gạt mới vừa nói mình có thủy tinh cầu thể chất bạn mạng đâu ta cũng có chút đạo hạnh không bằng đêm nay ngươi tới nhà của ta chúng ta thử một chút minh ca nói đúng hay không huynh đệ cùng một chỗ a ta liền nhìn xem không nói lời nào thêm ta một cái đám dân mạng trực tiếp liền phun ra vốn cho rằng là dịch kinh đại sư không nghĩ tới chẳng chính là một loại khác khán giả đều là cười sắp không được đồng thời bộ phận bạn mạng cũng là lặng lẽ đem quyển vợ nhỏ đem ra vụ trộm đi lại về sau thì mọi mọi cũng có thể dùng tới một tay và minh ca ngươi quá xấu rồi thần kinh không ổn định cỡ giờ rốt c ụ c phản ứng lại rút ra tay nhỏ hóa thành màu hồng tiểu quyền quyền nệ gõ tại la nhất minh trên thân thua thiệt nàng mới vừa rồi còn nghĩ nửa ngày khai quan có cần hay không chuẩn bị cái gì không nghĩ tới lại là bị xáo lộ ha ha minh ca gia châu quản trạch nguyên cũng ở một bên vui không được có thể ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm còn có thể chỉnh ra nhiều như vậy tiết mục hiệu quả cũng chỉ có la nhất minh tần quản lý cũng là thích nghe ngóng không có bất kỳ cái gì muốn phê bình la nhất minh lái xe hành vi thậm chí muốn khiến cho đối phương nhiều đến vài đoạn trực tiếp nhiệt độ càng ngày càng cao khán giả cũng vui vẻ cớ sao mà không làm đâu r ố t cục. t ạ i 20 phút thời gian nghỉ ngơi sau khi kết thúc trận thứ ba tranh tài cũng là tuyên bố bắt đầu song phương ban vị cùng trước hai trận một dạng cũng không có quá nhằm vào đối phương vị trí nào trực tiếp bắt đầu vòng thứ nhất tuyển người có thể nhìn thấy song phương tuyển thủ trạng thái cùng biểu lộ đều không có biến hóa gì đây là làm người ta cao hứng sự tình thoạt nhìn bọn hắn sẽ tiếp tục vì mọi người hiện ra một trận đặc sắc tranh tài i g lần này là màu lam phương thiên cơ tuyển hạ sẽ ạ. nguyên lai、like、là muốn lấy tuyển thay mặt ban h a thoạt nhìn đủ gì hai trận sẽ a cũng là cho ý g rất lớn áp lực giờ ng bên này sẽ ứng đối như thế nào đâu a tuyển s i vợ thêm ạ lì sợ tạ giờ nơ gờ đồng dạng là hiện đem ưu tiên vị cho đến xuống đường s i vợ nhanh chóng thanh tuyến cùng tiểu minh ạ lì sợ tạ lập đoàn áp chế lực cũng là rất cao nha quản g trạch nguyên giới thiệu song phương ban tuyển như vậy tiếp xuống i g hai ba tay sẽ làm sao tuyển chọn đâu cái gì đây là cái gì tình huống i g bên này trực tiếp lựa chọn ạ ạ c h ộ t cùng lẹp tợn l ạ n hai tay anh hùng khóa cái này thượng trung hạ ba đầu tuyến anh hùng liền toàn bộ xác định đây là cái gì bật tờ đội hình cũng không đáp nha quản trạch nguyên đều kinh ngạc n g ạ i tạo ý gờ đây là muốn làm gì đối diện đều chọn lựa xỉ vợ còn tuyển ạ ạ chột cùng lẹ vợ làn cái này có ạ lì ị s ở tạ bọn hắn đánh đoàn làm sao cắt đối diện đủ gì hoa một lệ a đây là cam chịu sao cái này muốn lập đoàn không có lập đoàn muốn thịt không có thịt cái này không ổn thỏa hòa tan đội hình sao đừng à thật đừng dù là hảo hảo đánh thắng một trận đâu ta thật nghĩ nhìn nhiều ý g đánh mấy trận ý g ba tay tuyển người một chỗ khán giả người đều choáng trực tiếp phòng cũng là phô thiên cái địa soát lên m ư ơ đạn tất cả mọi người là đối với ý gờ bờ vợt lựa chọn cảm thấy không hiểu tiếp xuống tại giờ ng bên này cầm tới mở lxg am hiểu lì dìn cùng tiểu h ộ lì sàn dở ra sau ý g đám f a n hâm mộ càng là một mặt tuyệt vọng cái này câu tám còn đánh cái cái lông a lì sàn dở dạ thiên khắc lẹ vợ lạn càng là có thể phối hợp lì dìn hoàn thành vượt tháp cùng bảo hộ ý g cái này đội hình nát a ta. ta mong đợi lừa này ngươi liền cho ta tới cái cái này điên rồi sắp dẫn điên lên ta thua thiệt minh ca còn một mực tại cho các ngươi phong cách bình khuyên người xem các ngươi cứ như vậy đánh bại sao khán giả đã là có chút xôi trào nhưng mà khi theo ý g sau một tay bổ sung cảm hữu lệ cùng vợ dùng sau nhìn xem bộ này tại trong mắt người khác yếu đ ớt vô cùng đội hình la nhất minh ánh mắt lại là phát sáng lên hắn biết i g kim tinh thủ rốt cuộc tìm được i g thích hợp nhất chiến đấu thể hệ trận đấu này i g có các minh đệ ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết i g thanh này đội hình vô cùng kinh khủng g nng nếu như còn ôm cùng trước đó một dạng tâm thái cùng đấu pháp như vậy ta có thể nói thanh này g nng muốn bị i g d i ế t nát i g chân chính tam xoa kích hệ thống rốt cục muốn lộ ra r ă n g nanh các minh đệ có thể khô đi lên nói xong la nhất minh trực tiếp ngồi dậy ngựa khí hưng phấn h ỏ nhìn xem tranh tải hình t ư bốn t r ư ơ n g hai trăm ba mươi lăm đỉnh phong thẹt thi tê tụ lên đường cầu từ đặt trước t r ư ơ n g hai trăm ba mươi lăm đỉnh phong thẹt thi tê tụ lên đường cầu từ đặt trước ba đem giờ ng dết nát minh ca ngươi là chăm chú sao tương tự khuynh ư ớ n g lại là tam xoa kích hsn tam xoa kích hiện tại ig cũng tam xoa kích nào đâu không phải hsn tam xoa kích là cái kia của cá bị phi ổ dạ cả gì ig bên này đâu dựa vào cái này mới vừa lên trận người mới sao minh ca làm tiết mục hiệu quả cũng không đến mức dạng này nha đúng a cái này bở tợ đều nát thành cái gì này làm sao thắng trước đó ạ cả lì có thể đột xếp sau chém giết hoặc liên lụy xì ẩn tốt xấu còn có thể kháng một cái cái này đến một tay ạ ạ chốt đánh như thế nào thân thể giòn không nói có á lì s ở t ạ lì s ả n dơ dạ tại liên đột đều đ ộ t không đi vào được không còn có phổ thông lẹm tợ lạn kinh điển bị thiên khắc lì s ả n dơ dạ siêu nhanh thanh tuyến cộng thêm nhiều hạng không chế đơn giản liền là lẹm tợ lạn loại này pháp sư thời khắc này khắc tinh cái này đội hình có thể thắng không có một người dám tin tưởng mà ghế bình luận bên này mọi người cũng đều nói hết lờ chứng minh cái kia một trận phỉ ồ dạ vẫn là cho mọi người mang đến ấn tượng rất sâu sắc la nhất minh mỉm cười giải thích như vậy ván này y g ư ợ n g đan mới tuyển thủ thẹ tỷ a à, à chốt ta tin tưởng cũng sẽ cho mọi người một trận khó mà quên tranh tài ta vẫn là câu nói kia rng bốn bảo đảm một hệ thống là trước mắt phiên bản cường thế hệ thống nhưng nếu như giai đoạn trước phất lờ lời nói i gờ tam xoa kích nhất định sẽ cho rng một cái thê thảm đau đớn g à o hấn la nhất minh giọng nói nhẹ nhàng nhưng thần thái lại là vô cùng chăm chú hoàn toàn không có đùa rơn ý tứ a thật không đến mức lấy cái gì cho rng thê thảm đau đớn g à o hấn đến đây đem đều để nát y n không nói trận thứ hai vừa đi vừa về lôi kéo liền xem như ván đầu tiên đều để ra năm n g h n kinh tế ưu thế không phải là đánh đoàn liền hiếm nát cái này phá trận cho tài giỏi nát rng thật có chút nói、mớ. nói thật có khả năng hay không là minh ca trợ giúp yếu thế đội đề cao một chút chờ mong cảm giác đâu không phải tranh tài còn có cái gì ý tứ ân ta cảm thấy có đạo lý minh ca vì làm tốt công tác cũng là thao nát tâm nha khán giả xôn xao nếu như là hôm nay tranh tài vừa mới bắt đầu la nhất minh nói ra ý g có thể làm nát gng như vậy khán giả có lẽ còn biết tin tưởng nhưng có trước đó hai ván tranh tài đám người thật là đối ý g ván này không ôm bất kỳ hy vọng gì lúc này một minh ca ca ý g cái này có thể thắng nha cơ giờ này lại khuôn mặt nhỏ còn có chút phiếm hồng bất quá vẫn là một mặt tò mò hỏi hướng la nhất minh hai mươi ấy i g đánh thắng g ng đây chẳng phải là tuyệt địa phản kích là ý tứ kia không cần phải để ý đến nhiều như vậy bắt đầu phiên giao dịch liền xong việc không sợ chết lên xe hôm nay để cho các ngươi hảo hảo mở mang kiến thức một chút kỹ thuật lái xe la nhất minh cười ha hảo vớt vớt cơ giờ đầu đối với khán giả chất vấn cũng không phản bác i g đến cùng có thể hay không thắng tại tất cả khán giả trước mặt đánh nát g ng tòa này lại sơn xem tết đi chẳng phải sẽ biết sao lên thì lên cũng là ngược lại đ ã dạng này thật vui vẻ nhìn minh ca giải thích liền xong việc bắt đầu phiên giao dịch bắt đầu phiên giao dịch hôm nay cái này mập thiên vương lão tử tới cũng phải đem quần cuộc bồi xong các minh đệ đánh thẻ mở sông giọt đại về thẻ giọt cự về thẻ ngang hôm nay lại là minh ca mở ta một ngày đâu ba có trước đó cửa hàng khán giả hiện tại lệ khí cũng không có nặng như vậy mỗi một cái đều là cười ha hả đánh thẻ lên xe bọn hắn ngược lại muốn xem xem la nhất minh nói tam xoa kích đến cùng là thật là giả một bên khác ý g quan trên phòng một người mặc xanh áo giả kịch bổng cầu mạo thân ảnh xuất hiện tại gian phòng lúc huấn luyện viên chính cùng đám tuyển thủ đều nhao nhao đứng lên l á o bản sao ngươi lại tới đây kim tinh thù ánh mắt ngạc nhiên tránh ra thân thể đem chỗ ngồi tặng cho đối phương ta sao lại tới đây đương nhiên là nhìn xem ngươi đến cùng đang làm cái gì đổ vào ta vương hiệu trưởng ngữ khí thật nặng làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng r u lên nhưng không đợi đến kim giáo luyện giải thích thời điểm vương hiệu trưởng lại là lặng lẽ b u lại nhỏ giọng hỏi thăm ta vừa nghe minh ta nói ngươi lần này đội hình là có cái gì là thật sao là thật lão bản đây là chúng ta gần nhất một mực tại nghiên cứu cùng r thông qua vừa rồi thời gian một tiếng ta đã tìm tới mấu chốt nhất chiến thuật kim tinh thủ con mắt sáng lên không nghĩ tới la nhất minh lợi hại như vậy vừa xem hết đội hình liền đã đoán được không hổ là giải thích c h i thần l ã o bản ngươi yên tâm trận thứ ba tranh tài chúng ta nhất định sẽ cầm xuống mà lại là lấy một loại ưu thế tuyệt đối tư thái cầm xuống kim giáo luyện vũ bộ ngực cam đoàn đánh nhau sẽ hung sao nhất định phải hung ân vậy là tốt rồi ta cũng tin tưởng mình ca người này sẽ không nói nói dối vương hiệu trưởng trên mặt lộ g a tiêu dung chỉ vào gian phòng đám người hôm nay vô luận thắng thua ta muốn chỉ là đặc sắc tranh tài đánh thật hay đem danh khí đánh ra cuối năm thưởng một người tăng thêm một chiếc xe ngoa tạo t a ơn lão bản lần này nhưng làm người trong phòng cho sướng đến phát rồi rồi vội vàng cảm tạ không cần cảm ơn muốn thật đánh đi ra mới tốt vương hiệu trưởng khoát tay áo cũng không có ý định rời đi trực tiếp an vị đang quan chiến phía trước màn ảnh bắt đầu quan sát chỉ bất quá giống như là nhớ tới cái gì bình thường đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên trong nước trợ lý u ì ngươi cảm thấy dịch tinh trải qua nhìn tướng mạo nữ hải tử có thể hay không ưa thích trợ lý ba trừ qua ig bên này, Cái khác xem tranh tài n g tại ghi vào quan y rốt cục bắt đầu tranh tài song phương đều là không có xâm lấn đối diện giã khu ý nghĩ tại một phiên thăm dò cùng phòng thủ về sau liên thẳng chờ đợi binh tuyến hội tụ chỉ có lên đường tình huống có một ít không đồng rạng tân nhân tuyển tay thẹ thi dĩ nhiên là thao túng ạ a chốt hoành đao lập mã tại binh tuyến phía trước cùng n ẹ t mẹ đối chặt binh tuyến tàn huyết xì ẩn một cái tụ lực đũa tạ đem trước mặt ba cái tiểu binh ăn đồng thời hung hăng cho ạ ạ chốt một truy đánh rất gần như một ô lượng máu nhưng ạ ạ chốt không có chút nào sợ sệt ngược lại là không sợ tổn thương tiện tay ăn hết cận chiến binh sau liền đối xì ẩn chặt một đoạn quy bước đi xì ẩn còn lại quy thủ hạ tiểu binh liền đứng ở phía trước đ ố i cứng lấy lẹt mẹ phát thứ hai quy đánh ra đâm chết kiếm khí hai cấp dây thăng e kỹ năng bóng tối phá tung một đoạn quy đánh bay nhị đoạn ke búa tạ ba đoạn quy biên giới bạo t ạ một bộ nước chảy mây trôi thao tác trong nháy mắt lẹt mẹ cũng chỉ còn lại có nử tất cả người xem nhìn xem đạo diễn cắt qua hình tượng trực tiếp nớ gần bốn chương hai trăm ba mươi sáu cái này phá lộ cũng có thể lái xe câu tư đặt trước chương hai trăm ba mươi sáu cái này phá lộ cũng có thể lái xe câu tư đặt trước ba t một cấp tương tự đánh hai phút nửa máu cái này cái gì a ngoa tạo chúng ta thấy c h ó n g không đổi người a làm sao ván này cái này t h ẻ t ỷ đánh hung ác như thế thảo còn tại hung bắt đầu thẻ binh tuyến không phải đâu trận đấu này vừa mới bắt đầu á huy khán giả nhìn xem lên đường hung tàn hình tượng đều là kinh hô đi ra bình thường bất luận cái gì đội ngũ cùng rng thi đấu thời điểm lên đường nơi nào có cái gì màn ảnh a bất luận cái gì thượng đ a n đối đầu lẹ mẹ cũng là chỉ có ngoan ngoãn đợi đến 15 phút sau đánh đoàn tài năng lộ cái mặt kết quả ván này tranh tài t h ẻ tỷ vừa lên đến liền dùng hung t à n vô cùng áp chế đấu pháp đợt thứ nhất binh tuyến liền muốn xì ẩn nửa cái mạng khán giả đều nhìn mộng ông trời ơi vị này ig người mới đấu pháp thật là đáng sợ ba cấp t h ẻ tỷ ba cấp tại thăng cấp đồng thời ác hỏa b u c liên đã là vung da xì ẩn trên thân song ác hỏa b u c liên nếu như không tránh thoát được lẹ mẹ cái này đợt khả năng gặp nguy hiểm a a a dao lóe si ẩn cuối cùng vẫn là giao thoáng hiện nhưng là hiện tại liền thường một cái lượng máu đã là không có tư cách đối tuyến về nhà quảng trạch nguyên chằm chằm vào trò chơi hình tượng lớn tiếng k i n h hô ai tuổi trẻ kình tiên trụ không biết mẹ gạ chồng lợi hại a nhân ra là máy bay chiến đấu ngươi liền lấy phá nửa treo cùng người ta đánh ngươi hổ không hổ a ngươi la nhất minh mở ra tay mười phần bất đắc dĩ thở dài ba c h ế t p h n g mơ t h â n mẹ nó mẹ gạ chồng còn có thể giải thích như vậy bất quá t ự như là như thế cái đạo lý nửa treo không có nhân vật chính q u a n hoàn là đánh không lại máy bay chiến đấu che mặt minh ca kỳ diệu ví von một một cái này mẹ g ạ chồng a không phải cái này à à chốt đánh cũng quá h u n g à. hai phân nửa liền bước ra để đến thành phố cùng t h á t hiện năm nay mùa xuân thi đấu đến bây giờ đây là lần thứ nhất bất quá nhìn xem thật là đẹp trai a lên đường chẳng phải hẳn là lớn như vậy sao ta cũng cảm thấy ngoa tạo nhìn sàng khoái ta có chút ưa thích bên trên t h ẻ tỷ cái này tuyển thủ nếu như hắn một mực có thể đánh h u n g ác như thế lời nói không hiểu bởi vì lên đường cái này một đợt đ ổ i bính mới vừa rồi còn cảm thấy tranh tài đã nhất định khán giả đột nhân dân lên hưng thú giờ khác này ý gờ giống như xuất hiện một chút không đồng dạng biến hóa ghế bình luận bên trên nửa treo người thành phố bị đánh ra thành phố hy vọng giờ ng có thể tranh thủ thời gian từ bỏ lên đường bắt đầu bảo đảm lấy trung hạ đánh dạng này còn có thể có chút quay lại chỗ trống la nhất minh gặp tắc c ân giao tê thượng t i ế n phân tích nói a không đến mức a minh ca, cái này xì ân đầy máu một hồi chỉ cần cẩn thận một chút hẳn là liền không sao đi quảng trạch nguyên có chút không hiểu cái này thẹ tỷ tuyển thủ đánh hung ác như thế là có điểm giống sna bin phì ổ dạ đánh mạng cái kia một trận nhưng cảm hữu lệ tới phối hợp việt tháp tắc ân có phải hay không có chút khó khăn với lại mlxg cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ không không không ta nói chính là t h ẻ tì một người liền vượt tháp la nhất minh l ắ t đầu mlxg tới lời nói có thể sẽ đem mình cũng dựa vào a quản trạch nguyên t r ư ừ n g t o mắt ta minh ca ngươi đang nói cái gì a một mình vượt tháp đừng nói xỉ ẩn có bị động giai đoạn trước tổn thương bạo tạc hai người vượt tháp cũng có thể phản xạ hiện tại một người liền m ư ợ t t h n g i ế t một g ư ờ i l i ề t t h còn biết đem mình dựa vào đùa gì thế hiện trường người xem cùng trực tiếp phòng đều nổ nhất là g n g p a n hâm mộ một cái liền kích động lên vô số mưa đạn trực tiếp bao trùm trực tiếp phòng hình tượng trong trò chơi si ân vừa mới thành phố thượng tuyến liền thấy hai đại phát binh tuyến hướng về tháp phòng ngự đi tới vừa định b ổ đao một thanh đại kiếm lại là trong cùng một lúc xuất hiện ở phía trước cùng một thời gian la nhất minh giải thích thanh â m cũng là chuyền gia binh tuyến tiến tháp vừa mới lên tuyến kình thiên trụ vui đến phát khóc hai cấp hắn lúc này tâm tình so với lúc trước vừa tới tới địa cầu thời điểm đều muốn vui vẻ nhưng không nghĩ tới mẹ gạ chồng cự kiếm lại là một cái đập vào trên đầu của hắn để kình thiên trụ đầu ông ông ta nói hôm nay ngươi cái này lựa treo một thùng dầu cũng đừng hòng tiếp dẫn tới cũng không hề dùng ta nói thượng đan ác bá mẹ gạ chồng chi tiết nói ra liền ngươi. ba ba ta h h ể t o để ngươi kiên cường để ngươi kiên cường mẹ gà chồng đắc thủ trực tiếp liền làm một roi lại một roi quất vào kính thiên trụ trên thân hoa thoạt nhìn thật kích thích ta quá mức hưng phấn xỉ ân bị một bộ cơ giáp mã sắc k ề trực tiếp là hưng phấn đến thổ huyết ngoại trừ thân thể xứng rồi là một người lính cũng chưa ăn đến lượng máu cũng chỉ còn lại một nửa kinh thiên trụ khóc nhìn xem tháp phòng ngự hô to cha hắn đánh ta a n g ư ơ i mù sao n g ư ơ i năng lượng pháo là hai tay sao tháp phòng ngự hư lạnh một tiếng tiểu tử ngươi xứng rồi để cho ta nhìn xem còn muốn để cha làm công không cửa la nhất minh ngữ tốc nhanh c h ó n g ba ngươi đang nói cái gì a minh ca cái này không phải liền là phi thường bình thường lên đường đối tuyến sao ngươi cái này miêu tả hình tượng không thích hợp a hai cái cơ g i á p ví von ta đều có thể tiếp nhận bất quá vì cái gì bọn hắn là tại m ắ t x a thân ép h ú ca dây lưng roi ra cùng sâu huyệt cảnh sát này tới có thể giải thích rõ ràng sao bất quá nửa xe móc cứng ngắc là bộ vị nào là một cái mở tám nửa xe móc lao lai xe ta có thể rất phụ trách đảm nhiệm nói cho mọi người nếu có cái này bộ vị như vậy hẳn là dịch đáp đỉnh đồ chơi kia có thể dài có thể ngắn năng lượng còn lớn hơn huynh đệ ngươi nói đây là chính kinh nửa treo sao ta nghe không thích hợp a hoa cay con mắt cay con mắt ta bất quá đừng nói ác hỏa buộc liên tới từ địa ngục cũng không phải liền là sâu về s a o không có tâm bệnh khởi hành đã sớm ngồi xong cơ giáp phiến ta còn thực sự chưa có xem hôm nay đến thử một chút các ngươi chơi là quả thực biến thái thả ta xuống xe ta chứng cứ siêu tập đủ toàn bộ bắt lại nhưng nói thật vì cái gì tháp phòng ngự không đánh t h ẻ thì a lẹt mẹ quá đáng thương quả thực là é u ca một người lính cũng chưa ăn bên trên cái này đánh mẹ nó đối diện mở khán giả người đều điên rồi không biết là bởi vì lên đường ạ ạ chột vô hạn khiêu khích tháp phòng ngự ngay trước mặt chém vào xị ẩn hay là bởi vì la nhất minh không ngừng chạy ra hồ lang chi từ bốn chương hai trăm ba mươi bảy a ạ chột một t r ò i hai dân mạng x ô i chảo câu tư đặt trước chương hai trăm ba mươi bảy a ạ chột một t r ò i hai dân mạng x ô i chảo câu tư đặt trước minh ca cái này ạ ạ chột hơi cường điệu quá. a rõ rệt một mực tại tháp phòng ngự dưới đánh xì ẩn nhưng s ừ n g sốt u không có ăn vào một lần tháp phòng ngự tổn thương đảo mắt lẹt mẹ lại tàn phế này làm sao chơi ghế bình luận bên trên q u ả n trạch nguyên cũng là đắp lên đường tình huống nhìn t ê cả ra đầu không minh bạch vì cái gì ván này ig thượng đan làm sao đột nhiên liền đánh hung ác như thế a ạ chột đánh si ẩn sáu cấp sau rất tốt đánh nhưng giai đoạn trước kỳ thật chỉ có thể nói là năm mươi lăm m nhưng anh hùng vật này có đôi khi muốn nhìn ai đi la nhất minh mỉm cười thượng đan tình huống hiện tại kỳ thật để hắn có loại trở lại quá khứ cảm giác cương đại áp chế lực kinh đ i ể n chớ ác âu thậm chí bị mắt hắn đều có thể đoán được cái này anh hùng ai đang chơi tháp phòng ngự mỗi một phát công kích phát xạ bên trong thời điểm là sẽ không chuyển di cựu hận mục tiêu quá trình này là tại không ba giây bên trong liền có thể đánh ra tổn thương đồng thời rút khỏi cửu hận và b i nói cách khác thẹ tỷ tuyển thủ năng lực không sai biệt lắm tương đương với có thể dẫm tại tháp phòng ngự cộng thêm một cái e biên giới vừa đi vừa về lưng ngang không kiêng nghệ gì cả với lại thí sự đều không có cho mọi người đánh cái so sánh À à t r ộ t là thám hoa tay tháp phòng ngự thì tương đương với đả kích phạm tội nhân viên công tác mỗi lần tiếp vào báo cáo tới cửa điều tra kết quả à à t r ộ t thủy trung đều có thể kẹp lấy xuất cảnh thời gian làm xong việc sau đó nhẹ nhàng trốn mất thậm chí đại đại liệt liệt từ trước mặt đi qua bọn người đi lại điểm một vị ngươi nói có thể có biện pháp nào chỉ có thể để hắn thoải mái rồi la nhất minh hai tay một đám giải thích nói tương tử ví von minh ca ngươi đang nói cái gì heo lời nói a đây là chính thức giải thích a ta thật sợ sệt ngày đó toàn bộ hội trường đều sẽ bởi vì liền minh ca giải thích bị cảnh sát mang đi đừng nói nữa ta cảm giác hiện tại liền đủ l ậ p án cái này điều người miêu tả như vậy kỹ càng nhất định là có kinh nghiệm các minh đệ có sao nói vậy làm t h â m niên hoa tay loại này tránh né tuần tra phương pháp lại là liền là đánh cái t r ê n l ệ n h thời gian cùng hiện tại trên sân hạ ả chốt đánh xì ẩn giống như đúc ca triển khai nói một c h ú ta cho nên xì ân là bị v còn không trả tiền cái chủng loại kia báo án còn không dám ha ha ha ha thân ép vũ ca bị v còn không trả tiền ta là cảnh sát hiện tại cần nhiệt tâm thị dân cung cấp mấy cái địa chỉ ta đi chăm chú điều tra một chút bắt được chứng cơ phạm tội trùng điệp có thưởng người đây là đi điều tra sao bàn tính quá vang dội đi a sơ bất quá người mới này thật kinh khủng à ngay cả người mang tháp phòng ngự cùng một chỗ lôi kéo cái này ép vũ ca cũng quá kinh khủng đây chính là bị minh ca nhìn chúng người sao khán giả đều bị lá nhất minh ví von khiến cho ô n bụng cười không thôi lần thứ nhất gặp có người đem lôi kéo t h ắ p phòng ngự phạm vi nói như thế sinh động một mình c a c a các, các ngươi đang nói cái gì à? c ờ giờ gặp mưa đạn bay lên nhưng mình lại là không hiểu ra sao tưởng rằng cái gì liên minh tiếng lóng liền thỉnh giáo hỏi cái gì gọi là thám hoa tay à? là một loại rất lợi hại kỹ xảo sao a là cái kỹ xảo này nhất định là trò chơi độ thuần thục cùng anh hùng độ thuần thục cả hai đều đặc biệt cao người mới có thể làm được la là nhất minh suy tư một chút nhẹ gật đầu đúng lúc ta chính là dạng này người buổi tối hôm nay ngươi tới nhà của ta tay ta cầm tay dậy ngươi cái kỹ xảo này bao giáo ba hội thật cơ dở c ũ n hỉ la nhất minh dựng lên cái ngón tay cái thật so chân kim còn thật ba uy minh ca ngươi đang làm gì ta báo cảnh sát nào ca thần coi t r ư ờ n g bị lửa a hắn cái này kỹ thuật cũng không thể học a minh ca kỹ thuật ngược lại thật sự là có thể làm được nhưng là ngươi đi qua giáo chính là loại kia kỹ thuật liền không nhất định thật em gái ngươi a so chân kim còn thật vàng tại minh ca miệng bên trong hiện tại hẳn là giá rẻ nhất đồ vật đi cảnh sát mạng cảnh sát mạng ở nơi nào có người tại r ụ r ỗ vô c h i thiếu nữ a im miệng không cần chuyện xấu nào các huynh đệ còn muốn xử lý thẻ nhìn trực tiếp đâu đem minh ca bắt đi ai cho chúng ta giáo kỹ thuật đúng à minh ca mở trực tiếp thám hoa tay cái gì cũng không đáng kể chủ yếu là muốn cúng bái một cái kỹ thuật cung hỏi cho cái cơ hội ca thảo báo cảnh sát cái này tòa nhà toàn bộ bắt đi đám dân mạng đều là d ở khóc d ở cười c u n g nay đồng thời lên đường x i ẩn tại ạ ạ chột cực hạn lôi kéo dưới lượng máu lại hạ xuống nửa máu bất đắc gì chỉ có thể là bắt đầu cắn thuốc bất quá lúc này lì dìn thân ảnh lại là xuất hiện ở lên đường mlxg ở tới g ng bên này rất ít tại mười phút đồng hồ trước trở về lên đường a t A quản n trạch nguyên không hiểu bắt người là muốn nhìn anh hùng cùng ai đi một cái bốn cấp lụy dìn cùng ba cấp xì ẩn liền muốn bắt ta hạ chốt quá ngây thơ rồi la nhất minh lắc đầu tiếp lời đầu bắt đầu giải thích mọi người có thể nhìn thấy t ì n h thiên trụ phương này trận doanh lì g ì n nhìn xem h u n h đệ một mực bị bạch phiêu là tại nhẫn nhịn không được loại chuyện tốt này trước kia hắn cũng không có hưởng thụ qua lập tức đã nghe lấy hải sản tương lai đến lên đường muốn em đang chết ạ ạ t r ộ t đánh g i ế t để thiết trong lòng chi ghen s i a ân gặp khách quen tới cho mình chỗ dựa cũng là vội vàng n h ấ t lên quẩn đi theo xuống tới nơ nơ giờ hôm nay ngươi dám bạch phiêu ta liền dám tiên nhân kiêu ép không làm ngươi ta về sau còn thế nào khi ô tô người đầu phi cơ có thể nhìn thấy bạch phiêu đảng ạ ạ chốt nhịn người tới liền bắt đầu sau này rút lui rời đi thác phòng ngự hoành nhảy muốn tự mình phương hướng tiến lên đây là muốn chạy trốn sao không a ạ chốt dĩ nhiên là dự định đen ăn đen hắn phản đánh la nhất minh thanh em đột nhiên nổ cao lì dìn một cái s ở mắt đi vào a ạ chốt bên người thiên lôi phá thêm điểm đứt gân xương tay cộng thêm đỏ bờ uff để a ạ chốt giảm tốc độ lại giảm tốc độ không trả tiền còn muốn chạy làm sao a dễ dàng nhưng không nghĩ tới a ạ chốt căn bản cũng không có chạy trốn ý tứ một cái sâu huyệt xiềng xích hút vào lì dìn kẻ nhị liên né tránh thiên âm lợt đồng thời đánh bay lì dìn giảm tốc độ không tồn tại sâu huyệt xiềng xích hút mạnh lì dìn bị hút vào a ạ chốt móc ra dài bốn mươi mét roi lớn trên mặt nổi lên n h e răng cười rốt cục chờ được người một cái không có ý nghĩa ba người mới tốt chơi à. roi thứ hai ngay sau đó liền l ắ p tại lì dìn trên thân si ẩn thấy thế không ổn tranh thủ thời gian chạy tới trợ g i ú p một cái búa tạ bắt đầu tụ lực muốn giúp tình nhân cũng giải thoát nhưng a ạ chốt ba đoạn quy thêm nhị đoạn e trực tiếp liền đập vào lì dìn trên thân tứ tử kiếm khí từ phía sau trực tiếp thọc đi vào bốn cấp lì dìn thậm chí ngay cả t h o á n hiện liền bưng bít lấy cái mông đổ a ạ chốt hắn chẳng những muốn bạch phiêu còn muốn một c h ỏ hai a hãn bạo lực quá huyết tinh thật tơ mở kích thích bốn chương hai trăm ba mươi tám điên cuồng huấn luyện quân sự đơn giản tàn nhẫn câu tư đặt trước chương hai trăm ba mươi tám điên cuồng huấn luyện quân sự đơn giản tàn nhẫn câu tư đặt trước cái gì a cái này a a chốt ta lớn như vậy một cái l ì y dìn là ba đây không phải hai bao một sao một cái a a chốt hắn dựa vào cái gì dám phản đánh a a a chốt tổn thương làm sao như thế cao một cái bốn cấp l ì y dìn cứ như vậy bị xuống đất an toàn rồi chúng ta thấy chóng a trên khán đài g n g n a n hâm mộ một cái liền cho làm phá phòng con mắt chừng lớn đứng lên trực tiếp phòng cũng là đầy bình phong nhưng trái lại y gờ bên này lại là vang lên x ô i trào tiếng hoan hô ngoa t à o như bờ ca một đánh hai phản s á t một cái đây chính là người mới thượng đan thực lực sao thật xin lỗi minh ca là ta hiểu lầm ngươi cái này tân nhiệm là thực như bờ ca dua dua ma lạc mở lờ ít gờ khả năng liền định bắt cái thoáng hiện đều không nghĩ đến giết người không nghĩ tới bị ạ ạ t r ộ t một bộ cho dây a sớm đánh như vậy không được sao mạ ta đột nhiên hư vấn còn có một cái xị ẩn nói thế nào mưa đạn lúc này đã là điên cuồng ai cũng không nghĩ tới ván thứ ba đều không người xem trọng tranh tài ngay từ đầu liền đánh đặc sắc như vậy mà lúc này trò chơi trong tấm hình giết chết lụy dìn chỉ còn lại nửa máu hạ chốt không có rút lui ngược lại là thẳng hướng về phía xì ẩn đi qua bởi vì ở trên đường mới vừa rồi còn tại giã khu soát ra cam h ệ u lệ dĩ nhiên là từ tam giác c ọ sông ra nguyên lai tại phát hiện lụy dìn thò đầu ra sau trước t i ê n cạm h ệ u lệ ngay cả tàn huyết cóc đều không có ăn tại chỗ từ giã khu thoáng hiện xuống dưới khán giả kinh hô la nhất minh cũng là kích tình giải thích liền người có giúp đỡ là không đi ra lỡ bảo ai còn không có mấy cái huynh đệ hôm nay ta tiền này chẳng những không cho ta còn muốn ngay cả người mang tiền một khối cho cướp ghế bình luận bên trên la nhất minh hô to đều phải chết tiểu tử ngươi cũng đừng hòng chạy mẹ gạ chồng nhìn xem run lẩy bẩy kình thiên trụ lớn tiếng một hô huynh đệ chơi h án hảo huynh đệ cao n g u lệ không nói hai lời nâng lên mình đoạt mệnh cái kéo chân liền khóa lại xì ẩn tháp phòng ngự lần này rốt cuộc hiểu rõ con trai mình tại bị làm a hô to một tiếng đừng tổn thương con ta vội vàng p h u n ra năng lượng t h á o nhưng ở tiểu binh xem ra đòn công kích trí mạng cao ngữ lệ cùng hạ chốt lại là chẳng thèm nó tới hai người lẫn nhau giao thoa kháng thương lại n ạ n h sinh đem xì ẩn cái này muốn tiên nhân khiêu tại chỗ xử lý đùa x o n g sát tơ máu đi ra huy chấn tiên tương mình đại kiếm cắm trên mặt đất cao r ộ n g hô to khi đọt thì em i ạ lật lệ thẹt của tít vì cái gì lao tử ngưu bức như vậy bởi vì lao tử là mẹ gà chồng khuôn mặt dữ tợn phối hợp thêm đấm máu gây án hiện trường quả thực là huyết tính vừa kinh khủng ở chỗ này giải thích khuyên giải mọi người tiên nhân khiêu có phong hiểm nhập hành cần cẩn thận gặp được gà ạ chốt nhanh chạy không phải thân nhân hai hàng nước mắt nhớ lấy theo la nhất minh giải thích các h ữ lệ thản nhiên đi lì dịn g ã khu ăn người đá mà ạ ạ chốt thì là tại chỗ về thành lượng máu mới khôi phục đến một nửa thời điểm lại lần nữa thành phố đến lên đường ha ha ha ha cái gì a đây là gây án hiện trường còn đi quả thực là mô tả ra một bộ b ạ c h phiêu đảng trở thành người bị hại lại đảo ngực vì gây án người kích thích hình tượng u y mới muốn nhập một chuyến này đâu đừng nói thân nhân hai hàng nước mắt thân nhân đoán chừng đều đến cầm đại kiếm chặt ta đi à à c h ộ t cũng quá treo đánh hai phản xác quá đốt vì cái gì ngư bức bởi vì lao tử làm mẹ ga chồng thảo cái này đặc biệt sao cũng quá điều lần sau ta song sát đối diện thời điểm cũng muốn nói như vậy tình huynh đệ ngươi cái này nằm mơ đái dầm ma bệnh lúc nào có thể tốt linh vương cũng quá chiếu cố lên đường a cóc đều không ăn còn thoáng hiện xuống tới cái này mẹ nó là chân á i nha người có đánh giá ta cũng có huynh đệ ai sợ ai mẹ a đem ta nhìn chiều lên đường một đợt không đổi hai phản đánh để hiện trường trực tiếp sôi trào lên nếu là lúc trước tranh tài khả năng giai đoạn trước buộc phát một hai người nhức đầu nhà cũng sẽ không có quá lớn phản ứng nhưng lần này đánh nhau hắn hung tàn a quả thực là ngay trước nhân g i a thượng đan mặt đem quá đến bắt người đánh giá giết chết còn kém chỉ vào cái mũi nói người nào làm chết người nào còn có đánh g i thoáng hiện xuống tới cũng phải giúp đánh nhau loại này nhận huyết kiên cường đấu pháp đơn giản một cái đâm c h ú n g f a n hâm mộ trái tim liền ngay cả một chút người qua đường người xem cũng là trong nháy mắt thích con này chiến đội ghế bình luận một m i n h ca ca cái này ạ ạ t r ộ t vì cái gì lượng máu còn không có khôi phục tốt liền tê đến online nha c ờ giờ có chút không hiểu thẹ ti cách làm dạng này hắn chẳng phải là rất an thiệt t h i sao cũng là không phải hắn có lý do của hắn la nhất minh cười giải thích s i ẩn ba cấp phục sinh thời gian chỉ có mười sáu giây ạ ạ t r ộ t về thành khôi phục tất cả lượng máu mua công phu sĩ ẩn kỳ thật liền đã phục sinh hướng tuyến đổi đến như vậy đến lúc đó minh bị về đầy hai người liền vẫn phải rằng c ò một hồi lúc này s ì ẩn ăn phải cái lô vốn liền sẽ không ở trên trước liều mạng vẹn vẹn ăn kinh nghiệm đơn giết cũng không dễ dàng nhưng nếu như ạ ạ t r ộ t nửa m á u trực tiếp thành phố tương đương với s ì ẩn chạy đến thời điểm ạ ạ t r ộ t liền lại đ ẩ y hai nhóm binh tuyến tiến tháp la nhất minh nữ mày nhìn về phía cơ d ở ca thần ngươi nói sắp sáu cấp ạ ạ t r ộ t nhìn thấy ba cấp s ì ẩn lại tại kiếm khách hắn sẽ có cái gì động tác chơi hắn c ơ d ở con mắt đi l ò n g vòng thuận la nhất minh mạch suy nghĩ nói ra ngoại tạo ca thần đ ư n g a đây là cái gì hổ lang tri tử và ca thần ngươi trả lời minh ca vấn đề qua qua đầu góc tốt không tốt đều là mẹ nó sáo lộ nhà n g ư ơ i đang nói gì đấy đầu óc ca thần ngoại trừ dáng r ấ p đẹp mắt bên ngoài có đồ chơi kia sao song đáng yêu cờ d ở t i ể u tỷ tỷ triệt để là bị minh ca lắc lưu k h ỏ che mặt minh ca ngươi làm cá nhân a cái này mẹ nó báo cảnh sát hướng dẫn phạm cũng sẽ bị cùng một chỗ nắm chặt đi được không có hay không một loại khả năng bọn hắn đang chơi một loại rất mới gần xoa cái gì r ồ i ba đám dân mạng thật sự là bị chọc cho không chịu nổi hô to la nhất mình không làm người nhìn xem còn tại chứng chạc đàng hoàng trả lời cờ dơ đó là đau lòng vừa muốn cười minh ca cờ dơ nghiến chặt hàm rằng một mặt ủy khuất mà nhìn chằm chằm vào la nhất minh ngươi lại xáo lộ ta ấy ngươi sao có thể hiểu lầm ta đây la nhất minh không chỉ có không có thừa nhận sai lầm phản đến lúc tường giận nói ta làm sao lại lừa gạt một người dáng dấp đẹp mắt lại cực kỳ thông minh thực lực phái người mới giải thích đâu đây không phải cho ta mình đ à o hồ sao ngươi nhìn trò chơi hình tượng la nhất minh chỉ quá khứ quả nhiên t ạ ạ ạ chốt thúc đẩy hai đường binh tuyến tiến tháp sau một bên xì ẩn mới đến tháp dưới ăn xong người đã cảm hiệu lệ chùi miệng liền đi, đi ra ạ ạ chốt đã hỏa bực liên tay quy đánh bay dính liền phối hợp cảm hiệu lệ câu khóa mê mê ộ i không có thoáng hiện xỉ ẩn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có trực tiếp lại lần nữa về nhà liền ngay cả thi thể đều bị thẹ tỷ chém chết không cho phép ăn bất luận cái gì kinh nghiệm chạy tới l ý dìn nhìn xem đã là sáu cấp hạ ạ chốt cùng nửa máu cảm hiệu lệ cuối cùng vẫn là không dám lên đi yên lặng đi tới giã khu soát giã phát dục sáu cấp hạ ạ chốt vẫn là ba cấp xỉ ẩn b ộ binh trọn vẹn kém bốn mươi g n g đám phan hâm mộ nhìn thấy cái này một hình tượng người đ i ề u t bốn chương hai trăm ba mươi chín la nhất minh chuẩn bị động thủ chuẩn bị động thủ câu tư đặt trước chương hai trăm ba mươi chín la nhất minh chuẩn bị động thủ chuẩn bị động thủ c ầ u tư đặt trước cái này cũng quá đáng đi sáu phút s c ân ba cấp chết hai lần cái này lên đường trực tiếp nổ xuyên a trọng yếu nhất chính là cái này hai nhóm binh không có thành phố lẹ mẹ vẫn là ăn không được nha hoa cái này làm sao xử lý mở lỡ ít gở mở lỡ ít gở đâu đừng xem mở lỡ ít gở cũng không dám đến a hắn một cái năm cấp lì dịn hiện tại đi qua tìm một cái sáu cấp hạ ạ t r ộ t sự t ì n h không giả thái công uống thạch tín đưa mình đoạn đường sao thê cho ta nhìn t làm sao lại đánh thành bộ dáng này đâu nhìn xem trong trò chơi lẹt mẹ liên tiếp tử vong giờ nờ gờ phan hâm mộ tâm đều tại run dày nhất là bọn hắn coi là ca n g u lệ kháng tháp nửa máu sau liền sẽ về nhà không nghĩ tới không đơn giản ca n g u lệ chưa có về nhà chúng liền đường dù kỳ cũng thừa dịp lì sản giờ dạ về thành mạnh mẽ dùng v i r u giờ xong dẫm diệt đi binh tuyến chạy đến lên đường có thể nhìn thấy xì、si、ẩn tiên nhân khiêu hành vi đã là chọc đệ xẹp thì cột toàn viên không cao hứng la nhất minh cười giải thích phổ thông lão tẩu tử cũng quyết định cho cái này hỏng luật lệ nửa xe móc một chút giao hấn cấm lên máy g i m lên giày cao gót liền hướng lên đường gọn tội nghiệp xì、si、ẩn ngay cả một tháp cũng chưa tới. mới ra nhị tháp thẻ liền bị c ở. cầu khóa lên tay mê mội h u y ế t ảnh xiềng xích theo sát phía sau nhị liên choáng vừa định thay đổi triệt để một lần nữa làm người kính thiên trụ còn lập tức liền bị đánh h ạ bị mở ra đại d i ệ t uy chấn thiên nhất dưới đâm vào thân thể thi thể l i ề u mạng hướng xa xa binh tuyến chạy nhưng thanh máu cuối cùng lại giống như là cầm không được cắt bình thường đi hai bước liền ôm hận tới đất lại một lần nữa về tới mộng bắt đầu địa phương kính thiên trụ chạy nước mắt khóc lóc kể lể trước kia ta không được chọn hiện tại ta muốn làm bất cơ cho cái cơ hội có thể chứ mẹ gạ chồng ba tên tội phạm hừ lạnh một tiếng bây giờ nghĩ thay đổi triệt để đã、chậm. quét hát xử lý đã đến c ử a ngươi xem một chút bọn hắn có nguyện ý hay không rồi nói sau h ả o h ả o r ử a sạch sẽ xế, một hồi lại tới tìm ngươi la nhất minh hít sâu một hơi cảm khái nói đây chính là đệ sẹp t i cột bang phái lực uy hiếp sao thật sự là kinh khủng như vậy a minh ca miệng d ư ớ i lưu tình a xin hỏi kình thiên trụ cái này cơ hắn chính kinh sao ha ha ha ha ha nhân ra đã rất thảm rồi được không minh ca ngươi còn dạng này chơi ác kháng ép xỉ h ẩn quả thực là đã thành bị bạch phiêu còn bị trả đũa người đáng thương y g ba cái hoản mỹ phối hợp nói thành là đen ăn đen da heo á bá quá tao ta coi là mạ cải đã là đ ỉ n h phong không nghĩ tới xì ẩn loại này anh hùng cũng khó khăn trốn độc thủ ta thích nhất lẹm t ợ lặn đều thành hắc bang mở màn lao tẩu tự đơn giản không có m ắ t thấy thật không có thừa bao nhiêu anh hùng toàn ép vũ ca để hắc hắc khán giả nhao nhao hô to cay con mắt ghế bình luận bên trên la nhất minh không có để ý những này ngược lại là nhìn về phía cờ giờ khiêu mi hỏi thăm ca thần ta có nói sai sao ta xáo lộ ngươi sao ách a a a a minh ca làm sao lại ta vừa rồi đùa giỡn với ngươi rồi cờ g i không nghĩ tới xì ẩn thật đúng là bị làm lập tức khuôn mặt nhỏ c ư ờ i hì hì nói xin lỗi minh c a lợi hại nhất ta ngay từ đầu liền biết minh ca tuyệt đối là đúng ân trẻ nhỏ dễ dạy lần này ta liền hào phóng tha thứ ngươi la nhất minh nhẹ gật đầu ta đều là một mảnh hào tâm đâu cũng không thể nghe bạn mạng một ngày nói lung tung ta nhưng là chính năng lượng giải thích ừ minh c a tối đ ồ n g cơ i ờ không còn có bất luận cái gì nghi ngờ một mặt vui vẻ gật đầu chính năng lượng giải thích rằng đạo lý nếu như nói lời này không phải minh ca ta thật tin dứt bỏ sự thật không nói là rất có đạo lý cơ dợ tiểu tỉ, tỉ cũng quá dễ lừa gạt a đây chính là bị bán còn giút người đếm tiền sao ta xem như t h ấ y được chết cười căn bản vốn không dùng l ử a gạt mình liên chui tiến g b ả o trước kia ta cảm thấy minh ca đ ề u nữ giải thích đều là tiết mục hiệu quả cờ giờ không đồng dạng có khi nàng là thật lên a vì cái gì ta liền không đụng tới dạng này t i ể u tỷ tỷ đâu khóc lớn đừng suy nghĩ xem mặt minh ca ngươi thật là đáng chết ta khán giả từng cái đấm ngược dậm chân hận không thể lúc này đứng tại la nhất minh vị trí chính là bọn hắn mưa đạn cũng là điên cuồng gửi đi liên tục bắn ra keng chúc mừng tốc chủ luôn luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng tốc độ tay hai mươi ý thức hai mươi mốt phụ trợ độ tuần h thục 26. i á cá thần luận tiết mục hiệu quả trả lại là người a la nhất minh khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên trong lòng rất dễ chịu hiện tại hắn mục tiêu rất đơn giản thượng đan độ tuần h thục đột phá 1.000, n h ì n xem có cái gì chất biến phụ trợ độ tuần h thục cũng tốt nhất tại đấu vòng loại trong lúc đó có thể lên thăng lên hiện tại cũng liền cái này một cái hạng mục yếu kém nhất đợi đến phương diện này cũng làm vậy hắn thật sự là toàn năng hình tuyển thủ đến lúc đó một cái có được thượng đan áp chế lực trung đan thao tác a giờ thả diều giá vương khíu rác siêu cấp vô địch phụ trợ ngẫm lại đều kích thích cặc cặc trong trò chơi mười phút bên trong đã là chết bốn lần đẳng cấp vẫn là năm cấp xì ẩn đã là triệt để nằm thẳng ngay cả nhị tháp đều không ra lẳng lặng chờ lấy ạ ạ chột đem một tháp thoái thác trái lại ven đường bởi vì ig thượng trung gia đều tụ tập tại trên nửa khu may mà ma lạc mlxg cùng tiểu hồ liền bắt đầu quay c h ú n g quanh nửa phần dưới cường đánh dù sao lên đường hiện tại đã đều nổ xuyên qua lại không suy nghĩ chút biện pháp tìm một chút tiết ấu khả năng thực biết xảy ra vấn đề lớn thế là ig ven đường liền tao hương có được bỡ dồn bảo hộ còn có đại chiêu xẻ ạ quả thực là tại bốn bao hai tình hôn giới sinh sinh bị đánh chết tại tháp phòng ngự phía dưới hai lần liên tiếp bảo lam v ở d ồ m đều là buổi tiếp tống táng một đợt nhìn rng phan hâm mộ sắc mặt có một điểm hòa hoàn à vẫn được vẫn được lúc này rng vẫn có thể tìm được cơ hội đối lên đường sập không có việc gì ngược lại liền là cái xị ẩn một mình tuyến nhưng ig bên này thế nhưng là hai người đường rất rõ ràng chúng ta lựa liền là thiểu long chúng ta cũng có thể thuận tay cầm xuống cái này nuôi xuống dưới cho con mập đánh đoàn làm theo là không sợ liền là đợi lát nữa lên đường một tháp không có l ạ mẹ liền có thể phát lại bổ sung giục chỉ cần tại tham gia đoàn t r ư ớ c ra một kiện thị chứa liền r ấ t đỉnh ig đánh đoàn không được không h o à n g hốt không h o à n g hốt giờ ngờ g a n hâm mộ đều là nhẹ nhàng thở ra trực tiếp phòng cũng làm mưa đạn đi lên minh ca ngươi thấy thế nào ghế bình luận bên trên quảng trạch nguyên cũng là đưa ra vấn đề ig lên đường nhìn như đánh rất h u n g nhưng là kinh tế cũng không có kéo ra bao nhiêu đánh đoàn không nhất định có thể thắng a t h ư ợ n h ư ván đầu tiên như thế đánh đoàn đánh cái gì đoàn la nhất minh vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc ai nói cho ngươi lúc này ig sẽ đánh đoàn là huấn luyện quân sự không tâm sao sau đó chỉ chỉ lên đường gng nhị tháp ở nơi đó đã là tại vách tường sau cảm h i ệ u lệ hòa thuận vui vẻ phù lan đã là chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi người phụ 4. chương 240. t ư ơ n g tự r ế t lung tung dân mạng cười tê câu tư đặt trước chương 240. t ư ơ n g tự r ế t lung tung dân mạng cười tê câu tư đặt trước tương tự cường s á t dừng tay a các ngươi dừng tay a nhà chúng ta lẹt mẹ vẫn còn con ít các ngươi sao có thể bộ dạng này van cầu h à i tử mới năm cấp a các ngươi còn là người sao song lại được chết trở về đạo diễn hình tượng lại một lần nữa cắt tới lên đường khi rng f a n hâm mộ nhìn thấy tự mình lên đường nhị tháp vách tường đứng phía sau hai tên h thế t lực nữ lang sau nước mắt gấp đều nhanh chảy ra nhưng ig ba người mới mặc kệ những ngày đâu la nhất minh ánh mắt sáng lên bắt đầu giải thích mọi người có thể nhìn thấy a đã bị thay nhau làm chết bốn lần k ì n h thiên trụ đã là đã có kinh nghiệm cho dù là đứng tại nhị tháp phía dưới cũng không có mảy may muốn ăn binh tuyến ý tứ một bên ở phía xa nghe kinh nghiệm một bên móc ra mình đại loa đối v i c h ấ n thiên đại hô tất cả mọi người là xí b ở chồng tình cầu đồng hương cho chút thể diện để cho ta thăng cái sáu có được hay không ngươi là câu tám đồng hương lúc trước ngươi cũng liền vừa vỡ nửa treo suốt ngày đi theo lão tử đằng sau rất là vui vẻ bị cải tạo liền đắc ý muốn phản lão tử hiện tại biết cầu tha chết đi ngươi các huynh đệ x ó g vai bên trên uy c h ấ n thiên đại hô một tiếng sau tường l ẹ t cợ lặn dẫn đầu vật ra móc ra mình hộp son phấn liền hướng kình thiên trụ trên mặt đ ệ m doa đến vừa lên tới cấp sáu kình thiên trụ vội vàng biến hình nửa xe móc cố lên liền muốn chạy muốn đi làm sao a dễ dàng hệ, hệ khoa học kỹ thuật thông điệp c à n h ữ lệ đôi chân dài hướng bầu trời bên trong nghệ lên bốn thanh xin thép liền tổ kiến tốt cơ tỉnh giác đấu trường kình thiên trụ đem đầu đều đúng n hôm nay không cho mấy ca chơi chán đừng nghĩ ra ngoài nhìn xem ma quyền sát trưởng đem tháp phòng ngự cha ruột khi đổ đần tổ ba người kình thiên trụ tự giác cởi y phục xuống nằm trên mặt đất nhắm mắt lại chờ đợi vận mệnh sáng chói sâu h u y ệ t hút mạnh gợi cảm xiềng xích luận mệnh đôi chân dài q u ả đen đi máy bay các loại không thích hợp thiếu nhi chiêu thức thay nhau chào hỏi kình thiên trụ trên thân để này lại đến tột cùng phong nguyện ô tô người máy đầu chạy xuống khuất lục nước mắt cầm thú, Đơn giản liền là cầm thú. à cắm truyền bá một câu ven đường ra cỡ lộ vợ cùng bảo làm hai người tổ lại một lần nữa n ê n đón địch nhân bốn bao hai bảo lam phi thường quả quyết b á n đi a thủy thành công đ à o thoát cũng lưu lại một câu a dở chó đều không cứu bị đối diện bốn người lột sạch lông vũ nước từ ca cũng là thờ ơ nằm trên mặt đất tùy ý đối diện bốn người dở trò đóng băng châu điểu gợi cảm đại luân mập a uy mười tam thức chơi quên cả trời đất đã không thể trốn tránh vậy liền hảo hảo hưởng tụ thôi cũng coi là trước khi chết sướng rồi một thanh la nhất minh nhìn xem trò chơi hình tượng ngự tốc nhanh chóng sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu may mắn ta mang theo h a n h e không phải cảnh sát tới ta cũng không biết làm như thế nào giải thích cứu mạng tốc độ xe quá nhanh ta đạo thắt lưng chờ chết ta không cứu nổi tốc độ xe nhanh lên nữa ta tuổi trẻ chịu được lẹ t mẹ thật thê thảm nha m ở phần lớn trốn không thoát ta tại màn hình bên ngoài đều có thể cảm nhận được hắn tuyệt vọng hắn chỉ là muốn ăn kinh nghiệm hắn có lỗi gì thật sự là chèn xo mở mối hận cũ ngay cả tự mình a giờ đều mặc kệ cứng rắn muốn làm kình thiên trụ thật sự y gợ các loại tú chỉ có a thủy tại bị đánh không biết vì cái gì mặc dù rất thảm nhưng là ta muốn cười ha ha ha ha ha chụp một phật tổ thà thứ ngươi một trăm ộ t trăm ộ t trăm ộ t hai bên đám p a n hâm mộ nhìn xem riêng phần mình đội ngũ bị nhằm vào tuyển thủ đều là cảm thấy có chút đau lòng một bên khác ý gờ quan chiến phòng đánh thật hay l i ê n mẹ nó đến dạng này đánh thắng thua đều không trọng yếu khi thế đến mẹ nó đánh đi ra à đây mới gọi là thi đấu trò chơi a thủy đã chết tốt dạng này hy sinh tuyệt đối là đáng giá vương hiệu trưởng cầm hạt dưa một mặt hưng phấn mà c h ầ m c h ầ m vào hình tượng l ã o bản yên tâm vắn này nhất định sẽ thắng chúng ta chiến thuật hiện tại vừa mới bắt đầu đâu kim giáo luyện tại sau lưng cũng là n ở nụ cười giải thích thật sao so hiện tại còn đặc sắc nhất định phải đặc sắc này lại chỉ là t h ê n nhiệt đợi lát nữa k h o i công hệ thống mới chính thức bắt đầu tăng tốc đâu vương hiệu trưởng cao hứng vỗ một cái ghế sau đó liền toàn viên cùng một chỗ tiếp tục thưởng thức so tài trái lại giờ n g bên này phong nghĩ bầu không khí thế nhưng là ngưng kết tới cực điểm cái này thẹ tì áp chế lực mạnh như vậy sao l i ê n ngay cả đủ kẹ đ ố i tuyến quân trạch cũng hoàn toàn có thể ổn định giai đoạn trước đó a phong ca c h ầ m c h ầ m vào màn hình trong mày còn có cái này c ả m hữu lệ cùng l ệ vợ lạn tình nguyện thua thiệt tuyến cùng phát d ụ c cũng phải giúp hạ a chốt là có kế hoạch gì sao khán giả khả năng cảm thấy một mình đường đổi hai người đường là hoàn toàn có lợi sinh ý nhưng chỉ có chân chính hiểu người chơi cùng huấn luyện viên mới biết được lúc này giờ n g hoàn toàn là bị y g nắm m ũ i dẫn đi một cái xe ăn một cái bờ r ồ m nơi nào có tốt như vậy vượt tháp bốn bao hai lần đường hoàn toàn là chuyện không có cách nào khác coi như thành công cho đến bây giờ cũng bất quá là để xả chết hai lần đẳng cấp chỉ là rơi ở phía sau một cấp mà thôi căn bản không quan hệ đau khổ trái lại lên đường đối diện ạ ạ chốt đều m ộ ư ơ i một cấp quân trạch mới sáu cấp cái này mẹ nó đại biểu cái gì lên đường đối vị đẳng cấp kém ba cấp cũng đã là do huyết hiện tại trọn vẹn năm cấp ạ ạ chốt đi địa phương không có một người có thể một mình đối tuyến thủ tháp liền là khủng bố như vậy nhìn xem lên đường không kiên nghệ gì cả vung chặt tiểu binh ạ ạ chốt liền ngay cả quan chiến hắn lúc này đều có chút đau đầu chỉ là hy vọng nhìn tại một hồi đoàn chiến chó con phát dục cũng không t ệ lắm lôi kéo tốt kết thúc ạ ạ chốt một lần liền có thể rất mau đánh trở về phong ca hít vào một hơi thật dài đem hy vọng ký thác vào rng hạch tâm ven đường bên trên trong trò chơi ạ ạ chốt từ chối đi phòng ngự nhị tháp liền kẹp lấy tầm mắt e tiến ra khu cầm đi c ạ i ễ u lệ đánh tàn phế đỏ bờ uff sau liền về nhà rng ven đường hai người cũng là từ chối đi g ven đường một tháp về thành sau liền chạy về lên đường a rng chuyển tuyến thoạt nhi ngu dị cùng tiểu minh là muốn kháng trụ áp lực để cho l ẹ t mẹ có thể thở một ngụm phát dục một cái có ạ lịch s ở ta bảo hộ cùng mình đại chiêu ưu dị sinh tồn năng lực vẫn là rất không tệ như vậy uy g bên này ạ ạ chột muốn hay không đồng thời cũng chuyển v à i nhị kẻ ấy quản trạch nguyên bên này giải thích lấy con mắt đột nhiên chừng lớn ạ ạ chột đang làm gì hắn sau khi về nhà trực tiếp tê đến giờ ng đỏ bờ uff bụi cỏ hắn muốn làm gì a Cho chơi trong tấm hình lặng lẽ thành phố đến trong đùi có ạ ạ chột cũng không có trước tiên ra ngoài ngược lại là lặng lặng n g o mà để khán giả tim đập loạn chính là b i n h tướng tuyến mang đi ra ngoài chó con cùng g i ả cản vừa vặn đi tới muốn làm mắt sau đó hướng phổ thông chuyển tuyến kiếm ngược lên mẹ gạ chống dơ lên chứa đầy có thể số lượng lượt kiếm đây là muốn mở ra sát giới a mười phút đồng hồ tiền hí đã ấp ủ hoàn tất tối rệ l ư ỡ i dao đã l à phát ra khát máu tê minh la nhất minh ngầm đầu thanh em dần dần độ cao giờ ngờ muốn s ẻ ra chuyện bốn chương hai trăm bốn mươi mốt mười bước giết một người ngàn dặm không lưu hành câu tư đặt trước chương hai trăm bốn mươi mốt mười bước giết một người ngàn dặm không lưu hành câu tư đặt trước ui ui cái này ig người mới muốn làm gì a cái này mẹ nó không phải chúng ta ra khu chạy mau a toàn fvk là người giờ nờ g muốn xảy ra chuyện minh ca đến cùng có hay không thấy rõ thế cục cả nửa ra khu liền ạ ạ t r ộ t một người tại được không hắn là muốn giết t ụ gì cùng tiểu minh sao điên rồi sao xong người này bành trướng ha ha ha ha có thể i g thượng đan bắt đầu diễn chỉ cần một chết một ngàn khối treo giải thưởng nắm bắt tới tay giờ nờ g trực tiếp cất cánh ba mươi hạ ban hạ ban khiến cho ta trước đó vẫn rất khẩn trương cái này người mới cũng liền o n l i n e lợi hại một c h ú t à. lúc này nhìn thấy thẹ tỷ kiếm ma ngồi s ồ m ở đỏ bờ uff trong bụi cỏ vô luận là i g vẫn là giờ n g f a n hâm mộ đều là cảm thấy ạ ạ chốt chết chắc rồi muốn xảy ra chuyện rồi i g cái này một đợt tiểu minh ở phía trước chuẩn bị làm kẻ chỉ điểm ưu gì càng ở phía sau hai người chuẩn bị đẩy ra một tháp nhưng bây giờ nhất định là sẽ tao nộ một khi đánh nhau n à y lại lì dìn cùng lì sản dơ dạ cũng từ trong nhà đi ra ngoài đang tại hướng phổ thông đi đến lúc đó liền sẽ là bốn bao một cục diện a cái này ạ ạ chốt thật là quá vọng động rồi quảng trạch nguyên quan sát trong tấm hình làm việc cũng không lo được la nhất minh cách nhìn liền vội vàng hô lên kỳ thật nói thật hắn cũng là thích vô cùng chi này đấu pháp nhiệt huyết đội ngũ nhưng loại này độc thân nhập địch hành vi đơn giản liền là phạm tội a mười năm m g à y một kiếm xương lưới đao chưa từng thử giang hồ anh hùng chỉ biết ỷ thiên đồ long lại không hiểu ma kiếm chi phong đồng dạng khả linh võ lâm d u n g động l i ê n để chúng ta rửa mắt mà đợi a la nhất minh mặt mỉm cười không có phản bác ngược lại bắt đầu cho thấy mình lớn nhất kích tình đón lấy giải thích nhìn xem một người dấu có xuất sắc bén ạ A chốt la nhất minh cũng là cảm nhận được một cố nhiệt huyết sát khí mọi người có thể nhìn thấy tiến lên chuyển tuyến ạ l ị c sợ tạ một cái mắt vị đem thân hình to lớn sát khí bốn phía à à hai người đều là hạ nhảy một cái ưu dị không hổ là lờ tợ lờ đỉnh tiêm a giờ không chỉ có tại trước tiên tránh ra ạ ạ chột quy kỹ năng đồng thời mở ra bắn ra trong tay thập tự lưỡi đao phi tốc bắn ra không ngừng mà đập lên tại ạ ạ chột trên thân tiểu minh ạ lịt sợ tạ cũng là cười lạnh một tiếng một người cũng muốn đến xính anh hùng vậy liền nếm thử như điệu tư vị a nói đi liền trực tiếp móc ra mình hai cái thô to đồ vật đối ạ ạ chột đ ố i tới nhưng mẹ gạ chồng cũng cũng tương tự bắt đầu thao tác la nhất minh ngữ tốc nhanh chóng tiểu minh chạm đến thân thể trong nháy mắt đó mẹ gạ chồng vậy mà xử x u ấ t chen phò mở t u y ệ t học thời không chấn động một vệ kim quang trực tiếp tiếp tường v ọ t đến phía trước tránh ra quay đầu quy kỹ năng đồng thời ác hỏa b u ộ c liên đánh trúng u z i u z i giao ra pháp thuật hậu thuẫn chặn lại sâu hết u y hút mạnh k h ô n g chế đồng thời cấp tốc kéo về phía sau muốn giết ta u z i quả thực là tại khôi hải hôm nay ta sẽ vì ta bên trên đan huynh đệ báo thủ xem chiêu sắc bén thập tự lưới đao lần nữa bắn ra đem ạ ạ chuột đánh tới nửa máu trình độ kỹ năng thất bại tiểu minh phi thường không cao hứng cũng là vênh váo bừng bừng tới muốn đem ạ ạ chuột đóng đinh lì sán dơ dạ cùng l gia tốc chạy về đằng này mẹ gạ chồng muốn làm sao đâu mẹ gạ chồng muốn chạy trốn sao không đệ s ẹ p thì cầu thủ lĩnh quyết không sau khi cho phép lui giết k e nhị liên a a c h ộ t nhị đoạn tung tích đồng thời đúng là trực tiếp đem kéo về phía sau kéo u gì cho đánh bay cái này đặc biệt sao là tổn thương gì đầy máu xì vợ vậy mà trong nháy mắt không có nửa ống máu u g i người đều ép vũ cá choáng v ắ n g a la nhất minh thanh âm lập tức liền nổ cao tới cực điểm loại tạo tổn thương gì cái này a a chốt u g i nửa cái máu đột nhiên liền không có ta giờ nở mở, cái này có quỹ a cái này ép uk làm sao có thể a lì sợ ta tranh thủ thời gian tới a khán giả người đều điên rồi không phải đã nói a a t r ộ t hẳn phải chết sao làm sao ngược lại là u di tại bị đuổi theo đánh nhưng trò chơi vẫn còn tiếp tục la nhất minh điên cùng giải thích tứ tử kiếm khí mẹ gạ chồng đem chính mình năng lượng cường đại r ó t vào ma kiếm bên trong một kiếm đâm vào u di thân thể u di dọa đến vội vàng giao ra trị liệu cùng thoáng hiện chỉ còn lại hai cái lượng máu hắn điên cùng chạy trốn một bên hướng về sau chạy trốn một bên hô to người thương hại kia không thích hợp nước tiểu kiểm ta kháng nghị ta chống h n nhưng là không dùng mẹ gạ chồng thanh â m giống như ma quỷ g á n g lâm trọng kiếm dơ cao ba đoạn quy cộng thêm e gần sát trong nháy mắt đập trúng xỉ vỡ thân thể hòa tan u gì trực tiếp hòa tan chạy đến bảo vệ ạ l ị c sợ tạ muốn đi qua khống chế ngầm đầu lại là phát hiện trước mặt đã là lần nữa kích hoạt đại d i ệ t quái vật kinh khủng làm sao a tốt à ạ l ị c sợ tạ vẫn là rất quả quyết huynh đệ mình chết vậy liền không cần thiết đem mình cũng thêm vào không nói hai lời ạ l ị c sợ tạ liền hướng về phổ thông nhị tháp chạy tới nội tâm hô to chờ ta huynh đệ tới liền giết chết ngươi nhưng người nào có thể nghĩ đến mẹ gạ chồng chỗ đó sẽ chỉ bởi vì giết một người liền đạt được trực chỉ bầu trời hai cánh g i ữ t ậ n triển khai đúng là đỉnh lấy tháp phòng ngự gần sát nhị đoạn quy đánh bay ba đoạn ke trực tiếp mệnh trung hạ l ị c s ở tạ hoa cái này tổn thương gì à ạ l ị c s ở tạ căn bản gánh không được hai ô vương lượng máu một cái tứ tử kiếm khí liền bị chém giết ngay tại chỗ a đây chính là mười hai cấp hạ ạ t r ộ t đánh tám cấp hạ l ị c s ở tạ kinh khủng trên lệch sao la nhất minh đã là bắt đầu g ặ t hét khán giả cũng toàn bộ đều là đứng thẳng lên gắt gao tập trung vào trong tấm hình cái kia sau lưng mọc lên hai cánh đức kinh khủng tồn tại liên sát hai người ạ ạ chốt chằm vào tháp phòng ngự đi hướng ra khu nhưng đây là l ụ dìn cùng lị hắn sẽ sợ sao chúng ta đều biết lúc này mẹ gạ chồng trong từ điện chỉ có một chữ cam ly dìn trước một b ư ớ c sở mắt thiên âm ba đem ạ ạ chột đá trở về tháp dưới phi thân quá khứ muốn phối hợp băng nữ tướng hắn chém giết tại tháp phòng ngự dưới báo thủ cho huynh đệ vấn đề là mẹ gạ chồng căn bản ngay cả quản hắn đều không quản đối cứng lấy tổn thương kết nổi tiếng ngay trước m ở l ờ i ít gờ mặt liền đem tiểu hồ giết chết tháp phòng ngự tháp phòng ngự là cái giá ma mẹ gạ chồng đã là giết đỏ cả mắt lần nữa mở ra đại diện một nao đâm vào ly dìn thân thể đuổi theo chém giết đem ly dìn tại chỗ chém chết tại tháp phòng ngự dưới thông rời đi toàn t r ư ờ n g đã trở mặc la nhất minh lại là đắt đỏ hò hét đánh đoàn căn bản không cần đánh đoàn ta mẹ gạ chồng một người liền có thể đem bọn ngươi toàn bộ xử lý trọng kiếm chi phong đem phá sao i g người mới thượng đ a n thẹ thì tuyển thủ dùng sự thực nói cho chúng ta biết không phải bốn cá nhân bao vây hắn mà là một mình hắn bao vây giờ n g bốn người mười bước giết một người ngàn dặm không lưu hành h ỏ i trong thiên hạ mà kiếm ra phong người sống sót có thể có mấy người cái này a a chốt la nhất minh thanh em đột nhiên dừng lại đối một bên đã là kích động đến muốn chiều lên cỡ dơ một cái ánh mắt đối phương lập tức thật hưng phân nối liền hô to ngư bức chương hai trăm bốn mươi hai tập thể kinh hô giải thích tương t ử tú câu tư đặt trước chương hai trăm bốn mươi hai tập thể kinh hô giải thích tương t ử tú câu tư đặt trước giết ta cam tờ mờ ở mẹ gạ chồng cố lên đệ s ẹ p thì cột mới là chính nghĩa lên lên lên quá đốt kiếm này ma s ắ t điên rồi a mẹ của ta ơi đây là giở ng ng giã khu a ba bộ dạng này một người đuổi theo bốn người giết điên rồi điên rồi không phải bốn cá nhân bao vây à ạ chột là ạ ạ chột bao vây giở ng bốn cái quá điên cuồng trọng kiếm chi phong đem phá sao Cái n có có ngư ngư theo la nhất minh kích tình giải thích toàn bộ hội trường đã là sôi trào đứng lên trở thành một mảnh ồn ào hải dương trực tiếp phòng khán giả cũng là triệt để điên cuồng đầy trời mưa đạn đến phát tiết tâm tình của mình trong trò chơi chiến đấu cũng là kết thúc la nhất minh đồng thời kết thúc công việc giải thích mẹ gạ chồng giết chết đối diện bốn người về sau ngay trước chạy tới kình thiên trụ mặt lại bắt đầu đầy tháp Của giả hiệu, kỳ hữu, 80, siêu thần. siêu âm thanh tại hẻm núi phía trên văng lên tự minh đồng đội máu tươi vẫn còn ở trên mặt đất chạy xuôi luôn luôn tự khoe là ô tô người lãnh tụ kình thiên trụ đúng là sợ vỡ mật không còn dám tiến lên một bước cái này a a chốt như là má chủ quá mức kinh khủng coi như hắn ra sân cũng bất quá là tại vì cái k i a ma kiếm trên trời một đạo vong mà thôi không thể chơi vào không thể chơi vào đệ xẹp thì có thành viên khác tựa như là như đồng nhất thường t à n bộ bình thường thanh tuyến cầm tiên phong ngồi qua q u y ế t bình bình sự t ì n h đối với giá khu cái này liền phát sinh sự t ì n h căn bản cũng không có bất kỳ lo lắng tựa hồ tại thành phố sáng lên một khắc này bọn hắn cũng đã biết thắng lợi thuộc về đệ xe p t ỷ c ộ t chúng ta không thể không nói một tiếng mẹ gạ chồng ngư bức trong trò chơi đã là siêu thần hạ hạ chốt ngay trước xỉ ẩn mặt đem phổ thông một tháp đ ổ tại chỗ liền trở về thành chạy tới xỉ vợ cùng ạ l ì sợ tạ cho nên ngay cả ngăn trở ý tứ đều không có đẳng cấp cao nhất mười cấp há giờ đẳng cấp thấp nhất mới bảy cấp xị ẩn đối mặt đã là mười ba cấp hạ hạ chốt thật không có tư cách gì nói chuyện sáu cấp đẳng cấp kém à. đây chính là nghề nghiệp thi đấu vòng tròn hơn nữa còn là đấu vòng loại cũng không phải dạ a dạ cũng không có như thế không hợp thói thường được không mẹ của ta ơi ta thật phục minh ca ánh mắt của hắn cho tới bây giờ không có sai lầm cái này thẹ t ỉ quá kinh khủng mẹ gạ chồng là thật ngưỡng bức một người đuổi theo một đội người chết chúng ta đều cho nhìn tê cảm giác c ú gì rất vô tội à, hắn ba mươi đầu người dựa theo tình huống bình thường cũng đều là h ắ n năm kéo người khác tùy tiện đánh ghi tội ạ ạ t r ộ t hai đao đem hắn chém chết không nói đạo ly à. thượng đan băng tuyến a giờ chịu tội há lại chỉ có từng đó là a giờ cái này đợt ngoại trừ lại mẹ cái khác đồng đội toàn bộ tao tội được không như thế một cái cha sửng sốt đỉnh lấy tháp phòng ngự đem người d i ế t sạch máu vẫn là gần đẩy người dám tin một trận đoàn đánh xuống nhóm máu đều đổi mấy lần che mặt ta mặc kệ quá đẹp rồi thổi l i ê n xong rồi ta tờ mở xem so tài không phải liền là vì nhìn cái này sao còn có minh ca giải thích ta thật cảm giác mẹ gạ chồng mới là xị bờ chồng lanh tụ đốt chết ta rồi khi minh ca nữ giải thích hợp tác cũng quá hạnh phúc chỉ cần biết n g ư bức liền xong việc trực tiếp liền thăng hoa chủ đề n g ư bức n g ư bức hội trường đã là triệt để đến cuồng vô luận là i g f a n hâm mộ vẫn là trung lập f a n hâm mộ lúc này đều cảm thấy trong trò chơi cái kia thép tinh chế tạo ma hình cơ đơn giản chính là mình trong mộng tình cơ đẹp trai đến phát nổ trận đấu này tuyệt đối là giá trị về giá vé trực tiếp phòng đồng dạng đã là trở thành mưa đạn hải dương tất cả mọi người tại vì cái này một người truy sát toàn bộ đội ngũ hành động vĩ đại mà g e o họ các đại trong căn cứ từng cái xem tranh tài tuyển thủ chuyên nghiệp lúc này cũng là cơ hồ ngốc trệ vê đ ú c e 9 5 7 t cái này trò chơi có thể chơi như vậy sao tờ con gùn không cần quái vật như thế lần tranh tài này quái vật nhiều như vậy ta đây áp lực rất lớn a x người n này thao tác cùng áp chế lực so ta khủng bố hơn nhiều a kiếm này ma thật có một loại vô địch cảm giác tờ es 3 6 9 r ă g s á i ấ u cũng quá sâu khó trách hắn có thể tại có đủ kẻ tình huống dưới thủ p h á t c h ù n cảm giác trên mặt đột nhiên phủ lên thống khổ mặt nạn hiện trường câu lạc bộ cả nước các nơi màn hình trước mỗi người đều đang vì màn này g e o họ Ig quan chiến phòng vương hiệu trưởng thậm chí kích động hô to lên muốn cho chiến đội mỗi người tăng lương c a c a quá đẹp rồi quá đẹp rồi ghế bình luận bên trên cơ giờ đã là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ôm la nhất minh cánh tay điên cùng lay động vừa rồi trò chơi rung động đánh giết c h à n g diện cùng la nhất minh kích tình giải thích để nàng hô hấp đều dồn dập nhất là cuối cùng nàng phối hợp hô lên như bức trong nháy mắt đó cái loại cảm giác này đơn giản thoải mái g â y gớm tựa như là đem trong lòng mình tất cả năng lượng triệt để bộc phát bình thường cái này nam nhân sao có thể đẹp trai như vậy a chắc không được giải thích bộ tiểu tỷ suất ngày cũng đang thảo luận một mình các a nam nhân như vậy ai không th T. thật sự là xem thường ngươi h a ca thần la nhất minh cảm thụ đ、so、cả cả lời nói hai ý nghĩa lặng lẽ trêu ghẹo một cái một bút tỉ bất quá cờ rợ lúc này đã là đắm chìm trong hiện trường vui mừng bầu không khí bên trong nắm lấy la nhất minh hai mắt ngôi sao tỏa ánh sáng k e n chúc mừng tốc chủ nôn luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng thả diêu hai mươi chín phụ trợ độ thuần thục ba mươi đánh giá độ thuần thục ba mươi lúc này hệ thống ban thưởng thanh â m nhắc nhở cũng là không ngừng trong đầu vang lên lần này tràn g diện s á t thực đại a gia đồ sát đồng dạng hình tượng xuất hiện ở thế giới thi đấu bên trên vốn là cực kỳ chấn động tiếp lấy cái này đợt gió đông đúng là kém chút ba cái đều lên ba mươi đơn giản kinh khủng phần thưởng cực lớn để lá nhất minh tâm tình rất k h ô n tệ không lỗ hắn như thế phủ lên bầu không khí đ á n giá minh ca đây chính là khoái công hệ thống sao đây cũng quá kinh khủng một bên quản trạch nguyên lúc này cũng là hoàn toàn v ụ vừa rồi nhiều cái gì miệng đâu không phải liền là bốn người vây quanh một cái sao đạo mắt nhân ra liền toàn xử lý thật ép vũ ca không hợp t h ó i thưởng lần sau vẫn là đi theo minh ca đi thôi bốn chương hai trăm bốn mươi ba minh ca ta nguyện xưng người làm mạnh nhất c ầ u tư đặt trước t chương hai trăm bốn mươi ba minh ca ta nguyện xưng người làm mạnh nhất c ầ u tư đặt trước ghế bình luận bên trên minh ca ta nguyện xưng người làm mạnh nhất quản trạch nguyên đã triệt để không có chất vấn lá nhất mình ý nghĩ là ngươi còn tại nghi hoặc một cái ạ ạ t r ộ t thành phố đến đối diện giã khu có phải hay không sai lầm thời điểm nhân ra đều đã nhìn ra đây là ma thần hàng thế muốn giết người vậy ngươi còn cùng đại lao cưỡng cái gì đâu học thật tốt lấy a tương t ử nhận lầm ha ha ha ha ha ha. không hổ là quản đại tá đừng nói đại tá vừa rồi ngoại trừ minh ca ai có thể tưởng tượng đạt được một cái ạ ạ t r ộ t có thể đuổi theo bốn cá nhân giết ta đều quy xuống còn muốn ta thế nào ồ ồ ồ ồ minh ca ta lần sau thật không dám phạt vào n g ư ơ i là thực h u gia ta cũng xin lỗi minh ca ta hôm nay đi nhà ngươi ngươi dùng roi ra quất ta a huynh đệ đây là vụ trộm cho mình thêm đồ ăn đâu minh ca roi ra chỉ có thể có ta sáu đại tá phản mua biệt thự ven biển nghe huyền học tìm đại tá nhưng luận chiến h vốn phân tích vẫn phải là minh ca a ta thật phục khán giả kích tình qua đi nhìn xem quản đại tá tư thái cũng đều là vui vẻ lên từng cái mặc dù thừa nhận mình sai lầm đồng thời cũng cảm thấy không có gì thậm chí dạng này mới là bình thường f p h c á i kia tình hình chiến đấu ai có thể nhìn ra cũng liền minh ca loại quái vật này lúc này kỳ thật khoái công hệ thống là khắc chế vận d a n hệ thống cùng bốn bảo đảm một hệ thống một thanh lợi kiếm tựa như sắc bén mâu tại tâm trắng chưa thành hình trước một cái liền đâm xuyên trí mạng chỗ đó còn sẽ cho ngươi kéo kéo cơ hội la nhất minh đánh giá chiến thuật hệ thống nhưng cũng không phải là tất cả chiến đội đều thích hợp loại chiến thuật này t ỷ như fg í loại này trợ giúp hình hệ thống rng 4 bảo đảm một hệ thống bọn hắn bên trong bên trên đều là siêu cấp đồ công nhân đồng dạng tồn tại kháng ép thậm chí ngẫu nhiên đơn giết cũng có thể làm được đồng thời đem tranh thủ được tài nguyên cùng thời gian mang cho đội ngũ xế vị nhưng ngươi nói khiến cái này siêu cấp đồ công nhân đứng ra xê vậy thì có vài ngày phương dạ đàm không phải bọn hắn không đủ mạnh mà là bản thân tuyển thủ thuộc tính chính là như、vậy. có thể trở thành trụ cột vững vàng nhưng nhất định sẽ không trở thành một thanh lợi kiếm muốn sử dụng khoái công hệ thống đầu tiên trong đội ngũ nhất định phải có hai cái thậm chí hai cái trở lên siêu cường hạch tâm có thể cam đoan giai đoạn trước có thể sẽ rách đối diện vận doanh cùng tiết đấu đồng thời còn cần phải có một người có thể tại không có bất kỳ cái gì t à i nguyên nghiêm dưới còn có thể cam đoan trung kỳ thậm chí hậu kỳ đội ngũ sức chiến đấu cùng c h u y ể n vận tựa như là một thanh tam xoa kích một dạng không chỉ có thể đem địch nhân huyết n ụ c xé mở còn có thể triệt để đầm xuyên thân thể của đối phương làm cho đối phương không có chút nào cơ hội phản kháng giống như là hết nabin cùng a n g e l a liền có thể trở thành trong đội ngũ lợi kiếm phong đầu mâu ăn vào tài nguyên đồng thời đánh ra tuyệt đối áp chế lực từ đó tạo thành dạ đồng dạng c ả gì biểu hiện i g chiến đội thẹ tỷ cùng dù kỷ cũng có thể trở thành dạng này mũi nhọn da cỡ lộ vợ thì là bổ sung trung hậu kỳ tổn thương thứ ba chi mũi kích đánh đ o ạ n đánh cái cái giám đ o ạ n ván đầu tiên liền là đ i ệ n hình khoái công thất bại án lệ không lợi dụng điểm rết lơi dao xe rách ngược lại là tụ tập cùng một chỗ cùng phát d ụ n tốt thép thuận đối với anh đây không phải bỏ gốc lấy ngọn sao nhưng rất rõ ràng ván thứ ba ý g kim giáo luyện phát hiện vấn đề này cho nên chúng ta tài năng nhìn thấy trận này vô cùng đặc sắc tranh tài đây chính là cái gọi là khoái công áo nghĩa tam xoa kích chiến đấu hệ thống bình thường vận doanh hệ thống đụng phải khoái công hệ thống nếu như không xuất ra mười phần cảnh giác đến phòng thủ như vậy thì chỉ có bị trưởng kích đâm xuyên thân thể hạ t r ạ n g thừa dịp trong trò chơi song phương c h ỉ n h hợp tài nguyên công phu la nhất minh cũng là cắm không vì người xem cùng rộng giai dân mạng giới thiệu khoái công hệ thống đặc điểm họa tạo họa tạo nguyên lai、like、là dạng này ta liền nói ván đầu tiên nhìn thật là lạ do dẹp đại ưu thế làm thế nào cũng không thắng được nguyên lai、like、là chiến thuật chấp hành liền sai tam xoa kích chân chính giải thích nguyên la、like học được học được t minh ca trong đầu hoa quả khô là quả thực nhiều cái này đặc biệt sao cảm giác một mình hắn đều có thể đem tất cả chiến đội huấn luyện viên công tác toàn bộ làm ai nói không phải đâu cái này nam nhân đơn giản thần m ộ i m ộ i ta hỏi ta vì cái gì quỳ nhìn trực tiếp sau khi xem xong nàng cũng quỳ trên mặt đất mát để m ộ i m ộ i quỳ trên người của ta đại cứu ca chân tướng phơi bày đúng không n g h e l a nhất minh giải thích khán giả đều là lộ ra bừng tỉnh đại nộ thần sắc mưa đạn cũng toàn bộ phô thiên cái điện lờ lờ có thể xuất hiện chiến thuật mới hệ thống đây không thể nghi ngờ là phi thường đáng giá chuyện cao hứng tất cả mọi người là rất vui vẻ ý gờ quan chiến phòng kim giáo luyện là minh ca nói như vậy sao vương hiệu trưởng tò mò nghiêng đầu sang chỗ khác hắn mặc dù nhìn rất thoải mái nhưng là bản thân đẳng cấp không cao đối với những này chiến thuật nha hệ thống cái gì cũng không phải là hiểu rất rõ là như vậy lao bản không chỉ có cùng la tiên sinh nói giống như lúc thậm chí bản thân chiến thuật lỗ thủng cùng thiếu hụt cũng là bởi vì ván đầu tiên sau khi chiến bại hắn giải thích lời bình ta mới phát hiện kim giáo luyện sắc mặt kích động hồi phục có thể nói không có la tiên sinh không không có minh ca chỉ điểm khả năng chúng ta ván này vẫn không sẽ hạnh phúc xem nguyên lai、like、là dạng này a trong trò chơi song phương kinh tế tranh lệch tại một mươi năm phút thời điểm đã là đi tới hơn năm vẹn vẹn ạ ạ chột đối vị kinh tế kém liền khoảng chừng hơn hai đơn giản kinh khủng như thế khoa trương tranh lệch dẫn đến ạ ạ chột mỗi lần xuất hiện đều cần giờ ng ba cái trở lên người tiến đến thủ tuyến thậm chí còn lo lắng bị phản xạ Ig bên này ven đường xạ cùng bợ r ồ n phát dục không thế nào tốt nhưng vẫn có thể mượn phần phách lối ăn tuyến phát lại bổ sung dục thậm chí cùng đồng đội cùng một chỗ thúc đẩy không hắn cũng là bởi vì có cái ạ ạ chột đại cha dính dấp giải không được cái này đã là tiến hóa thành ma t h ầ n ạ ạ chột dân g liền không có bất luận cái gì tư cách dám tiếp đoàn thảo vô địch ta từ a t xem so tài bắt đầu cho tới bây giờ đều không gặp qua một người áp chế lực có thể đến cả c h i đội ngũ đều hoảng sợ tình trạng đám dân mạng nhau nhau gọi thẳng ạ ạ chột cái này anh hùng quá kinh khủng lúc này ạ ạ chột cũng không đáng sợ đáng sợ là chiến thuật của h ắ n áo nghĩa đấu pháp thánh kinh chỉ cần học xong đó các ngươi cũng có thể trở thành thẹ ti loại người này càn giết người phật càn giết phật ma thần ghế bình luận bên trên lá nhất minh lại là một mặt cao thâm bộ dám nói n ể tình cùng các ngươi hữu duyên chụp một ta hôm nay miễn phí đem thánh kinh dạy cho mọi người Ngoa Trưng Như là trên trời hàng ma chủ, thật sự là nhân gian thái thần. tạo. ma trời thật thái tuyết tư đặt trước. chủ, là là Câu sự miễn phí dạy học còn có cái này chuyện tốt n g o tạo ta muốn học ta muốn học ta cũng phải trở thành cùng thẹ ti một dạng trên trời rơi xuống ma thần ép v ca minh ca ngươi chính là của ta thần yêu yêu câu một vừa nghe đến la nhất minh muốn hiện trường công bố a a cho táo nghĩa đám dân mạng trực tiếp triều mưa đạn điên cùng chụp một đem màn hình đều bao trùm các đại nghề nghiệp chiến đội câu lạc bộ tuyển thủ cùng đám huấn luyện viên cũng đều là lấy ra riêng phần mình quyển vợ nhỏ sắc mặt vô cùng hưng phấn mẹn ó thứ này thuyết giáo liền dạy a thật không bắt bọn hắn làm ngoại nhân không hổ là giải thích tri thần lần này chỉ cần học được tinh túy đây chẳng phải là bọn hắn cũng có thể có đánh một đội siêu cấp ma thần ghế bình luận bên trên ca ca ạ ạ chột thật sự có áo nghĩa sao cơ giờ n h á y bố linh linh con mắt ngẩng đầu nhìn la nhất minh ta có thể học sao thật so chân kim đều thật người cũng có thể học la nhất minh nghiêm trọng nói kỹ thuật cái gì đều có thể luyện nhưng là ạ ạ chột muốn chơi đến tốt nhất định phải nắm giữ hàn thánh kinh ách minh ca như vậy thánh kinh là quản trạch nguyên nghe được chân kim hai chữ thời điểm đột nhiên đã cảm thấy có chút không đúng một chữ đ á n h la nhất minh chuyện đương nhiên dối ra năm ngón tay tịnh trường một mặt bá khí lắc, lắc. không nên cùng ta nói cái gì đội hình vận danh đánh biết đánh nhau hay không đánh lại nói đánh kinh tế lạc hậu đánh kinh tế d à n h trước đánh đều cho láo tử x ô n g lao tử đều đã đem đối diện năm người đều bao vây x ô n g giết người lao tử mẹ gạ chồng lao tử ngưu bất nhất người quay đầu liền là người chết người dám giết ta chết đi sống lại còn muốn giết người một chữ cam tờ mờ giờ la nhất minh vô vô cái bản một bộ truyền thụ hoàn tất dáng vẻ đây chính là ạ ạ t r ộ t trung cực áo nghĩa ta đã giao cho các người về phần thành quả như thế nào liền cần các đồ nhi mình cố gắng thực tiễn ba cái này mẹ nó liền là ạ ạ t r ộ t thánh kinh cái gì mặc kệ liền là cái g i ế t người khác sẽ đem cổ phóng tới dưới đao của ngươi giống như không có tâm bệnh t h â n ép ru ca liền là cái g i ế t người chết cũng muốn g i ế t thì ra như vậy ạ ạ t r ộ t liền là cái g i ế t phôi đúng không phúc ha ha ha ha ha ta liền biết minh ca muốn làm tâm tính quả là thế học phế đi học phế đi cái này một cấp đổi theo đối diện năm cá nhân g i ế t mặc dù cái này đợt ta chết đi nhưng ngươi chờ ta ta còn có thể rét minh ca thật là đem kiếm ma trung cử á o nghĩa đều dạy cho chúng ta a hắn quá vĩ đại hắn thật ta khóc chết hoàn toàn chính xác chỉ cần vô cùng đơn giản có được thẹ tỷ cơ bản thực lực lại nhớ kỹ cái này thánh kinh chẳng phải đang tại nghề nghiệp trên sàn thi đấu rét lung tung sao ta cảm thấy phi thường hợp lý cái này đợt nhìn như minh ca đang nói linh tinh nhưng hắn cũng không phải nói lung tung a đều là có lý có cứ không có bằng không tạo ra chân thực giải thích chỉ nói chân thực học bi s á t nhóm đám dân mạng mưa đạn đều là dở khóc dở cười cười phun la nhất mình qua làm a các ca này làm sao học nha cơ dơ mặc dù lý giải bình thường nhưng vẫn là chơi trò chơi không khỏi nói t h ầ m minh ca ngươi lại tại đùa chúng ta loại này thánh kinh nắm bắt tới tay bên trên đừng nói g i ế t tới siêu thần sợ là đưa đến siêu quỷ còn chưa hết đi ấy ta cũng không có đùa các ngươi la nhất minh ánh mắt chăm chú rất nhiều người đến bây giờ cũng còn không có đem nghề nghiệp tranh tài cùng khu trò chơi tách đi ra cũng là bởi vì có loại tâm tính này điện tử canh kỹ mặc dù là lấy trò chơi làm cơ sở bình đại nhưng là bản chất của hắn đã là một loại thể dục cuộc thi đấu chuyện ở trong đó khác biệt lớn nhất liền là trong đó thi đấu tinh thần đánh chiến sĩ anh hùng chơi trò chơi vẫn còn có thể nói trộn lẫn lăn lộn nhìn xem đồng đội lại tìm cơ hội biểu diễn nhưng là điện tử cạnh kỹ bên trong không thể la nhất minh ngữ khí một cái liền nghiêm túc ga cái này tựa như là a khán giả cũng là ngây người đột nhiên cảm thấy rất có đạo lý a hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng không có một người g i ế t đối diện tất cả mọi người mục tiêu cùng dũng khí vậy không bằng cầm cái mà học cải xì ẩn lăn lộn lấy ra liền phải đánh ra áp chế đánh ra nhiệt huyết đánh ra s á t tính tuyển ra c ả gì hình anh hùng ngươi liền muốn giết người người chính là muốn c dám dùng đến lăn lộn cái kia tờ mờ đắm chết thanh kinh chỉ là một cái thuyết pháp nhưng thi đấu c h i tâm lại là chân chính để một tên người chơi lột sắc thành tuyển thủ chuyên nghiệp bản chất nội hạch can đảm cẩn trọng dám đánh dám giết vô luận thắng thua đều sẽ mang cho tất cả mọi người một cái đặc sắc tranh tài cái này mới là điện tử cạnh kỹ mị lực thanh âm rơi xuống mới vừa rồi còn đang t r e o g ẹ o khán giả đã là ngây ra như phong ta trời điện tử cạnh kỹ cùng trò chơi khác nhau đúng à chúng ta tới nhìn nghề nghiệp tranh tài không phải là vì nhìn song phương tuyển thủ mũi nhọn thi đấu sao không dám đánh giá giết tính là gì thi đấu có thể bị trở thành thế giới đỉnh tiêm tuyển thủ cũng không đều là có siêu cường tâm tính cùng có can đảm thao tác cao con sao cái này không phải liền là điện tử cạnh k ỹ nhiệt huyết nhất địa phương mẹ a minh ca là thật dụng tâm h i ể u rõ tranh tài bản chất đây chính là điện tử cạnh k ỹ mị lực thảo bùng cháy rồi giữ vững được lâu như vậy xem tranh tài giờ k h ắ c này ta mới rốt cục biết ta một mực tại theo đuổi là cái gì là song vương cậu thả lấy phát dục siêu trường thời gian n g ẹ n nước tiểu cục sao không là song vương tuyển thủ tại vị trí của mỗi người vắt hết bóc đem hết toàn lực tiêu đốt ta có thể phạm sai lầm nhưng tuyệt đối không tiếp nhận bình thường minh ca thật điểm thấu ta cam đây chính là thi đấu tri tâm sao ta hiểu m i nơi h như Cang bức. n này giảng hòa c ả m n ộ thật ép vũ ca không lời nói chính thức các đại trực tiếp phòng đã là điên cuồng lên các người chơi đều là cảm nhận được trong lòng đoàn kia thi đấu chi h ỏ a đã hừng hực dấy lên từng cái nghề nghiệp chiến đội đám tuyển thủ cũng đồng d ạ n g là cảm động lây từ xa xưa tới nay thắng lợi cùng thất bại phan hâm mộ truy p h ủ n g cùng chất vấn đều để bọn hắn một lần lại một lần bản thân bị lạc lối quên vốn hẳn nên tại đấu trường bên trong bộ dáng giờ khắc này lúc trước mới vừa vào nghề nghiệp thi đấu vòng tròn cái c h ủ loại kia sức liệu lại một lần nữa về tới trong lòng của bọn hắn không hổ là giải thích tri thần hắn mới là cái k i a m ộ t mực đem thi đấu tinh thần để ở trong lòng nam nhân a các đại giáo luyện nhìn xem đám tuyển thủ trạng thái đều là nhao nhao c ả m khái một bên khác ca ca ca ca ghế bình luận bên trên cờ dở đã triệt để biến thành tiểu mê mội càng không ngừng t ắ n mỹ ca ca ngươi nói thật là quá tốt rồi nguyên lai、like、thi đấu tranh tài lợi hại như vậy nha trước một giây có thể trêu g ẹ o chơi ác sau một giây liền có thể nói ra chấn người phát hội lời nói cái này hắn meo mới gọi giải thích tiền bối nha ngư bức một bên quản trạch nguyên cũng là giơ ngón tay cái lên ấy đ i ệ thấp la nhất minh giang tay ra đây bất quá là một chút nông cạn lý g i ả i thôi giống như vậy ta còn có một trăm i triệu đâu tất cả ngồi xuống sinh mệnh không thôi trang bức không thôi tham kiến b ứ c vương kinh điển đẹp trai bất quá ba giây ha ha ha ha ta vẫn là ưa thích dạng n à y minh ca quá làm có thể làm cho ta vừa nóng máu lại ốm bụng cười cũng chỉ có hắn bốn chương hai trăm bốn mươi năm thiên thần hạ phàm một truy năm người này điên rồi ha câu tư đ trước chương hai trăm bốn mươi năm thiên thần hạ phàm một truy năm người này điên rồi ha câu tư trước tiếp xuống tranh tài thúc đẩy tốc độ có thể nói là nhanh vô cùng cuối ù n g khó h c ị đ diện không c ó Đại l o n g M.U.F. Vậy mà cũng là cũng nổ xong bị tại ấ t tháp. cả bên ngoài GNG người liệu đám m n muốn g tìm cơ h ộ đ á n hai đoàn.、Có、đôi khi đều đánh Có khi r p h t h ư ờ n g đặc sắc thao tác thao ư ơ n thoáng hiện chạy A g i ệ n đến tan chạy Thủy, hòa A.G.A. Thường thường bốn phút đại long đoàn bên trong n g lấy hết cố gắng lớn nhất lỵ sàn giờ dạ cùng xì ẩn hai cái đại chiều v à chạm ạ ạ chốt muốn trước miểu s á t cái này mạnh nhất mũi kết lúc ạ ạ chốt thủy ngân cộng thêm ke tam liên r i ê n g là đem một phần ba máu khôi phục mãn cách ngược lại đem r n g phía trước bốn người đánh thành t á n huyết đồng đội theo vào triệt để thắng được đ o à n chiến cái gì các ngươi muốn dây ta các ngươi vậy mà muốn dây một cái xì bởi trồng tinh cầu cường đại nhất mà thần cơ giáp chứng kiến thần minh l ử a giận a phạm nhân la nhất minh kích tình giải thích cái này một đợt tạ ạ r h ộ t bị tiên cơ y gờ đám người thấy tình thế không ổn hồi tưởng trước hai ván thất bại không khỏi kéo về phía sau giật một tay đối mẹ gạ chồng hô to đánh chậm một chút đi là được rồi nhưng là mọi người cũng biết điều khiển mẹ gạ chồng t h ẻ t ỷ tuyển thủ vừa tới lờ tờ lờ không lâu tiếng trung không phải rất tốt nghe trở thành đánh mãng một chút đánh mãng một chút đánh là được rồi thế là mẹ gạ chồng một cái liền chạy ma thần cơ lớn nhất động cơ huy động bốn mươi m giải khảm đao liền giết chết đối tàn một cái thiên thần hạ phà một chúy bốn căn liền tờ mờ là các ngươi ai nha mẹ a đơn giản liền là tàn nhẫn đơn giản liền là huyết tinh mở ra đại chiêu đủ gì khóc không ra nước mắt hô to n g ư ơ i ép v ca có nghe hay không hiểu tiếng t r u n g a n g ư ơ i đồng đội để ngươi rút lui không có để ngươi đem chúng ta giết sạch a ngươi ngược lại là nghe khuyên a nhưng là không có cách nào đại kiếm liền là chân lý giờ khác này t h ẻ t i n ó i là đánh vậy liền ép v ca chính là đánh ngươi còn có thể hoàn t h ủ không thành la nhất minh giang tay ra như thế nào tiếng trung không tốt vậy ngươi báo động rồi ha ha ha ha minh ca ngươi ép v ca đang nói cái gì phê lời nói thân ép v ca tiếng trung không tốt đánh chầm một chút đánh mãng một chút cái này mẹ nó cũng được kiếm này ma cũng quá hung h a giờ ngờ cho ba cái đại chiêu cái này cũng không có dây mất thật sự ma thần thôi thiên thần hạ phàm một t r ú y bốn ta trong mộng cũng không dám dạng này thao tác thật đem ta cho ướt cái này ta là ngôn ngữ không thông màn áo ra nhân mạng u gì đều muốn khóc cái kia như thế nào người báo động nha minh ca buông tay hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ khán giả cả đám đều cười lên rồi rõ ràng là đồng đội câu thông xảy ra vấn đề quả thực là bị la nhất minh cho tròn trở về mấu chốt còn như thế tự nhiên hợp lý thực sự để cho người ta ôm b ụ n g cười trò chơi vẫn còn tiếp tục cầm xuống đại long bờ uffig mọi người cũng chưa có về nhà tu trình ý tứ tại gng bọn người còn tại phục sinh thời gian cũng đã là nhổ sòng cao điểm thủy tinh cùng giáng cửa phục sinh sau gng toàn viên liều chết một trận chiến lại lần nữa ngã xuống đại d i ệ t mở ra à à chốt trước mặt bất đắc dĩ bị thua thời gian hai mươi bảy phút nữa màu đỏ phương căn cứ thủy tinh bạo tạc trò chơi hình tượng dừng lại để cho chúng ta chúc mừng ig chiến đội tại liên tục hai ván thất bại sau vẫn có thể xuất ra phấn đấu tinh thần cầm xuống trận thứ ba thắng lợi lật về một phân đồng thời chúng ta cũng cảm tạ s o n phương cho chúng ta dâng lên một trận đặc sắc tranh tài la nhất minh đắt đỏ thanh âm tại trong hội trường vang lên khán giả cũng là nhao nhao đứng lên vì đánh ra đặc sắc biểu hiện đám tuyển thủ dâng lên nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay cùng lớn tiếng khen hay tháng i gờ n g ư bức đánh cũng quá tốt toàn bộ hành trình cao năng cái này mới là tranh tài a ta sau này sẽ là i gờ sát phấn chắc 27 phân nửa cái này không lại sáng tạo trận đấu mùa giải nhanh nhất thắng lợi ghi chép đây chính là khoái công hệ thống sao yêu, yêu. Ai nói khói công đánh không thảo ắ n g b đảm、1. Chỉ c ầ nhu c i ế n t h ậ t c h h í n xác, g n tòa này đ ạ i s ơ ngờ c h ú n ta thể Thảo. cũng có thể lấy lên. lấy Quá bức GNG bất ứ c GNG b bại kim thân bị trùng kiến mới đội cho phá mấu chốt là thanh kiếm này mà quá vô địch căn bản chính là không có cách nào xử lý nhân vật cảm giác so trước đó hết sở thanh kiếm tia cơ còn kinh khủng hơn ta có dự cảm buổi tối hôm nay trong hạp cốc lại phải nhiều rất nhiều chơi a a chốt cái kia không trước tiên cần phải chuẩn bị bài một cái minh ca a a chốt thanh kinh vốn gây thắng quá s u n ư ớ n g để hai truy ba để hai truy ba hiện trường bên trong đám p a n hâm mộ nhiệt liệt g e o họ trực tiếp phòng cũng là điên cuồng gửi đi mưa đạn chứng kiến lấy trận này vô cùng đặc sắc tranh tài i g năm tên tuyển thủ cũng là kích động ôm ở cùng một chỗ giống như là so cầm tổng quán quân còn kích động hơn bình thường dù sao thắng được cố này tranh tài đại biểu thế nhưng là bọn hắn i g chân chính hệ thống sách khai phát ra chuyện này đối với bọn hắn tới nói vô cùng trọng yếu cao quang cao quang minh ca có hay không khen ta a ấy lão bảng ngươi sao lại tới đây trở lại phòng nghỉ nhỏ tuổi nhất giả cơ lộ v ở vội vàng hô to nhưng là con mắt thứ nhất nhìn thấy được nợ nụ cười vương hiệu trưởng n g ư ờ i ha h à nói trận này đánh không tệ nhưng muốn nói cao quang ván này đều tại chúng ta người mới trên thân a không mọi người mọi người đánh tốt ánh mắt của mọi người đều nhìn về trong đội ngũ t h ẻ thi để hắn không khỏi có chút thẹn thùng ha ha ha ha, là đánh đều rất tốt ta muốn liền là loại này đặc sắc tranh tài vương hiệu trưởng vung tay lên mỗi người tiền lương hướng lên điều một ngăn ván k ế tiếp còn có thể đặc sắc như vậy vô luận thắng thua còn có thể tiếp tục tăng lương đều cho ta hảo hảo đánh là lão bản tất cả mọi người là lộ ra nụ cười vui vẻ trái lại rn g bên này từ tranh tài đánh xong về đến đến quan chiến phòng năm tên tuyển thủ biểu lộ đều là hoảng hốt hắn dựa vào cái gì à? một người đuổi theo chúng ta bốn cá nhân giết cái này anh hùng cũng quá biến thái ảnh hưởng thăng bằng a cảm giác giai đoạn trước chiến thuật không có vấn đề gì nha làm sao lại băng nhanh như vậy ta muốn l ặ n g lặng mấy người ánh mắt ngơ ngác n h ì nhau n cũng không biết trận đấu này chỗ đó có vấn đề trận đấu này là ý gờ chiến thuật làm r a ưu hóa lúc này đều giữ vững tinh thần bất quá là bị thắng một ván mà thôi mang theo kính bảo hộ phong cách khuôn mặt nghiêm túc đối năm người hô to để đám tuyển thủ lập tức tỉnh táo không ít k h o i công hệ thống xác thực sẽ khắc chế chúng ta giai đoạn trước nhất là cái này t h ẻ thi hiện tại đột nhiên bộc phát ra mạnh như vậy áp chế lực cũng là chúng ta khinh địch v á n kế tiếp mở lỡ ít gờ cùng tiểu hổ đi thêm lên đường giúp một tay quân chạch đ ừ n g cho lên đường vỡ phong ca ánh mắt suy tư chỉ cần có thể bình thường kéo tới đoàn chiến chúng ta đánh đoàn năng lực vẫn là ưu thế hiểu chưa cố lên không cần loạn c h ậ t c ư ớ c ba một cầm xuống tranh tài là g ngờ năm người khôi phục tự tin lớn tiếng hồi phục bốn chương hai trăm bốn mươi sáu ý gờ có hắn có thể mở một thế thái bình câu tư trước chương hai trăm bốn mươi sáu ý gờ có hắn có thể mở một thế thái bình câu tư đ trước ý g cầm xuống một ván để đấu trường trong quán không khí một cái liền lửa nóng ý g cố lên để nhị truy tam để nhị truy tam đánh nổ g ng ý g s u n g vịt thẹ tỷ s u n g vịt bất chấp tất cả cam liền xong rồi minh ca thanh kinh không đâu đ ị c h nổi thắng không thắng cũng không đáng kể ta liền thích xem các người đánh nhau trước đó đã là không ôm hy vọng ý g f a n hâm mộ lại một lần nữa giấy lên nhiệt tình hòa diễm lên tiếng ủng hộ h ò hét cũng là dần dần dâng lên một bên khác lúc này mới thắng một ván đắc ý cái gì đâu liên là Ván về các này liền ngươi nhà. GNG bất bại đưa bất khả i m t â hâm n Không người có thể dung chuyển. Cố lên. Tiểu hổ cố lên. 31. GNG cố lên. GNG lên. GNG xung GNG fan hâm mộ cũng là không cam lòng bị ép, đồng dạng đứng lên thể hổ h Tiểu có cố cố cố cam vịt. dị U là mộ bị ép, p năng kích. Khả cả Ha ha ha, tất cả mọi người là phi thường nhiệt tình nha. tất mọi người n là này liền là minh ca nói điện tử cạnh kỹ mỹ lửa ca ghế bình luận bên trên q u ả n trạch nguyên cười ha hả trêu chọc mà lúc này song phương tuyển thủ cũng rất mau tới đến đấu trường bắt đầu trận thứ tư mở tờ gng bên này đem a ạ chột cùng cảm hữu lệ đều đưa lên ban vị thoạt nhìn ig bên trên đơn tuyển tay hoàn toàn chính xác mang đến rất lớn áp lực đồng thời cảm hữu lệ cùng a ạ chột giai đoạn trước vượt tháp cường thế tổ hợp cũng là phi thường khủng bố gng chiêu này ban cũng không t ệ lắm đồng thời cũng một chọn làm thượng đan lẹp mẹ cầm tới trước mắt cá nhân tỷ số t h ắ n g cao nhất t ủ gọn thoạt nhìn chiến thuật là muốn triệt để báo trụ lên đường giai đoạn trước phát rủ. ig nơi này thì lại lấy ra a thêm tạm cánh này tổ hợp mặc dù trước hai ván thất bại nhưng nói thật cái này tổ hợp kháng é g n ven đường g ũ gì là có hiệu quả thoạt nhìn y g lên đường đứng ra sau liền ngay cả bờ tờ cũng là tốt làm rất nhiều đâu quản trạch nguyên đem một tay bờ tờ hướng khán giả giải thích ván đầu tiên xuất hiện ạ cạ lụy cũng bị ban rơi mất ít thệ xỉ tuyển thủ còn có am hiểu anh hùng sao hắn sẽ chọn cái gì đâu c h ế t cái này anh hùng năm nay trận đấu mùa giải không gặp bao nhiêu lần nha y g cái cuối cùng vị trí đúng là vì bên trên đơn tuyển tay cầm ra c h ế t thật sự là ngoài dự liệu nương theo lấy quan trạch nguyên một tiếng kinh hô sau cùng bờ tờ kết quả rất nhanh cũng toàn bộ triển khai đội hình như sau màu lam vương vsc màu đỏ p ư ơ n g lên đường u gót vsc c h e s đánh g ã n h a m tước vsc ổ lạp phổ thông g ã t l ì ổ vsc mèo cột d ị ven đường và r u ộ t vũ em vsc a stamken đội hình lựa chọn hoàn tất đám tuyển thủ nín hơi ngưng thần chuẩn bị bắt đầu ván thứ tư chiến đấu ghế bình luận bên trên bộ này đội hình minh ca ngươi thấy thế nào quảng trạch nguyên hiện tại cũng là đã có kinh nghiệm không coi thường v ọ n g đoán quả quyết đem sau cùng tổng kết giao cho một bên la nhất minh khán giả cũng đều là nhấc lên lực chú ý chỉ bất quá la nhất minh quan sát sau khi lại là lắc đầu bất đắc gì nói giờ ng tư duy vẫn là không có biến báo thanh này có chút khó khăn nếu như không có ngoài ý g vẫn là sẽ cầm xuống không phải đâu minh ca cái này vừa bắt đầu lại không đừng ca ta biết người đoán chuẩn nhưng đừng như vậy a ta trái tim chịu không được cái này đội hình rất t ố t à, mở l ờ i ít gở mãng phu thêm lẹt mẹ u gót còn có câu đầu tiên gã li ổ cùng vũ em dlng đội hình rất tột nha đúng vậy a ca mặc dù đối diện mắt to tay dài một chút không tốt mở nhưng bên này chúng ta trở tay năng lực cùng năng lực bảo vệ cũng rất cường a dlng đám phan hâm mộ gấp nhao n h a u biểu thị không hiểu ca ca ca ca, nói nghe một chút thôi cơ g i hiện tại cũng là quen thuộc nắm lấy lan h ấ t minh cánh tay liền đúng h i u không sai thân cao cộng thêm xinh đẹp khuôn mặt nhỏ hiển nhiên một cái đại hào la l ị đáng yêu lại vũ mị quảng trạch nguyên cũng là quăng tới tò mò ánh mắt chờ đợi la nhất minh phân tích kỳ thật vấn đề không ở chỗ đội hình bên trên mà ở chỗ mạch suy nghĩ la nhất minh chỉ chỉ bảng chỉ nói đội hình kỳ thật gng bên này vẫn là bọn h ắ n a m hiểu bốn bảo đảm một đội hình cũng không có cái gì không tốt địa phương nhưng vấn đề là tại ván thứ ba ig đã minh xác khai phát ra nhằm vào gng hệ thống khoái công ý đồ sau gng vẫn tại đội hình phương diện không có làm bất kỳ điều chỉnh gì lấy bất biến ứng vạn biến cố nhiên rất tốt nhưng điều kiện tiên quyết là tại chiến thuật bản thân liền là có thể điều động tính thời điểm mới có tác dụng cố định bốn bảo đảm một chiến thuật cùng đấu pháp cái này kỳ thật cùng n g ẩn tù thì sớm nói cho đối diện mình sẽ ra bố không có gì khác biệt có thể hay không thắng hoàn toàn là nhìn tự thân cái này thất vải có thể hay không kháng trụ đối diện sắc bén cái kéo z e r nơ g hiện tại vấn đề lớn nhất là đội hình quá mức bị động chỉ có vây quanh u gì đánh nhưng có a thêm tạm kèn tổ hợp ưu gì cũng rất khó tại giai đoạn trước cầm tới ưu thế thật lớn vượt qua tam xoa kích cái khác hai kích tổn thương như vậy nếu bị i g giai đoạn trước khởi thế sẽ rất khó đã ngừng lại một trận phân tích hoàn toàn là dựa theo hiện hữu đội hình cùng ba vị trí đầu cục phát sinh đến tổng hợp phân tích minh ca kiểu nói này là không tốt c h ẹ t đánh đ g ủ g ọ n dài tay đánh ngăn tay mắt to đánh g ã li ô vẫn là dài tay đánh ngăn tay ven đường lại là cái cốc cùng as mở lời ít g ở ván này g ặ g áp lực thật lớn à. là ta nếu là đánh giã ta cũng không biết trước nên bắt cái k i a một đường đều vội cái gì bọn hắn có thể tin tưởng ngủ gì bọn hắn cố lên đúng đúng cố lên đám f a n hâm mộ từng cái miệng há hợp muốn cùng phản bác nhưng lại căn bản không có biện pháp cái này ép ru ca tựa như là rất khó đánh n h a chỉ có thể là yên lặng vì chiến đội cố lên quan trên phòng phòng ca cũng là cao mày hắn kỳ thật cũng biết ván này bờ tờ không đủ lý tưởng nhưng ở không có thăm dò ig đường lối trước đó hắn không có khả năng vọng động tự mình cường lực đội hình tóm lại còn có một ván có thể thử lỗi thắng đến cuối cùng mới thật sự là thắng lợi trò chơi hình tượng đang tại đi vào lúc này cũng là không có việc gì la nhất minh liền bắt đầu sinh động bầu không khí ig ván thứ ba đánh tốt như vậy nhưng thật ra là có một cái bí mật hiến tế pháp thuật các ngươi không biết ta lại một chút khám phá không nói nhiều chụp một miễn phí nói cho mọi người ba cái gì đồ chơi pháp thuật minh ca ngươi có muốn hay không nhìn xem ngươi lại nói cái gì thì ra như vậy lại là ngươi chín mươi ba thay mặt dịch kinh kinh chuyện công lực của người ta lại bắt đầu phát công đúng không t h â n ép vu ca p h á t thuật đây không phải điện cạnh tranh tại sao che mặt luận cả sống vẫn là phải xem m ì n h ca ngược lại ta đã là cực kỳ tốt kỳ khán giả trực tiếp phun ra ghế bình luận bên trên cờ d ở cùng quản trạch nguyên cũng đều là ngây n g ẩ n cả người liền ngay cả i g quan chiến phòng thành viên cũng từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ không hiểu ra sao vương hiệu trưởng huấn luyện viên ngươi còn có vũ khí này đâu kim giáo luyện ta cũng muốn biết ta lúc nào học được hiến tế pháp thuật cái này điệu người cái gì cũng dám nói a 4. Chương 247. La ấ y được thắng lợi, thắng hắn q u tù tư đặt Cầu trước. c ư h ơ nhất g 247. Lấy được t ắ n hắn n g lợi, La h qua Cầu A. tù tư đặt trước. minh bây giờ đối với tất cả khán giả nói ra chư vị các ngươi cũng đừng ở chỗ này suy đoán cái này hai cái chiến đội đến cùng ai có thể lấy được thắng lợi ta cũng nói không chính xác những người này nghe được về sau lại cười lạnh một tiếng hiện tại khán giả có chút không tin tưởng la nhất minh bọn hắn cảm giác người này quá khiêm đường còn có la nhất minh còn nói không chính xác chiến đấu lấy la nhất minh dự đoán năng lực muốn để cái nào chiến đội lấy được thắng lợi không sẽ thắng lợi sao chỉ cần hắn có chút nói một câu liền có thể đông đảo khán giả đều coi là la nhất minh là có cái gì thần thông một bên q u ả n trạch nguyên ở chỗ này cũng là đối la nhất minh nói ra ngài bên này giải thích hiệu quả cùng phong cách cũng quá nghịch thiên a ta lúc nào có thể tới n g à i tình trạng này đâu la nhất minh cũng là mặt mò đỏ ửng căn bản cũng không phải là mình giải thích hiệu quả tốt chỉ là mình bận tốt bất quá bây giờ cái này mười tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng tiến vào trong trò chơi bọn hắn rồi g i í t mua đi ra ngoài chứa hiện tại la nhất minh cũng đối với trước mặt khán giả nói ra chữ vị các ngươi liền hào hào quan sát trận đấu này a tin tưởng rng cùng i g chiến đội tranh tài cũng sẽ để cho các ngươi được kích lợi không nhỏ khán giả cũng đều là mua vé tiến đến bọn hắn xem tranh tài cũng là thực c h í danh quy bất quá bây giờ la nhất minh lại phát hiện r n g chiến đội bên này xạ thủ trường trị chi tiễn vậy mà ra một đôi giày cỏ liền hội vã đi ra tự mình nước suối la nhất minh trong mối vẫn không có cách giải hắn nhìn qua bên cạnh quản trạch nguyên nói ra người thấy được sao bót xạ thủ một cấp vậy mà ra giày cỏ cái này nếu không phải u di chơi ta đều có chút không thể tin được câu nói này sau khi nói xong quảng trạch nguyên trực tiếp liền đem dư quang nhìn về phía gngng chiến đội u di cũng phát hiện hắn trừng trị chi tiễn hoàn toàn chính xác đã đi tới tự mình một tháp bên cạnh bụi c ỏ chỗ nhưng hắn phụ trợ tinh nữ lại tại nhị tháp chỗ không có cùng lên đến quảng trạch nguyên cũng đối la nhất minh nói ra hắn đến cùng là muốn làm gì hai người kia câu thông không có lẩn tránh người xem nói cách khác đông đảo người xem là có thể nghe được la nhất minh bên này đối quảng trạch nguyên nói ra ta cũng không phải rất rõ ràng nhưng ta cảm giác củ di nên là muốn kiếm chuyện nói xong câu đó u di bên này sử dụng trừng trị chi tiễn tiến vào cái thứ hai bụi cỏ hắn phát hiện đối diện xạ thủ cung băng vậy mà xuất hiện ở nơi này chừng trị chi t i ễ n bên này cũng lợi dụng lấy mình từ l ư ỡ i đ a o nhanh chóng công kích tới đối diện cung băng la nhất minh cũng là bừng tỉnh đại ngộ hắn rốt cục đoán được u di muốn làm gì không có gì bất ngờ xảy ra u di làm u ố n cưỡng ép cầm một máu đánh ra phía bên mình khí thế đến cái này xác thực cũng phù hợp u di tính cách hắn có thể nói là lò bên này cường đại nhất xạ thủ tại tuyến bên trên dám cùng hắn đối tuyến tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không có mấy cái chỉ cần dám đối tuyến trên cơ bản đều sẽ rơi vào đến hạ phong liền ngay cả lò chính thức bên này đều đối Uzi tiến hành qua phỏng vấn cũng khích lệ qua cái này cũng liền có thể nhìn ra u z i tại cái này trong trò chơi địa vị là dạng gì lúc này la nhất minh cũng lớn tiếng đối đông đảo khán giả nói ra các ngươi có m u ố n hay không nhìn thấy một máu xuất hiện đông đảo người xem đương nhiên m u ố n bọn hắn cũng là đột nhiên gật đầu bọn hắn toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía trận đấu này la nhất minh cũng là như thế hiện tại u z i bên này trừng trị chi tiễn đòn công kích bình thường ba lần về sau hắn cũng là giao ra mình tụ lực quy kỹ năng đem trước mặt cung băng cho đánh t h ư ờ một n g a máu trước mắt tinh nữ cũng ở tại chỗ bên ngoài đối uzi nói ra ngươi hoàn toàn có thể yên tâm ta điểm vê đốt kỹ năng coi như ngươi vượt tháp ta cũng có thể đem người cứu trở về tinh nữ cùng uzi bên này phối hợp có thể nói là vô cùng c ư ờ n g với lại bọn hắn cũng đều là giờ ngờ chiến đội bọn hắn tại lúc trước ma luyện hồi lâu hiện tại uzi cũng đối với tự mình phụ trợ nói ra yên tâm đi ta nên là có thể cầm tới một máu với lại ngươi cũng không cần xuất hiện bởi vì đối diện phụ trợ cũng không có xuất hiện uzi hiện tại cũng là muốn phòng một tay lúc này cung băng cũng là liên cuồng đem chính mình bên này vê đốt kỹ năng còn có đòn công kích bình thường vứt ra ngoài hắn cũng là dạy dỗ mình trị liệu thuật c ũ n g ăn một bình huyết dược hắn không có khả năng bây giờ trở lại tự mình nước suối bởi vì không kịp một khi trở lại nước suối lời nói hắn là sẽ vứt bỏ binh tuyến binh tuyến đi vào bot về sau cung băng bên này lượng máu vẫn là không có hồi phục đi lên la nhất minh nhìn thấy về sau hắn cũng là thở dài một hơi nói ra người xem các bằng hưu ta cảm giác cung băng bên này sống không quá một phút đồng hồ các ngươi có dám cùng ta đánh cược đông đảo người xem lại mở to hai mắt nhìn bất quá n g i ờ bên này p a n hâm mộ lại làm cho la nhất minh ngậm ngựng lại bọn hắn không hy vọng mình công nhận chiến đội thua trận trận đấu này bởi vì la nhất minh miệng giống như đã lái ánh sáng vô luận hắn nói cái gì đều có thể thực hiện hiện tại la nhất minh cũng mặt mo đỏ hửng nói lần nữa các vị người xem ta còn nói qua ig bên này có thể lấy được cuối cùng thắng lợi đâu đám f a n hâm mộ cũng phản ứng lại bất quá lúc này cái này u z i sử dụng trừng trị chi tiễn cũng tại binh tuyến phía trước tùy ý công kích tới cung băng dù sao trừng trị chi tiễn tay là muốn so cung băng tay dài hắn mỗi lần đều có thể đụng phải cung băng coi như trừng trị chi tiễn bên này bị binh tuyến cho đánh rất một t i ế máu nhưng hắn sau l ư n g tinh nữ là có thể nhanh chóng cho hắn hồi phục với lại hắn bên này cũng có được trị liệu thu hiện tại ý gờ chiến đội bên này phụ trợ điểm vẫn là quy kỹ năng cũng không có điểm vê đốt kỹ năng cho nên cung băng nếu là một cấp bị chém giết lời nói tạm kèn bên này là không có cách nào hắn chỉ có thể giao ra suy yếu đến không chế một chút đối diện đủ gì truyền vận chừng trị chi tiến bên này cũng phát hiện trước mắt cung băng lượng máu đã vô cùng thấp chương hai trăm bốn mươi tám giống như thần dự đoán hắn còn tại cách làm cầu tư đặt trước chương hai trăm bốn mươi tám giống như thần dự đoán hắn còn tại cách làm cầu tư đặt trước hắn cũng mở ra bảng nhìn một chút phía bên mình tốc độ đánh còn có lực công kích hắn cũng đối lên trước mặt phụ trợ tình nữ nói ra ngươi trực tiếp vượt qua binh tuyến đem dẫn đốt giao cho đối diện cung băng ta muốn cầm tới một máu bất quá hứ gì cùng phụ trợ ở đây bên ngoài nói lời cũng là rơi xuống la nhất minh đám người lỗ thải ở trong hiện tại la nhất minh cũng l à phình bụng cười to tất cả f a n hâm mộ cùng người xem nhìn thấy la nhất minh c ư ờ i đến như thế đi ê n cùng bọn hắn nội tâm cũng là có một tia bối rối những người ở trước mắt cũng là nhìn chòng chọc vào màn hình lớn hiện tại la nhất minh cũng đối với quản trạch nguyên còn có đông đảo khán giả nói ra không có gì bất ngờ xảy ra cung băng bên này sẽ chết ngay tại la nhất minh tiếng nói vừa dứt trò chơi thanh â m vang lên cung băng bên này cũng là tử vong đám người cũng rối rít để la nhất minh phóng thích một cái chiếu lại bọn hắn là muốn về nhìn một chút đám người cũng là phát hiện vừa mới h gì sử dụng trường trị chi tiễn trực tiếp liền dùng quy kỹ năng đánh vào cung băng trên thân cũng đem cung băng đánh còn lại hơn hai trăm lượng máu sau đó g n g chiến đội bên này phụ trợ t ì n h nữ cũng là giao ra thoáng hiện lại giao ra dẫn đốt bị phòng đối diện cung băng lúc này mới cho u z i trừng trị chi t i ế n cơ hội trừng trị chi tiến cũng mới cầm tới cái này một máu trước mắt cái này u z i ở đây bên ngoài đối tượng mình phụ trợ v ô vô, vô bà vai hắn cũng đối lấy phụ trợ nói ra không nghĩ tới hai người chúng ta phối hợp càng như thế ăn ý phụ trợ cũng là thuận thế nhẹ gật đầu hắn cũng không nghĩ tới u z i trừng trị chi tiễn lại có thể tại tuyến thượng đan dết đối diện mình cũng chỉ là dạy cái dẫn đốt cái này kỳ thật coi như được là đơn dết la nhất minh đang giải thích trên đài cũng là lớn tiếng không nói nói ta cũng không có nghĩ đến chừng trị chi t i ễ n bên này một cấp ra một đôi giày cỏ lại còn có thể đ ơ n giết xem ra ưu t i bên này thực lực cũng là không thể khinh thường c h ắ c không được có thể được xưng là đệ nhất thế giới hạn thực lực bản thân cũng là phi thường khổng lồ la nhất minh nói xong câu đó về sau có một ít đám f a n hâm mộ cũng ở nơi đây rối rít c h ầ m c h ầ m vào la nhất minh những người này toàn bộ đều là ưu t i f a n hâm mộ bọn hắn đương nhiên hy vọng la nhất minh khích lệ ưu t i bất quá có một ít ig bên này trung thực p a n hâm mộ lại chuyển hóa thành vì la nhất minh hấp phấn bọn hắn cảm giác la nhất minh nói chuyện không đi đầu góc trước mặt thù gì cũng chỉ là lấy được một cái đầu người liền để la nhất minh khen thiên hoa l o ạ n truy cái kia nếu nói n g i g chiến đội bên này lấy được thắng lợi đâu la nhất minh bên này chẳng phải là sẽ đem mình bình sinh tất cả từ ngữ đều nói hết ra tiến hành khích lệ hiện tại la nhất minh cũng phát hiện trong sân khán giả vậy mà nghiêng ngả khả năng này là mình vừa mới nói ra được câu nói kia để đám người có chút khó chịu la nhất minh bên này cũng là lung túng ho nhẹ vài tiếng về sau liền đối với trong sân người xem tiếp tục nói chư vị ta cũng liền sự tình luận sự tỉnh các ngươi không cần dùng loại kia có sắc kính mắt như ta câu nói này sau khi nói xong la nhất minh bên này cũng là cười lạnh bất quá bây giờ u dị trở lại nước suối hoàn toàn liền có thể đem tốc độ đánh giày móc ra tiền của hắn đã đủ tốc độ đánh giày chỉ cần một kim tệ hắn vừa mới một cấp thời điểm cũng vẹn vẹn chỉ dùng ba trăm kim tệ ra xong g i à y cỏ lại thêm cung băng đầu người giá trị ba trăm h ắ n hiện tại bổ đao cũng có được hơn hai mươi lao hoàn toàn đủ về nhà ra một đôi tốc độ đánh giày la nhất minh cũng phát hiện đủ gì bên này chừng trị chi t i ễ n đẩy máu muốn về nhà hắn cũng là lớn tiếng nói chẳng lẽ chừng trị chi tiến muốn tại hai phút đồng hồ thời điểm liền làm ra tốc độ đánh giày không thành Tốc độ n hiện ư vậy nay g gì à.、Uzi、thật đ la à đ nhất thế minh cũng là ngầm đầu nhìn xem mình trước mặt quản trạch nguyên hắn cũng có chút mắc thiểu muốn để quản trạch nguyên trước giải thích một cái hắn muốn đi một chuyến phòng vệ sinh dù sao giữa trận lúc nghỉ ngơi hắn đều không có đi la nhất minh vuốt quản g trạch nguyên bả vai nói ra giúp ta nhìn một chút như thế nào ta muốn đi một cái phòng vệ sinh quản g trạch nguyên cũng đột nhiên gật đầu hắn không có vấn đề gì giờ phút này la nhất minh rời đi quản g trạch nguyên ngồi ở la nhất minh vị trí bên trên đối mặt với tất cả khán giả nói đến la nhất minh bên này có một số việc ta sẽ thay thế la nhất minh vài phút thời gian hy vọng chư vị không cần đoán trách ta dù sao ta giải thích năng lực không có la nhất minh cường đại như vậy ta dự đoán cũng không có la nhất minh như thế chuẩn xác đám người nghe được quản trạch nguyên lời nói bọn hắn còn có chút yên tâm không thể lại để cho la nhất minh tiếp tục dự đoán nếu không bọn hắn liền một chút nhìn tới đầu la nhất minh nói ai có thể đạt được đầu người ai liền có thể đạt được nói ai lấy được thắng lợi liền có thể lấy được đây cũng là rất nhiều người cũng không n g u y ệ n ý để la nhất minh giải thích nguyên nhân một trong bất quá đây cũng là bởi vì la nhất minh tự thân quá mức cường đại tiên đoán quá mức chuẩn xác cái này nếu là tại toàn cầu tổng quyết tái bọn hắn đánh nước ngoài những cái k i a chiến đội lời nói có lẽ trong nước những người này cũng sẽ toàn bộ đều chuyển hóa làm la nhất minh f a n hâm mộ hiện tại ủ tị bên này cũng là qua loa về tới ô lai tinh n ữ lại một mực là đầy máu trạng thái đối diện phụ trợ tạm kèn cũng giống như vậy hiện tại ý g chiến đội bên này cũng nghị luận bọn hắn không thể để hữu gì trừng trị chi tiễn không kiêng nể gì như thế p h á t rủ. thế nhưng là ý g chiến đội bên này đánh giá phù thủy đá tại không có đến cấp sáu thời điểm căn bản cũng không có năng lực đi bắt người hắn nhất định phải điên cuồng soát ra quái đến cấp sáu đến lúc đó có được đại trừ hắn mới có thể vượt qua nửa cái địa đồ đi bắt người hiện tại đi bắt người sẽ chỉ chậm c h ễ mình p h á t rủ. phù thủy đá bên này cũng là đối tượng mình bọt hai người tổ nói ra ưỡn một cái chờ ta cấp sáu chương hai trăm bốn mươi chín ngược gió lập bàn ai sẽ chất vấn câu tư đặt trước có h ư ngược ơ n g g i l thời bàn. c gian có cơ hội ta khẳng định là sẽ đi bắt thù gì? bất quá i g bên này cũng nghe đến quản trạch nguyên bên này giải thích trong lòng cũng phi thường không thoải mái kỳ thật quản trạch nguyên nói lời không đơn giản có thể truyền lại đến từng cái khán giả trong thai l i ê n ngay cả những nghề nghiệp này tuyển thủ trong thai nghe đều có được chỉ cần bọn hắn điều đến đặc biệt kênh liền có thể nghe được hiện tại giờ n g chiến đội bên này ma lạc mờ lỡ ý g cũng là đối t h gì giơ ngón tay cái lên nói ra không nghĩ tới thực lực của ngươi lại như vậy cường ta đều không giúp ngươi liền có thể đạt được một máu ưu dị cũng là phất phất tay mình cái này cũng đều là thủ đoạn căn bản cũng không đáng giá khích lệ hắn bên này cũng là đối trước mặt người này nói ra chúng ta mo mo mở ra tiết tấu a đây cũng là chúng ta cuối cùng một trận so tài mặc kệ thắng thua nhất định phải đem ý gờ chiến đội giải quyết la nhất minh cũng n ệ n bức mạnh mẽ bộ pháp về tới ghế bình luận bên trên hắn phát hiện mình rời đi trong khoảng thời gian này giữa sân vậy mà không có người đầu xuất hiện hắn cũng cực kỳ lúng túng chẳng lẽ còn muốn để mình lại dự đoán một chút không la nhất minh vừa mới ho hai tiếng rất nhiều người xem liền nhìn phía la nhất minh bọn hắn sắc mặt cũng là có chút cứng ngắc mà cười, cười. la nhất minh nói ra theo ta suy đoán lời nói ma lạc mở l ờ i ít g bên này nhất định sẽ giúp giúp tự mình bọn sáng lập ưu thế dù sao h ủ u gì cái này đều đã đạt được một cái đầu người với lại g n g chiến đội thường chiến thuật không phải liền là bốn bảo đảm một sao quảng trạch nguyên cũng ở nơi đây giàn xếp đối la nhất minh tiến hành giải thích nếu là bốn bảo đảm một lời nói vậy bọn hắn khẳng định phải vây quanh đũ gì đi đánh bất quá vạn rút cái này anh hùng tại hậu kỳ giống như cũng không có cái gì kết xù tổn thương la nhất minh cũng là nhẹ gật đầu đích thật là dạng này tại hậu kỳ trừng trị chi tiễn không có như vậy cao t ổ thương nhưng nếu là không kéo tới hậu kỳ đâu lấy vũ gì còn có ma lạt mlxg hai cái liên minh đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp phối hợp muốn bằng nhanh nhất tốc độ kết thúc trận đấu này không phải cũng là phi thường nhẹ nhàng sao la nhất minh lời nói cũng rơi vào quản trạch nguyên trong thai hắn nghe được về sau cũng công nhận câu nói này bởi vì hai người kia thực lực tại bọn hắn lvdl thi đấu khu phi thường cường đại nếu nói muốn tuyển chọn ra một cái cường đại nhất người thật đúng là chọn lựa không ra dù sao hai người đánh không phải một vị trí đây là không cách nào tiến hành chọn lựa la nhất minh bên này cũng là thấy được tiểu địa đồ trang cảnh ma lạt mlxg ồ lạc vậy mà chạy đối diện thượng dã khu đi vào trước mặt quản t r ạ c h nguyên cũng đập bàn của chính mình hắn phát hiện la nhất minh ánh mắt lại c h ầ m c h ầ m vào tiểu địa đồ hắn cũng nhìn sang hiện tại ma l ạ t mlg bên này vậy mà trực tiếp liền đi tới đối diện đỏ bờ uff cái này nhưng mới ba phút thời gian la nhất minh bên này lại châu ẩm ẩm nói chư vị theo ta chỗ kết luận ma l ạ t mlg ổ lạc tuyệt đối sẽ đem phủ thủy đá cho c h é m giết các người tin hay không ta dự đoán tuyệt đối là chuẩn xác nhất ta dám cầm tính mệnh làm tiền đặc cược đám người sau khi nghe được cũng là một chán dấu chấm hỏi la nhất minh đánh trò chơi thực lực bọn hắn là biết đến vô cùng cương đại bởi vì la nhất minh trước đó cũng từng tham gia mấy trận tranh tài bọn hắn đều nhìn qua những n à y trực tiếp có thể nói la nhất minh đơn độc một người liền có thể khiêu chiến tất cả liên minh trên khu căn bản liền sẽ không thua cũng sẽ không có thua trận nhưng hắn nói lời này thật chuẩn xác không ma lạc mờ lxg bên này thật có thể đem v ý g chiến đội phù thủy đá cho chém giết sao lý do lại là cái gì đâu la nhất minh bên này cũng tiếp tục nói các ngươi chẳng lẽ không biết ba cấp phù thủy đá là phi thường yếu sao các ngươi nhìn lại một chút ba cấp ồ lạp chỉ cần lượng máu thấp hơn tự thân một phần hai công kích của nó tốc độ liền nhanh vô cùng hoàn toàn có thể đem phủ thủy đá cho chém giết các người chơi cũng bừng tỉnh đại ngộ la nhất minh đối với trò chơi lý giải liền là cường đại hơn bọn hắn mọi người tại nơi này cũng là đối la nhất minh giơ ngón tay cái lên bọn hắn cảm giác năm nay la nhất minh nếu là rời núi cái k i a toàn cầu tổng quyết tái bọn hắn chiến khu chẳng phải là có thể nhẹ nhõm đạt được q u ọ n quân hơn nữa còn là không một lần bại hiện tại ma lạc mlxg sử dụng ô lạc cũng là ném ra mình quy kỹ năng giảm tốc độ đối diện phủ thủy đá về sau cũng nên ngang đi vào hắn mở khu vê đúc kỹ năng cùng e kỹ năng trực tiếp liền đối phủ thủy đá tiến hành quân oanh loạn tạc tiến công phù thủy đá bên này muốn lợi dụng e kỹ năng nâng lên người này sau đó chạy trốn đáng tiếc ma lạc mở lưỡi vờ căn bản cũng không m ắ c lửa hắn giao ra thoáng hiện về sau dùng mình đỏ bờ uff dính chặt phù thủy đá phù thủy đá bên này cũng là ôm hận giao ra tử vong của mình thoáng hiện trực tiếp liền bỏ mình tại từ trong nhà đường nhị t h á p chỗ la nhất minh cũng là tiếp tục nói mọi người thấy đi suy đoán của ta chuẩn sắc không đông đảo người xem cũng dối rít gật đầu la nhất minh bên này nhưng càng ngày càng thần bọn hắn cũng là từ bên trên một trận tranh tại ở trong nơi phát hiện đông đảo người xem cũng muốn nghe một chút la nhất minh bên này có thể hay không giải thích kế tiếp tràng cành đầu hạ cái t r a n g cảnh lại có ai sẽ xuất hiện vấn đề với lại la nhất minh trước đó nói i g sẽ lấy được thắng lợi là thật sao dựa theo mở đầu thế cục đến xem u z i bên này đã chiếm cứ thơ phong với lại g n g chiến đội nên cũng sẽ lấy được bản trận đấu thắng lợi la nhất minh vậy mà bị chất vấn hắn cũng là cười lạnh một tiếng những này phàm phu tục tử có thể xem minh bạch cái gì những người này tranh tài kinh nghiệm còn có đôi tranh tài hiểu rõ nếu là so la nhất minh còn muốn khổng lồ lời nói la nhất minh đều nguyện ý đem chính mình giải thích vị trí này giao cho bọn hắn la nhất minh bên này cũng đối với tất cả mọi người nói ra các ngươi hiện tại cũng không cần chất vấn ta ta nói đều là thật với lại hiện tại ta bên này hoàn toàn có thể nhìn ra mánh khỏe các ngươi chẳng lẽ không tin tưởng cái gì gọi là ngược gió tuyệt cảnh lật bàn sao an tâm hay chờ xem nói xong câu đó về sau đông đảo những này f a n hâm mộ còn có khán giả cũng rối rít nhìn xem bọn hắn muốn cho la nhất minh xuất thủ dù sao la nhất minh tiên đoán quá thật bọn hắn đều cảm giác la nhất minh là thần nhân bình thường lúc này cái này g n g chiến đội cũng là tiến hành câu thông bọn hắn hiện tại rốt cuộc muốn lấy ma lạc mlg làm chủ đạo vẫn là muốn lấy t gì bên này làm chủ đạo đâu chương hai trăm năm mươi đều đang vì vinh dự mà chiến quan quân quan quân câu tư đạt trước. Quân, quân. trước bốn bảo đảm một chiến thuật vẫn là không có thể sử dụng còn nói là ba bảo đảm hai bất quá i g bên này đâu cũng đã điều chỉnh một cái tự mình thiết đấu bọn hắn nhất định phải ổn định chí ít tại trong vòng m ộ ư ơ i năm phút không thể lại tiếp tục người chết một khi bọn hắn đông đảo anh hùng toàn bộ đều tử vong một lần cái k i ê u kinh nghiệm liền sẽ thiếu khuyết bọn hắn trước đó cũng hướng là nhất minh lấy ra trải qua muốn biết như thế nào mới có thể đủ đánh qua g ng chiến đội bên này la nhất minh hoàn toàn chính xác khiêm tốn dạy bảo qua bọn hắn nhưng bây giờ i gờ cái này nằm tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng đã đem những cái tia dạy bảo ném ra ngoài sau bọn hắn đã quên hiện tại la nhất minh cũng phát hiện rất nhiều người xem vậy mà muốn cho mình lại dự đoán một cái toàn bộ thế cục sẽ phát sinh biến hóa như thế nào la nhất minh lại nói ta bên này cảm giác tại gần nhất năm sáu phút thời gian bên trong hẳn là sẽ tiến hành hòa bình p h á t d ụ sẽ không dễ dàng xuất hiện đầu người tranh l ệ n h chúng ta cũng ở nơi đây quan sát một trận pháp d ụ còn có bổ đao thị giáp thị n i ế n a cái này đều là liên minh đỉnh cấp tuyển thủ nói xong câu đó về sau trước mắt những n à y khán giả cũng là tiếp tục quan sát bọn hắn hiện tại cũng muốn nhìn xem la nhất minh nói có phải hay không thật năm sáu phút đồng hồ bên trong sẽ không xuất hiện đầu người song phương thật có thể hòa bình phát dục sao vừa bắt đầu đánh giống như này kịch liệt nếu là sau này hòa bình phát dục lời nói hiện thực sao trước mặt những n à y người xem cũng là có chút không nguyện tin tưởng nhưng năm phút đồng hồ thời gian cũng là lạc liên trôi qua những n à y người xem phát hiện g ng cùng ig hai cái chế i n độ i vậy mà thật không có người đầu doanh thu liền ngay cả đối tuyến phía trên một chút bấy dối đều rất ít mọi người hình như đều tại hòa bình phát dục bên trong những này người xem giơ ngón tay cái lên bất quá trước mặt cái này la nhất minh cũng là mặt mũi tràn đầy trinh trọng hắn cảm giác giờ n g cùng ig hai cái này chiến đội khẳng định là tại nghệ đại chiêu một bên quảng trạch nguyên cũng muốn học tập một cái la nhất minh khôi hại lại chăm chú trực tiếp phương thức còn có giải thích phương thức hắn hy vọng la nhất minh có thể dạy một giáo mình la nhất minh nghe được về sau lại mắt không chấp nhìn xem người này nói những vật này cũng không có cách nào giáo nếu nói ngươi đem anh hùng liên minh cuộc thi đấu này cho hiểu rõ lời nói ta bên này cũng khẳng định là sẽ dạy ngươi nhưng ngươi bây giờ ngay cả anh hùng cũng chưa ăn đấu ngay cả tranh tài quy tắc cùng tiết đấu còn có một số điểm mấu chốt cũng không biết ta coi như dạy ngươi cũng là vô sự vô bổ quảng trạch nguyên bị la nhất minh bên này g è m pha sau hắn cũng là một mặt n g ố c trệ hắn bên này cũng trơ mắt nhìn la nhất minh thở dài xem ra la nhất minh chỉ là không muốn tự mình dạy bảo hắn mới nói nhiều như vậy đường hoàng l ờ i nói một tên khác giải thích sau khi nghe được cũng lắc đầu bất quá ý g chiến đội bên này p h ù thủy đá hiện tại cũng đã đạt tới cấp sáu ô lạp bên này một mực là muốn nhằm vào p h ù thủy đá nhưng hắn lại phát hiện mình tại cấp sáu về sau căn bản là nhằm vào không ở ô lạp cũng thở dài ma lạc mở lxg bên này cũng đối với minh minh tiến phía trên những n à y đồng đội nói ra chữ vị các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút ta không xác định đối diện phù thủy đá có thể bay đi nơi nào sau khi nói xong hắn cũng là an tĩnh dọn dẹp tự mình l a m bờ e uff nhưng la nhất minh lại tại thượng đế thị giác nhìn bên này đến phù thủy đá ngay tại ma lạc mlg l a m bờ e uff phụ cận ẩn giấu đi hắn ngay tại một bụi cỏ bên trong hiện tại la nhất minh cũng là trên khỏe miệng chọn hắn ngược lại muốn xem xem ma lạc mlg u lạc cùng phù thủy đá bên này một khi sau khi giao thủ sẽ gõ sát ra dạng gì hỏa hoa đông nào khán giả cũng là n h o n h o mà quyền sát trưởng bọn hắn cũng phát hiện la nhất minh trong ánh mắt khát vọng đám người cũng ở nơi đây quan sát lấy ma lạc mlg bên này ồ lạp cũng là đem trước mắt lam bờ uff đánh t h ử a hơn bảy mươi lượng máu khi hắn vừa định phóng thích mình đòn công kích bình thường thời điểm phu thủy đá cũng là bóp lại mình quy kỹ năng cơ ép đem lam bờ uff cho cướp đoạt đến mình trong tay ồ lạp cũng chịu không được hiện tại la nhất minh cũng nói đến bọn hắn rốt cuộc khai chiến quảng trạch nguyên cũng phối hợp lấy la nhất minh nói ra vậy ngài có thể hay không nhìn ra trận chiến đấu này ai có thể thắng lợi đâu ai có thể đạt được đầu người đâu la nhất minh lại lắc đầu hắn cho là người nào cũng không chiếm được đầu người chỉ là cướp đoạt một cái la mở uff không có lấy mệnh tương bắt tất yếu với lại thượng đan cùng trung đan cũng toàn bộ đều không có lại tới đây tương lai thủ hộ giả cùng không sợ chiến xa không đến t r u n g đ ắ n mẹo cột cùng g ạ lì ổ cũng sẽ không xuất hiện hiện tại ổ lạc bên này cũng là mở ra cho d ạ i hình thức trực tiếp liền giao ra mình kỹ năng điên cuồng công kích tới đối diện phù thủy đá phù thủy đá lại thấy cảnh này về sau cũng là đem chính mình quy kỹ năng vẽ đốt kỹ năng e kỹ năng toàn bộ đều ném ra ngoài cũng là đem ổ lạp đánh cho tàn phế la nhất minh lại tìm đúng thời cơ đối rất nhiều khán giả nói ra ta cảm giác ổ lạp hiện tại nên rút lui vừa dứt lời ô lạc bên này cũng là trực tiếp rút lui tựa như là đồng bộ bình thường đông đảo người cũng là dối rít hướng la nhất minh ném trinh trọng bọn hắn không hiểu la nhất minh là như thế nào đoán được những n à y f a n hâm mộ còn có khán giả cũng là nhạo báng la nhất minh nói ra ngài đã có thể đoán như thế chuẩn xác vậy ngài có phải hay không có thể tiến đến tham gia trận đấu đâu bằng không ngài liền một mình đi tham gia tranh tài à cũng đem ma l ạ c mở l ờ i ít g ở cho thay thế đi la nhất minh cũng có chút lúng túng bất quá q u ả n trạch nguyên nhìn thấy la nhất minh đâm lao phải theo lao bộ dáng hắn lại có một ít hư vấn hắn cũng đứng lên cho la nhất minh đằng địa phương nếu la nhất minh thật ra sân chủ sự phương bên này khẳng định là sẽ không nói cái gì dù sao có rất nhiều người xem còn có tuyển thủ chuyên nghiệp cũng đều muốn thấy la nhất minh bên này phong thái lại nói chơi một cái mãnh liệt phu ồ lạ đây không phải là dễ dàng sao hiện tại la nhất minh cũng là cực kỳ lúng túng hắn hiện tại đi cũng không được không đi cũng không được hắn ở chỗ này bồi hồi hồi lâu sau cũng là ho nhẹ hai tiếng che giấu bối rối của mình đ ố i trước mặt những người này nói ra các ngươi cũng không cần ở chỗ này chọc giận lấy ta ta sẽ không đi ta bên này cũng muốn đem thực lực bản thân lưu đến anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái ta muốn để các ngươi nhìn xem ta như thế nào giải quyết một ít chiến khu thống trị lực ta cũng sẽ đem anh hùng liên minh thuộc về quán quân cút mang về đến chúng ta chiến khu chương hai trăm năm mươi mốt con c u a đi đường cũng không đến bốn cái chân câu tư đ trước chương hai trăm năm mươi mốt con c u a đi đường cũng không đến bốn cái chân câu tư đ trước la nhất minh câu nói này nói cũng đúng vô cùng có sức mạnh đông đảo đám f a n hâm mộ nghe được về sau cũng là d ố i rít lộ ra ánh mắt hư phấn bất quá lúc này quản trạch nguyên lại nạo báng la nhất minh hắn đã không dám tiến đến thay thế ma lạt mở lỡ ít cờ vậy liền đừng bảo là những thứ này la nhất minh phải làm nhất liền là để đám người xem hắn thực lực bằng không la nhất minh là sẽ phải gánh chịu đến rất nhiều người chỉ trích cho dù có một chút fan hâm mộ biết thực lực của hắn mạnh nhưng còn có một số người xem không biết la nhất minh cho là mình làm cái gì không cần cùng người khác đi giải thích cho nên la nhất minh mỗi làm một việc đều là tùy tâm sử dụng cũng tỉ như hắn bên này giải thích liền l à chính hắn yêu quý giải thích cái n à y này nếu nói hắn muốn tiếp tục đi tham gia tranh tài hắn cũng hoàn toàn có thể thay thế một cái thân phận không ai sẽ chất vấn la nhất minh bởi vì hắn bản thân thực lực ngay ở chỗ này hiện tại những n à y người xem cũng là muốn trêu chọc một cái la nhất minh dù sao vừa mới câu nói kia là la nhất minh chính mình nói đi ra nhưng hắn nhưng không có thực hiện đám người hiện tại cũng là trực tiếp liền đối trước mắt la nhất minh nói ra ngài này làm sao nói chuyện không tính toán gì hết đâu ngài không phải là muốn tiến đến thay thế ma lạt mở l ờ i ít gỡ sao ngài hiện tại liền tự mình tiến đến chúng ta ở chỗ này nhìn xem la nhất minh hơi có vẻ lúng túng mình miệng lưỡi c h i dũng lại bị những này phan hâm mộ còn có khán giả tường thật hắn cũng là một chán dấu chấm hỏi q u ả n trạch nguyên ở chỗ này cũng muốn trợ giúp la nhất minh giải vây hắn cũng là nhẹ nhàng đối ở đây những người này nói ra chư vị các ngươi hiện tại cũng không cần dạng này trêu chọc la nhất minh mặc dù la nhất minh nói chuyện có một ít phép lối nhưng các ngươi cũng không cần dạng này không cho la nhất minh bể mặt ta nói xong câu đó về sau quản trạch nguyên cũng là đối la nhất minh cười ra tiếng hắn ở chỗ này vẫn là toàn tâm toàn ý đi theo la nhất minh bất quá lúc này cái này quản trạch nguyên cũng là trực tiếp liền nuốt la nhất minh b ả vai để hắn yên tâm vô luận như thế nào mình là sẽ hết sức ủng hộ la nhất minh hiện tại la nhất minh cũng có chút im lặng không nghĩ tới cuối cùng người ủng hộ mình dĩ nhiên là trước mặt quản trạch nguyên là đồng hành của hắn bất quá những cái kêu người ái mộ còn có khán giả cũng chỉ là muốn trêu chọc một cái la nhất minh không để cho hắn thật trước đi đánh tranh tài dù sao la nhất minh bên này thực lực vẫn là muốn lưu tại cả nước tranh tài phía trên bọn hắn lờ tờ lờ chiến khu cũng muốn một tiếng hót lên làm kinh người hiện tại la nhất minh cũng tiếp tục quan sát lần tranh tài này hắn trong lúc nhất thời càng không dám nói thêm nữa bởi vì chính mình một khi nói chuyện cũng sẽ bị đông đảo f a n hâm mộ còn có khán giả chỗ để mắt tới có lẽ sẽ lên đầu để cũng sẽ bên trên tin tức dù sao phía bên mình nhiệt độ là phi thường lớn quảng trạch nguyên bên này cũng đối la nhất minh nói ra bằng không giải thích phương diện này vấn đề ngươi liền giao cho ta ta nên cũng không có vấn đề gì có thể dễ dàng giúp ngài giải thích nói xong câu đó về sau la nhất minh cũng là nhìn xem người này đột nhiên nhẹ gật đầu vẫn là đem mấu chốt một chút giải thích giao cho quản trạch nguyên mình chỉ nói những thứ vô dụng k i a sự tình là được dạng này la nhất minh cũng sẽ không đi đắc tội rất nhiều người la nhất minh ở chỗ này cũng là nhìn xem trước mắt cái này quản trạch nguyên vô vô bờ vai của hắn cũng là đem chính mình hy vọng ký thắc vào trên người của người này hiện tại quản trạch nguyên cũng phát hiện đối diện cái này đánh giá vậy mà muốn nhằm vào giờ n g chiến đội bên này vẫn đường theo đạo lý mà nói vừa mới phủ thủy đá bất tài từ nửa bộ phận trên dạ khu rời đi sao vì cái gì hiện tại muốn đi hướng xuống đường hắn cho dù có đại chiêu cũng không thể nhanh như vậy tiến đến a bất quá g n g n g g chiến đội bên này cũng có được bản lãnh của mình bọn hắn còn có kế hoạch của mình ma lạc mlg bên này ô lạp cũng đối với tự mình thượng đ a n không sợ chiến xa nói ra chuẩn bị xong chưa ta sẽ đi nhằm vào đối diện tương lai thủ hộ giả người bên này nếu là có thể giảm tốc độ tương lai thủ hộ giả lời nói chúng ta nên có thể vượt tháp đem tương lai thủ hộ giả cho c h é m giết câu nói này sau khi nói xong trước mắt gái này không sợ chiến xa cũng đột nhiên gật gật đầu ma lạc mlg bên này cũng nói cho ô tư g a tiểu tâm bởi vì phù thủy đá đã không thấy tại hắn thị giáp phía trên p h ù thủy đá muốn đi hướng nửa phần dưới g i á khu không có gì bất ngờ xảy ra là sẽ đối với u z i bên này tiến hành bắt u z i cũng là nhẹ gật đầu i g chiến đội bên này đánh giá hắn chưa hề để ở trong lòng bất quá lúc này là nhất minh cũng là nợ nụ cười gằn i g đánh giá p h ù thủy đá căn bản là bắt không được ưu di cho nên nói hắn khẳng định là không công đi tới đường một chuyến hiện tại khẩn yếu nhất liền là quan sát một cái giờ n g chiến đội bên này lên đường còn có đánh giá một cái phối hợp nhìn xem không sợ chiến xa có thể hay không lưu lại đối diện tương lái thủ hộ giả hoặc là đem hắn câu dẫn tới tháp phòng ngự phụ cận để hắn đại lượng ép binh tuyến la nhất minh cũng là không nhịn được mình cái này miệng hắn đ u ô i trước mặt những n à y khán giả nói đến chư vị hãy chờ xem ta suy đoán phủ thủy đá bên này bắt t h ủ gì nên sẽ thất bại nhưng là ma lạc m l ờ i ít g bên này bắt đối diện tương lai thủ hộ giả có lẽ sẽ thành công câu nói này sau khi nói xong những n à y khán giả cũng là nghe tiếng nhìn về phía màn hình lớn hiện tại bọn hắn cũng phát hiện la nhất minh trong miệng nói tới giống như đều là thật cái này nội dung cốt truyện giống như cũng là dựa theo la nhất minh bên này quá trình đến đi đám người cũng là chừng lớn ánh mắt của mình la nhất minh miệng từng khai quang không thành lúc này thượng đan không sợ chiến xa hãng cũng k c、e、phải, phải vì mình chiến đội bên này cầm tới một cái đầu người bất quá ma lạc mlxg bên này ô lạp cũng chậm rãi đi tới lên đường hắn từ tam giác đụi cỏ phụ cận trực tiếp liền tiến hành quân sau câu ũ tư đặt trước đem chính mình tất cả kỹ năng cùng dẫn đốt toàn bộ đều ném vào tương lai thủ hộ giả trên thân tương lai thủ hộ giả sau khi thấy trong lòng cũng có một chút hoảng hốt hắn chẳng lẽ muốn bị vồ chết ở chỗ này không thành la nhất minh cũng hai tay một đám nói ra t h ư vị các ngươi cũng nhìn thấy à ta nói chính là không phải thật sự ta đã nói khẳng định sẽ có người tiến công tương lai thủ hộ giả với lại ma lạc mở l ờ i ít g lần này bắt người khẳng định cũng sẽ thành công đám người nghe được câu này cũng là cho la nhất minh nhẹ gật đầu nhưng bọn hắn cũng muốn nhìn một chút ig bên này đánh giá phải chăng có thể đem vũ gì bên này trừng trị chi tiễn còn có chúng tinh chi tử bắt lại la nhất minh phát hiện những người này vậy mà chưa từ bỏ ý định hắn cũng thở dài một hơi mình nói bắt không được vậy khẳng định liền là bắt không được những người này không tin tưởng vậy liền để sự thật đánh bọn hắn mà ta la nhất minh cũng không muốn quá mức chứa dù sao mình một khi chứa vào lời nói có lẽ còn biết dẫn tới những người này phản cảm la nhất minh cũng là thờ g i i ý g chiến đội bên này đánh giá trực tiếp liền giao ra mình đại chiêu cũng là muốn quân sau muốn đem ủ dị bên này t r ừ n g trị chi t i ễ n cho chém giết đáng tiếc ủ gì không phải ăn chay hắn nhưng là liên minh mạnh nhất xạ thủ hiện tại phù thủy đá phóng thích đại chiêu thời điểm t r ừ n g trị chi t i ễ n bên này cũng là đem chính mình đại chiêu vứt ra ngoài tại hắn phóng thích xong mình đại chiêu sau cũng phát hiện ý g chiến đội bên này đánh giá lại bị mình vây ở nơi này chúng tinh chi tử cũng giao ra mình e kỹ năng cùng quy kỹ năng giảm tốc độ còn có t r ầ n mặc phù thủy đá chừng trị chi tiến bên này thả ra quy kỹ năng cũng đem chính mình vây đốt kỹ năng bị động đánh đi ra lần nữa đòn công kích bình thường ba lần lại p h o n g xuất ra e kỹ năng trước mặt phù thủy đá cũng là tràn ngập nguy hiểm la nhất minh lại lớn tiếng nói đến chư vị các ngươi hiện tại rốt cuộc tin tưởng a những ngày khán giả sau khi nghe được cũng là phi thường tán thành bất quá g n g cùng i g bên này trọng tài lại tụ ở cùng nhau bọn hắn càng ngày càng không hiểu l a nhất minh bên này thần kỳ lực lượng đến cùng là thế nào có được đâu hắn là thật có thể suy đoán ra ai sẽ tiến công a i ai lại sẽ lấy được thắng lợi sao còn nói là hắn chỉ là tùy ý nói mỏ nhưng cuối cùng sự thật lại hướng chạy hắn bên kia g n g đứng đội tên này huấn luyện viên cũng đối với ý g huấn luyện viên nói ra người chẳng lẽ liền không hiếu kỳ la nhất minh bên này bản sự sao ta hiện tại thật muốn mời la nhất minh ăn một bữa cơm sau đó nghiên cứu thảo luận một cái nếu để la nhất minh một mực khích lệ chúng ta giờ ng bên này chúng ta có phải hay không có thể đến cái đại đầy sâu đâu không chỉ là tên này huấn luyện viên loại suy nghĩ này liền ngay cả ý g huấn luyện viên còn có anh hùng liên minh tất cả huấn luyện viên đều có ý nghĩ như vậy dù sao trước mắt cái này la nhất minh thật là quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi hắn vì cái gì mỗi một lần nói cũng có thể trở thành là thật với lại hắn vẫn là sớm tiến đoán chẳng lẽ là nhất minh có biết trước năng lực không thành nhưng cái này tại kịch truyền hình hoặc là trong tiểu thuyết không phải cũng là sẽ để cho thân thể của mình gặp phụ tại sao lại nói đây là cuộc sống thực tế không phải kịch truyền hình cũng không phải tiểu thuyết làm sao lại xuất hiện loại này huyền diệu khó giải thích đồ vật đâu trước mặt cái này huấn luyện viên cũng đối với rng huấn luyện viên nói ra hai người chúng ta thời điểm này còn không bằng đi nghiên cứu một chút như thế nào đối kháng đối phương ở chỗ này nghiên cứu là nhất minh có làm được cái gì coi như hắn là thiên tiên hạ phạm lại có thể thế nào hắn có thể biết trước cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào hắn cũng sẽ không gia nhập chúng ta chiến đội một câu nói kia nói cũng đúng tương đương thấu triệt la nhất mình coi như có thể đến đại đời sâu cùng bọn hắn cũng không phát sinh nửa xu quan hệ trước mặt hai cái này huấn luyện viên nghĩ rõ ràng về sau cũng qua loa về tới tự mình đội viên bên cạnh bọn hắn cũng là đối những nghề nghiệp này đám tuyển thủ cố lên đ ộ n viên bọn hắn không hy vọng những nghề nghiệp này tuyển thủ xuất hiện bất kỳ mánh khỏe một khi khí thế bên này hệ mại suy sụp những n à y huấn luyện viên liền muốn phương thiết pháp đem khí thế tăng lên bởi vì thi đấu đánh liền là một q ố khí nếu nói tâm tính đều điều chỉnh không đến được lời nói bọn hắn cũng sẽ t h u ộ trận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 chẳng lẽ mình liền là cái đánh khổ lực không thành nhưng la nhất minh lại đối quản g trạch nguyên nói ra ngươi không phải muốn cho ta dạy cho ngươi giải thích sao ta hiện tại liền có thể dạy ngươi vậy ngươi muốn hay không thay thế ta đâu quản g trạch nguyên sau khi nghe được cũng là đột nhiên g ậ t đầu hắn còn kém quỷ gối la nhất minh trước mặt bất quá nơi này cũng đều là hiện trường trực tiếp với lại đều là thời gian thực một khi hắn q u ỷ xuống lời nói chẳng phải là sẽ ba ba đánh chủ sự phương bên này mặt với lại hắn tại anh hùng liên minh giải thích giới con đường cũng liền đi đến cuối con đường hắn không có khả năng làm ra như thế bôi nhọ mình mặt mũi sự tình lúc này lên đường không sợ chiến xa còn có g i ng bên này đánh cây gai cây m l x g trực tiếp liền nhìn đối phương thượng đan nhìn chằm chằm bọn hắn muốn đem đối phương thượng đan tương lai thủ hộ giả cho chém giết trước mặt ma l ạ t m l x g cũng đối với không sợ chiến xa nói ra ngươi đại chiêu còn chưa đến chém giết tuyến s a u ta nhiều nhất lại đụng vào nó hai lần ta hai lần đòn công kích bình thường đánh vào trên người hắn về sau ta liền muốn rút lui bởi vì ta không thể khiên quá lâu thắp phòng ngự không sợ chiến xa bên này cũng là đột nhiên nhẹ gật đầu để trước mặt ma lạc mlxv yên tâm chỉ cần ma lạc m l ờ ít g ô l ạ p đem quy kỹ năng cho ném bên trong lại đòn công kích bình thường một cái tương lai thủ hộ giả hắn nhất định có thể chém g i ế t hắn bên này cũng là đối ô lạc nói ra n g a y hiện tại liền bình thường đi công kích liền có thể t a bên này tuyệt đối sẽ không n g o ạ i ý muốn nổi lên la nhất minh còn có quản trạch nguyên cũng là nhìn thấy cảnh tượng như vậy chương 253. dẹp tương t ử tú giải thích còn nói bên trong câu tư đặt trước chương 253. dẹp tương t ử tú giải thích còn nói bên trong câu tư đ ặ trước quản trạch nguyên muốn biết đối diện nhai tư có thể hay không tử vong hắn hy vọng la nhất minh như thật nói rõ ràng la nhất minh ở thời điểm này cũng là hoảng hốt một lát sau cũng là nhẹ gật đầu nói cho quản t r ạ n h nguyên theo đạo lý mà nói tương lai thủ hộ giả bên này khẳng định là sẽ chết nếu là hắn không chết lời nói chẳng phải là để đông đảo người đụng phải trào phúng trước mắt tương lai thủ hộ giả bên này cũng là mở ra đại c h i ê u biến hóa trở thành đánh xa hình thức cũng lợi dụng cái này vê đ ú t kỹ năng nhanh chóng công kích tới đối diện ồ lạp hắn là muốn tại mình tháp dưới đổi đi ồ lạp chỉ cần có thể đổi đi người này hắn liền có thể đủ lấy được thắng lợi chứ ít mình chết cũng không lỗ hiện tại ô lạp đem chính mình quy kỹ năng đánh vào tương lai thủ hộ giả trên thân sau bên cạnh không sợ chiến xa cũng là ấn lên mình đại chiêu một cái to lớn xích s ắ c cũng là bồi hồi tại tương lai thủ hộ giả trên thân để tương lai thủ hộ giả t h ủ thương tham trọng hiện tại tương lai thủ hộ giả cũng là thở dài một hơi về sau nhìn trước mắt cái này không sợ chiến xa hắn đã không ôm bất kỳ hy vọng y gờ chiến đội ủ ữ u cũng nghe đến lên đường bị giết chết thông báo hắn cũng là phi thường không cam tâm mình chiến đội những ngày tuyển thủ liền không hiểu thấu bị chém giết từng cái từng cái ngoài ý muốn nổi lên hắn ở chỗ này nhìn trước mắt những n à y đám tuyển thủ nói ra t r ư vị chúng ta nhất định không thể thua rơi lần tranh tài này nếu nói chúng ta ý g thua vậy chúng ta cũng liền không có tư cách đi vấn đỉnh quán quân hiện tại la nhất minh cũng là đang giải thích trên đ à i nghe được cụ gì bên này thuyết pháp hắn cũng là lắc đầu hắn cho rằng u gì nói mặc dù không có vấn đề gì nhưng bọn hắn muốn lấy được thắng lợi cũng là cần thời cơ la nhất minh hiện tại cũng tại bản thân hoài nghi chẳng lẽ hắn kết luận ý g bên này có thể lấy được thắng lợi thất bại sao rất nhiều khán giả cũng ở nơi đây chất vấn lấy la nhất minh bọn họ đều là hướng về phía la nhất minh nhân phẩm còn có tiên đoán đi nếu nói la nhất minh thật kết luận thất bại bọn hắn bên này chẳng phải là sẽ thường mất cả trí lẫn trài đông đảo người xem bên này cũng dối rít đối la nhất minh nói ra ngài không thể cùng chúng ta nói đùa ngài bên này cũng không thể ngoại ý muốn nổi lên ngài nếu là thật tiên đoán sai lời nói chúng ta số tiền này chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển la nhất minh cũng một chán dấu chấm hỏi mình cũng không muốn tiên đoán phạm sai lầm nhưng hắn bên này cũng không thể xác định ngay lúc này trước mắt l ủ gì cũng là chậm rãi lợi dụng lấy mình trừng trị chi tiến tại công kích lấy đối p h ư ơ n s hiện tại ý gờ chiến đội bên này as cũng là phi thường sợ、sệt. bởi vì hắn đã nhận ra mình vậy mà đánh không lại ưu t ì trừng trị chi tiễn với lại mình muốn đối bính cũng không đấu lại người này coi như đại chiêu tiên cơ cũng không được hiện tại đông đảo người xem còn có quản trạch nguyên bên này cũng muốn để la nhất minh lần nữa suy đoán một cái trận tiếp theo chiến đấu đến cùng là sẽ từ đó đường vẫn là sẽ từ lên đường mở ra lại hoặc là b ê n đường bất quá trước mắt quản trạch nguyên cũng nhìn thấy tương lai thủ hộ giả tử vong trang cảnh phát hiện tương lai thủ hộ giả đầu người vậy mà cho giờ n g chiến đội bên này không sợ chiến xa hắn cũng là chăm mối vẫn không có cất giải hắn hy vọng la nhất minh có thể thật tốt cùng chính mình nói, nói chuyện hắn cũng c h ơ mắt nhìn la nhất minh đ ố i hắn nói ra có thể hay không nói cho ta biết ngươi bây giờ là như thế nào đối đãi việc này đây này ta bên này cũng hy vọng ngươi có thể nói với ta một cái vì cái gì ma l ạ t m l ít g bên này sẽ cho người đầu lại vì cái gì muốn cho thượng đan không sợ c h i ế n xa h ắ n tại đoàn chiến cũng không có tác dụng gì a la nhất minh n g h e được về sau cũng phát hiện quản trạch nguyên trong mắt n g h i hoặc với lại đông đảo khán giả cũng muốn biết một cái tại sao muốn đem đầu người tặng cho không sợ c h i ế n xa theo đạo lý mà nói ma Lạt l ạ t mlxg nếu là cầm tới cái này đầu người hắn sử dụng ổ lạp sức chiến đấu sẽ tăng lên đ i n c u n g la nhất minh bên này cũng là nhìn xem trước mặt những người này trong lòng cũng có một tia lung túng mình thật muốn nói sao sau khi nói ra những n à y người xem còn có quản trạch nguyên sẽ hay không tán thành đâu nếu nói mình nói ra miệng những người này lại không đồng ý nào sẽ đối với mình tạo thành dạng gì ảnh hưởng hắn bên này suy nghĩ hồi lâu sau cũng là thở dài một hơi quản trạch nguyên lại lặng lẽ đối la nhất minh nói ra ngài liền nói cho ta biết à, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu ta biết ngài đang xoan suít nhưng bây giờ ngài không nói đâu nào người xem cũng sẽ đối với ngài sinh ra chất vấn la nhất minh bên này cũng nói cho quản trạch nguyên b ọ n người ổ lạp tại giai đoạn trước là không cần đầu người la nhất minh cho rằng bọn họ đối với trò chơi lý giải vẫn là quá mức thấp bất quá quản trạch nguyên không hiểu vì cái gì ổ lạp giai đoạn trước không cần đầu người đâu cái này anh hùng không phải dựa vào giai đoạn trước tới đến tài nguyên sao đợi đến chung kỳ thời điểm liền sẽ biến thành một đầu chó dại tùy ý l o ạ n xuyên tùy ý giết người trước mắt g á i này la nhất minh cũng là lắc đầu hắn âm vang mạnh mẽ nói vậy các ngươi suy nghĩ một chút không sợ chiến xa bên này chẳng lẽ liền không cần đầu người sao chẳng lẽ không sợ chiến xa ở trên đường bị nhằm vào thời điểm hắn sẽ tốt hơn sao cho nên cái này đầu người khẳng định là sẽ cho không sợ chiến xa nói xong câu đó về sau đông đảo khán giả cũng không còn nói loạn cái gì bởi vì bọn họ đã biết mình m u ố n biết lúc này la nhất minh cũng thành thành thật thật quan sát lần tranh tài này hắn muốn xem một chút hiện tại trận đấu này sẽ xuất hiện dạng gì mánh khỏe mà đầu thứ nhất tiểu long còn có hẻm núi tiên phong đến cùng là cái nào chiến đội có thể có được ngay tại la nhất minh nhìn xem thời điểm tranh tài chủ sự phương bên này người cũng tụ ở cùng nhau bọn hắn biết được la nhất minh cùng quản t r ạ n h nguyên còn có những này người xem tại trên internet tiến hành có thưởng cảnh đoán nhưng dạng này cảnh đoán chương ă n bản cũng k ô n bọn hắn g phải p chủ h là sự phương bên này Cũng làm ra. k hai ô n g phải n hùng h l ê bên n minh này t r a Những người này bây giờ bây m u ố n l à m liền là l đi thân à tự m Đem cái này có này t h ư ở n cảnh đoán g cho bốn ba hoa à trích trẻ nhân tiến cách nghị lực quá lớn i hắn. câu tư trước ơ chương h a h trăm năm có thể mươi c bốn ba hoa trích trẻ nhân cách nghị lực quá lớn câu tư đặt trước bọn hắn cũng là tại trực tiếp trong tấm hình thấy được la nhất minh ở phía trên ba hoa trích t r ẻ hiện tại chủ sự phương bên này cũng là đối tất cả mọi người nói ra chúng ta có cần hay không đem la nhất minh hô đến nơi này để bọn hắn cùng chúng ta nghiên cứu thảo luận một cái phải chăng muốn tiến hành có thưởng cạnh đoán anh hùng liên minh bên này người cũng là đột nhiên g ậ t đầu bọn hắn cho rằng la nhất minh bên này bản sự là rất lớn với lại có được lưu lượng cũng là rất nhiều hiện tại nếu để cho la nhất minh ở chỗ này trợ giúp lấy bọn hắn lời nói khẳng định là có thể được với lại bọn hắn có thưởng cạnh đoán cũng sẽ càng ngày càng kiếm tiền chủ sự phương bên này một tên người phụ trách cũng đối cái này anh hùng liên minh chính thức còn có đông đảo người đầu tư nói ra vậy ta hiện tại liền đi tìm la nhất minh đem hắn cho hô đến nơi này sau khi nói xong chủ sự phương người cũng qua loa liền đi tới giải thích trên đ à i hắn thấy được la nhất minh vậy mà ngồi ở một bên uống nước trà đem giải thích công tác toàn bộ đều giao cho quản trạch nguyên trước mặt cái này chủ sự phương trong lòng cũng có chút tức giận nhưng hắn vẫn là bình phục tâm tình đối la nhất minh nói ra chúng ta bên này có một số việc muốn cùng ngài giao lưu không biết ngại nhưng có thời gian la nhất minh nghe được về sau cũng là gãi đầu của mình hắn trực tiếp liền đối trước mặt người này nói ra thời gian ta bên này khẳng định là có nhưng ngươi là có hay không có thể nói cho ta biết là chủ sự phương bên này mời ta đi vẫn là anh hùng liên minh chính thức mời ta lại hoặc là có những người khác muốn để cho ta tiến đến đâu nhưng mà đi về sau lại sẽ phát sinh sự tình gì nói xong câu đó người này cũng là ngắm nhìn một phía hắn nhất định phải tự mình cùng la nhất minh nói hắn không hy vọng bất luận kẻ nào từ bên cạnh hiệp trợ hắn cũng là lộ ra ánh mắt kinh ngạc nhìn xem la nhất minh nói ra ngài có phải không có thời gian đâu ta bên này muốn theo ngài đơn độc câu thông người này là sợ quản trách nguyên biết được về sau sẽ đối với la nhất minh tạo thành ảnh hưởng không tốt với lại hiện tại gng cùng i g tranh tài cũng là đi tới cao trào khẳng định là muốn lưu một tên giải thích quảng trạch nguyên bên này cũng là đối la nhất minh gật đầu nói ngài muốn đến thì đến ta bên này có thể đem ngài lượng công việc cho mang lên la nhất minh sau khi nghe được nên ngang rời khỏi nơi này đi theo tên này chủ sự phương người hắn đi tới một bên phòng họp về sau cũng là ngồi ở chỗ này đối người này nói nói cho ta biết ta ngươi tìm ta có chuyện gì ngươi là vô sự không đ ă n g tam bảo điện chẳng lẽ là bởi vì trận đấu này sao ta giải thích chẳng lẽ không đủ kích tình không đủ phách lối sao tên này người phụ trách cũng nói cho la nhất minh bọn hắn chủ sự phương còn có anh hùng liên minh chính thức bước đầu ý nghĩ cái kia chính là tại cái này trong hội trường chế tác có thưởng c ả n h đoán cũng không thể một mực tại trên mạng tiến hành c ả n h đoán sau đó để tiền tài bị cái khắc bình đài lừa đi bọn hắn chế tác cuộc thi đấu này đến cùng là bởi vì cái gì không phải liền là bởi vì anh hùng liên minh cho chơi có thể dẫn tới đông đảo đám f a n hâm mộ truy phục sao một khi có f a n hâm mộ quan sát bọn hắn bên này liền sẽ có to lớn lưu lượng hiện tại cái này la nhất minh cũng là hít sâu một hơi trực tiếp liền đối những người ở trước mắt nói ra ngươi tự mình dẫn đầu ta đi gặp một lần chủ sự phương bên này người a ta là cần cùng bọn hắn tự mình câu thông ta coi như nói cho ngươi cái út sấp ngươi cũng sẽ không minh bạch người này nghe được la nhất minh lời nói sau trong lòng của hắn cũng là như lâm đại địch nhưng hắn vẫn là đột nhiên gật đầu trong nháy mắt liền dẫn theo la nhất minh rời khỏi nơi này cũng là qua loa đi ra phía ngoài hắn bên này cũng phát hiện chủ sự phương còn có anh hùng liên minh chính thức bên này người toàn bộ đều mong mọi cùng trông mong chờ lấy la nhất minh với lại đem nước trả đều đã xây tốt hiện tại những người này đối la nhất minh nói ra ngài hiện tại đối với có thưởng cảnh đoán nhưng có dạng gì chỉ điểm cùng chúng ta nói một chút như thế nào ngài sau khi nói xong chúng ta tài năng tự thân đi làm chúng ta mới có thể sẽ có thưởng cảnh đoán cho mở ra la nhất minh sau khi nghe được hắn cũng là thở dài một hơi trực tiếp liền c h ầ m c h ầ m vào trước mặt những người này hắn cũng là một đầu túi dấu chấm hỏi hắn ở chỗ này cũng là hỏi đến chủ sự phương bên này người muốn mở ra có thưởng cảnh đoán đến cùng là bởi vì cái gì chẳng lẽ chỉ là vì kiếm tiền sao nếu nói là bởi vì kiếm lấy tiền tài cái kia mở ra có thưởng cảnh đoán cũng hoàn toàn không có vấn đề nếu nói muốn danh tiếng vậy liền không cần sẽ có thưởng c ả n h đoán cho mở ra la nhất minh cũng là chia rất nhiều cái phương diện đi trợ giúp những người này anh hùng liên minh bên này người phụ trách cho rằng bọn hắn mở ra tranh tài vì chính là tiền tài bọn hắn mặc dù bố trí một chút tiền thưởng nhưng là những này tiền thưởng cùng bọn hắn thu nhập so sánh cũng là chín châu mất sợi l ô n g húng chi có thể kéo theo anh hùng liên minh nhiệt độ mới là chính thức sự tình muốn làm chủ sự phương bên này vẫn muốn làm cũng là bởi vì trận này trò chơi kiếm tiền la nhất minh sau khi nghe được cũng đối với mọi người nói đã các ngươi muốn đi qua g ng cùng ig bên này chiến đấu đến tiến hành có thưởng cạnh đoán vậy các người liền mở ra chẳng phải liền có thể ta cảm giác tỷ lệ đặt cược có thể một năm mươi hoặc là một hai mươi năm đây chính là chư vị nhìn trong tay mình tư kim đến định la nhất minh bên này còn có những chuyện khác hắn cũng chuẩn bị nhanh chóng rời đi nơi này bất quá trước mặt những người này lại không nguyện ý để la nhất minh rời đi bọn hắn cũng dối dít đem la nhất minh cho gọi lại cũng là đối với hắn nói lần nữa vậy chúng ta chế tác có thưởng cạnh đoán về sau ngài có thể hay không trợ giúp chúng ta hướng rộng rãi người xem đề cử một cái đâu cũng chỉ có ngài đề cử mới có thể để cho những này khán giả tính tiền la nhất minh còn tưởng rằng là sự tình gì đâu dĩ nhiên là chút chuyện nhỏ này la nhất minh cũng là vớt bộ ngực của mình để trước mặt những người này cắt chớ lo lắng loại chuyện này giao cho mình liền có thể mình tuyệt đối là sẽ không để cho sự tình xuất hiện bất kỳ vấn đề hiện tại la nhất minh cũng là hí ngược nhìn trước mắt những người này hắn nên ngang về tới mình giải thích trên đài quảng trạch nguyên cũng là đối la nhất minh nói ra ngài không có ở đây trong khoảng thời gian này cũng có rất nhiều người có đáng nghi ngài mau nói câu nói a và không những n à y khán giả liền muốn rời khỏi chương hai trăm năm mươi lăm trực tiếp hoàn cảnh tập thể cười phun câu tư đ ặ trước chương hai trăm năm mươi lăm trực tiếp hoàn cảnh tập thể c ư ờ i phun câu tư đ trước la nhất minh không nghĩ tới mình rời đi về sau đối với cái này trực tiếp hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng đúng l à như thế khổng lồ la nhất minh cũng là ho nhẹ vài tiếng về sau đối tất cả khán giả nói ra chư vị vừa mới ta bên này cũng có một chút sự tình với lại ta trực tiếp tài nguyên cũng là có thể cùng các ngươi chia sẻ đông đảo người xem một bên quan sát trò chơi một bên nghe la nhất minh t u y ế t pháp bọn hắn cũng là đầy đầu dấu chấm hỏi bọn hắn muốn biết một cái la nhất minh bên này là nghĩ như thế nào bọn hắn cũng muốn biết la nhất minh nói tới trực tiếp tài nguyên lại là cái gì la nhất minh bên này cũng nói cho những người này hiện tại chủ sự phương bên này cũng muốn tiến hành có thưởng thi đua với lại tỷ lệ đặt cược cũng sẽ vô cùng cao bọn hắn nếu là nguyện ý tại cái này cạnh đoán bên trong fgng hoặc là ig chiến đội lời nói cũng toàn bộ đều có thể với lại lần này cùng trên mạng cũng là không có sai biệt nhưng bọn hắn có thể không nhận trên mạng những cái kiệt ước thúc đông đảo người xem nghe được về sau trong đầu của bọn họ lại nghĩ đến một cái biện pháp nếu nói bọn hắn tại trên mạng để fg i chiến đội vậy bọn hắn ở chỗ này có hay không có thể fgng chiến đội lấy được thắng lợi đâu ngược lại đến cuối cùng bọn hắn đều sẽ lừa một chút tiền liên la l ử a nhiều l ử a ít sự tình những n à y khán giả muốn ôm lấy la nhất minh thân một miệng lớn chủ sự phương bên này cũng phát hiện nhiệt độ đã thức dậy vậy bọn hắn liền có thể trực tiếp sẽ có thưởng thi đua đẩy ra đi bọn hắn cũng toàn bộ đều đem hy vọng ký thác vào la nhất minh trên thân đám người cho rằng chỉ cần có la nhất minh xuất hiện vậy liền không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn bọn hắn rồi rít ở chỗ này nhìn xem la nhất minh về sau cũng là trực tiếp liền đem có thưởng cạnh đoán cho mở ra tất cả khán giả nhìn thấy có thưởng thi đua bọn hắn cũng toàn bộ đều đầu nhập vào mình quý giá một phiếu cũng đem chính mình một bộ phận tiền tài toàn bộ đều đặt ở nơi này hiện nay la nhất minh nhìn thấy về sau cũng là trên khỏe miệng chọn ta m ị ánh mắt cũng là xuất hiện ở trong con mắt đông đảo người xem hiện tại cũng hy vọng rng cùng ig có thể không chịu thua kém một chút bọn hắn có ít người là đ ể ép ig mà lại là toàn phiếu ép có ít người là đã đ ể ép ig lại đ ể ép rằng liền muốn để cho mình bên này bảo thủ một chút chí ít sẽ không để cho mình bồi thường tiền nhưng những ngày khán giả cũng r ố i dít đối la nhất minh nói ra ngài có thể hay không nói cho chúng ta biết một cái ngài bên này ý nghĩ ngài muốn đem tiền tài nhà ở đâu nhanh chiến đội đâu la nhất minh một mực cương điệu hắn sẽ chỉ áp chú tại ig trên thân bởi vì rng bên này liền xem như có được cụ gì còn có ma lạc mlxg hắn cũng chưa chắc có thể lấy được chiến đấu thắng lợi đây là mình tại trò chơi trong vòng quát xá phong vân hơn mấy chục năm mới nghiên cứu minh bạch chẳng lẽ mình còn không có những n à y người xem có ánh mắt không thành có chút người xem cũng tại phản bác la nhất minh bọn hắn cho rằng g ngb ê này n có được đệ nhất thế giới đánh giá còn có đệ nhất thế giới hạt làm sao lại thất bại đâu la nhất minh lại cười lạnh một tiếng cái gì gọi là đệ nhất thế giới chỉ là mình không có ra sân mà thôi nếu nói mình ra sân tự mình tiến đến chiến đấu những thế giới này thứ nhất còn có thể tồn tại sao la nhất minh một người sẽ lưu lạc năm cái vị trí đệ nhất thế giới la nhất minh cũng đối với đông đảo khán giả nói ra chư vị các ngươi cho rằng đệ nhất thế giới hàm kim lượng như thế chi c a o sao ta bên này cũng có thể đạt được đệ nhất thế giới nhưng các ngươi vì sao không ngăn chặn tại trên người của ta đâu đông đảo khán giả cũng nhao nhao nhắm lại miệng của mình cái này cùng la nhất minh có thể có so sao la nhất minh đệ nhất thế giới là cái gì trình độ những người này lại là cái gì trình độ la nhất minh là có thể quét ngang toàn bộ toàn cầu anh hùng liên minh đấu trưởng nhưng trước mặt thú gì còn có ma lạt mờ lợi bọn hắn vẹn vẹn chỉ là có thể tại trong nước bên trong chiến trường này t r i n h chiến tứ phương bọn hắn gặp được nước ngoài những đội mạnh mẽ kia tuy nói thao tác không giảm năm đó nhưng là bọn hắn chắc chắn sẽ không thắng lợi bởi vì nước ngoài bên kia vận doanh hình thức còn có ý nghĩ của bọn hắn đều so trong nước bên này cao hơn rất rất nhiều la nhất minh cũng là phát hiện tất cả người xem ánh mắt cũng toàn bộ đều từ trò chơi phía trên rời đi đều c h ầ m c h ầ m vào cái này có thưởng cảnh đoán giống như mỗi người đều muốn nhìn một chút mình thắng hay thua la nhất minh tuyệt đối không thể để tình huống lớn như thế đầu một bên quản trái nguyên cũng là ở chỗ này cùng la nhất minh nói ra ngài cũng hào hào suy ngh để trước mặt những người này quan sát gng cùng i g tranh tài không thể nhìn chằm chằm vào có thưởng thi đua đây chỉ là một làm nóng độ hoạt động mà thôi nhưng cuối cùng nhiệt độ không phải là trò chơi sao la nhất minh cũng đối với rất nhiều người xem nói ra chư vị có thưởng cạnh đoán bên này các ngươi nếu như đã rút tiền tài vậy các ngươi liền không cần lo lắng ta là lại trợ giúp lấy các ngươi cho nên các ngươi liền thành thành thật thật ở chỗ này quan sát tranh tài a gng cùng i g lúc nào sẽ lấy được thắng lợi ta cũng không biết bất quá lúc này u di bên này vân đường cũng là chuẩn bị tiến hành đánh lén trước mặt thú dị cũng đối với tự mình phụ trợ nói ra chúng tinh c h i tử ngươi bây giờ nhanh chóng đem ta trừng trị chi tiễn trạng thái toàn bộ đều bồi thường phục đi lên ta bên này cũng chuẩn bị cùng nhà chúng ta ma Lạt l ạ t m ở l xg, tiến hành vượt tháp nói xong câu đó về sau chúng tinh c h i tử bên này cũng là động động mình tay nhỏ nhấn hai lần vết đốt kỹ năng về sau cũng là đem người trước mặt này lượm máu bồi thường phục hoàn tất khi hắn hồi phục xong sau ma Lạt l ạ t m ở l xg bên này ổ l ạ p cũng tới đến xuống đường vừa mới cầm tới đỏ mff hiện tại ổ lạc đối chúng tinh tri tử còn có một bên bà rút nói ra ta bên này cũng đã chuẩn bị xong ngươi chừng nào thì dùng đại chiêu chói lại đối diện as chúng ta lúc nào liền có thể đem as cho c h é m giết bất quá g n g chiến đội bên này đám f a n hâm mộ cũng r ồ i rít nhìn xem la nhất minh bọn hắn cũng muốn để la nhất minh suy đoán một cái trận chiến đấu này ma lạc mở lxg bên này có thể hay không tử vong ma u gì c h ừ n g trị chi tiễn có thể hay không lấy được cuối cùng thắng lợi la nhất minh bên này cũng là thở dài một hơi về sau trơ mắt nhìn trước mặt cục diện này hắn cũng đối lấy g n g chiến đội bên này p a n hâm mộ nói ra chứ vị có một số việc chúng ta cũng nhìn không ra đến